297 chương 300, họa dẫn giang đông thời gian đổi mới, 20140329 độ. Tà thần trực tiếp vung đầu nắm đấm, liền hướng về Diệp Thiên Thánh Vương đập tới, nó nhận ra cái này trước kia đưa nó chấn áp người, vừa lên tới lại tìm hắn. Một cú âm tà tử khí từ tà thần nắm đấm phía trên mãnh liệt mà ra, hướng về Diệp Thiên Thánh Vương buôn tập mà đi, cả phiến thiên địa nhiệt độ không khí đều ở đây kịch liệt hạ xuống. Hừ. Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng, tay phải trực tiếp hướng về phía trước ngăn cản mà ra, đại thủ sắp chết khí đánh tan, hướng về tà thần ngự gần đi. Đụng. Tiêu Lộ kết kết thật thật một chưởng đánh vào tà thần trên người của Ta thần mặc trên người tầng kia cổ xưa chiến giáp đều bị hắn đánh sụp xuống, cường đại như tà thần tại tiêu lộ nhất kích phía dưới cũng lui lại một cái bước. Dùng, tà thần gầm thét, từ khí hạo đẳng, một cố cường tuyệt xuất mạnh tương tiêu lộ chấn động đến mức lùi lại liêu khai đi, một cái bàn tay gầy guộc như thiểm điện hướng về tiêu lộ ngay lực tam bảo. Tiêu lộ chân đạp bắt từ bước, cả người đều trở nên linh hoạt kỳ hảo đứng lên, phản phất cùng chúng quanh thiên địa hư không dung hợp tại liệu nhất lên một hình dạng, hắn nhanh chóng thoáng qua tà thần nhất kích, người đã đi tới tà thần bầu trời, chỉ thấy hắn một cước đạp xuống, âm dương chi lực đang cuồng trào, dưới chân có từng đạo âm dương chi khí tại bắn ra, hư không tại sụp đổ. Vô Tà ta thần nhất tay hướng về phía trước ngăn cản. Hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt và chạm tại liễu nhất lên. Vô Tà ta thần giống như thiên thạch tòng thiên mà hàng, đem một ngọn núi đập nát ấy. Toàn bộ địa vực một hồi đại loạn bụi đất xung lên, cao thiên loạn thạch hành không bay đập. Bá, tiêu lộ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc người đã tại ngàn trượng bên ngoài. Giống. ta thần gầm lên giận dữ. Thiên địa đô như muốn sụp đổ một dạng. Dạng này một chỗ thiên địa bất quá là một chỗ nội thiên địa, chịu không được đầu này Tà thần vò. Liên miên tiên cung tại sụp đổ, đại địa tại băng liệt, từng tòa sơn phong không ngừng ngã xuống. Toàn bộ địa vực đều lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Hoàng bét, nơi xa trên bầu trời, Diệp Thiên Thánh Vương nhìn thấy một màn này vô cùng khẩn trương. Vùng thế giới này cũng không giống như ngoại giới đại thiên địa giống như ổn định. Loại này cấp số cường giả ở đây đại chiến lời nói, rất có thể sẽ đem một phe này thiên địa đô hủy đi. Này đối hoang dã Diệp gia tới nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận thiệt hại. Diệp gia bi địa là Diệp gia căn bản, nếu như bị hủy đi, Diệp gia truyền thừa cũng liền đoạn tuyệt, Diệp gia sẽ hoàn toàn không hạ xuống. Ông, Diệp Thiên Thánh Vương ra tay rồi, trong tay hắn bá giả chi kiếm phát ra một thanh âm vang lên triệt để cựu tiêu Trần Minh. Hóa thành liêu nhất đạo kinh thiên kiếm quang vút ngàn vạn trượng hướng về Tà Thần chém tới. Kinh thiên nhất kiếm thành liêu thiên mà giữa duy nhất, cả phiến thiên địa linh khí đều ở đây hướng phía đạo kia kiếm quang điên cuồng hội tụ mà đi. Tôn này Tà Thần cảm thấy uy hiếp, hai tay hướng phía đạo kia kinh thiên kiếm quang cầm ra, hai cái cánh tay hóa thành hai đạo đáng sợ tà ảnh hướng về kiếm quang phóng đi. Nhưng mà bá giả kiếm quang vẻ ghê nghiền nát, hai đạo tà ảnh bị trong nháy mắt chém chết, rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt chém chúng Tà Thần, tại Tà Thần trên thân lưu lại liễu nhất đạo đáng sợ vết thương. Bá, hai đạo huyết sắc tà quang hướng về Diệp Tiên Thánh Vương liếc nhìn mà đi dữ tận kinh khủng tà thần bị chọc giận, nó theo dõi Diệp Thiên Thánh Vương. Ngập trời tà khí bao phủ cả phiến thiên địa, hướng về Diệp Thiên Thánh Vương hạo đãng mà đến, phản phất đêm tối trong nháy mắt đến. Diệp Thiên Thánh Vương chính là muốn dẫn tới tà thần chú ý của, hắn vội vàng hướng cửa đá vị trí rút đi, hắn muốn đem đầu này tuyệt thế tà thần dẫn xuất cái này vùng thế giới này. Tiêu lộ tự nhiên biết Diệp Thiên Thánh Vương hành động này dụ ý, vùng thế giới này cũng không phải là chân chính đại thiên địa, thiên địa hư không, không chặt chẽ, bọn hắn lực lượng đủ để hủy đi vùng thế giới này. Đúng lúc này, nhân tộc trong cổ thành đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức tà ác, giống như là có một đầu tuyệt thế hung tà xuất hiện ở trong cổ thành một dạng. Ầm ầm sáu, một cỗ hắc khí từ nhân tộc trong cổ thành phóng lên trời, sau đó trong nháy mắt liền khuyết tán liêu khai tới, bao phủ lại cả tòa cổ thành. Toàn thành nhân tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều bị sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có tuyệt thế ma đầu phủ xuống sao? Hung ma xuất thế, chỉ có Diệp gia lão nhân mới biết được chuyện gì xảy ra. Dạng này tà dị khí tức bọn hắn cũng không lạ lắm, Diệp gia bí địa xảy ra kinh thiên kỳ biến tất cả diệp gia cường giả đều khẩn trương tới cực điểm. ông vô tận tà khí bên trong một tia điện vọt ra, một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức cường đại ở trong thiên địa hạo đẳng liêu khai tới. là lao tổ tông tiêu lộ cùng diệp vũ hai huynh muội tại nhìn thấy đạo kia ánh chớp sau đó không khỏi vừa mừng vừa sợ, sự tình tựa hồ cũng chưa có đến bết bắt nhất tình cảnh. giống tà thần đang gào khét, một đạo to lớn tà ảnh xuất hiện ở liêu thiên địa chi ở giữa, dữ giữ tận kinh khủng. trong thành tất cả nhân tộc tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi. diệp thiên thánh vương hữu tâm đem tà thần dẫn mở. Giữa hai bên rất nhanh cũng đã truy đuổi ra ở ngoài mấy ngàn dặm, ở đây muốn xuất thủ, nhưng mà hắn lập tức liền nhịn được, bởi vì hắn phát hiện Diệp Tiên Thánh Vương càng là đem cái kia Tà Thần dẫn hướng yêu tộc Hắc Ổ, hắn chẳng lẽ là muốn đem Họa Thủy đồng dẫn? Tuyệt Thế Tà Thần phát ra tới khí tức thực sự quá kinh khủng, những nơi đi qua toàn bộ sinh linh đều đang run rẩy, giống như én đô ổ bù rủ một dạng. Tiêu Lộ Thu liễm khí tức không nhanh không chậm đi theo đầu kia Tà Thần sau lưng, có không ít người tộc cường giả cũng đuổi tới, nhất là hoang dã người của Diệp gia tất cả đều khẩn trương tới cực điểm. Diệp gia bí địa bên trong trấn áp có một đầu Tà Thần, đây là tất cả Diệp gia nhân vật trọng yếu đều biết sự tình rất nhanh hoang dã thu tộc thì biết do không ổn, từng đạo mạnh đại vô bị khí tức từ hoang dã bị ật hai thú hoàng sơn chi bên trên bộ phát, tất cả cổ thú đều bị kinh động đến. người phương nào đến? có man thu tiếng hét lớn chấn trường không rất xa truyền ra ngoài, mà lúc này đây diệp thiên thánh vương nhưng là đột nhiên toàn thiên xông lên xuống dưới, đạo thiểm điện kia độn quang chuẩn mấy lần liền biến mất nhóm sơn chi bên trong không thấy bóng dáng. giống, ta thân gầm thét, cái này nhân tộc đem chính mình chấn phong lại vô tận năm tháng, nó hận không thể đem người này tộc nuốt sống, nó cũng không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước truy sát mà đi. dám xông vào tộc ta cấm địa, tự tìm cái chết. Thú Hoàng Chi Hoàng Thân ảnh xuất hiện ở Liễu Hư không bên trong, một đạo bóng thú như ẩn như hiện, thế nhưng là phát ra một cái cố mạnh đại vô bị ba động, ngăn trở ở tà thần trước mặt của. Bá, ta thần rất thẳng thắn trực tiếp ra tay, vô tận tà khí khói đen ngưng kết trở thành một cái to như một ngọn núi nhỏ tay trưởng, hướng về phía trước đạo kia bóng thú trổ tới. Vô ngay lúc này, một luồng yêu khí ngập trời từ đạo kia hư đạm không thật bóng thú phía trên bạo phát ra, đạo hư ảnh này tựa hồ muốn từ bên trong hư không đi tới một dạng, thú Hoàng Chi Hoàng Không có tránh lui trực tiếp đánh ra nhất kích. Yêu lực hạo đáng tại Cựu Thiên thập địa, toàn bộ hư không đều ở đây chấn động như muốn sụp đổ vô tận yêu lực hóa thành từng đạo yêu quang, phô thiên cái địa giống như hướng về tà thần xuyên tới. Đụng, thú hoàng chi hoàng hư ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó tiêu tan tại liêu hư không bên trong. Thứ bất quá là một đạo hóa thân cũng nghĩ ngăn trở đầu này tà ma. Tiêu Lộ ẩn thân ở trên tầng mây, lạnh lùng nhìn xem một màn này, cái kia thú hoàng chi hoàng thật sự quá mức tự tin. Đúng đúng lúc này, thú hoàng chi hoàng một quyền đánh ra, thiên địa đô đang run rẩy, một cú cường đại mênh mông vô địch quyền ý từ trên người hắn hạo đãng khai tới, chấn nhiếp bát phương. Cái này sáu, Tiêu Lộ kiến hình dáng không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là một loại mạnh đại vô bị quyền pháp. Cùng Hãn Ngâm Dương quyền quyền ý có chút tương tự, thú tộc bên trong làm sao có thể có người tu thành loại này sát thuật. Oanh, Cương lại quyền kinh cùng tuyệt thế tà thân đại thủ va chạm tại Liễu nhất lên, hai cỗ kinh thiên sức mạnh chính diện đối cứng, thủy diệt lực lượng trực tiếp xé rách Liễu hư không, hoàng giá thiên điệu thiên điệu chi lực rất ổn định, băng liệt hư không trong nháy mắt liền bị thiên địa chi lực chữa trị, năng lượng kinh khủng bộc phát, thú hoàng chi hoàng bay ngược ra ngoài, hắn vạn lần không ngờ tôn này, tà ma thật không ngờ cường đại, nhục thân càng là cường hãn tới cực điểm, cái gì sáu? Thú hoàng chi hoàng khó có thể tin, phía trước tôn này tà ma vậy mà tại tự mấy nhất kích phía dưới không nhúc nhích tí nào căn bản là có hay không di động qua cước bộ, đây là hắn không thể tiếp nhận. Vạn thú tề phát, thú hoàng chi hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bạo phát ra một cỗ kinh thiên sóng sức mạnh, từng đạo hư ảnh từ trên người hắn vọt ra mỗi một đạo hư ảnh cũng là chính hắn. Bất quá là trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đô là thú hoàng chi hoàng hư ảnh, hư đạm không thật thân ảnh phát ra sát khí ngập trời, tựa hồ mỗi một đạo hư ảnh cũng có thể là chân thân một dạng. Giống, vô số thú hoàng chi hoàng đang gào gào, kinh khủng sóng âm chuyển cả phiến thiên địa. Đủ. hư không chấn động, vậy tuyệt thế tà thần trực tiếp ra tay, hóa thân trở thành một tôn đỉnh thiên lập địa mã ảnh một đôi như núi lớn lớn nhỏ bàn tay hướng về phía trước cái kia rầm rầm chẳng chịu bóng thú đánh ra mà đi giết thú hoàng chi hoàng chân thân gầm thét cái kia vô số hóa thân cũng tại đồng thời gầm thét toàn bộ thiên địa đồ cơ hồ bị giống vỡ nát ra phía trước hạo đạm tới tà khí khói đen lập tức liền biến mất hơn phân nửa vô số bóng thú phóng người lên hướng phía đạo kia to lớn tà ảnh đánh tới giống như một chi đáng sợ thú tộc đại quân đang hướng phong mở dạng thiên địa tại chấn động vô số bóng thú trong nháy mắt liền va chạm ở đạo kia to lớn tà ảnh phía trên đem đạo này tà ảnh tán kèm thêm tu này tuyệt thế tà thần đều bị rung chuyển giống Ta thần gầm thét liên tục, liên tiếp ra tay, một đôi lợi chảo xé rách liêu hư không, nát bấy liêu thiên mà, liên miên bóng thú tại nó dưới vớt băng tán. Đục. Một tiếng băng trầm, giống như cựu thiên chi thượng chuyển xuống sấm rèn, toàn bộ hư không đều run rẩy một cái. tà thần động tác lập tức liền đình chỉ. Lúc này một đạo bóng thú xuất hiện ở tà thần trước người, đây là một đạo chân thật bóng thú, cũng không phải hóa thân. Thú hoàng chi hoàng chân thân xuất kích, một quyền đánh vào tà thần trên ngực của, tà ngoài thân lượn lờ phải, tà khí đều bị đánh tan. Lập loè màu đen hàn quang thần giáp xuất hiện liêu nhất đạo đạo liên Ngân, cường hãn thân bị một quyền này đánh sụp xuống. Cái gì 6? Thú Hoàng Chi Hoàng khiếp sợ đến cực điểm, chính mình toàn lực một quyền vậy mà vẫn không bạo đối phương một thân, điều này làm hắn khó có thể tin. Liên cổ thú hoàng quyền đều sáu. Thú Hoàng Chi Hoàng thanh âm đều run rẩy lên, lúc này vô số bóng thú tiêu tan tại Liễu hư không bên trong, mới vừa công kích bất quá là một cái nguy trang, chân chính sát chiêu là cổ thú hoàng quyền, một loại thời đại thái cổ có thể xưng vô địch sát thuật. Con cổ thú này phải thua. Viện không trên tầng mây tiêu lộ đang thì thầm. 298 chương 301, át chủ bài ra hết thời gian đổi mới, bá. Ngay lúc này tô này động tác dừng lại tà thần hai mắt đột nhiên phát ra hai đạo huyết sắc tà quang hai đạo tà quang trường dài vài thước cơ hồ xuyên thủng thú hoàng chi hoàng cơ thể hoàng bét thú hoàng chi hoàng kinh hải không có chút do dự nào thú hoàng chi hoàng muốn trực tiếp rút đi nhưng mà lúc này đã muộn tà thần một cái bàn tay khô gầy đã bắt được thú hoàng chi hoàng vai phải màu đen nhánh giống như lợi kiếm một dạng năm cái móng tay cắm vào thú hoàng chi hoàng đầu vai bên trong giống tà thần ngửa mặt lên trời gào thét dùng sức kéo một cái tiên huyết phun tung tóe càng là sinh sinh đem thú hoàng chi hoàng một cánh tay liên đối đầu vai đều sẽ rách xuống dưới Ta thần tắm rửa thú huyết con ngươi màu đỏ ngòm bên trong phát ra điên cuồng tà quang ở tại trên người nó thú huyết biến mất ở trên người của nó bị nó hấp thu thú hoàng chi hoàng bị xé đứt một cánh tay thú thể nhận lấy trọng thương hắn mặc dù cuối cùng vẫn tránh thoát liêu khai đi nhưng mà một cỗ tử khí đã xâm nhập trong cơ thể của hắn bị ta thần trên người tử khí xâm nhập thể nội đây cũng không phải là một chuyện nhỏ thú hoàng chi hoàng muốn chữa trị thương thế nhưng mà miệng vết thương trên người hắn có một tầng hắc khí bao phủ tử khí tại hữu thực sinh mệnh lực của hắn âm âm sáu thú hoàng chi hoàng thể nội truyền ra âm thanh xét đó là yêu lực trong cơ thể hắn phun trào phát ra trận âm. Hắn dẫn động thể nội yêu lực hướng về vết thương điên cuồng hội tụ mà đi. Hắn muốn khu trừ trong cơ thể tử khí, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, vô luận hắn như thế nào liệu mạng thôi động yêu lực, trong cơ thể vẻ này tử khí vậy mà khó mà khu trừ, cổ tử khí này dường như đang trong cơ thể của hắn mọc dễ một cái dạng. Người anh một đầu giống như núi nhỏ man thú hoàng tại xuất thủ, lực lượng cường đại dùng chuyển hư không, một cây bằng đá trường mâu, phát ra kinh thiên sát khí, hướng về tà thần suy tối. Bằng đá trường mâu phía trên có từng đạo cổ xưa đạo văn tại ẩn hiện, hạo đãng ra một cố đại thánh khí tức cường đại, đây là một kiện đại thánh thần minh. Hoàng yêu tộc bên trong cũng có cổ thú để lại đại thánh thần binh, thần binh như vậy cũng không so những chủng tộc khác cường giả tế luyện đi ra ngoài thần binh kém. giống, ta thần gầm thét, nó trực tiếp xuề bàn tay ra, đập vào đâm thẳng tới thạch mâu phía trên, đem tôn này thú hoàng trong tay thạch mâu đánh bay ra ngoài. tôn này thú hoàng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hướng lui lại tránh, nắm thạch mâu hai tay tiên huyết chảy dài. bá, ta thần trong nháy mắt xông lên trước, vô tận tà khí khói đen ngưng kết thành từng đạo đen liên, đem bay ngược ra đầu kia thú hoàng lập tức cuốn lấy, sau đó kéo lại. cái gì sáu? đầu kia thú hoàng kinh ngạc cái hồn bay phất tán, hắn liều mạng dãi ruộng, nhưng mà. Cái kia tả khí khói đen ngưng tụ thành đen liên, nhưng lại như là cùng nắm giữ thực thể một dạng, đem hắn kéo chặt lấy. Bị hãm hại liên cuốn lấy đầu kia thú hoàng trên người sinh mệnh tinh khí bị sinh sinh rút ra, sau đó bị cái kia từng đạo đen liên thôn phệ, tà thần tại thôn phệ thú hoàng tinh khí thần. Nhìn thấy một màn này, chỗ hưu nhân đô bị chấn nhức rồi, một đầu mạnh đại vô bị thú hoàng ở nơi này đầu tà thần trước mặt, vậy mà hoàn toàn không có sức đánh trả. To như một ngọn núi nhỏ thú thể tại từ từ nhỏ dần, thú hoàng khí huyết trên người không ngừng bị quất ra, chui vào tà thần thể nội. Rất nhanh, đầu này thú hoàng một thân tinh khí, liền toàn bộ bị thôn phệ không còn một mảnh trở thành một bộ thây khô. Tà Thần đem cỗ này thây khô ném qua một bên. Lúc này, nó lấy được thú hoàng vẻ này thịnh vượng tới cực điểm tinh khí, trên thân vậy mà truyền ra một tia sóng sinh mệnh dập dờ tới. Nguyên bản khô héo nhục thân, vậy mà mang tới một tia sinh mệnh khí tức. Bá. Huyết quang chớp động. Đầu kia tà Thần lại theo dõi bên kia man thú hoàng. Đó là một đầu u nhỉ một thân lớp vảy màu bạc đang lóe lên thần quang trói mắt. U nhỉ còn cái kia độc giác phía trên, có từng kia từng kia ánh chớp đang lóe lên. Bị đầu kia tà Thần để mắt tới, đầu kia nhỉ còn nhất thời cảm thấy toàn thân hàn khí lỡ ra hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp quay người hướng thú hoàng sơn bỏ chạy. giống, tà thần ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận tà khí khói đen theo nó trên thân hạo đã mà ra, bao phủ nửa bầu trời, nó ở trong hư không cất bước, vô biên hắc khí giống như một tầng trời mà mở dạng, hướng về thú hoàng sơn phương hướng phun trào mà đi. thú hoàng sơn một đám thú hoàng tất cả đều đang lần trốn, trốn nhanh nhất là thú hoàng chi hoàng, hắn kéo lê thương thế, đã rơi vào thú hoàng sơn chi đỉnh, đi tới tòa kia cực đạo thú hoàng cổ cung phía trước. âm âm sáu, tà khí khói đen giống như tuấn mã, từ đằng xa mãnh liệt mà đến, thiên địa đều ở đây chấn động, bị tà khí bao phủ chỗ. Giống như đêm tối đột nhiên buông xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Trình độ như vậy, cũng có thể ép yêu tộc lộ ra lá bài tẩy. Nơi xa trên tầng mây, Tiêu Lộ trong tay nắm cái kia bằng đá Trường Mâu, mắt lạnh nhìn phía trước phát sinh một màn. Vừa rồi tà thần tại thôn phệ đầu kia thú hoàng tinh huyết thời điểm, hắn liền đem đầu kia thú hoàng thạch mâu chiếm lấy bên trong. Đáng tiếc, Tiêu Lộ thở dài, cái này đại thánh thần bình tựa hồ bị khó có thể tưởng tượng xung kích, đã xuất hiện vết rách, bên trong đạo văn bị hao tổn, khó mà chân chính phát huy ra thần uy lực tới. Đột nhiên, một cỗ bá thiên tuyệt địa khí tức khủng bố từ thú hoàng sơn chi bên trên đột nhiên một phát, từng đạo to lớn bóng thú xuất hiện ở thú hoàng sơn trung quanh thú hoàng sơn chi đỉnh một tòa cổ xưa cung điện tại phát ra kinh khủng tới cực điểm khí tức phản phất bên trong cổ điện có một tôn cực đạo thú hoàng đã thức tỉnh tới một dạng đế hoàng cường giả khí tức tiêu lộ cho dù thú hoàng sơn rất xa nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy cơ thể chấn động viễn không phía trên bạo phát ra một đoàn sương máu có nhân tộc cường giả bị tại cố uy áp này phía dưới làm vỡ nát đục thân liền nguyên thần đều không thể thoát ra tới trực tiếp hình thần câu diện bá một đạo sáng chói xâm sét bọc lấy một bóng người từ xa không chi bên trên hướng nơi xa liền sông ra ngoài đó là diệp thiên thánh vương hắn lấy bá giả chi kiếm hộ thân tránh lui hướng phương xa Cố này thời điểm thú hoàng sơn bốn phía đứng vững chín đạo cự đại vô bị bóng thú mỗi một đạo bóng thú đều lên đỉnh tương cung chân đạp đất cơ hồ cùng cái kia thú hoàng sơn cùng cao giống ta thần gầm thét nó cảm thấy nguy hiểm ngập trời tà khí khói đen tại đế hoàng dưới sự uy áp không ngừng tiêu tan thú hoàng chi hoàng tiến nhập thú hoàng sơn chi đỉnh cung điện cổ kia kích phát bên trong cổ điện cổ thú hoàng lưu lại cái kia một đạo dấu ấn đại đạo hiện ra đế hoàng thần uy chấn nhiếp chư thiên đúng lúc này ta thần quanh người bên trong hư không xuất hiện một vài bức như thật như ảo hư ảnh Hình như có một lão nhân đang cùng thiên địa tranh phong, muốn đem thiên địa đại đạo dâm ở dưới chân. Lão nhân kia suýt chút nữa một điểm thành công, nhưng mà cuối cùng, thiên địa hạ xuống vô tận đại đạo chi lực, mà dầu sôi lửa bỏng gió bốn loại sức mạnh nguyên thủy nhất đều hiện, đem cái này lão nhân bao phủ hoàn toàn. Đây là đầu này tà thần kiếp trước trải qua hình ảnh sao? Tiêu Lộ Kiến đến một màn này, khiếp sợ trong lòng vô cùng, cường giả cái thế đang trùng kích cảnh giới trí tôn, đây là đang hướng trời cao phát ra khiêu chiến a, thần quanh người xuất hiện hư ảnh bất quá là trong khoảnh khắc liền biến mất, nhưng mà ngắn ngủi xuất hiện hư ảnh, nhưng là lệnh Tiêu Lộ có một loại hiểu ra cảm giác. Lực áp thiên đạo trở thành trí tôn sáu, tiêu lộ tại từ ngữ, đây là hắn mục tiêu cuối cùng. giống, tà thần cầm hết thanh chấn trướng không, phụ cận vài tòa đại sơn trong nháy mắt liền vỡ nát, nó thể hiện ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, trực tiếp về phía trước một đạo bóng thú ra tay. tiếp trước có căn đảm khiêu chiến thiên đạo nhân vật cái thế, cho dù là diễn sinh ra được sinh mạng mới, vẫn như cũng bảo lưu lấy một cô vô địch khí phách, thẳng tiến không lùi. ngoan, vô tận tử vong sức mạnh tại tà thần trên tay hạo đã mà ra, tà thần hai cái bàn tay cô gầy, phản phân hóa thành hai ngọn núi lớn một dạng, hướng về phía trước đạo kia phát ra cổ thú hoàng hơi thở bóng thú va chạm mà đi. Tà thần phía trước đạo kia hư đạm không thật bóng thu trực tiếp đánh ra một quyền, một quyền này phán phất đem thiên địa đại đạo đều áp chế, giữa thiên địa chỉ có một quyền này, cổ thú hoàng năm đấm thành liêu thiên mà giữa duy nhất. Đây là 6. Cổ thú hoàng hư ảnh đánh ra một quyền này, cùng cái kia thú hoàng chi hoàng hiện ra cổ thú hoàng quyền dường như là đồng dạng quyền pháp, nhưng mà loại này cổ xưa quyền pháp, tại cổ thú hoàng hư ảnh bày ra, nhưng là có lực áp thiên đạo uy lực kinh khủng. Và anh, đây tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Ta thần hai tay cùng cổ thú hoàng năm đấm va chạm tại liêu nhất lên, hủy sức mạnh hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, hư không đang đổ nát. Cổ thú Hoàng Hư ảnh chặn lại Tà Thần một kích này. To lớn bóng thú cũng không lui lại nửa bước, tất cả hướng hắn hạo đãng tới sức mạnh hủy diệt đều bị hắn ngăn cản xuống, giống như cổ thú Hoàng đích thân đến một dạng. Ầm ầm sáu, thiên địa đều bị đánh xuyên một cái lỗ thủng lớn, hỗn độn chi khí đều bị đánh tới, hủy diệt sức mạnh đang khuếch tán, hạo đãng xuống sức mạnh, xung kích phải toàn bộ đại địa đều ở đây giống như gợn sóng một dạng chập trùng. Từng tòa đại sơn tại sụp đổ, phạm vi ngàn dặm bên trong, ngoại trừ đạo kia cổ thú Hoàng Hư ảnh bảo vệ thú Hoàng Sơn chi bên ngoài, hết thảy đều bị san bằng, không có gì lưu lại. Tà Thần bị đánh lui, hai tay hóa thành bụi cường đại cổ thú hoàng quyền lệnh tả thần nhận lấy lớn lao xuống kích cơ thể cơ hồ bị đánh nứt giống tả thần gầm thét liên tục vô tận tử vong sức mạnh trong cơ thể hắn hạo đã mà ra bị đánh thành phân trần hai tay một lần nữa ngưng kết tan vỡ chiến giáp cũng tại gây dựng lại tả thần giống như kiếp trước khiêu chiến thiên đạo một dạng cho thấy bất khuất chiến ý lần nữa hướng về phía trước đạo kia bóng thú xung phong liều chết tới đây là thảm liệt vô cùng một trận chiến tả thần đang cùng cổ thú hoàng giáo thủ loại này loại khác chiến đấu kéo dài gần một canh giờ cuối cùng ta thần vẫn là không thể áp chế đạo kia hư đạm không thật bóng thú đạo kia bóng thú giống như một toạ không thể vượt qua đại sơn cao vút tại phía trước Cản trở tà thần con đường đi tới Tà thần cuối cùng không thể không rút đi Thú Hoàng Sơn có cổ thú hoàng sức mạnh đang thủ hộ Đại chiến kết thúc, tà thần nhận lấy trọng thương Ngập trời tà khí đang nhanh chóng thu liễm Tà thần hóa thành liêu nhất đạo huyết quang Biến mất ở liêu thiên tế phần cuối Không người nào dám truy tung xuống Tuyệt thế hung uy không người nào dám mạo phạm Đây chính là hoang dã bị ặt thai át chủ bài sao Trên tầng mây, từ đầu tới đôi mắt thấy hết thể tiêu lộ tại tự ngữ Cuối cùng tiêu lộ rời đi thú hoàng sơn về tới xuất gốc, lúc này, hắn nội thiên địa chi bên trong đột nhiên truyền ra một hồi chấn động, có một cỗ cường đại sức mạnh dung chuyển hắn nội thiên địa, điều này làm hắn vừa mừng vừa sợ. 299 chương 302, tổ khí luyện thể thời gian đổi mới, 20140330 rốt cuộc phải xuất quan sao? Tiêu Lộ tại từ ngữ, trong mắt tinh quang lấp loé. Bá. Tiêu Lộ không có chút do dự nào, trực tiếp mở ra nội thiên địa, sau đó đi liếu tiến đi. Ầm ầm sáu. Lọt vào trong tầm mắt ấy, càng là bóng ánh khắp nơi lôi điện hình thành hải dương, cả phiến thiên địa đều ở đây, từng đạo sấm sét như núi lớn lớn, tại thiên địa hư không chi cuối cùng chợt hiện cái này 6. tiêu lộ kiến đến một màn này không khỏi vừa sợ vừa giận cái này tiểu nốc vậy mà làm ra như thế thật lớn động tinh tới đã biết một phương nội thiên địa e rằng đều sẽ bị lực lượng của hắn ảnh hưởng có vô số sinh linh sẽ chết đi với anh một đạo tiềm điện xuất hiện đảo qua phụ cận một ngọn núi cả ngọn núi lập tức liền từ sườn núi chỗ gãy sau đó ngã xuống đập toàn bộ mặt đất đều ở đầy chấn động cái này tiểu nốc vậy mà tấn cấp đại thánh hơn nữa tại ta nội thiên địa chi bên trong độ kiếp tiêu lộ chấn động vô cùng lưu giai ra hỏa này thật sự quá mức vi thiên vậy mà dẫn động mạnh mẽ như vậy thiên kiếp lúc này thiên kiếp tựa hồ vẫn vừa mới bắt đầu nhưng mà dù vậy lưu giai đưa tới thiên kiếp cũng đã vượt qua đồng dạng đại thánh đột phá tu vi thời điểm thiên địa hạ xuống thiên kiếp uy lực tiêu lộ đem lưu giai rời khỏi nội thiên địa lúc này lưu giai huấn độn thiên kiếp mới chính thức phát động cả phiến thiên địa đều đang run rẩy từng đạo lực huấn độn xé rách liêu hư không ở trong thiên địa lưu lại từng đạo đạo ngân hướng thiên cấp trung tâm đạo thân ảnh kia đánh xuống thiên kiếp hình thành khí tức khủng bố sạch gần nửa cái hoang dã thiên địa cơ hồ toàn bộ sinh linh đều bị kinh động đến yêu tộc quỷ tộc nhân tộc còn có khác ưu việt chủ tộc tất cả đều xuất hiện ở phụ cận nhưng mà ngoại trừ trong nhân tộc thánh nhân bên ngoài những chủng tộc khác cường giả chưa từng ma pháp tới gần bởi vì thiên kiếp bên ngoài đứng vững một thân ảnh đáng sợ lúc này toàn bộ hoang dã thiên địa chi bên trong cường giả đều biết nhân tộc ra một cái không tầm thường nhân vật người này quét ngang hoang dã thiên địa mạnh nhất chủng tộc nhân tộc quật khởi đã không cách nào tránh khỏi hoang dã thiên địa chi bên trong chủng tộc khác đều cải biến đối với nhân tộc thái độ có không ít chủng tộc bắt đầu cùng nhân tộc quan hệ qua lại tiêu lộ giữ diệp vũ thân ảnh xuất hiện ở ngoài trăm dặm một ngọn núi phía trên hắn đang vì ai hộ đạo diệp vũ nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia trong mắt dị sắc lóe phía trước nam tử kia là nàng thấy qua người bên trong cường đại nhất cùng thần bí một người, không có ai biết hắn đến từ nơi đó, không có ai biết hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện, sau đó cường thế ra tay, trấn nhiếp hoang dã các tộc, vì nhân tộc ở thế giới tàn khốc này bên trong tranh đến không gian sinh tồn. một cái gọi lưu giai nữ tử, tiêu lộ nói lấy diệp gia thế lực, tự nhiên có thể tra ra tiêu lộ cùng lưu giai tại hoang dã thiên địa đủ loại. bá, từng đạo hỗn độn đạo ngân ở trong hư không chợt hiện, hỗn độn chi khí hạo đáng, lưu giai thiên kiếp lúc này mới chân chính thể hiện ra kinh khủng thiên uy tới. đây là thiên địa tự nhiên ngưng kết mà thành đạo ngân, lực hỗn độn sẽ rách liêu hư không, phá vỡ liêu thiên mà tạo thành dạng này đạo ngân đây là thiên trình vấn chỉ thấy lưu giai vị trí từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy đạo ngân đang đang sen đạo vận đang cuộn trào đại đạo như sợi tơ từ trên trời cao rủ xuống đem tiểu hắc bao khỏa lúc này lưu giai đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất lực hỗn độn hình thành đạo ngân không ngừng đánh vào lưu giai trên thân liền lưu giai chính mình cũng không biết nục thân của mình đã bị xé rách bao nhiêu lần nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình mỗi một đầu cân cốt, mỗi một khối cơ bắp bị đại đạo chi lực vô tình xé rách nát bấy loại kia trơ mắt nhìn thân của mình bị hủy diệt bị triển bể cảm giác lệnh lưu giai gần như phát cuồng bá Hỗn độn đạo ngân ở trên người hắn tàn phá bừa bãi, huyết nục bắn tung tóe, gân cốt phá thoái, Lưu Gia nhục thân lại một lần nữa bị nát bấy, huyết nục gân cốt phiêu phủ ở bên trong hư không, mỗi một khối huyết nục, mỗi một khối xương vỡ phía trên đều có bất hủ thần huy đang chạy. Nhục thân mặc dù phá thoái, nhưng mà Lưu Gia cũng không có vấn lạc, một cỗ cường đại sinh mệnh lực từ đống kia bể tan thành huyết nục gân cốt phía trên hạo đãng đi ra. Huyết nục gân cốt tại hội tụ, đang nhanh chóng chữa trị, một bóng người xuất hiện ở liễu hư không bên trong. Bá. Hỗn độn đạo ngân không ngừng từ trên thương hạ xuống, nắp bẫy tiên địa hư không, Lưu Gia căn bản không có cơ hội tránh né, lần này Lưu Giai nhục thân cũng không có bị vảnh nát, nhưng mà Lưu Giai xương chán nhưng là xuất hiện liêu nhất đạo đạo giống như tơ nhện một dạng vết rách. Lưu Giai nhục thân mặc dù không có bị vảnh nát, nhưng mà nguyên thần của nàng nhưng là nhận lấy nguy hiếp, nê hoàng cung chi bên trong nguyên thần hơi phai mở đi xuống. Thiên địa đạo ngấn mang đến lực lượng hủy diệt, nhưng mà từ nơi sâu xa nhưng là có một chút hy vọng sống, thượng thương cũng không có đem sinh lộ hoàn toàn phá hỏng. Lưu Giai chính là tại tranh một đường sinh cơ kia. Lúc này Lưu Gai nguyên thần bên cạnh có một đạo gần như trong suốt kiếm quang đang lượn lờ, một cường hãn kiếm khí ba động từ kiếm quang phía trên hạo đẳng liêu khai tới đem chúng quanh lực hỗn độn đều chống cự Lưu Khai đi. Lúc này Lưu Giai băng tuyết thần kiếm, Lưu Giai nguyên thần có băng tuyết thần kiếm bảo hộ, tình cảnh mặc dù nguy hiểm nhưng mà tạm thời là không có nguy hiểm. Thiên Kiếp bên ngoài, Tiêu Lộ canh giữ ở nơi đó, không người nào dám tiếp cận. Tiêu Lộ nhất người, chấn nhiếp rồi các đại chủng tộc tất cả cường giả, chỉ có trong nhân tộc cường giả đứng tại phía trước nhất. Chuyện gì xảy ra, liên địa thủy phong hỏa cái này bốn loại nguyên thủy sức mạnh đều xuất hiện. Tiêu Lộ mặc dù không có thể nhìn vào Thiên Kiếp trung tâm, nhưng mà địa thủy phong hỏa bốn loại sức mạnh tại tàn phá bờ bãi, hắn có thể cảm ứng được cái này bốn loại sức mạnh hạo đang đi ra ngoài ba động cũng không biết kéo dài bao lâu, Địa thủy phong hỏa bốn loại nguyên thủy sức mạnh dần dần bình phục lại tới, hỗn độn thiên kiếp dần dần tiêu tan, thiên địa hạ xuống vẻ này uy áp tại biến mất. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Liễu hư không bên trong, bóng người xinh săn kia phía trên, chuyển ra yếu ớt khí tức, tựa hộ trọng thương ngã gục, cái này khiến Tiêu Lộ cực kỳ hoảng sợ, Lưu Giai mặc dù vượt qua Liễu thiên kiếp, nhưng mà nàng nhưng là trọng thương ngã gục. Tiêu Lộ tiến lên, mở ra nội thiên địa, đem Lưu Giai thu Liễu tiến đi. Một hồi chấn động toàn bộ hoang dã thiên địa đại thánh thiên kiếp, cứ như vậy hà mãn, chỗ hữu nhân đô thật lâu khó mà ngôn nữ, không có ai nghĩ đến, tại loại này thiên kiếp dưới Lưu Giai còn có thể sống sót. Lưu Giai bị Tiêu Lộ thu vào nội thiên địa chi trung hậu, liền trực tiếp ngâm tại liêu nhất chỗ thiên địa linh dịch bên trong, lấy thiên địa linh dịch vô tận sinh mệnh tinh khí tới vì Lưu Giai bổ sung tiêu hao nguyên khí. Lúc này, Tiêu Lộ chuẩn bị tiến vào liêu thiên đế tháp chi bên trong, hắn muốn tăng lên tu vi cùng thực lực, hắn muốn nhờ thiên đế tháp để thăng cấp tu vi cùng thực lực. Thiên đế tháp bên trong là một phương gần như không có điểm cuối hư không, ở đây gần như vô hạn rộng lớn, có hồn độn hồng mông chi khí đang lượn lờ. Tiêu Lộ xếp bằng ở hư không bên trong, nghiêm túc trở về chú ý chính mình chỗ đi qua con đường. Hắn đang điều chỉnh tâm tính đang ngồi xếp bằng mấy canh giờ sau đó, hắn bắt đầu dẫn động Thiên Đế Tháp chi lực tới rèn luyện bản thân, Hỗn Độn Hồng Mông chi khí bắt đầu hướng hắn tụ đến. Đây là Tiêu Lộ đạt đến Thánh Nhân Vương giả đỉnh phong sau đó mới có thể vận dụng Thiên Đế Tháp công năng. Rõng. Tiêu Lộ thử nghiệm dẫn đạo một tia Hỗn Độn Hồng Mông chi khí tiến vào trong cơ thể, nhưng mà chẳng qua là trong ngay mắt, đạo kia Hỗn Độn Hồng Mông chi khí liền tại hắn kinh mạch bên trong tà xung hữu đột, làm hắn cảm thấy mình muốn bị cái này một tia Hỗn Độn Hồng Mông chi khí nó no bạo. Hắn ấn vào khung xương trên đạo văn bắt đầu nợ trụ đạo quang, ngăn trở chuyển biến xấu, lúc này, trên người hắn đã xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Hỗn độn hồng ngông chi khí quả nhiên không hổ là thiên địa tổ khí a. Tiêu Lộ thầm kinh hãi, bất quá là một tia hỗn độn hồng ngông chi khí, thế nhưng là cơ hồ có thể chế mình, nhưng mà, luyện hóa đạo này hỗn độn hồng ngông chi khí chi phía sau, Tiêu Lộ lấy được chỗ tốt nhưng là không thiếu, lục thân càng cường đại hơn, huyết nhục giam cầm có thể so với đồng đẳng với truyền thế thánh binh. Tiêu Lộ tiếp tục dẫn thiên địa tổ khí tới rèn luyện, đây là một cái tàn khốc quá trình, hỗn độn hồng ngông chi khí nhiều lần sanh bạo thân thể của hắn. Bất quá tu vi đến Liêu Tiêu Lộ loại tình trạng này, loại trình độ này luyện thể quá trình, hắn vẫn có thể chịu được nổi. Giống Tiêu Lộ không ngừng đang thiết nào, lấy Hỗn Độn Hồng Mông chi khí rèn luyện cơ thể, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại mật cử động, phải biết, đây chính là thiên địa tổ khí, một tia đủ để áp sập một vùng núi. Hỗn Độn Hồng Mông chi khí luyện thể, Tiêu Lộ gân cốt huyết nục không ngừng tại dung luyện tiến một tia Hỗn Độn Hồng Mông chi khí, đang phát sinh biến hóa về chất, hắn cảm thấy, tu luyện bình cảnh bắt đầu dâng ra, ra. Tiêu Lộ thể nội truyền ra đại đạo thần âm, toàn thân đạo vận lượn lờ, trên người của hắn vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hắn, thì vượng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn háo đãng. Từng đạo Hỗn Độn Hồng Mông chi khí từ Tiêu Lộ trên đỉnh đầu rủ xuống trực tiếp từ hán thiên linh quản chu tiến trong cơ thể của hắn trong cơ thể hắn truyền ra bạo động một dạng âm thanh xương cốt tại vỡ vụn kinh mạch đang sụp đổ ngũ tạng đều hóa thành đứt nát hỗn độn hồng mông tinh khí trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi giống như là hủy diệt xóm xét tương tiêu lộ nhục thân đánh trúng thùng trăm ná lỗ tươi đẹp huyết dịch đang bắn tung mỗi một giọt cũng là tiêu lộ tinh huyết mỗi một giọt đều nội hàm khổng lồ sinh mệnh tinh khí mặc dù bắn tung tói mà ra nhưng mà cũng lập tức lưu mà quay về chui vào tiêu lộ thể nội tiêu lộ huyết nục cốt đều ở đây bị hỗn độn hồng chi khí luyện từng đạo đại đạo thần văn trong cơ thể hắn ẩn hiện dẫn động đại đạo lực che lại thần hồn của hắn Tiêu lộ trong đan điển, âm dương chi lực chuyển hóa thành lực hỗn độn tốc độ, so bình thường ước trưởng tăng lên gấp 10, đoàn kia hỗn độn thần quang, đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nơi đó phảng phất có một phương hỗn độn thiên địa tại thanh nén. Tiêu lộ dấu ấn kia có đại đạo thần văn khung xương tại hỗn độn hồng mông chi tức giận trước mặt, đơn giản yếu đất giống như bùn đất, khung xương vỡ nát, nhưng mà khung xương phía trên đạo văn là ấn nhưng là bất diệt, đang tỏa ra lấy sáng chói thần quang. Đây là võ đạo dấu ấn đại đạo, tiêu lộ mặc dù không tu nguyên thần, chỉ tu tính mệnh, nhưng mà một dạng muốn nội đạo cũng có thể ngưng tụ ra thuộc về chính hắn độc nhất vô nhị đạo văn tới. Âm âm sáu, dần dần hỗn độn hồng mông tổ khí hóa thành liêu nhất đạo đạo hồng mông lôi điện tông thiên mà hàng hướng tiêu lộ anh kích xuống đây là tổ khí hóa thành kinh khủng lôi kiếp tại loại này sấm sét anh kích phía dưới tiêu lộ nhục thân trong nháy mắt liền vỡ vụn bên trong hư không từng đạo đại đạo thần văn đang tỏa ra thần quang bất quá tiêu lộ nhục thân mặc dù vỡ nát nhưng mà đại đạo thần văn nhưng là không có bị đánh tan ngược lại càng thêm sang chói in vào liều hư không bên trong tạo thành một cái hình người không tệ là đại đạo thần văn tạo thành hình người tiêu lộ thần hồn đều ở đây hình người đạo văn dưới sự bảo vệ bình yên vô sự 300 chương ba thiên dương huyền giới thời gian đổi mới. 20140330 tiêu lộ thần hồn, là một đoàn linh hồn thần quang, nhưng mà không giống với tử vong sinh vật linh hồn chi hỏa, tiêu lộ linh hồn thần quang, giống như là bất diệt thần hỏa, tại hỗn độn hồng mông khí tẩy lệ phía dưới, càng phát thị vượng. Linh hồn thần quang bên trong, nội hàm sinh mệnh là ấn, đây là tiêu lộ tu ra tính mệnh, dung nhập đạo văn bên trong, nhưng là lại có thể độc lập đi ra. Đem tính mệnh cùng đại đạo dung hợp lại cùng nhau, thực hiện vĩnh hằng, đây là võ đạo một đường đặc hữu thể mệnh song tu vô thượng pháp môn, tu luyện tới đại thành cảnh, chính là bất diệt thần thể. Tiêu lộ cái kia bể tan thành huyết nhục cốt đang trào Bị đạo văn bên trên hạo đã mở đạo lực dẫn dắt, đang chậm rãi gây dựng lại, quá trình này rất chậm. Tiêu Lộ tâm thần, hoàn toàn đắm chìm tại liêu nhất loại đạo cảnh bên trong, hắn tại hoàn thiện hắn đạo. Tạo thành hình người đạo văn, mặc dù chỉ có 9981 đạo, nhưng mà, cái này 9981 đạo đại đạo thần văn, nhưng là phàm phất đã bao la muôn bản, nhưng mà Tiêu Lộ nhưng như cũng cảm thấy phía trước là mông lung một mảnh, khó mà chân chính bắt lấy cái gì. Hắn muốn đánh vỡ tầng này xa mỏng, nhìn càng thêm rõ ràng một chút, nhưng là mặc cho bằng hắn như thế nào cố gắng, thủy chung là chỉ có thể cảm thấy hư vô mờ mịt, khó mà nắm lấy. Cái này khiến hắn rất khó chịu chỉ thiếu một chút xíu, còn kém cái kia nửa bước, hắn liền có thể nhìn càng biết rõ, nhưng mà chính là kém cái này nửa bước, làm hắn không cách nào chạm đến cấp bậc kia. Hắn muốn giống to, nhưng mà tại loại này dưới trạng thái, hắn không tiêu nổi âm thanh, linh hồn thần quang đang kịch liệt nhảy lên, hình người đạo văn có dấu hiệu hỏng mất. Đây là một loại nguy cơ, tiêu lộ nếu là không độ được, liền có khả năng nuốt hận ở đây. Ông, thượng đế tháp chấn động, tôn này có linh trí tôn thần khí tựa hồ cảm ứng được tiêu lộ gặp phải nguy hiểm, một tôn thần tháp hư ảnh, từ bên trong hư không hiện lên mà chỗ, mà sau sẽ đạo kia đại đạo thần văn ngưng tụ thành thân ảnh lên phía dưới mắt thấy muốn hỏng mất hình người đạo văn lập tức liền bình tĩnh lại, hốn đột hồng mông thần lôi không còn hạ xuống, giữa thiên địa chỉ có đại đạo thần âm đang lượn lờ, tiêu lộ tâm cảnh dần dần bình phục lại tới, thượng đế tháp khí tức, đem hắn từ trầm luân biên giới kéo lại, huyết nục gân cốt tại gây dựng lại, âm dương chi lực chuyển hóa trở thành lực hốn đột, dung luyện tiến liêu tiêu lộ trong thần hồn, thần hồn của hắn ở trong hư không chìm nổi, thần hồn mi tâm phía trên xuất hiện một cái như là hỏa diễm sinh mệnh là khấn. âm dương hóa hồng luyện chân thần, tiêu lộ thân tại dựng lại, tốc độ nhanh hơn không ít, thần cốt in dấu lên đại đạo dấu vết, huyết nục dung luyện vô tận tinh khí, thần hồn hóa thành là tan vào vũ thể bên trong, một tôn mới tinh vũ thể sinh ra, lặng lặng xếp bằng ở bên trong hư không. Thế nhưng là cho người ta một loại mạnh đại vô bị cảm giác. Tiêu lộ sở dĩ lựa chọn ở trên thiên đế tháp chi bên trong sông quan chính là suy tính đủ loại tình huống xuất hiện. ở trên thiên đế tháp chi trung thần chi có thể tại hắn nguy cấp thời điểm làm ra phản ứng. Sự thật chứng minh tiêu lộ ý nghĩ là chính xác. trong lòng ma đột kích thời điểm, thượng đế tháp sức mạnh bảo vệ liêu tiêu lộ, đem hắn từ tàu hỏa nhập ma biên giới kéo lại. lúc này tiêu lộ là chân chân chính chính tiến hành một lần triệt để nhất thoát thai hoàn cốt, âm dương chi lực tại Hồng mông tổ khí rèn luyện phía dưới toàn bộ hóa thành lực hỗn độn. âm âm 6. Tiêu Lộ thể nội truyền ra phong lôi chi thành, trên người của hắn hỗn độn chi khí mặc dù yếu ớt, nhưng mà một tia hỗn độn chi khí trong cơ thể hắn vận chuyển liền truyền ra dạng này âm thanh. Chân lực chạy vội như sấm, Tiêu Lộ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng là sức mạnh, từng đạo hỗn độn thần quang ở ngoài thân thể hắn du tẩu, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn hạo đáng liêu khai đi. Ta nên độ kiếp rồi. Tiêu Lộ rời đi thượng đế tháp, xuất hiện ở nội thiên địa, tiếp lấy phá toái hư không, trực tiếp đạt đến hoang dã thiên địa trì bên trong. Tiêu Lộ dối người ra, dung ra ý chí, ngước nhìn mên vũ, độc lập tại vũ trụ mên nông phía dưới, bắt đầu xung quan, nên đón thiên kiếp của mình một tiêu đại thánh khí thế từ tiêu lộ thể nội tràn ra, từng đạo thần huy nở rộ, tiêu lộ toàn thân rực rỡ, như đúc bằng bằng giòn, huyết khí giống như là từng cái chân long tự thân trong cơ thể vọt lên. với anh, ngay trong nháy mắt này, thiên phạt phát tác, cuồng bạo tới cực điểm thiên kiếp làm cho người ta không cách nào tin nổi, quá mức sáng chói, giống như vô số biển sao rơi xuống, liền tương tiêu lộ cháy mất, tiêu lộ trực tiếp biến mất, bị biển sao nuốt lấy, mảnh tinh vực này đều bị thần huy chôn cất, khắp nơi đều là quang, căn bản không thấy được người, kinh khủng trong ánh sáng, bắt đầu có hành tinh nổ nát vụn hóa thành ánh sáng chói mắt, thế nhưng là tại thiên kiếp trong hải dương lại chỉ xem như mấy bóa hoa, cũng không thể gây nên gợn sóng quá lớn. tiêu lộ ngờ tới thiên kiếp sẽ rất mãnh liệt, thế nhưng là không nghĩ tới như thế quá mức, cường đại như hắn đều xuất hiện liêu nhất đạo đạo huyết ngân, khớp xương đang làm văng vội. lúc này lột ra lại luyện cốt tiên phạt, gien luyện thân thể mỗi một khối cơ bắp, thật có thể nói là là vừa đập nát xương cốt lại muốn tại gây dựng lại, tiêu lộ đại thánh kiếp quá mức bá đạo. cũng không biết qua bao lâu, tiêu lộ xương cốt bị chém đứt nhiều lần, toàn bộ thân thể gần như ma diện, không ngừng trung luyện, lại tổ thần huy rực rỡ. tiêu lộ nhị đau chống lại kiếp nạn, một khắc cũng không dám nhẹ nhõm. Lại qua một đoạn thời gian, Tiêu Lộ ngẩng đầu lên, ánh mắt như lửa bao đuốc, nhìn về phía Lôi Hải chỗ sâu, nơi đó có Đế Hoàng khí tức xuất hiện. Đúng lúc này, một mảnh thiên thạch tiêu lộ trong tầm mắt, khoảng trừng mấy trăm quả, phát ra hào quang sáng chói, dọi sáng ra vạch phá vạn cổ hào quang, sắp xếp thành một loạt hướng về Tiêu Lộ và chạm mà đến. Nhỏ nhất một khối cũng có số dài trăm trượng, lớn nhất một khối có thể có gần phân nửa tinh cầu lớn như vậy, nắm giữ lôi đỉnh chi uy, chập chân ra rực rỡ mà cái đuôi thẳng dài, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Tiêu Lộ biến sắc. Hắn biết mình đại thánh kiếp có lẽ sẽ xuất hiện dị tượng, nhưng lại không có nghĩ qua mới vừa bắt đầu tiểu ra hiện mấy trong thiên thạch, đây là cực kỳ kinh khủng cảnh tượng. Những thứ này thiên thạch cũng là từ sâu trong vũ trụ mà tới, tràn đầy một loại năng lượng thần bí, vô cùng minh mông, mỗi một khối thiên thạch cũng như thái dương đồng dạng rực rỡ. Không phải ma sát mà sinh ra quang, mà là ở trong chứa vĩ lực. Tiêu Lộ vung đầu nằm đấm, ở trong thiên kiếp dãy rủa, đánh về phía trước, lập tức có ngập trời thánh huy phát ra, bởi vì hắn mỗi một tấc da thịt đều bị lôi quang bao phủ. Thiên kiếp bởi vì Tiêu Lộ mà động, cùng thiên thạch gặp nhau cùng một chỗ. Tiêu Lộ giãn ra cánh tay, vung tay vung chân, đối cứng mây thiên thạch, cuối cùng, xung quanh thiên thạch đều được bùa bịt. tiêu lộ toàn thân lỗ chân lông thư giãn, có thành tựu trên vạn sợi lôi quang ra vào, hắn cơ thể tại tự chủ hấp thu mảnh này lôi quang, huyết nục gân cốt trở đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Hư không chấn động, đủ loại giống binh khí lôi điện xuất hiện, không đợi tiêu lộ phản ứng lại, đủ loại binh khí liền hướng tiêu lộ nện xuống tới. lịch truyền đại đạo, ta đại đạo đã bất đồng rồi, muốn thành đạo, như vậy ta liền muốn chiến bại cái này thiên địa chi ở giữa đã tồn tại đại đạo, chỉ có dạng này ta mới có thể chân chính nhảy thoát đi ra, ngự trị ở bên trên bọn họ. tiêu lộ tựa hồ đã hiểu, ánh mắt hắn lăng lệ giống như là hai ngọn thần đăng một dạng bắn ra hỏa diễm vậy tươi sáng, ở mảnh này trong vũ trụ phá lệ rực rỡ. với anh, tiêu lộ bắt đầu vung đầu nằm đấm, vỡ vụn hết thảy, tất cả binh khí lôi điện đều bị tiêu lộ phá diệt. ta thấy được cái gì? đúng lúc này, tiêu lộ cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. với anh, nơi xa, một đạo nóng bỏng ánh lửa phong tới, tương tiêu lộ ngực xuyên thủng, bước lên một tia khói xanh, phát ra trận trận mùi khét. đó là một cái uy nghiêm bóng người, hai lòng nhìn thấy chân dung, nhưng mà trong tay hắn cái kia màu đen long thương nhưng là tại rõ ràng bất quá. đây là màu đen long thương, tuyệt đối sẽ không có lỗi hắn chẳng lẽ là võ đế? ta là muốn cùng võ đế đối chiến sao? tiêu lộ thanh âm run rẩy, nhịn không được tự nói, không phải là không có gặp hơn người hình xăm xét, tại tiêu lộ độ thánh nhân vương giả lôi kiếp thời điểm tiểu gia phát hiện qua, nhưng mà lần này lại khác, trước đó thuần túy là chớp giật hình người, không có cái gì đại đạo chi lực, lần này nhưng là nắm lấy thần binh hình người để mang, có thể thi triển đại đạo lực chớp giật hình người. có tốt, cũng không có đế hoàng uy áp, đây chỉ là đại đạo vẽ đạo ngân, cùng ban đầu vũ tổ hóa thân có chút giống. tiêu lộ nhất âm thanh tiêu to, tại trên lôi hải chủng sát, cầm trong tay màu đen long thương, cùng võ đế đối kháng. phanh bọn hắn cứ như vậy cuốn quít lấy nhau, lẫn nhau đối kháng, kịch liệt chém giết. Tiêu lộ lúc này có một loại ảo giác, mình bây giờ giống như cùng lúc còn trẻ võ đế quyết đấu. Vậy anh, đúng lúc này, một tòa bằng bạc thần tháp xuất hiện, thần tháp tổng thiên mà hàng, mặc dù là sớm xét, thế nhưng là giống như là thật. ở trên đó phương, đứng một thân ảnh đáng sợ. thượng đế tháp, là thượng đế. Tiêu lộ lại là cả kinh, lại một vị đế hoàng cường giả xuất hiện. Tiêu lộ né qua màu đen long thương đâm xuyên, thế nhưng là bị thượng đế tháp đập cái gian chắc, lưng sụp ra, xương cốt cơ hồ từng chiếc đứt từng khúc, thủ trọng thương. Tiêu lộ rốt cuộc biết lịch chuyển đại đạo kết quả. Đây là một đầu tuyệt lộ, không có hy vọng còn sống, rất nhiều đế hoàng cường giả đều sẽ bị vẽ, muốn siêu thoát nói nghe thì dễ. Nhưng mà, Tiêu Lộ cũng không có khuất phục, hắn không có từ bỏ, trong mắt bắn ra nồng nặc liên hỏa, chiến ý như hùng. Cơ hội khó được, ta một mực khát vọng có thể cùng cùng cảnh giới trẻ tuổi đế hoàng một trận chiến, từ đầu đến cuối không có cơ hội, hôm nay liền cùng các ngươi sảng khoái một trận chiến. Tiêu Lộ này sinh ra độc, hắn cũng không phải cùng vọng, mà là bị buộc đến rồi tuyệt lộ, ở nơi này dưới tình huống, chỉ có tự chiến mới có một chút hy vọng sống. Kinh khủng nhất chiến đấu vang rồi tiêu lộ cơ hội bị đánh cho tàn phế, bởi vì hai tôn đế hoàng cũng không có lưu tình, trực tiếp ra tay toàn lực. bọn hắn thi triển ra cường đại đại đạo chi lực kinh khủng vô song. Vô anh, đúng lúc này, một tòa thành trì thật lớn xuất hiện, chấn tháp vạn cổ thời không, trang tại tiêu lộ trên thân, trực tiếp tương tiêu lộ đánh bay. Ma đế thành, ma đế cũng xuất hiện, tiêu lộ bị tuyệt đại nguy cơ. Hiểm tử hoàn sinh, có thể cùng trẻ tuổi đế hoàng giao chiến, là tiêu lộ tha thiết ước mơ. Nhưng mà nếu như là lấy một đống thiếu niên đế hoàng gặp nhau hơn nữa đại chiến, như vậy thì tính toán tiêu lộ là tiên nhân trùng sinh, cũng phải nuốt hận. anh. Một trương thái cực độ vượt ngang vũ trụ, một vị tóc hai bổ sủ nam tử tiến lên, đại khai đại hợp ra tay, nắm giữ vô địch khắp thiên hạ vai hùng. Tiêu Lộ hét lớn một tiếng, không lo được cái gì, tại thiểm điện bên trong cùng trẻ tuổi đế hoàng cường giả kịch chiến không ngừng. Đây đều là những người nào a, không người nào là cái thế vô song tồn tại, bọn họ đều là tồn tại vô địch, sừng sưng ở đỉnh thế giới, quan sát cổ kim tương lai. Tiêu Lộ là cần cường giả tới chiến đấu, nhưng mà một người là đủ, có thể tương tiêu Lộ ma luyện, thế nhưng là lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, cái này còn có để cho người sống hay không a 301. Chương 304, thiên ngoại thiên thời gian đổi mới. 20140331 bây giờ, tiêu lộ cảm thấy độ kiếp này không phải ma luyện, mà là một loại tuyệt sát, không cho hắn bất luận cái gì một tia hy vọng. Tiêu lộ toàn thân xương cốt đều bị đánh tan, chưa từng có thử qua thảm liệt như vậy lại chiến, nhưng mà tiêu lộ nhưng là không khuất phục, vẫn như cũ kiên trì, cắn chặt răng, cùng chiến bốn vị đế hoàng. Phúc. Cuối cùng, tiêu lộ không có né tránh, bị hãm hại sắc long thương xuyên thủng ngực, thượng đế thắt nện ở trên đầu vai của hắn, ma đế thành chấn đặt ở trên đầu của hắn, thái cực đồ thần quang càng là xạ tại tiêu lộ trên đầu. Tiêu lộ máu me khắp người sương vỡ vụn, máu me tung tóe, máu nhún đỏ trường không, cả người điệp phải đồ. Tiêu lộ từ xuất đạo đến nay còn không có chật vật như vậy cùng tham liệt, thân ham tuyệt cảnh, không còn sống lâu nữa. Tiêu lộ chỉ là một người mà không phải tiên, đế hoàng cường giả mỗi một cái cũng là ngạo cổ lăng này, khoáng thế tuyệt luân là trên đời này người mạnh nhất. Trên đời nếu là có một vị nhân kiệt có thể cùng đế hoàng cường giả lúc còn trẻ đánh đồng, có thể cùng thiếu niên đế hoàng tranh hùng, như vậy hắn có thể tên lưu sử sách. Muốn tìm ra một cái có thể độc chiến bốn vị niên nhẹ đế hoàng nhân, có thể cổ kim cũng không có, không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng cái này kỳ tích. Lúc này, Tiêu Lộ bị đánh thai xương vỡ đi, huyết nhục văng tung tóe, nhưng mà cả người tinh khí thần vẫn còn tại, bén hơn. Tiêu Lộ đã sớm không có ý kiến gì, hiện tại Tiêu Lộ trong lòng chỉ là nghĩ như thế nào đem các loại thiếu niên đế hoàng giết đi, đây là Tiêu Lộ tín niệm. anh! Đúng lúc này, Tiêu Lộ thi triển ra phân thân quyết, lộ ra vẽ ra một tôn phân thân, cùng hắn giống nhau như lúc, chiến lực cũng giống vậy, cùng quyết đấu bốn vị niên nhẹ đế hoàng. Đại chiến đến sôi trào, hai đối với bốn, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, Tiêu Lộ huyết dịch khắp người, không lâu sau đó Tiêu Lộ phân thân xuất hiện thời gian cũng đến, đến rồi, bị chém chết, cùng bốn vị thiếu niên đế hoàng quyết đấu. Ta chắc chắn phải chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Lộ trong lòng tự hỏi. Vô Anh, bên trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng, chín ngày rượu khoảng không. Đúng lúc này, trên lôi hải lại xuất hiện năm đạo chớp giật hình người. Lúc này, cộng lại hết thể xuất hiện kiểu vị niên nhẹ đế hoàng muốn trung chạm tiêu lộ. Tiêu lộ hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì hắn nhận ra một người, đó là vũ tổ. Tiêu lộ gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ, đây là một hồi tình huống tuyệt vọng, không có bất kỳ người nào có thể tương tiêu lộ giải cứu ra. Cựu vị niên nhẹ đế hoàng đồng thời xuất hiện, khai sáng cổ kim không có cục diện đổi lại bất luận kẻ nào cũng là sợ hãi, muốn tự tử đều có. chẳng lẽ đây chính là lịch chuyển đại đạo gian khổ chỗ sao? ta liền nhất định không có sinh lộ có thể đi sao? tiêu lộ trong lòng cảm giác nặng nề, cựu vị niên nhẹ đế hoàng đồng thời xuất hiện, đây là khái niệm gì? nhất định chính là không cho người ta sống. Phúc. vừa mới giao thủ, tiêu lộ lập tức liền bị thương, cơ thể rắn nước, tứ phương cựu vị đế hoàng đồng thời ra tay, thần tới cũng phải nuốt hận. tiêu lộ gầm thét, lúc này không có bất kỳ biện pháp nào, một điểm đường lui cũng không có, không vượt qua nổi liền phải thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại. nhưng mà Đối thủ thực sự quá cường đại, bất cứ người nào nhảy ra cũng là tiêu lộ sinh tử đại địch, chớ nói chi là chín vị nhân kiệt tế suất. Tiêu lộ há miệng tiêu to, tóc dài đầy đầu bay múa, tại trên lôi hải đại chiến thái cổ chư đế, tiêu lộ cùng vũ tổ đối há một quyền, đầu vai bị thượng đế tháp đập cái rắn chắc, tại chỗ gãy xương, bả vai sụp xuống, xuống, ma đế càng là vọt thẳng giết tới, còn lại mấy vị đế hoàng cũng tại ra tay. Huyết hoa bắn tung tóe, tiêu lộ lục thân bị giết, cho dù là bất diệt thần thể cũng không được, đối mặt là cựu vị đế hoàng, thần tới cũng nhịn không được. tiên huyết nhiễm đỏ vũ trụ hư không, trong lúc nhất thời liền lôi điện đều ngừng mà ở bên trong hư không có một mảng lớn bể nát huyết nhục tàn mát ra bất diệt thần huy. vô lượng thần quang bạo phát đi ra huyết nhục gây dựng lại máu chảy ngược liên tiếp lục thân khớp xương nhảy nhảy văng rồi tiêu lộ chữa trị hoàn tất tóc đen đầy đầu bay múa thần sắc kích động tràn đầy bất khuất không ai có thể giải cứu hắn hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình phía trước không thấy hy vọng phía sau không thấy cứu viện giả thiên địa ung dung tự mình đối mặt tiêu lộ không có lựa chọn chỉ có tử chiến đến cùng mới có thể có một chút hy vọng sống lúc này cự vị niên nhẹ đế hoàng xuất thủ lần nữa chỉ thấy vũ tổ đi lên chính là một quyền Minh Mông đại đạo sóng lớn mãnh liệt, nghiên kinh thời đại vũ tổ thấy không rõ chân dung, thế nhưng là có thể cảm ứng được loại kia vô địch khí thế. Hắn một quyền đánh tới, hư không xụ ra, ngay cả thiên kiếp đều bị đánh tan, khí thế như hồng, quyền kình vô biên. Tiêu lộ ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp thi triển âm dương quyền, hướng về phía trước đánh sát. Vậy anh! Nhưng mà, tiêu lộ gần như tuyệt vọng, mặt khác có ba vị đế hoàng ra tay rồi, ở nơi này nơi bên trong không hề đơn độc một trọi một quỷ cụ. Phúc. Hắn còn không có tiến lên, liền bị ba vị đế hoàng làm vỡ nát nửa người, cả người bay ngang ra ngoài. Đây là một hồi chật vật quyết đấu không có vận khí loại tuyệt pháp này chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân ma đế thành chấn đệ xuống đánh tiêu lộ nửa thân thể suýt chút nữa đánh gây hạ xuống vô cùng thê thảm lúc này vũ tổ từ sau bên cạnh giết tới đây hư không sụp đổ vũ tổ một quyền đánh trúng vào phía sau lưng của hắn tại chỗ tương tiêu lộ đánh cho cái đĩa phải đổ làm Một ngụm hỗn độn chung lớn chân tới tiếng trung vang vẳng lan truyền ra ngoài không biết bao xa nát bấy liêu thiên vũ chung lớn như núi thằng thiên mà hàng muốn tương tiêu lộ chụp tại bên trong với anh thái cực đồ anh không bắn nhanh ra vạn Trượng tia sáng đem vũ trụ này đều anh ra một cái lô thủng lửa tới Tiêu Lộ nên chiến, thế nhưng lại sức cùng lực kiệt, toàn thân sức mạnh đều nhanh không sử ra được. Phốc. Cuối cùng, Tiêu Lộ lại một lần nữa bị mấy vị đế hoàng đánh nát nhục thân, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, trong suốt xương vỡ lóe ra yêu dị lộng lẫy. Lúc này, Tiêu Lộ trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, đây mới thật sự là trẻ tuổi đế hoàng, người người ngông nên tiền này, khoáng thế tuyệt luân. Ta khao khát một trận chiến, nhưng mà điều kiện tiên quyết là một chọi một đại chiến, mà không phải quần đấu. Tiêu Lộ thực sự nổi giận, gây dựng lại chân thân sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, cái này thực sự quá khi dễ người. Tiêu Lộ xem như đã nhìn ra chính là nắm giữ chín đầu mệnh, tiêu lộ cũng không nhất định có thể chống đỡ tiếp. chín đầu mất mạng đúng không đủ kiểu vị đế hoàng chém giết, tiếp tục như vậy, tiêu lộ tuyệt đối sẽ bị một lần lại một lần lọt chết. tiêu lộ phát cuồng, lặp đi lặp lại nhiều lần thụ trọng thương. nếu như không cần đi một hai vị đế hoàng mà nói, cuộc chiến này không có cách nào đánh. tiêu lộ nghĩ tới đây, chân đạp bắt bước, tránh né những người khác, nhận đúng một vị đế hoàng. cái này vị đế hoàng mấy lần trọng thương hắn, vừa rồi càng là suýt chút nữa đem hắn tránh pháp, thực sự quá làm cho người ta ghi hận. lục đạo luân hồi quyền, tiêu lộ hét lớn trực tiếp đánh ra chính mình mạnh nhất một quyền, lập tức, Tiêu Lộ toàn thân tinh khí thần tại thời khắc này nhảy lên tới cực điểm, toàn thân huyết khí nối liền bầu trời, trên nắm tay có 6 cái cổ xưa thế giới tại luân chuyển, chấn áp thiên địa. Tiêu Lộ nhất hướng về vô địch, huyết khí ngập trời, thể hiện ra chính mình một kích mạnh nhất, muốn đem cái kia vị đế hoàng đánh tan. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, hết thảy đều không phải có thể như ước nguyện của hắn, chỉ thấy ba vị đế hoàng chém giết tới, đồng loạt ra tay, thần uy chấn thiên. Tiêu Lộ thở dài, muốn tránh né cũng không thể, chỉ có lực kháng, bởi vì hắn bị vây rồi. Cuối cùng, Tiêu Lộ lại một lần nữa nuốt hận, nhục thân bị vỡ vụn. Không được Tiếp tục như vậy ta chắc chắn phải chết." Tiêu Lộ lẩm bẩm. Chỉ thấy Tiêu Lộ hai tay cùng chấn động, chậm rãi huy động, huyết dịch trong cơ thể như trường giang đồng dạng, lao nhanh không thôi, ngay một khắc này, Tiêu Lộ sức mạnh như vỡ đê hồng thủy một dạng xung ra, hắn đánh ra một đòn như đập tan thiên địa. Nhưng mà, đúng lúc này, một cố đồng dạng đáng sợ mà sợ hãi khí tức bạo phát đi ra, một vị thiếu niên đế hoàn toàn thân quang hoa thế không, rực rỡ vô cùng, giống như cựu Tiên Tiên Vương hàng thế, bệ nghệ thiên hạ, con mắt thả ra vô địch tia sáng. Oanh! Hồng thủy cuộn cuộn, giang hà liệt, đủ loại thần lực pháp tắc nháy mắt bắn ra, thủy diệt năng lượng ba động bạo phát đi ra. Tiêu lộ thân thể rách tung vóé bay tứ tung ra ngoài. Tiêu lộ không nói gì, đây đều là thời đại Thái cổ nhân việt, mỗi người cũng là thiên tiêu, một cái kia là chờ rảnh rỗi hàng người, muốn chiến thắng bọn hắn nói nghe thì dễ, chớ nói chi là chiến thắng cựu vị niên nhẹ đế hoàng. Nhưng mà, tiêu lộ hắn cũng không tâm lòng, không muốn ngồi mà chờ chết, vẫn như cũ muốn nghịch chuyển đại đạo. Tiêu lộ hai mắt huyết hồng, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì là thiên, cái gì là đạo, lòng ta là thiên, lòng ta là đạo, thuận thiên cũng tốt, nghịch thiên cũng được, ta muốn đi của chính ta lộ, thần cản giết thần, phật cản giết phật, cho dù là hư vô kia mở ảo thiên đạo ngăn đó ta, hư ta cũng muốn đạp diệt thiên đạo. Tiêu lộ con mắt giống như ngọn đuốc đồng dạng tại nóng bỏng tiêu đốt, phun ra rực rỡ tia sáng. Nhìn chằm chằm trên bầu trời cửu vị niên nhẹ đế hoàng. Có thể diệt trừ một cái liền một cái, như vậy thì không ngừng công ta trên đời này tồn tại qua. Tiêu lộ hai tay trầm rãi huy động hai tay, diễn hóa mình lực hỗn độn. Một cái thái cực âm dương đổ từ tiêu lộ trong tay hiện ra. Đây không phải thái cực đổ, mà là tiêu lộ đại đạo, hồng mông đại đạo. Có, không, có câu, vô đạo, hết thảy chỉ ở trong lòng. Tiêu lộ dứt bỏ trong lòng tạm niệm trong lòng yên tĩnh lại, siêu thoát xuất hiện ở tâm cảnh, diễn hóa mình đại đạo. Cửu vị niên nhẹ đế hoàng sẽ không cho tiêu lộ bất luận cái gì thừa hại gian, bọn hắn xuất thủ vô tình, trực tiếp buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Nhưng mà tiêu lộ lần này không để ý đến bọn hắn, đột nhiên nghịch thiên mà lên, hướng lên trời cướp đầu nguồn, đánh về phía trên trời cao, thẳng phá thiên kiếp. Ông, chín vị thiếu niên đế hoàng cơ thể chấn động, công kích lập tức dừng một chút. Cùng lúc đó, tiêu lộ thể nội buộc phát ra lốp ba lốp búa tam thành, trong thân thể 360 cái huyệt đạo chuyển ra kinh văn đọc thanh âm. Hạo đại vô bên cạnh, tiêu lộ cả người đều hiện đầy ký hiệu, đó là đại đạo ký hiệu, buộc phát ra kinh thế thần quang, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành thành cựu một cái chân ngã tiêu lộ trong lòng giống to trên trời cao trong biển lôi đủ loại đại đạo ký hiệu dày đặc tiêu lộ ở trong đó thể hiện ra mình đại đạo a cựu vị đế hoàng chém rất tới tiêu lộ lần nữa nát bấy nhưng mà tiêu lộ lập tức gây dựng lại đẩy ra cựu vị đế hoàng vây quanh chi thế địch thiên mà lên phóng tới lôi kiếp chỗ sâu tiêu lộ nhất quyền đánh ra một kích này sức mạnh phát ra từ toàn thân nội thiên địa chi lực bảy kín toàn thân một quyền đánh ra cựu thiên phía trên lôi hải hóa thành từng mảnh từng mảnh quan vũ tán lạc tại tứ phương chín vị thiếu niên đế hoàng cơ thể đạm rất nhiều liền biết có vấn đề Tiêu Lộ xem như minh bạch, đây là cựu vị đế hoàng sinh ra cội nguồn, cùng đánh chết đi cựu vị đế hoàng còn không bằng trực tiếp sụp đổ lôi kiếp tội luôn. 302 chương 305, chín năm thần đế thời gian đổi mới, 20140331 đúng lúc này, một vị tiểu niên đế hoàng thân ảnh càng ngày càng hư đạo, cuối cùng cái này vị đế hoàng biến mất. Tựa hồ cái này vị tiểu niên đế hoàng bị cái gì quy tắc hủy diệt một nửa, cái gì cũng không phục tồn tại. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia vị đế hoàng xuất hiện thời gian đã đến. Tiêu Lộ hai mắt tỏa sáng, hắn tựa hồ thấy được hy vọng, thấy được trải qua lần này kiếp nạn một cơ hội. Đối với, nhất định là như vậy, cũng là đế hoàng Từ cổ chí kim đối với tồn tại cường đại, làm sao có thể giết chết bọn hắn?" Tiêu Lộ trong lòng tự nói. Hắn thấy được hy vọng, đại đạo không được đầy đủ, có thể cùng nhiều như vậy đế hoàng một trận chiến, kiên trì đến cuối cùng không chết liền xem như vang dội cổ kim, khoáng thế tuyệt luân, như vậy thì có thể thắng lợi độ kiếp. Nhưng mà, tại Tiêu Lộ khiếp sợ trong mắt, thiên kiếp bên trong xuất hiện lần nữa một vị thiếu niên đế hoàng. Thiếu niên đế hoàng nhân số lần nữa đạt đến chính vị. Bất quá Tiêu Lộ cũng không có cái gì chấn kinh, bởi vì hắn đã thấy hy vọng, hắn đã biết chính mình đổi làm sao làm. Chiến đến phóng lên trời lại không tiên kiếp bung xuống mới thôi. Tại Tiêu Lộ chờ mong bên trong, Tiêu Lộ nhất thẳng kiên trì, cứ việc ở trong đó tiêu lộ lần nữa vỡ nát mấy lần, nhưng mà cuối cùng, tiêu lộ vẫn là chống đỡ tiếp. Trong tinh không, trắng tinh mạch xương, máu đỏ tươi, bể nát bắp thịt chờ tán lạc khắp mọi nơi, chớp động thiên huy, có ánh trong suốt, hóa thành đủ loại kỳ dị đạo tượng. Bọn chúng tan rã, sau đó lại sinh, không ngừng biến hóa, nhật nguyệt tinh hà, vàng bạc cổ tinh, sáng chói tinh vực, mỗi một giọt máu cũng là nhất cùng kỳ cảnh. Tiêu Lộ toàn thân phân giải, máu và xương hóa thành rực rỡ tinh hà, cùng với thần bí tinh thần, bộc lộ ra vạn cổ khí tăng thương, cùng bầu trời kia bên trong tất cả đầy sao đối ứng đứng lên. Tại thời khắc này, Lít Nha Lít Nhĩ Khắp nơi đều là điểm sáng, là của hắn sợi tóc, mảnh xương, tạng phủ ma diệt hậu sinh thành, vô cùng kỳ dị. Như có như không ở giữa, đủ loại kinh văn dường như từ thời đại thái cổ truyền đến, có người ở độc thẩm cùng hào đạo, tại chúc phúc kiếp này cùng kiếp sau. Tiêu Lộ hủy diệt, cơ hồ bị giết chết tại hư không, liền thân hồn đều trở thành từng hạt điểm sáng, hóa thành từng khóa cổ tinh ở mảnh này trong tinh hải chuyển động. Chính vị trẻ tuổi đế hoàng đồng thời ra tay, không ai có thể ngăn trở, từ xưa tất cả như thế, bọn họ là mỗi cái thời kỳ thiên địa nhân vật chính. Bọn họ thời đại, là vang dội cổ kim, khoáng thế tuyệt luân tồn tại, là đứng tại thế giới tột cùng nhất tồn tại lúc này tiêu lộ nhục thân cùng thần hồn cùng nhau nát trong hư không, thay hóa xương thành hàng hà xa số một dạng tinh thần, lõi ra chiếu dọi cổ kim tương lai qua hoa, chín vị đế hoàng cũng không ra tay, bởi vì bọn hắn bị ngoài ra mục tiêu hấp dẫn, ra tay công sát đánh giết, tiêu lộ lần nửa sử dụng phân thân quyết, phân ra hai đạo phân thân, trong đó một đạo là một đạo bóng người rất mơ hồ, xếp bằng ở đi qua, tinh hà lưu chuyển, hắn nói tượng nhìn sinh, bị năm tháng ngân quang bao phủ, giống như là cách thời gian dài giằng giặc trường hạ, vinh viễn không cách nào tiếp cận, chín vị tiểu niên đế hoàng đồng loạt ra tay, đánh về phía trước thế nhưng lại giống như là vạn cổ xa xưa như vậy, trước tiên lại khó mà chạm đến người giang dắc chớp giật hình người bên trong một người tu có lạ thường bí thuật, hai tay huy động ở giữa tựa như loạn chiến quyết thời không, đem hắn sức mạnh đánh về phía đi qua, vọt tới tiêu lộ phân thân, tiêu lộ phân thân đánh trả, miệng tụng cổ kinh vì kiếp này mà tụng, giống như là xếp bằng ở thời đại thái cổ, cùng thiếu niên đế hoàng vượt qua thời gian dài rằng giặc trường hà đối địch, hai người liên tiếp ra tay lẫn nhau công phạt, đây là nhất cùng bị dị chiến đấu, gần như hư ảo, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, cũng không phải là chân thân gặp nhau, mà là nhất cùng đạo tác ép. Cái này phân thân thay tiêu lộ đương ở một đế, kìm chân thời gian, những cái kia sơ mỡ, máu thịt màu vàng hóa thành nhật nguyệt tinh thần, đầy trời tinh hà nhanh chóng diễn hóa, chưa trải qua hóa thành hoa văn, dày đặc tại mỗi một khóa cổ tinh bên trên. Và anh các thiếu niên đế hoàng cùng thi triển thủ đoạn, cũng ra tay rồi, bọn hắn diễn hóa đạo cực hạn, lực lượng cường đại phá diệt hết thảy hư ảo, tấn công về phía tiêu lộ phân thân, nhường hắn nhanh chóng ma diệt. Phân thân 6, bể nát thai cốt ở giữa, tiêu lộ phát ra một tiếng thở dài, hắn hóa thành tinh thần, cùng chư thiên đầy sao đối ứng, hút lấy tinh huy, giàn đúc bất diệt thần thể chi thân. Phía trước rất xa tiêu lộ một cái khác phân thân, minh tâm gặp đạo, đứng ở tương lai, lĩnh hội thiên địa trí lý, cẳng ngộ bản thân đại đạo, thiên nhân giao cảm, nghị không làm cho người chú mục đều không được. chín vị trẻ tuổi đế hoàng đánh về đằng trước, bóc chết tiêu lộ một cái khác phân thân, bọn hắn thủ đoạn thông thiên, kích thứ nhất thành khoảng không phía sau, có người nhanh chóng diễn xuất kỳ dị pháp, cho dù người kia đứng ở tương lai, cũng có thể sát thương. chỉ cần bọn hắn có thể đến tới, bất luận cái gì địch thủ liền phải ma diệt, không có ai có thể ngăn trở chín vị thiếu niên đế hoàng, tuyên cổ tìm không ra một người ngươi. trong tương lai ngộ đạo, tiêu lộ một cái khác phân thân cũng bị chém, trở thành một mảnh hư vô. Trên bầu trời chỉ còn lại từng khỏa cổ tinh, từng đạo tinh hà, từng mảnh từng mảnh tinh vực, tiêu lộ chân thân đang diễn hóa tự thân đại đạo, hắn tại thủy biến, hóa sinh mình đại đạo, cho vạn đạo làm một thể, tự thân hóa long cốt, xuyên qua các loại kinh văn áo nghĩa, nhảy thoát đi ra, tinh thần, tín niệm, đạo, thoát thai hóa cốt, nhảy thoát ra chất đoàn, hóa sinh ra một đầu thuộc về ta đạo của bản thân. Hắn lấy thiên địa làm lò luyện, lấy đủ loại kinh văn là hỏa, nung đốt cháy chính mình, đem cái này lô nung đỏ, tế luyện bản thân, rèn luyện, huyết hóa cổ tinh, đạo cốt thành tinh sông, đây là biến hóa kỳ dị, liền tiêu lộ mình cũng cũng không thể khống chế, như thật như lảo cẩn thận nhìn lại vẫn là huyết nhục cùng mảnh cốt, tẩy hốt thoáng nhìn nhưng lại là cổ tinh một khỏa lại một khỏa, tràn ngập sinh mệnh, diễn hóa vạn vật mới bắt đầu khí thế. Chín vị thiểu niên đế hoàng dù sao chỉ là thiên kiếp, là nhất cùng hình người đạo ngân mà thôi, cũng không phải là chân nhân, bọn hắn chỉ là phụ trách hủy diệt, cũng không có chút nào có thể như người một dạng đi suy xét, bởi vậy lại một lần đi chém giết, bọn hắn không để ý đến chân thân cũng chính là bản thể, bởi vì lúc này thoái diệt, hóa thành hàng hà xa số một dạng tinh thần, giang chung đều cũng như thế, cũng không phải là sinh mạng thể, mà cũng chính là ở thời điểm này. Tiêu lộ thuế biến đến rồi mức độ nhất định, chín vị đế hoàng không giết hắn tan rã thai cuốt là bởi vì hắn thật sự không tồn tại nữa. Từ nào đó cùng trên ý nghĩa tôi nói, hắn chân thân chết, có chỉ là một đạo không tắt ý chí cường đại, tại phá diệt cùng gây dựng lại ở giữa bồi hồi. Vô anh, tiêu lộ cho vạn đạo vào một thân, huyết đục, mảnh xương cuối cùng gây dựng lại, hóa thành quán thông chư trải qua xương rồng, hắn nhảy ra ngoài, diễn hóa ra mình đại đạo, nhảy thoát đi ra, ta đại đạo. Tiêu lộ hay lớn, từ chín vị tiểu niên đế hoàng ở giữa vọt lên, nghịch thiên hướng về phía trước, hắn rất muốn cùng một vị trẻ tuổi đế hoàng quyết đấu, muốn cùng ngày xưa người mạnh nhất tranh cao thấp một hồi nhưng mà lúc này trong biển lôi sấm sét bắt đầu mở đi tất cả mọi người hình sấm sét đều biến mất đã qua thời gian quá dài hết thảy đều sắp biến mất tiêu lộ cơ thể sinh huy giống như là từ cổ tinh cùng tinh vực tạo thành bị rết mấy chục lần thoát thai mà ra tự thân tiến thêm một bước lấy tinh hà tương liên cuối cùng bước ra con đường của mình ánh sao lấp lánh tiêu lộ cơ thể giống như là vô lượng đầy sao tạo thành hắn sơ bộ bước ra con đường của mình toàn thân trên dưới quán thông mỗi một giọt máu đều giống như một khóa sinh mệnh cổ tinh một hành tinh cổ một loại đại đạo dung luyện vật vật thân nạp vật đạo quy về một thân đây là ta đạo cơ cùng điểm xuất phát Tiêu lộ nhất quyền đánh tới, đáng tiếc lôi hải biến mất, thiếu niên đế hoàng đều biến mất hết, một quyền này của hắn từ chín vị đế hoàng hư thân chúng xuyên qua, bọn hắn không thấy từ đó. Đúng lúc này hết thể đều hư đạo, thiên phạt khô kiệt, lôi đình biến mất, nóng dược điện hải dập tắt, giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Phảng phất giấc mộng năm kha, tiêu lộ độc lập tại trong vũ trụ, tất cả điện mang cùng quang hoa đều không thấy, cũng thật cũng nào, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Hạo nhã vũ trụ, trời sao vương ngẩn, chân thật cảnh tượng là băng lêng cùng hắc cô quạ im lặng là vĩnh hằng vắng ngắt đủ loại kỳ cảnh sau khi biến mất, hết thảy đều không phục lại, không có một chút âm thanh, tuyên cổ thường như thế, chỉ có một lấy cơ thể nam tử độc lập. Ta thành công, cứ như vậy xuống tới. Tiêu lộ tự nói, kinh hiện thiếu niên đế hoàng, liều chết quyết đấu, cửu tử nhất sinh, lại chịu được nổi. Độ kiếp thành công, hắn cũng không có kích động cùng run rẩy, trong lòng yên tĩnh, không lo không lo, trong vũ trụ này đứng thời gian rất lâu. Cuối cùng, tiêu lộ nhất âm thanh tiêu to, há miệng chính là một giải ngân hà, toàn thân khí tức như kiếm, âm vang chấn động, binh động 10 vạn giảm, loạn kiếm phái tiên. thanh huy loé lên, hết thảy cũng đều biến mất. Phần sắc hắn an lại yên tĩnh, mở rộng thân thể, mặt hướng vũ trụ mênh mông, ánh mắt chạm dùng sức hút một cái, thập phương tất cả động. Hàng ngàn hàng vạn sợi tinh huy chảy xuôi, dọc theo tinh vực, từ sâu trong vũ trụ rơi xuống, tụ hướng thân thể của hắn, hóa thành một mảnh hài dương màu bạc, đem hắn chôn ở ở trong. Tiêu lộ toàn thân lấp lóe bảo huy bên ngoài thân thể lỗ chân lông đều mở ra, chịu đựng ánh sao tầy lở, bổ sung thai kiếp khó khăn bên trong hao tổn rơi tinh nguyên. Huyết nục của hắn cùng thai cốt lúc này cũng giống là hóa thành vô tận cổ tinh, sáng tối chập chờn, bị từng đạo tinh hà liền cùng một chỗ, thân thể của hắn giống như là một cái bảo tàng. Đầy sao vô tận, tinh hà vô lượng cũng không biết qua bao lâu, nơi đây mới bình tĩnh trở lại hóa thành hắc hát ám cùng băng lãnh, tiêu lộ cơ thể không còn sinh huy, nộ đạo đạt đến hoàn mỹ. Bây giờ, tiêu lộ nhất nâng phá quan, lấy thân dung đạo, nghiệm chứng bản thân, thành tựu đại thánh chi cảnh, đặt đến cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ hiện ra đạo quả của hắn cùng thực lực chân chính, mở xưa nay UIS có chi kỳ văn. Lúc này, tiêu lộ độ kiếp thành công, cuối cùng đạt đến rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới. Đại thánh, một cái đại biểu cho cường đại tư ngữ, tiến giai đại thánh, cũng liền chứng minh Liễu Tiêu Lộ bây giờ có được thành tựu đế hoàng tư cách. Đại thánh, ở nơi này đế hoàng không ra thời đại, Đại Thánh chính là đại biểu cho vô địch tự trưng, nhất là tiêu lộ dạng này võ giả, cùng giai vô địch không phải truyền thuyết. Coi như hiện tại tiêu lộ chỉ là tại Đại Thánh Nhất Trọng Thiên chi cảnh, nhưng mà hiện tại tiêu lộ có thể trực tiếp đối mặt Đại Thánh Ngũ Trọng Thiên cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Tại hiện nay cái này hỗn loạn thời đại, thực lực đại biểu đây hết thảy, lần lịch lắm này, tiêu lộ thành công thu được thực lực, hắn bây giờ có tư cách cùng chín châu đại lục thái cổ thế lực đánh đồng. Chín châu đại lục, vương gia, ta đại mà bây giờ ta đã không phải ta của quá khứ, bây giờ ta có được để các ngươi nhìn thẳng thực lực. Bây giờ chín châu đại lục hẳn là bắt đầu loạn lên đi, ở thời đại này, quân hùng cùng tồn tại, đây là một cái đại thế. Tiêu Lộ nhìn chín châu đại lục, lầm bầm. Tiêu Lộ lại đứng yên thật lâu, mới ngửa mặt lên trời phá lên cười lấy ra quần áo mặc lên người, sau đó một bước từ nơi này tiêu thất, hướng về phía trước hành tinh cổ kia mà đi. 303 chương 306, Tiêu gia gặp nạn thời gian đổi mới, 20140401 ta cuối cùng đã trở về. Lúc này, chín châu đại lục vũ địa biên giới địa vực, một tòa đại sơn tri đỉnh, đứng vững một thân ảnh, người này chính là Tiêu Lộ, hắn rời đi, hoàng thiên địa, một hơi liền đã đến vu địa ngoại vi địa vực. Ở đây tiếp cận Vũ địa, hắn ở đây còn có một cái đệ tử, trước kia, hắn rời đi Ma Quỷ Bình Nguyên, rời đi Ma giáo, rồi sau đó đến rồi cùng Vũ địa, chu diệt một đầu mạnh đại vô bị vũ yêu, thu một cái đồ đệ. Đã nhiều năm như vậy, mình cái này đệ tử qua như thế nào? Tu vi đến rồi loại cảnh giới nào? Chín châu đại lục đã không phải là trước kia thế gian kia giới, thái cổ thế lực bắt đầu quay về, thiên địa đại đạo tại dần dần thay đổi, cường giả xuất hiện lớp lớp, tại dạng này đại thế bên trong, mình người đệ tử kia tất nhiên phải đối mặt các loại khiêu chiến. Giới tu luyện là tàn khốc, tu vi không đủ, thực lực không mạnh, như vậy tùy lúc đều có lo lắng tính mạng nếu là gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, hạ trạng tuyệt đối là thê thảm. vẫn là đi xem một chút đi. tiêu lộ nghĩ tới đây, liền lập tức phóng lên trời, biến mất ở đại sơn chi bên trong. vũ địa, một tòa cổ thành cao vút tại bên trên đại địa, phát ra vô hạn lâu đời khí tức. đây là một tòa tồn tại năm tháng vô tận thần thành. mà lúc này đây, trong tòa cổ thành này nhưng là một mảnh tình cảnh bị thảm, cửa thành đóng chặt, liền hộ thành đại trận cũng đã bị khởi động. trước cửa thành, đổ lấy không ít thi thể. có tồn tại cường đại, đem trong cổ thành tất cả mọi người ngăn ở trong thành. vũ địa kể từ vu tộc bị tiêu lộ diệt đi sau đó. Vu địa liền tại tiêu gia dưới sự khống chế, bây giờ tiêu gia đệ nhất cao thủ, tự nhiên chính là tiêu lộ thu nhận đệ tử tiêu nhị. Tiêu lộ cái này đệ tử gây gớm, vậy mà thật sự đoạt giao chỉ thánh địa thánh nữ làm áp trại phu nhân, hơn nữa hoàn sinh một cái nhi tử, cái kia tiểu mập mạp. Nhưng mà hôm nay Vu địa tiêu gia, nhưng là nên đón một hồi lại kiếp. Có thái cổ thế lực hướng tiêu gia ra tay, đem cổ thành bao vây lại, nhưng phạm là từ trong cổ thành người đi ra ngoài, đều sẽ bị đánh giết. Có người muốn diệt Vu địa tiêu ra gia. gia chủ, bây giờ như thế nào cho phải? Trong cổ thành trong phủ thành chủ, một cái trung niên mập mạp ngồi ở bảo tọa bên trên, mà hai bên của hắn, nhưng là ngồi tiêu ra một đám cao tầng. Trên đại điện, một mảnh sầu vân thảm vụ, Vu Liệu tiêu gia đã bị người ngăn ở trong thành 18 ngày. Ở nơi này 18 ngày bên trong, có không ít con em tiêu gia bị giết, liền tiêu nhị đại đệ tử đều bị người chém giết ở dưới cửa thành. Nhưng mà, những người kia lại công không phá được cổ thành thủ hộ đại trận. Cổ thành đại trận, thế nhưng là độc cô thu ảnh trước kia bày ra, độc cô thu ảnh trận pháp không phải bình thường. Cổ thành đại trận có thể tự chủ thu lấy đại địa tinh khí, ngưng tụ sức mạnh, đi qua nhiều năm cắn nuốt tiên địa linh khí. Tòa đại trận này bí lực, sớm đã tăng lên tới lệnh Thánh nhân Vương giả đều tâm quý tình cảnh, cái này cũng là vì những cái kia nhân bất dám dễ dàng xung kích tòa đại trận này nguyên nhân. Phong thủ, Tiêu Nhị đã không phải là năm đó Tiêu Nhị, hắn là Tiêu Lộ đệ tử, trước Tiêu Tiêu Lộ rời đi thời điểm, lưu lại không thiếu linh dược cho hắn, mượn nhờ linh dược trợ giúp, cùng với chính hắn cố gắng, bây giờ Tiêu Nhị đã là một tôn bản thánh, bản thánh cấp bậc võ giả, đủ để chấn nhiết một phương, có thể cùng Thánh nhân nhất trọng thiên tồn tại trên phong. Nhưng mà Tiêu Nhị dù sao không phải là Tiêu Lộ, trên người hắn không có Đế Hoàng thần binh, cũng không có tu ra nội thiên địa, hắn cùng với người tranh đấu. Không có bất kỳ đường lui, nếu là không địch, vậy cũng chỉ có trốn, trốn không thoát, đó chính là chết. Phong thủ. Trên đại điện, Tiêu gia một đám cao tầng đều cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn còn có thể thủ tới khi nào a? Đối phương đã phái người đi mời đại thánh, chỉ cần đại thánh vừa đến, cổ thành đại trận liền bị công phá, cổ thành một khi bị công phá, như vậy từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu liền sẽ bị đổ diệt phải không còn một mạnh. Diệt môn đại họa sắp tới, còn tại tử thủ, đây chẳng phải là đang chờ chết sao? Tiêu gia một số người bắt đầu nêu cầu đường lui, dù sao, không phải mỗi người đều như vậy có huyết tính, cũng không phải mỗi người cũng là không sợ chết. Dống Ngay lúc này, đột nhiên gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền đến, một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức xuyên thấu qua hộ thành đại trận, truyền vào trong thành chủ phủ. Nghe thế gầm lên giận dữ, chỗ hưu Nhân Đô biến sắc, có tuyệt thế tồn tại cường đại đến. Làm sao lại nhanh như vậy? Trên đại điện, một đám tiêu gia cao tầng đều kinh hãi không thôi. Đối đầu mời thánh nhân đã đến, chờ đợi bọn hắn, đó chính là đồ đao. Đại thánh a, đây là cái gì tồn tại? Tại chín châu đại lục, bán thánh là tuyệt thế tồn tại cường đại, có thể xưng vô địch, nghị không ra đối đầu vậy mà nhanh như vậy liền mời tới lại thánh. Hắn ta dương đỏ quạt như máu, cổ thành bên ngoài một ngọn núi phía trên, đứng vững một lão giả, lão giả này toàn thân nở rộ thần huy, từng đạo đại đạo thần văn ở trên người hắn hiện lên, đang dệt ra đại đạo chi lực. Một cỗ tuyệt thế khí tức cường đại, từ nơi này trên người lão giả khuyết tán liêu khai tới, ngọn núi bên trên không có bất luận kẻ nào, không ai có thể chịu được lão nhân này trên thân phát ra tới áp. Đại thánh, lão nhân này là đại thánh, tại chín châu đại lục loại tồn tại này cũng có thể sôm pha. Tiêu gia đến cùng đắc tội với ai, đối đầu vậy mà có thể mời đến đại thánh, đây chính là tiêu nhị cũng không biết, đây là một cỗ lực lượng thần bí theo dõi bọn hắn. Toa đại trận này rất bất phàm, nếu là hủy đi này thì thật là đáng tiếc lão giả trong hai mắt phát ra hai đạo sáng chói thần quang, kiến thức của hắn tất nhiên là bất phàm, hắn một mắt liền nhìn ra phía trước cổ thành hộ thành đại trận khát thường. bên trên tiếp cửu thiên chi khí, phía dưới nhận đại địa chi lực, tòa đại trận này dẫn động sức mạnh quá mức dọa người rồi, nếu như lại bị tòa đại trận này cắn nuốt thiên địa tinh khí mấy trăm năm, chính là lớn thánh e rằng đều khó mà hủy đi tòa đại trận này. mặc dù đáng tiếc, nhưng mà cũng không có biện pháp. lão nhân từ ngọn núi bên trên phóng người lên, sau đó hướng về phía trước cổ thành bay đi. Đục. một cái đại thủ từ trên không cổ thành đánh ra xuống dưới, vô tận đạo văn tại đại thủ phía trên hiện lên. Giống như là một phương thiên địa hướng về cổ thành trấn áp xuống một dạng. Ầm ầm sáu, cả tòa cổ thành đều chấn động đứng lên, vô số trận văn ngay đầu tiên liền bị kích hoạt lên, toàn bộ phóng lên trời, đan dệt ra một cái vùng trời la địa vổng. Bá! Trên trời cao, rủ xuống từng đạo tinh quang, phía dưới mặt đất phun trào ra liếu nhất đạo đạo đại long một dạng đại địa tinh khí, tại thời khắc này, hộ thành đại trận dẫn động liêu thiên mà sát kiếp. Từng đạo tinh quang hóa thành đáng sợ tuyệt sát thần quang, hướng lên trời lên bàn tay lớn kia cuốn giết tới, mà từ dưới đất lao ra đại long, cũng hướng lên trời lên bàn tay lớn kia và chạm mà đi. Mời anh Đang kinh thiên động địa trong tiếng nổ, tinh thần chi lực hóa thành rất sạch, còn có vậy từ phía dưới mặt đất lao ra đại long toàn bộ sụp đổ. bàn tay lớn kia không gì không phá, chịu tải có đại đạo chi lực, tựa hồ có thể chấn sát hết thảy, đem trong thiên địa tất cả tồn tại đều gạt bỏ mở dạng, kinh người quá đáng. trong cổ thành truyền ra hét lớn một tiếng, sau đó một thân ảnh từ trong thành xông ra, người kia trực tiếp một quyền đánh ra, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động. với anh, tông thiên thượng phách kích xuống bàn tay lớn kia trong nháy mắt liền sụp đổ liều khai tới, vô số đạo văn tại tán loạn. người kia một quyền đánh ra, lại có uy lực như vậy. Trên trời đã truyền xuống một tiếng thật bất ngờ âm thanh. Trên trời người kia tựa hồ căn bản nghĩ không ra đối phương có thể ngăn cản mình một cách này. Đối phương hiện ra chiến lược làm hắn rất kinh ngạc. Bất quá là một cái rơi thánh cấp cái khác tiểu gia hỏa, làm sao có thể có chiến lược như vậy? Người tới thật bất ngờ, hơn nữa hắn rất muốn biết trong mắt của hắn tiểu gia hỏa là như thế nào làm được. Một cái rơi thánh cấp cái khác võ giả, vậy mà có thể ngăn cản đại thánh nhất kích. Lúc này tiêu lộ tòng thiên bên trên rơi xuống, miệng hắn sừng dị ra một vệt máu. Hắn mặc dù đánh tan đại thánh chi thủ, nhưng mà tự thân cũng nhận cuồng mãnh xung kích. Sư tôn, mấy thân ảnh từ trong thành chủ phủ vọt ra. Thự, cười lạnh một tiếng tổng thiên thượng truyền phía dưới, chín đạo thần quang tổng thiên xông lên xuống dưới, đem cái kia chín thân ảnh trực tiếp xuyên thủng, chín người bị tại chỗ bị chém giết. Không! Tiêu nhị giận ghét, đỏ ngầu cả mắt, đây là hắn chín cái đệ tử a, hắn nộ phát như điên, vọt thẳng thiên dược lên, hướng lên trời lên đại thánh trùng sát mà đi. Thập đại đệ tử toàn bộ ngã xuống, này đối Tiêu nhị tới nói, tuyệt đối là một cái đáng sợ đả đá kích, cái này đủ để cho hắn phát cuồng. Giết! Tiêu Nghị hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra bên trên cổ chiến kỹ năng, sát khí ngập trời, thẳng tiến không lùi, cho dù là đối mặt một tôn đại thánh lại như thế nào cùng lắm thì chính là vừa chết. Tiêu Nhị thân là võ giả, chỉ có đi tới, cũng không lùi lại, đương nhiên, hắn đã không có đường lui, ngoại trừ liều mạng chi vị không có lựa chọn khác. Người muốn chết, ta còn không có chơi chắn đâu. Trên trời đã truyền xuống tàn nhẫn hơn nữa lanh khốc lời nói, một cái đại thủ tổng thiên thượng phách rơi, muốn liều mạng Tiêu Nhị đập đến bay ngang ra ngoài, cái kia danh đại thánh sức mạnh nắm giữ được chỗ tốt, chỉ là đánh Tiêu Nhị cơ hồ sụp đổ, nhưng mà cũng không có đả thương cùng tính mạng của hắn. Sau đó, bàn tay lớn kia hướng về dưới thành xóa đi, hơn 10 đạo phóng lên trời thân ảnh vỡ nát ở bên trong hư không, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ trực tiếp hình thần câu diện. 16. Tiêu Nhị ánh mắt đỏ như máu, cắn nát răng, hắn hận muốn điên, bắp thịt trên mặt không ngừng đang run rẩy, hắn đã nhanh muốn lâm vào trạng thái điên cuồng. Cái kia hơn 10 người bị cái kia đại thánh xóa bỏ người bên trong, có phụ thân hắn, huynh đệ, thúc phụ, đây đều là Tiêu Nhị thân nhất thân nhân. Tại một ngày này, những thân nhân này càng là cùng chết ở trước mặt hắn, mà chính mình nhưng cái gì đều không làm được. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn giết hết các ngươi, mặc kệ các ngươi là ai. Tiêu Nhị ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt chảy xuôi xuống một nhóm huyết lệ, toàn thân võ đạo chân lực đang cuộn trào mấy liệt, hắn tu chính là ngũ hành chân lực cùng hắn sư tôn tiêu lộ khác biệt. vang, mấy mông ngũ hành chân lực từ tiêu nhị trên thân sung ra, nâng kết trở thành từng thành từng thành ngũ thải thần kiếm ở xung quanh thân hắn chìm nổi, phát ra ngập trời kiếm khí. bất quá là vùng vẫy dễ chết thôi. trên trời cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên, nho nhỏ một cái rơi thánh, cũng dám cùng đại thánh tranh phong, đây quả thực là tự tìm cái chết. tại đại thánh trong mắt, tiêu nhị không giống như cái kia sâu kiến mạnh tới đâu, đụng lại là một cái đại thủ thằng thiên thượng phách đánh xuống tới. giết. tiêu nhị vung tay lên, tại hắn quanh người chìm nổi vô số ngũ thải thần kiếm liền phóng lên trời, hướng lên trời lên đạo thân ảnh mơ hồ kia xuyên tới vô số kiếm ảnh phóng lên trời, trường hợp như vậy hùng vĩ và rung động, nhưng mà tại đại thánh trong mắt, công kích như vậy quá mức nhỏ yếu. đại thủ một vòng, đầy trời kiếm quang đều lui liều khai tới, ngũ hành kiếm khí bị trực tiếp đánh tan, sau đó bị bàn tay lớn kia toàn bộ thôn phệ, cố lực lượng này bị đại thánh hấp thu. thật là tinh thuần sức mạnh. bầu trời cái kia thanh âm lãnh khốc vang lên, không cần phải suy nghĩ nhiều, tiêu nhị bị lần nữa đánh bay, nhưng mà bầu trời tôn này đại thánh lại cũng không vội vã hạ sát thủ, tiêu nhị chỉ thường không chết. ta muốn trước mặt của ngươi, đưa ngươi thân nhân toàn bộ chém giết. Đại thánh ra tay tàn nhẫn, muốn tiêu diệt tiêu gia nhất tộc, hắn liên tiếp ra tay, người của tiêu gia căn bản không có phản kháng, lại bị liên tiếp chém giết mấy người. Giống, Tiêu nhị mặc dù chiến ý như hồng, thế nhưng song phương sức mạnh thật sự cách quá xa, liền xem như hắn muốn liều mạng, cũng khó có thể tiếp cận bầu trời người kia. 304 chương 307, chém giết tôn thứ nhất đại thánh thời gian đổi mới, 20140401 sư tôn, đệ tử xem ra hôm nay phải chết. Tiêu nhị cảm thấy tuyệt vọng, hắn kể từ bị Tiêu Lộ Thu làm đệ tử sau đó, liền cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này tuyệt vời qua, hộ thành đại trận đều ngăn cản không được đối phương. Lúc này Tiêu Nhị nhớ tới là đem chính mình mang lên võ đạo sư Tôn Tiêu Lộ. Ta muốn ngươi võ kinh nhìn qua. Ngày đó đại thánh cường thế tới cực điểm, trực tiếp đuổi ra đại thủ hướng về Tiêu Nhị chụp tới, Tiêu Nhị liên tiếp bị thương nặng, căn bản trốn không thoát, bị bàn tay lớn kia bắt lấy, sau đó nhắc tới cái kia danh đại thánh trước mặt. Người sáu. Từng đạo đại đạo thần văn từ đại thánh trên tay xung ra, sau đó là cấn vào Tiêu Nhị thể nội, đem hắn triệt để trấn áp, lúc này, Tiêu Nhị liền xem như muốn liều mạng cũng không có có thể ra sức. Lẽ nào lại như vậy sáu? Tiêu Nhị tâm đều lạnh gấu, đại thánh, đây chính là đại thánh sức mạnh. Tiêu Lộ trước kia rời đi thời điểm, đã từng đem nửa bộ võ kinh in vào liêu tiêu hai trái tim, cái này đại thánh càng là hướng về phía hắn võ kinh tới. phải biết cái kia võ kinh thế nhưng là vũ tổ khai sáng ra tới vô thượng huyền công, nếu là tại tự mấy trong tay lưu truyền ra đi, vậy hắn tiêu nhị chính là vũ tổ nhất mạch tội nhân. bá, lão giả kêu mi tâm hiện ra liêu nhất đạo thần quang, phản phất có một cái thần mục tại mọc ra mở dạng, một cỗ cường đại tới cực điểm thần niệm, từ cái kêu mi tâm vết rách bên trong hạo đã mà ra. lão giả này muốn thi triển siêu hồn đại thuật, trực tiếp đọc đến tiêu nhị ký ức, đã như thế, tiêu nhị tất cả bí mật đều sẽ bị đối phương thấy rõ. a a, -a Tiêu nhị hận không thể mình lập tức sẽ chết mất, loại này siêu hồn đại thuật, bá đạo vô cùng, thần hồn đều sẽ bị thương nặng, nhẹ thì biến thành đứa đần, nặng thì sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Giống. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ phương xa truyền đến, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đó là sáu. Thanh âm kia vừa vào tai, Tiêu nhị cả người đều tựa như ngớ ngẩn mở dạng. Thanh âm này, trăm năm qua hắn đều không có quên qua, là sư tôn sao? Đúng. Ngay sau đó một tiếng vang trầm, Tiêu nhị chỉ cảm thấy thân thể của mình bay lên, tên kia nắm lấy mình lão già hốt hoảng lại, dường như gặp cường địch. Dám lấn đệ từ ta, ngươi tự tìm cái chết. Một người từ đằng xa vào tới, một cố cường tuyệt thiên địa khí tức từ trên người kia phát ra tới, tại cả phiến thiên địa ở giữa hạo đảng, người này giống như là vô địch chiến thần, chỉ là một quyền, liền bức lui đại thánh. Sư tôn. Thật là sư tôn, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Tiêu nhị vừa mừng vừa sợ, hắn nhìn thấy liêu nhất đạo cường đại thân ảnh rối ra đại thủ, đem chính mình tiếp lấy. Hảo tiểu tử, cũng không ngủng ta thu ngươi làm đồ, cũng dám khiêu chiến đại thánh, so sư tôn ngươi ta còn lưu à. Tiêu lộ đem tiêu nhị ôm ở trong tay, một cỗ cường tuyệt vô cùng chân lực từ trên tay của hắn truyền đi qua, in vào tiêu nhị trên người từng đạo đại đạo thần văn lập tức liền bị từ tiêu nhị thể nội bức đi ra. Người là ai? Lão giả bị tiêu lộ nhất quyền đẩy lui, trong lòng vừa sợ vừa giận, người này mạnh đại vô bỉ, hơn nữa lại còn là một tôn đại thánh. Sư tôn, thật là người xấu. Tiêu nhị lưu lại nhị lệ, hắn bạn lần không ngờ, tiêu lộ sẽ xuất hiện vào lúc này, tiêu gia được cứu rồi. Là ta, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn vi sư đem cái này ra hỏa đầu hái xuống làm cầu đệ đá cũng dám khi dễ đệ tử của ta, thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Tiêu Lộ nhất phất tay, Tiêu Nhị cái kia lớn mập cơ thể lập tức liền hướng về phía dưới phủ thành chủ bay đi, bị từ trong thành lao ra tiêu ra cao thủ tiếp lấy, vỏ trên đất. Sư Tôn, ngươi là Tiêu Nhị Sư Tôn. Vậy rất tốt, người vô kinh tam muốn. Lão nhân vẫn như cũ cường thế, hắn không cho rằng một cái chỉ có đại thánh nhất trọng thiên ra hỏa, lại là đối thủ của mình. Hừ hừ. Tiêu Lộ bay thẳng nhào tới phía trước, giống như một đạo huyết ảnh một dạng, cả người như là cùng chúng quanh thiên địa hư không dung hợp tại liệu nhất lên một dạng. Chỉ là như vậy bổ nhào về phía trước, vậy mà nhường tên lão giả kia có một loại khó mà tránh né cảm giác, Tiêu Lộ trên thân Phát ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Cái gì xấu? Tên lão giả kia lấy làm kinh hãi, người này tu vi bất quá đại thánh nhất trọng tiên, làm sao lại làm hắn sinh ra cảm giác như vậy, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Người anh. Một cỗ phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang một dạng khí tức khủng bố từ tiêu lộ trên thân bộ phát, tốc độ của hắn trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền nhào tới lão giả trước người. Bá. Lão giả rốt cuộc là đại thánh, phản ứng cũng không chậm, trước tiên hướng lui về phía sau tránh, nhưng mà lúc này, đã mượn tiêu lộ đấm đã đánh tới trước mặt của lão giả. Rống. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân quần áo phồng lên, vô số đạo văn ở trên người hắn hiện lên, đan dệt ra đại đạo chi lực, hắn là tại lấy đạo lực hộ thân. Nhưng mà tiêu lộ một quyền này là của hắn đỉnh phong một quyền, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi, không ai địch nổi. Lão giả trơ mắt nhìn tiêu lộ nắm đấm xuyên thấu chính mình ngoại thân đạo văn, đánh vào bộ ngực của mình phía trên, thanh âm xương vỡ vụn lập tức vang lên. Tiêu lộ nắm đấm, sâu đấm lâm vào lão giả trong lồng ngực, đại thánh cường đại thể phách đều khó mà ngăn cản tiêu lộ cái này một tới mạnh một quyền, giết! Tiêu lộ nhất tiếng giống giận, nắm đấm của hắn toát ra ước vạn thần quang, một cỗ tuyệt thế lực lượng cường đại ầm vang một phát, giống như là một vầng mặt trời nổ liếu khai tới, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu sáng. Hoa, lão giả một tiếng hét thảm, hắn toàn bộ lồng ngực đều nổ liếu khai tới, cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại, lão giả nhận lấy trọng thương. Đại hoành tiên huyết tổng thiên bên trên vẩy xuống, cái kia danh đại thánh bị tiêu lộ nhất quyền đả phải bay tứ tung ra vạn trượng bên ngoài, toàn bộ thân thể cơ hồ suýt chút nữa bị vanh bạo. Ta muốn giết ngươi. Lão giả trong miệng tiên huyết phun ra ngoài, một cỗ cường đại sát khí từ trên người hắn thấu phát đi ra, từng đạo đại đạo thần văn từ trên người lão giả nổi lên bể tan cảnh lồng ngực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại gần cốt huyết nhục đang nhanh chóng phun trào, bất quá là trong lúc hô hấp, thân thể của lão giả cũng đã hoàn toàn khỏi rồi tới. giết lão giả hiện ra đại thánh lục trọng thiên cấp bậc cường đại chí lực vô số đạo văn đan dệt ra một cái trung lớn hướng về tiêu lộ phủ đầu bao phủ xuống. hừ tiêu lộ phóng lên trời một quyền hướng về phía trước đánh ra chí cường một quyền trực tiếp đem cái này đạo trung đánh sụp đổ ra tại tuyệt đối cường đại đích lực lượng trước mặt chính là chân chính đạo khí đều muốn bị hủy diệt cái này sáu lão giả lần này thật sự kinh ngạc. Đây vẫn là đại thánh nhất trọng thiên gia hỏa sao? Cái này cũng thật sự là quá mức vị tiên chiến lược như vậy, không nên xuất hiện ở một cái tu vi chỉ có nhất trọng thiên nhân trên thân a tiêu lộ cũng mặc kệ lão giả này là nghĩ như thế nào. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là đem cái này có can đảm khi dễ đệ tử của mình gia hỏa đánh chết. Không chơi với ngươi nữa. Tiêu lộ trực tiếp rút ra màu đen long thương, một thương hướng về lão giả đầm ra, một đạo màu đen thần quang như là tia chớp ở trong hư không nhanh chóng lướt qua. Bá, huyết quang chợt hiện, một cánh tay bay lên trời cao, lão giả một tiếng hét thảm, đưa tay bưng kín chỗ của tay nhanh chóng hướng trời xa phóng đi, nghị muốn trốn khỏi nơi đây. Đó là đế hoàng thần minh, lẽ nào lại như vậy, bọn hắn dám lừa ta? Lão giả cực kỳ hoảng sợ, tiêu lộ một cái kia, mặc dù không có thể hiện ra đế hoàng thần uy tới, nhưng mà màu đen long thương phía trên bên trong chứa sát khí, nhưng là xâm nhập trong cơ thể của hắn, phá hủy sinh cơ của hắn. Màu đen long thương trên sát khí nhưng không cùng một giống như, bị loại sát khí này xâm nhập thể nội, cho dù là đại thánh đều khó mà chống lại, thân thể của lão giả từ tay cột bắt đầu, dần dần sụp đổ, huyết gân cuốt hóa thành cho bụi. Bất quá là trong khoảnh khắc, lão giả nửa người cũng đã không thấy. Dống, đáng giận a! Lão giả kinh ngạc cái hồn bay phách tán, hắn mặc dù là đại thánh lục trọng thiên cường giả, nhưng mà cũng không biểu thị hắn sẽ không chết, cơ thể xem ra là giữ không được. Có thể trở thành đại thánh tồn tại, lão giả này cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân tộc, sắp phạt quả đoán, nguyên thần của hắn vọt thẳng phá Liêu Thiên linh nắp, hóa thành một vệt thần quang phóng lên trời. Ông. Một tiếng vang lên ầm ầm, một đạo màu đen thần quang từ phía sau đột theo. Không. Lão giả nguyên thần giống như chim sợ cành cong, muốn đi chuyển nguyên thần đại thuật, bỏ chạy mà đi, nhưng mà, màu đen thần quang tốc độ nhanh đến rồi mấy điểm. Bá. Màu đen thần quang thoáng qua lão giả nguyên thần trong nháy mắt bị hãm hại sắc thần quang đội kịp, trực tiếp tại màu đen thần quang phía dưới hóa thành cho bụi một tôn tuyệt thế cường đại đại thánh cứ như vậy bị tiêu lộ chém giết sư tôn 6. trong cổ thành tiêu nhị nhìn thấy một màn này vừa mừng vừa sợ kinh hãi là sư phụ cường đại vậy mà có thể dễ dàng chém giết đại thánh vui chính là tiêu gia đại tiếp xem như bị hóa giải hừ người tới còn không ít tiêu lộ chém giết đại thánh sau đó một đôi thần mục lập tức hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi cổ thành phụ cận địa vực truyền ra không thiếu mịn mờ khí tức có cao thủ tiềm ẩn tại phụ cận bá tiêu lộ thân ảnh đột nhiên biến mất ở liều thiên bên trên. Sau một khắc, một tiếng hét thảm từ cổ thành bên ngoài trên một ngọn núi thấp vang lên, nơi đó bạo phát ra một đám mưa máu, có người bị đánh giết trong chớp mắt. Đi. Âm thầm có người hạ lệnh, Tiêm ẩn tại cổ thành trung quanh cường giả nhanh chóng hướng nơi xa tìm hành, muốn rời khỏi ở đây, liền mời tới đại thánh đều bị người chém giết, bọn hắn lúc này nếu là không đi, vậy cũng không cần đi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu gia tại sao có thể có cường đại như vậy võ giả? Tiêu lộ thân ảnh tại cổ thành phụ cận nhanh chóng qua lại, hắn giống như một cái tử thần, cầm trong tay màu đen long thương, tại thu gặt lấy từng cái sinh mệnh, tại màu đen long thương phía dưới, không có ai có thể ngăn cản được tiêu lộ nhất ít. Chôi này màu đen long thương cho dù không thể hiện ra đế hoàng thần uy, cũng nắm giữ đáng sợ uy lực, chính là màu đen long thương phát ra tới sát khí, liền đủ để uy hiếp được đại thánh. Đây là một hồi nghiêng về một bên đồ sát, vốn là thợ săn, nhưng là bây giờ lại trở thành con mồi, âm thầm những cao thủ thần bí kia vậy mà không có người nào có thể chạy thoát. Ta xem cái này chín châu đại lục, còn có ai dám khi dễ ta tiêu lộ đệ tử? Tiêu lộ thanh âm xa xa truyền ra ngoài. 108 cao thủ, đến cùng tiêu nhị tiểu tử này đắc tội người nào? Trong một mảnh rừng núi, Tiêu lộ cầm thương mà đứng, một giọt máu từ thương của hắn trên đầu nhỏ xuống, phía sau hắn, ngược lại một cô thi thể Trong rừng tràn ngập một cô mùi máu tươi. Tiêu Lộ đuổi theo ở ngoài màn rạng, cuối cùng đem người cuối cùng chém giết tại dưới kiếm. Dám đánh đệ tử của hắn chủ ý người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn càng thêm không hiểu ý từ nâng tay, tại tu luyện giới thế giới tàn khốc này bên trong, không cho phép nửa phần từ bi. Có thể mời đến đại thánh, điều động nhiều cao thủ như vậy, cố lực lượng này không đơn giản, Tiêu Lộ thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. 305 chương 308, tiểu hắc ra tay, diễm kinh bốn tòa thời gian đổi mới, Tiêu Lộ đi ra mảnh rừng núi này, sau đó phóng lên trời, hướng về cổ thành phương hướng bay đi, lần này Tiêu gia gặp đại kiếp, tiêu gia tộc nhân chết thì chết thương thì thường, cơ hội bị đánh cho tàn phế. Sư tôn 6. Tiêu Nhị có thể tu thành một thân này bản lĩnh, nhưng là lệnh Tiêu Lộ cảm thấy chấn động vô cùng. Phải biết, võ đạo cũng không phải một đầu dễ dàng con đường, so với các hệ thống tu luyện càng thêm nhiều gian nan, rất nhiều võ giả tu luyện một tiếng cũng khó có thể có sở thành. Tiêu Lộ trước tiên nếu không phải là dưới cơ duyên xào hợp, nhận được rất nhiều kỳ ngộ, nơi nào sẽ có thành tựu như vậy? 6. Ta nhớ được là ở khu vực này a. Một thân ảnh tại vu địa qua lại, giống như đang tìm cái gì, nhưng mà Vu địa mặc dù là một phương rừng tiên nước độc chi địa, nhưng cũng mười phần bao la. Ở đây sơn lĩnh khắp nơi, khắp nơi có thể gặp được hoang dã lao lâm, sơn lĩnh cùng trong rừng, thỉnh thoảng truyền ra đáng sợ thú hống, có hung thú xuất hiện ở không có. Chẳng lẽ cái kia tiêu nhị tiểu mập mạm truyền địa phương? Cái này thân người mặc cao tím, tay cầm ngũ hành hỏa phiến, chân đạp trèo lên mây dày, mặt như ngọc, đây tuyệt đối là tiểu nữ sát thủ cấp gia hỏa. Nhưng mà như thế tuấn tú nhân vật trên mặt nhưng là mang theo một tia xấu xa cười tà, thật là làm cho đen đại gia dễ tìm a. Tiểu hất phóng lên trời, hướng về một phương hướng khác bay đi, trăm năm chưa từng đã tới. Hắn đã nhận không ra đường, nhân tộc cổ thành tựa hồ bị người cả tòa dọn đi rồi một dạng. Tiểu Hắc không có năng lực như vậy. Tiểu Hắc bay lên cao tiền, quan sát phía dưới sơn hà, rất nhanh, hắn liền phát hiện khác thường, tựa hồ có người ở cố ý cải biến một phe này vùng đất địa thế. Chuyện gì xảy ra? Dương thiêng nước độc còn có thể hóa thành một phương thánh thổ không thành. Tiểu Hắc phi hành ở trên trời, nhìn trời mà đại thế, hắn là càng xem càng là kinh hãi, cái này nguyên bản tu sĩ không muốn đặt chân địa vực, vậy mà tại nổi lên khó có thể tưởng tượng biến hóa. Sơn linh cùng lão lâm ở giữa, lại có linh khí đang lượn lờ. Vũ yêu Thành Tiểu Hắc nhìn thấy cái này tòa cổ thành, lập tức đại hỉ, cái này tòa cổ thành, đúng là hắn muốn tìm chỗ, trước kia, Vũ Diệu cũng chỉ có một tòa cổ thành. Thu ảnh tỷ bày ra đại trận, tự nhiên bị người phá. Tiểu Hắc đi tới chỗ gần, lập tức liền lấy làm kinh hãi, bên trong hư không, tựa hồ còn phiêu đãng một cố rất yếu ớt mùi máu tươi, điều này làm hắn cảnh giác. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người công phá cổ thành, đem tiêu nhị một nhà trên dưới đều chu diệt không thành. Tiểu Hắc sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong thành truyền ra, sau đó, một người đại mập mạp xuất hiện ở liễu tiểu Hắc trong tầm mắt ngươi cái này tiểu mập mạp sao? Nhìn thấy người này, Tiểu Hắc gầm thầm thở dài một hơi, cái này từ trong thành đi ra đại mập mạp, chính là Tiêu nhị. Tiêu nhị đã không phải là trước kia cái kia tiểu mập mạp, hắn bây giờ là trung niên nhân bộ dáng, hắn là trung niên đắc đạo, tu thành vũ vương, cho nên dung mạo của hắn liền vĩnh viễn như ngừng lại lúc kia. Tiểu mập mạp, sư tôn ngươi đâu? Tiểu Hắc là tìm Tiêu Lộ mà đến, trực tiếp liền hỏi lên Liễu Tiêu thứ hai. Đúng lúc này, một người từ trong phủ thành chủ đi ra. Lão đại, Tiểu Hắc, ngươi cũng tới nơi này. Ha ha. Tiêu Lộ kiến đến Tiêu Lộ, cũng là thật cao hứng vừa mới tiểu hắc bước vào vu yêu thành phụ cận thời điểm liền bị tiêu lộ cảm thấy tiểu hắc còn tưởng rằng là vẻ này thế lực thần bí phái tới cường giả ai biết là tiểu đen bây giờ tiểu hắc vậy mà đạt đến đại thánh tu vi cái này khiến tiêu lộ im lặng đến cực điểm thử nghĩ một cái tiêu lộ tân tân khổ khổ thông qua không ngừng sinh tử phân đấu mới có tu vi như vậy hơn nữa tiêu lộ có thể để thăng nhanh như vậy còn là bởi vì ban đầu ở hoang dã thế giới bị buộc trải qua tuyệt địa thời điểm lấy được vũ tổ còn để lại tinh nguyên mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm nhất cử cảnh giới thánh nhân vương giả định phong chi cảnh Bây giờ Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, vậy mà cũng đến rồi đại thánh chi cảnh, cái này khiến Tiêu Lộ cảm thán thế đạo bất công a, bất quá cũng không biện pháp, Tiểu Hắc có con khỉ phối hợp, nghị không tăng lên cũng khó khăn. 6. Không thể không nói, Vu Yêu Thành đối với vẻ này thế lực thần bí rất trọng yếu. Ngay tại chăng lên giữa trời thời điểm, một bóng người từ đằng xa đạp nguyệt mà đến. Lại tới. Trong thành chủ phủ, Tiêu Lộ trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, người cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cả người phát ra một cái cố chiến y rốt cuộc đã đến một cái tốt đối thủ. Tiểu Hắc cũng tay cầm Ngũ Hành phiến, đứng lên, nơi xa người kia đã tới cổ thành bên ngoài ngay tại cửa thành bầu trời lăng không đứng thẳng cũng không có xuống tới truyền thánh hoàng lệnh lệnh các ngươi rời đi thần thành dị vãng hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua người tới trực tiếp hướng bên trong tòa thành cổ truyền âm trong thành mỗi người đều biết nghe được thanh âm này thanh âm không lớn nhưng là truyền khắp toàn bộ địa vực khẩu khí thật lớn thánh hoàng Cười lệnh một tiếng từ trong cổ thành vang lên một thân ảnh từ trong thành đi ra đây là một cái tay cầm ngũ hành phiến thanh niên tu sĩ cái này thanh niên tu sĩ xinh đẹp dị thường mặc trên người là nhân gian khó gặp vũ hóa tiên y cái này thanh niên tu sĩ chính là tiểu hắc chỉ thấy cái kia lăng không đứng ở trước cửa thành phương người kia Đồng Dạng cũng là một cái tuổi trẻ tu sĩ, nhưng mà, trên thân người này khí huyết nhưng là thịnh vượng vô cùng, một cái lao yêu quái. Tiểu Hắc hát nhìn một chút người kia một mắt, khinh thường nói: "Ngươi nói cái gì sáu?" Cái kia thanh niên tu sĩ cái kia hai đầu lông mày dầm lập tức liền dựng lên, trong mắt hung quang thiểm thước, trên thân phát ra tới khí huyết thêm thịnh vượng. "Phải chết lời nói, cũng nhanh lăn, tiếp đó gọi kia cái gì thánh hoàng tới để cho ngươi đen đại gia ta hành hung một trận, hả giận." Tiểu Hắc hát hùng hùng hổ hổ, hổ nói: "Ngươi sáu?" Lớn Cái kia thanh niên tu sĩ bị tức không nhẹ, tiên trước mắt này cũng dám đối với thánh hoàng bất kính, đây quả thực là đáng chết nên chu diệt thứ 10 tổ ca ông. Một thanh chiến đao từ Na thanh niên tu sĩ trên thân vật ra, sau đó bị hắn giữ tại ở trong tay, đó là một thanh thanh đồng chiến đao. Phía trên đồng dấu vết loang lổ, hiện nhiên là một kiện cổ vật. Ngươi không phải chứ? dạng này phế liệu đều tốt ý tứ lấy ra. Tiểu hắc thêm kinh thường, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt một dạng, nhưng mà hắn lại vụng trộm cẩn thận đề phòng, trong tay đối phương thanh đồng chiến đao, không phải bình thường. Hừ, chết, không có cái gì tốt nói. Na thanh niên tu sĩ cũng biết chuyến này không động thủ là không được, thánh hoàng phái tự mình tới, chính là muốn giết sạch đám này dám chiếm giữ thần thanh nhân trên người hắn có thánh hoàng ban thưởng một kiện đồ vật dựa vào món đồ kia hắn tự tin có thể quét ngang nhân gian nhất thiết đối thủ bá na thanh niên tu sĩ một đao bổ ra một đạo sáng chói đao quang lập tức liền từ trên tay của hắn vọt ra cắt đứt hư không ánh đao lướt qua chỗ lưu lại liêu nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian tới đại thánh ngũ trọng tiên cường giả tiểu hắc hát nhìn thấy đối phương một đao bổ tới con ngươi không khỏi rụt lại một hồi mặc dù chỉ là một đao nhưng mà hiện ra là đại thánh ngũ trọng tiên chiến lực hừ hừ ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong tư vị thanh niên tu sĩ trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn ta thật là sợ a. Tiểu Hắc ra vẻ kinh hãi bộ dáng sau đó phiến phiến ra ngoài. với anh. một cỗ đại hỏa đột nhiên từ trên tay hắn ngũ thải thần phiến phía trên vào ra, trong nháy mắt liền bao phủ phía trước cả phiến thiên địa, đem cái kia thanh niên tu sĩ đều thôn vẹ ở trong biển lửa, không khí đều giống như bị đốt một dạng. một cỗ tinh thần tới cực điểm thần hỏa, đốt hư không đều ở đây sụp đổ, cực kỳ đáng sợ. giống. trong biển lửa truyền ra tiên kia thanh niên tu sĩ gầm thét, một vệt ánh đao sinh sinh từ trong biển lửa chém vào đi ra, vẫn như cũ hướng về Tiểu Hắc phủ đầu rơi xuống. bá. Tiểu Hắc phóng lên trời, chính thoát khỏi một đao này trong tay hắn thần hỏa phiến liên tục phiến đến ra, kinh khủng hỏa tinh từ thần hỏa phiến phía trên bộc phát, đại hỏa đem trọn phiến tiên không đều chiếu sáng. trong trọng đại hỏa đem tên kia thanh niên tu sĩ bao khỏa tức chết ta cũng. trong biển lửa truyền ra một tiếng giận dữ gầm rú, kinh khủng đao quang từ trong biển lửa xuất hiện, sau đó hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. tại đao quang phía dưới, trọng trọng đại hỏa bị đao khí trực tiếp chém chết. tiên kia thanh niên tu sĩ từ trong biển lửa vọt ra, cả người bốc khói, râu tóc bị đốt rủi, quần áo cũng rách tung tóe, giống như là từ trong đống rác chui ra ngoài mở dạng, khuôn mặt đen nhánh. ha ha sáu, từ đâu tới than đen đầu? Nhìn thấy cái này thanh niên tu sĩ trật vật bộ dáng, Tiểu Hắc lập tức liền phá lên cười. Giống. Bị Tiểu Hắc một mùi lửa đốt giống như than lửa đầu một dạng thanh niên tu sĩ nổi giận, đen nhánh trên gương mặt, vọt ra khỏi hai đạo sáng chói thần quang, giống như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tiểu Hắc e rằng không biết chết bao nhiêu hồi. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi thần hồn chấn áp tại luyện ngục một và năm." Cái kia trật vật không chịu nổi thanh niên tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiểu Hắc xẻ nát. "Ông." Trong tay hắn thanh đồng cổ đao chấn minh, đồng dấu vết loang lộ trên thân đao, bắt đầu hiện ra từng đạo cổ xưa đường vân, những văn lộ kia giống như là thiên nhiên tạo thành mở dạng đang dẹp ra một cái cỗ đạo vọt tới. Đại Thánh thần minh, thanh đồng cổ đao bất phàm, lệnh tiểu hắc hát chấn động trong lòng. Bá, na thanh niên tu sĩ không tiếc hao tổn nguyên khí, liều mạng tôi động trong tay cổ đao, một đạo so mới vừa đao quang ước trùng cường thịnh gấp 10 lần đao khí từ cổ đao phía trên bộc ra. Một cố khí tức kinh khủng, từ thanh đồng cổ đao phía trên hạo đãng liêu khai tới. Thiên địa hư không ở nơi này đạo ánh đao phía dưới bị trong nháy mắt xoắn nát, một cố mạnh mẽ ba động từ đao quang phía trên bạo phát ra, chém chết một cái cắt, hướng về tiểu hắc hát phủ đầu rơi xuống. Bá, tiểu hắc hát thân thể tại đao quang hạ xuống xong, đột nhiên một hồi mơ hồ hạ tại chỗ lưu lại liều nhất đạo tàn ảnh chân thân nhưng là sớm đã lướt ngang trăm trượng hô tay hắn cầm thần hỏa phiến hướng về na thanh niên tu sĩ dùng sức phiến đến ra hỏa phiến phía trên vọt ra khỏi từng cái hỏa điệu hướng về kia tiên thanh niên tu sĩ bay nào qua đây là hỏa trong quạt vận hỏa tinh ngưng kết mà thành hư ảnh là trong truyền thuyết từ thái dương tinh bên trong dưỡng dục ra tới tam túc kim ô mỗi một cái hỏa điệu đều ẩn chứa tinh khủng hành hỏa sức mạnh thanh niên tu sĩ cổ đao xoay vòng một cú đao khí quét ngang mà ra đem bổ nhào mà đến tất cả hỏa điệu toàn bộ chém chết hơn nữa vì thế còn dư không dứt tiếp tục hướng về tiểu hắc hát bộ ngang mà đi âm âm sáu Cả phiến tiên địa đều ở đây chấn động, một tòa thần tháp xuất hiện ở tiểu hắc đỉnh đầu, cùng tiêu lộ thượng đế tháp giống nhau như lúc, đó là tiểu hắc lợi dụng đạo văn biên tập mà thành. Bỏ ngửa cản cánh tay, không biết sống chết. Thanh niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, trực tiếp nâng đao hướng về phía trước chém vào mà ra, cường đại đao khí, dung chuyển trời đất, phá vỡ trở ngại, chém vào cái kia chấn áp xuống thần tháp chi thượng. 306 chương 309, cựu chuyển thánh hoàng thời gian đổi mới, 20140402 đăng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, thần tháp bị một đao chém vào sụp đổ liều khai tới, đạo văn tán loạn, tiểu hắc bị một kích này đánh bay lên trên bầu trời. Ân Ngay lúc này, cái kia danh thanh niên tu sĩ lại đột nhiên phát giác, tiểu hắc bay lên trời cao phía trên phía sau, vậy mà biến mất không thấy, cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể xấu? Trăng sáng trên không, trên trời liền một đám mây mỏng cũng không có, giống tuyết, tiểu hắc thật sự đột nhiên không thấy, cái này khiến thanh niên tu sĩ cảm thấy bất an. Ta muốn ngươi không chỗ che thân. Thanh niên tu sĩ gầm lên giận dữ, chỉ thấy mi tâm của hắn phía trên, vậy mà sông ra liếu nhất đạo thần quang, một cái thần mục xuất hiện ở nơi đó, phát ra một cố khắc thường ba động. Đó là một cái phảng phất có thể xem thấu tam giới lục đạo thần mục, bên trong có câu văn đang đan sen liếc nhìn Bát Phương, muốn đem Tiểu Hắc tìm ra. Đột. Ngay lúc này, một nắm đấm đột ngột xuất hiện ở thanh niên tu sĩ sau lưng, một quyền đánh vào sau gáy của hắn phía trên, cơ hồ đem hắn đầu đánh nổ. Đầu của người đủ cứng. Một thanh âm ở trong hư không vang lên, Tiểu Hắc thân ảnh phản phất trực tiếp ở trong hư không đi tới, hắn vung lấy nắm đấm, tựa hồ rất đau bộ dáng. "Ô à, ta muốn giết ngươi." Cái kia thanh niên tu sĩ xấu hổ giận dữ muốn chết, hắn cơ hồ muốn bị tức chết, đối phương đây là đang nhục nhã hắn a, căn bản muốn không đem hắn để vào mắt, thủ đoạn hèn hạ vô sỉ. "Ngươi giết được không?" Tiểu Hắc khinh thường nói. Thanh niên tu sĩ lửa giận thẳng đốt cửu trọng thiên, hắn ổn định thân thể, chỉ cảm thấy một hồi mê muội, nhức đầu đau muốn nước, thần hồn đều hứng chịu tới chấn động. Liều mạng với ngươi, thanh niên tu sĩ quyết tâm, hắn vô đỉnh đầu, một vệ thần quang tổng thiên linh phía trên sung ra, thần quang bên trong, một bức thần đồ thăng lên, phát ra một cái cỗ tuyệt thế cường đại khí tức khủng bố. Đây là sáu. Tiểu Hắc sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái kia một bức thần đồ phóng lên trời, trong nháy mắt liền bao phủ cả phiến thiên địa, một cỗ chấn chư thiên kinh khủng ba động từ thần đồ bên trên hạo đãng mà ra. Trần Đế xuất trên không cổ thành, tiêu lộ kiến đến một màn này, cũng là giật mình vô cùng nghĩ không ra những người kia thậm chí ngay cả loại này thánh vật cũng mang đến mưa lớn uy áp như muốn đem thiên địa đều áp sập, vô số đạo văn tại nơi một bức thần đồ phía trên hiện lên xen lẫn hạo đẳng vạn giảm toàn bộ vu địa trong sinh linh đều ở đây run rẩy chết đi thanh niên tu sĩ điên cuồng hắn không so đo giá cao thôi động cái này chuẩn đế tế luyện đi ra ngoài thánh vật thần đồ chấn phong liếu thiên mà bắt phương phong tỏa hết thể đường lui cái này 6. tiểu hắc giật nảy cả mình hắn vạn vạn nghĩ không ra trên người đối phương vậy mà mang theo chuẩn đế tế luyện thánh vật cái này thần đồ ghê gớm nếu là thật áp xuống liền xem như 10 cái tiểu hắc đều phải hình thần câu diện lão đại cứu mạng a tiểu hắc bản năng cảm thụ lớn nguy hiểm áp lực lớn lao thẳng thiên lên bức kia thần đồ phía trên hạo đang xuống cơ hồ ép tới hắn gặp cả người tới ai tới đều cứu không được ngươi thanh niên tu sĩ si gào thét tiểu hắc đối với hắn nục nhã chỉ có thể dùng tiểu hắc tiên huyết tới rửa sạch hắn là quyết tâm muốn chấn áp tên gãy tầm này cái này một bức thần đồ là thanh niên tu sĩ trong miệng thánh hoàng ban thưởng thánh vật đây là thanh niên tu sĩ dựa dẫm có cái này thần đồ coi như đối phương là đại thánh cựu trọng thiên tồn tại hắn tự hỏi đều có thể đem chấn áp phải không Ngay tại Thần đồ muốn triệt để chấn áp xuống thời điểm, một tiếng không có bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh đột nhiên từ trên không cổ thành đi qua, một cỗ kinh thiên chiến ý hạo đã mà tới. Bá. Đúng lúc này, một vệ thần quang đột nhiên từ trong cổ thành bộ đi ra, đạo này thần quang cũng không tính cường thịnh rừng nào, thế nhưng là là phát ra một cái cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Đây là sáu. Thanh niên tu sĩ chấn động trong lòng, hắn cảm thấy bất an. Giống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đều phát ra sáng chói thần quang, từng đạo đại đạo thần văn ở xung quanh thân hắn lượn lờ, ngưng kết đại đạo chi lực, sức mạnh bên mông. Điên cuồng giống như quán chú tiến Liêu Thiên lên thần đồ bên trong, tại thời khắc này, cái này thần đồ cho thấy trước nay chưa từng có giống như khí tức cường đại. Nhưng mà, lực lượng cường đại, nhưng là khó mà ngăn cản đạo kia thần quang, đạo kia thần quang tựa hồ không gì không phá, trực tiếp phá vỡ chuẩn đế cấp bậc lực lượng trấn phong, một góc thần độ bị thần quang cắt đứt. Cái này sao có thể xấu? Thanh niên tu sĩ căn bản khó mà tin được chính mình nhìn thấy hết thảy, đây chính là hoàn chỉnh chuẩn đế chi khi a, tự nhiên bị người phá vỡ một góc. Bá. Ngay lúc này, một thân ảnh từ trong cổ thành đi ra, chỉ là bước ra một bước, người kia liền vào thần đồ phía dưới một tay đem đạo kia thần quang tiếp trong tay. ông. một tiếng long ngâm vang lên, một cỗ kinh khủng sát khí từ người kia trên tay long thương lói ra, chính là chuẩn đế sức mạnh cũng khó có thể chấn áp xuống cỗ sát khí kia. đây là cái gì sáu? thanh niên tu sĩ khiếp sợ đến cực điểm, người này trên tay long thương vậy mà có thể xông phá chuẩn đế lực lượng trận phong, cái này thực sự quá mức bất khả tư nghị. bá. người kia xuất thủ lần nữa, không có thần uy, chỉ là đơn giản một đường, thế nhưng là phá vỡ trọng trọng phong chi lực, trực tiếp xuyên thủng liêu thiên lên thần đồ. hoa thần đồ bị xuyên thủng. Cái kia danh thanh niên tu sĩ nhận lấy lớn lao xung kích, một ngụm tinh huyết phụ tới, cả người lập tức liền hệ oải xuống dưới. Thần đồ bị xuyên thủng sau đó liền tụt nhỏ lại, chuẩn đế khí tức khủng bố giống như nước thủy chiều lùi bước, cuối cùng, bức kia thần đồ hóa thành lớn chừng bàn tay, trong thiên bên trên trôi xuống. Thứ này ta muốn. Lúc này, cái kia tiểu hắc hát lại không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, một tay lấy cái kia lớn chừng bàn tay thần đồ đoạt vào trong tay. Không. Thanh niên tu sĩ không tiếp thụ được hiện tượng này, phải biết, đây chính là Thánh Hoàng ban thượng vô thượng thánh vật, vậy mà tại tự mấy trên tay bị hủy diệt đi, cho dù mình có thể chạy trở về, hạ chàng cũng tuyệt đối thê thảm. Vừa nghĩ tới vị kia thánh hoàng trừng phạt tội nhân thủ đoạn, thanh niên tu sĩ không khỏi run rẩy một chút, người có thể đi chết. Tiêu Lộ nhất âm thanh hét lớn, trực tiếp cầm thương phóng lên trời, hướng lên trời lên cái kia thanh niên tu sĩ sắc khí, một luồng khí tức nguy hiểm đã đem cái kia thanh niên tu sĩ bao phủ. Bá, một đạo màu đen thần quang từ Tiêu Lộ trong tay xông ra, hướng về kia danh thanh niên tu sĩ cuốn giết tới. Không, thanh niên tu sĩ kinh ngạc cái hồn bay phách tán, liều mạng chạy trốn, nhưng mà, tốc độ của hắn lại nhanh cũng tuyệt đối không nhanh bằng Tiêu Lộ, màu đen thần quang từ phía sau hắn cuốn lên tới. Cái này danh thanh niên tu sĩ chỉ cảm thấy trên người mình lạnh một chút, sau đó, hắn liền cái gì cũng không cảm giác được, nhục thể của hắn cùng nguyên thần trực tiếp bị trong nháy mắt chém chết. 6. Lúc này, đông đất một chỗ tiên linh chi địa bên trong, một đạo ngồi xếp bằng tại liêu nhất ngọn núi trên thân ảnh đột nhiên mở cặp mắt ra. Là ai, là ai cũng dám hủy hoại thần của ta đồ. Người kia trong mắt phảng phất có tinh thần tại chìm nổi, giống như là có thiên địa vũ trụ ở trong hai mắt hắn diễn hóa một dạng, cả người phát ra một cái cố khí tức đặc biệt, giống như một tôn vô thượng thần, nhìn xuống thế gian vân vật. 6. Tiêu lộ chém chết này danh thanh niên tu sĩ sau đó về tới Vu Yêu Thành, sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thế lực thần bí tựa hồ không so đo giá cao muốn lấy được Vu Yêu Thành. Lần này, đối phương liền chuẩn đế thần khí thần độ đều vận dụng, không có ai biết lần tiếp theo bọn hắn sẽ vận dụng cái gì càng đáng sợ hơn cùng cường đại thủ đoạn. Một đêm vô sự, Vu Yêu trong thành rất tiến tính, cư dân trong thành sớm đã thoát đi. Lớn như vậy một tòa cổ thành, cũng chỉ còn lại có liêu Tiêu nhà nhất tộc. Tiêu gia nhất tộc nhân số cũng không ít, trải qua trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Tiêu gia tộc nhân phát triển đến rồi gần ngàn người. Nhưng mà, Tiêu gia thế hệ trước cường giả cũng đã cơ hồ toàn bộ ngã xuống, mà Tiêu Nhị thu thập đại đệ tử ở nơi này chiến dịch bên trong, toàn bộ bị người chém giết. Này đối tiêu nhị tới nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Húc nhật đông thăng, thái dương tinh phát ra tới khí dương cường, xua tan bao phủ ở trong thiên địa sương mù. Vu yêu thành phụ cận địa vực tĩnh doanh người. ở nơi này trong thần hy, vu yêu thành phụ cận liền hô một tiếng chim hót đều nghe không đến. thêm không cần phải nói trước kia núi kia trong rừng tỉnh thoảng vang lên tiếng thu gào. âm âm sáu. Liên tại đây cái trong thần hy, từng cái chiến xa từ xa xe chồng tới, từng đầu giữ tận hung thú đang gầm thét, một cỗ thảm liệt tới cực điểm khí tức, ở trong thiên địa hảo đẳng tinh kỳ pháp phối, chống trận lôi minh, không ai nghĩ đến đối phương tới nhanh như vậy, hơn nữa thanh thế hùng vĩ, vậy mà giống như trong truyền thuyết thiên đỉnh thiên binh xuất trình dạng giống kinh khủng thú hưng chấn động tứ phương, một cỗ khí tức cường đại đang hiện lên Vũ yêu thành bốn phía trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện rậm rạp chẳng trị thân ảnh thánh hoàng giá lâm trong thành người toàn bộ đi ra nhận lấy cái chết một cái thật lớn âm thanh ở trong thiên địa vang lên chuyển khắp liều thiên bên trên dưới mặt đất phát ra cái thanh âm này người hừ vẫn là gọi các ngươi thánh hoàng vào thành nhận lấy cái chết tốt cười lạnh một tiếng từ trong thành truyền ra lớn mật đáng chết Vô số thiên binh nghe vậy lập tức biến kích động không thôi, có một chút tướng lĩnh lập tức liền bắt đầu lớn tiếng quát mắng, lại có người dám ở tại bọn hắn thánh hoàng trước mặt lằng càn, thật sự là chán sống. Phô trương thật lớn a, chính là năm đó thượng đế cũng bất quá như thế. Một thanh âm khác ở trong thành vang lên, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Trong cổ thành, Tiêu Lộ, Tiểu Hắc, Tiêu nhị phóng lên trời, đứng ở trên không cổ thành. Tất nhiên cái này cái gọi là thánh hoàng không chịu này ra, vậy ta đánh liền hắn đi ra. Tiêu Lộ hai mắt đột nhiên phát ra hai đạo tinh quang, hắn trực tiếp huy động màu đen long tường, vừa đến kinh khủng thần quang hướng về đại quân bộ ra. Bá một đạo màu đen thần quang từ trên tay của hắn liền xông ra ngoài, cắt đứt liêu thiên mà hư không, rơi vào liêu thiên binh trong chiến trận, lần lượt từng thân ảnh tại màu đen thần quang phía dưới không tiếng động cho vui. đây là trực tiếp hình thần câu diệt, là giữa thiên địa triệt để nhất một loại chết kiểu này, sinh mệnh lạc cấn đều bị chém chết, chính là liền quỷ đều làm không được thành. chỉ là một kiếm, trực tiếp liền chém chết hơn ngàn thiên binh, cái này khiến chỗ hưu nhân đô trận mắt hốc mồm. đây là cái gì vũ khí? tất cả chiến tướng đều thất kinh, tiêu lộ trong tay màu đen long thương hiện ra uy lực quá mức dọa người rồi, một kiếm diệt đi hơn ngàn chiến binh chiến lược như vậy, chỉ sợ sẽ là đại thánh tuật cùng tồn tại đều không làm được. Oanh, một cổ khí tức cường đại đột nhiên từ cái kia 10 vạn thiên binh trong chiến trận bộc phát, từng đạo thần quang ngút trời dựng lên, xuyên thủng liễu thiên mà hư không, uy áp kinh khủng chấn nhiếp chư thiên. Chuẩn đế thần binh, loại này cấp số sóng sức mạnh, chỉ có cái kia chuẩn đế thần binh mới có thể bày ra, có tuyệt thế nhân vật cường đại tại vận dụng chuẩn đế thần binh, chuẩn đế chi uy dung chuyển trời đất. 307 chương 310, thiên ngoại tiện thời gian đổi mới, 201404033. Một chi thần tiễn từ ngày đó binh chiến trong trận bắn đi ra, thần tiễn lập tức hóa thành một đầu thần hoàng phát ra ngập trời thần hỏa, đem chọn phiến thiên địa đều chiếu sáng. Cái kia thần hoàng trực tiếp hướng về tiêu lộ vị trí vào tới, bất quá là trong nấy mắt cũng đã bổ nhào vào liêu tiêu lộ trước người, một cỗ kinh khủng nhiệt lực hạo đã mà tới, lệnh tiêu lộ cảm thấy cả người khí huyết đều bị bốc hơi hết một cái dạng, một hồi miệng đang lơi khô. Đây là trong truyền thuyết triều đại nam minh ly hỏa. Tiêu lộ nhìn chăm chăm bay nào tới cái kia đầu thần hoàng, con ngươi không khỏi co rút lại một chút. Một tiếng này nội hàm chuẩn đế chi lực, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. giống tiêu lộ nhất âm thanh hét lớn một tôn thần tháp từ trên người hắn hiện lên đem hắn bao phủ ở bên trong một cố vô hạn lâu đời khí tức xuất hiện ở liêu thiên địa chi ở giữa cố khí tức này phảng phất đến từ hỗn độn hùng hoàng làm người sợ hãi thượng đế tháp làm sao có thể xấu. một thanh âm ở trên thiên binh chiến trong trận văng lên trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin trong chiến trận chính là cái kia người nhận ra liêu tiêu lộ quanh người cái kia hư đạm không thật thần tháp lai lịch thượng đế tháp nghĩ không ra ngươi lại có thượng đế tháp 6 trong chiến trận tên kia người thần bí bắn ra một tiễn sau đó liền không tiếp tục xạ mũi tên thứ hai có thượng đế tháp dạng này tôi bảo hộ thần liền xem như chuẩn đế thần binh đều khó mà công phá dạng như phòng ngự mà lúc này đây tiêu lộ cuối cùng cảm ứng được cái kia tuyệt thế cường đại người thần bí vị trí chỗ ở giết không có chút do dự nào tiêu lộ lấy thượng đế tháp hộ thần cầm trong tay màu đen long thường trực tiếp từ trong sát trận liều chết xung phong đi ra sắp tiến liêu thiên binh chiến trong trận ông vô số thiên binh hướng tiêu lộ vây giết tới tiêu lộ ngoài thân thiên đế tháp hư ảnh chấn động tất cả chém giết tới thiên binh chiến đem đều bị đánh bay liều khai đi tiêu lộ trùng sát tiến vào trong chiến trận như vào chỗ không người trong tay một cái màu đen long thường, quét sạch tứ phương. Không có địch, tất cả thần binh cùng pháp bảo tại màu đen long thương phía dưới, toàn bộ bị chém chết, không biết sống chết. Hét lớn một tiếng từ chiến trận chỗ sâu truyền ra, từng đạo đại đạo thần quang từ chiến trận chỗ sâu vọt ra, tại thiên địa bên trong hư không sẽ lẫn, một cỗ mưa lớn sức mạnh hạo đáng mà ra, phảng phất có một tôn vô thượng tồn tại đang ngủ say bên trong tỉnh lại một dạng. Cỗ này đại lực trực tiếp đâm vào Liêu Tiêu Lộ ngoài thân thiên đế tháp chi bên trên, thượng đế tháp chấn động, Tiêu Lộ bị cỗ lực lượng này đâm đến bay ngược ra ngàn bên ngoài. Đây là sáu. Tiêu Lộ ở trong hư không ổn định thân thể, hắn chấn động vô cùng, vừa rồi cỗ lực lượng này mạnh mẽ quá đáng so với kia thần cung bắn ra thần tiễn còn cường đại hơn. Ông, tiêu lộ bên ngoài cơ thể cái kia hư đạm không thật thượng đế tháp tại chấn động, hư không như là sóng nước ở dạo dực. Một kia khí thế mạnh mẽ tổng thiên đế tháp hư ảnh phía trên hạo đang đi ra. Có đế hoàng thần binh lại như thế nào, ngươi căn bản không vận dụng được. Một bóng người từ chiến trận chỗ sâu đi ra, đây là một cái tuyệt thế tồn tại cường đại, không ai có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Có một tầng hỗn độn chi khí ở trên người hắn lượn lờ. Không tệ, đó là hỗn độn chi khí, đây là so hỗn độn hồng mông chi khí chỉ kém một cái đẳng cấp tổ khí, cái này nhân bất được, vậy mà nắm giữ loại này tổ khí. Cẩn thận là trong truyền thuyết huấn độ chi thể. Lúc này, tiêu lộ trái tim đột nhiên vang lên liếu tiểu hắc hát thanh âm. Tiểu hắc hát đang tại hướng hắn truyền âm. Tiểu hắc hát nhìn ra cái này tồn tại thể chất. người chính là thánh hoàng. tiêu lộ nhìn chăm chăm người thần bí kia, chiến ý như hồng. ta không phải là thánh hoàng. người thần bí kia thanh âm rất bình thản, nhưng mà trên thân nhưng là có một cố vượt lên trên chúng sinh khí chất, cao cao tại thượng, không đến phạm trận. cái gì sáu? tiêu lộ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. hắn lập tức cảm thấy một tia bất an. gia hỏa này cường đại như thế vậy mà không phải cái tia cái gọi là thánh hoàng. vậy chân chính thánh hoàng ở nơi nào? ngay lúc này. Một tiếng vang thật lớn tại vu yêu trong thành truyền ra, cả tòa vu yêu thành vậy mà tại chấn động, sau đó, cái tiêu thành trên hạ thể, bắt đầu hiện ra từng đạo cổ xưa đạo văn. Hoàng bét, tiêu lộ chấn động trong lòng, may mắn tại trước khi động thủ đem người của tiêu gia đều thu vào nội thiên địa chi bên trong, bằng không, lúc này tiêu gia chỉ sợ cũng đều phải tao hương. Lúc này vu yêu thành, thay đổi hoàn toàn, từng đạo đại đạo thần văn tại thành thể hiện lên, vô số thần quang tại trong cổ thành lao ra, điểm lành rực rỡ, tiên hà phiêu đắng. Cổ thành hạo đang ra một cỗ cường tuyệt trên trời dưới đất khí tức, cả kinh đang tại chém giết song phương đều không tự chủ được ngừng lại. Chân mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Các ngươi sáu, tiêu lộ nhìn phía trước tiên kia cường giả bí ẩn, tức giận đến âm thanh đều đang run rẩy. Lúc này, hắn biết, bọn hắn bị đối phương tinh kế. Không ai nghĩ tới đây một nước, xem ra là chân chính thánh hoàng đang chủ trì đây hết thảy. Đối phương cường giả đã tiềm nhập trong cổ thành, còn kích phát bên trong tòa thành cổ hận văn. Cả tòa cổ thành giống như là hồi phục một dạng, giống như một cái cơ thể sống khổng lồ đang ngủ say bên trong đã tỉnh lại. Ngay sau đó. Toàn bộ Vũ Địa Sơn lĩnh đều cũng chấn động lên, đại địa long khí tại bức lên, một phe này dừng tiếng nước độc thiên địa đại thế đang nhanh chóng thay đổi. "Lão đại, ta phải đi." Tiểu Hắc Trưởng không sát trận, hướng tiêu lộ truyền âm, 10 vạn lý Vũ Địa vốn là một cái thiên cổ đại cục, là thời đại thái cổ cường giả vô địch lưu lại hậu chiêu. Lúc này, toàn bộ 10 vạn lý Vũ Địa đều ở đây phát sinh kinh thiên biến hóa, đối phương tại dần dần trưởng khống 10 vạn lý Vũ Địa thiên địa lại thế. Một khi bị trong cổ thành chính là cái kia tồn tại triệt để nằm trong tay 10 vạn lý Vu Địa, vậy coi như bọn hắn nắm giữ đế hoàng thần minh, muốn toàn thân trở ra cũng rất khó. "Ăn một quyền của ta!" tiêu lộ thu hồi màu đen long thương, sau đó toàn lực vận chuyển âm dương quyền, hai tay của hắn phát ra vô tận âm dương chi lực, song quyền trong nháy mắt liền ngừng tụ vô cùng âm dương chi lực, đụng, tiêu lộ song quyền trực tiếp hướng về phía trước đánh ra, âm dương trung tế, hai cỗ sức mạnh không ngừng đang hướng đụng, không ngừng đang đan sen, tạo thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, hướng về phía trước tiên hướng kia người thần bí buôn tập mà đi, âm âm 6. người thần bí hai tay đẩy về phía trước ra, vô tận hỗn độn chi khí từ hai tay của hắn phía trên hạo đẳng đi ra, hai bàn tay hóa thành hai cái hỗn độn chi thủ, giống như là hai tòa thái cổ thần sơn đồng dạng, hướng về tiêu lộ đánh tới quyền kình đi hai cỗ tuyệt thế lực lượng cường đại va chạm tại liễu nhất lên giữa hai người hư không liên miên đang đổ nát hóa thành hư vô đây là một loại đại phá diệt tất cả mọi thứ bị triệt để phá hủy không có cái gì có thể lưu lại tiêu lộ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hướng về chính mình đánh tới người liền không tự chủ được hướng phía sau bay ngược ra ngoài mà thần bí nhân kia cũng bị tiêu lộ âm dương quyền kình đánh bay trở về liêu thiên binh chiến trong trận hỗn độn chi thể quả nhiên cường đại cùng đối phương ngạnh hám sau một kích tiêu lộ không có do dự trực tiếp quay người xông vào liêu tiểu hắc trong sát trận sau đó giữ tiểu hắc tụ hợp cùng một chỗ hướng vu địa bên ngoài lao ra nhân tộc bất diệt thần thể quả nhiên bất phàm người thần bí kia thân ảnh lần nữa tổng thiên binh chiến trong trận đi ra cảm thán nói lúc này vu yêu thành đã bị người trưởng khống 10 vạn lý vu địa sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất thiên địa đều ở đây biến đổi thế lực thần bí rốt cục vẫn là đã thủ cái này một chi thần bí thế lực mạnh đại vô bỉ ủng hữu thập vạn thiên binh bố trí xuống thiên binh chiến trận không tiếc bất cứ giá nào chính là muốn nhận được vu địa thế lực thần bí tại vạn cổ phía trước lưu lại hậu chiêu đều bị kích phát vu địa trong mỗi một đầu sơn mạch đều ở đây chấn động ngủ say 5 tháng vô tận đại địa tổ mạch bắt đầu khôi phục lúc này tên tiêu cùng tiêu lộ ngạnh hám một kích hỗn độn chi thể lại từ trong chiến trận đi ra sau đó cách mười dặm hư không một quyền hướng về đã quay về sát trận tiêu lộ đánh tới nhưng mà tiểu hắc hát sát trận ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng cho dù chịu đến lợi hại như thế công kích cũng bất quá là chấn động mấy lần liền đem cố lực lượng này hóa giải cố này thời điểm đại địa bắt đầu phun mạnh ra ngập trời tinh khí từng toa đại sơn đang đổ nát sau đó bể tan cảnh thiên địa tại gây dựng lại trong tổ thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc cực điểm thiên hà cùng thủy khí lượn lờ ấm ấm tôn này hỗn độn chi thể gặp một quyền không làm gì được tiêu lộ liền trực tiếp khống chế thiên binh chiến trận, hướng về tiêu lộ truy sát tới. trên bầu trời, tiếng la giết chấn động liếu thiên địa thương cùng bên trong hư không lít nha lít nhít cũng là bóng người. Anh, ngay lúc này, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, lấy vu yêu thành làm trung tâm, bốn phương tám hướng phía dưới mặt đất truyền ra bốn tiếng tiếng vang, tứ phương đại địa đột nhiên phá thoái, bốn cỗ mạnh đại vô bị khí tức từ bể tan cảnh phía dưới mặt đất truyền ra, vô số người ảnh từ bệ tan cảnh phía dưới mặt đất đi ra, một cỗ vô hạn lâu đời khí tức tràn ngập tại liêu thiên mà bên trong hư không. đây là sáu. trong sát trận, tiểu hắc nhìn thấy một màn này sau đó không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đây là một chi đến từ viễn cổ chiến binh, tại đại địa tổ mạch bên trong ngủ say. Vu Yêu Thành bị thần bí kia thánh hoàng trưởng không sau đó, những thứ này ngủ say tại đại địa tổ mạch bên trong ngàn cổ chiến binh cũng từ trong giấc ngủ say đã tỉnh lại. Những thứ này ngàn cổ chiến binh cũng không phải bây giờ những thứ này giữ tiểu hắc hát sát trận chém giết lâu như vậy chiến binh có thể so, đó là chân chính xa cổ chiến binh, mạnh đại vô bị. Cái này bốn cổ chiến binh xuất thế, sinh mệnh ba động bao phủ liều thiên bên trên dưới mặt đất, như thế động tĩnh, tuyệt đối dấu giếm không được. Lúc này, đã có không thiếu thế lực biết vu địa xảy ra kỳ biến nhất là tam đại bất hủ vương triều đã có không thiếu hoàng tộc cường giả mượn nhờ truyền thống trận xuất hiện ở vu địa bên ngoài chuyện gì xảy ra mười vạn lý vu địa lại có dạng này đại biến là cổ thế lực thần bí kia làm thiên binh chiến đem phô trương thật lớn a một chút hoàng tộc lao ngoan đồng tu có thần mục gặp được vu địa trong biến hóa bốn đạo nhân ảnh từ bên trong hư không cất bước mà ra có thể ở trong hư không đi xuyên ở trong hư không na gì cũng chỉ có thân có đại thần thông lực người mới có thể làm đến bốn cỗ khí tức kinh khủng ở trong thiên địa hảo đẳng người tới tu vi có thể sương vị tiên không thể so với tôn này hỗn độn chi thể kém thậm chí còn hơn âm âm sáu vu yêu thành từ dưới đất thăng lên phát ra ước vạn thần quang trên trời giáng xuống vô tận tường thụy đem đen nhánh kia cổ thành tôn lên giống như trên chín tầng trời thượng đế hành cung mở dạng đây là tứ đại chiến tướng người khoác bất hủ thần thiết chú tạo thành chiến giáp mỗi người trên thân đều phát ra làm người sợ hãi sát phạt khí tức xem xét thì biết rõ cái này bốn tên chiến tướng cũng là trải qua chiến trận sát tướng trên tay cũng không biết lây dính bao nhiêu máu tươi tứ phương chiến binh chính là từ cái này tứ đại chiến tướng thống lĩnh đúng lúc này hỗn độn chi thể đã đuổi kịp liêu tiêu lộ muốn chiến liền chiến Tiêu Lộ cho tới bây giờ không có e ngại qua bất luận kẻ nào, hắn lấy thượng đế tháp hộ thân, cầm thương hướng về Hỗn Độn chi thể giết tới. Đang coi ý đó, để cho ta tới gặp một lần cái gọi là bất diệt thần thể. Hỗn Độn chi thể cũng rất cường thế, trực tiếp nào tới, kéo ra trong tay thần cung, một tiễn bắn ra, vô tận hỏa tinh ngưng tụ thành thần tiễn, xuyên thủng liêu thiên mà hư không. Bá! Tiêu Lộ lấy thượng đế tháp hộ thân, không sợ chuẩn đế khí tức cường đại, đâm ra một thường, đem bắn tới thần tiễn trực tiếp chém chết. Dựa dẫm ngoại vật có bản lĩnh gì, có gan liền đừng động dùng binh khí đánh với ta một trận. Hỗn Độn chi thể phóng lên trời, hướng về viễn không bay đi. Có gì không dám. Tiêu Lộ trực tiếp đuổi theo. 308 chương 311, thanh ý đi à quỷ thời gian đổi mới, 20140403 người mặc dù rất cường đại, nhưng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Lộ rất tự tin, hắn cùng dai vô địch, hắn có thể quét ngang hết thể đại thánh danh giới đối thủ, liền xem như đại thánh đỉnh phong cửu trọng thiên tồn tại, cũng giống vậy. Lẽ nào lại như vậy? Hôn độn chi thể đang thất đạo, nhưng mà hắn bất lực thay đổi gì, Tiêu Lộ vô địch chiến ký mạnh mẽ quá đáng, thế không thể đỡ, muốn áp chế Tiêu Lộ vậy sẽ phải vận dụng so tiêu Lộ lực lượng càng thêm cường đại mới được. Bá Một đạo màu đỏ thâm hỏa quang từ hỗn độn thân thể trên thân vỡ ra, trong ngọn lửa, một cái thần cung ngưng nhẹ ra, bị hỗn độn chi thể vù một cái trong tay, phải vận dụng thần binh. Một cú vô cùng mênh mông khí tức cường đại từ hỗn độn chi thể trong tay cái thanh kiêm màu đỏ thần cung phía trên hạo đẳng liêu khai tới, đây là một kiện chuẩn đế thần binh, mặc dù còn không có khôi phục, nhưng mà phát ra tới khí tức đã lệnh tiêu lộ biến sắc. Tiêu lộ quyền thứ ba đánh không đi ra ngoài, màu đỏ thần cung phía trên hạo đẳng mở khí tức mạnh mẽ quá đáng, nếu là cái này quyển thứ ba đánh đi ra, bị thương sẽ chỉ là chính mình. Chỉ thấy tay phải hắn khẽ đảo, một thanh màu đen long thương xuất hiện ở trong tay của hắn bá lúc này hỗn độn chi thể đã kéo căng màu đỏ thần cung vô tận triều đại nam minh ly hỏa trên tay hắn hội tụ một chi thần tiến ra hiện tại thần cung phía trên đi trên đi hỗn độn chi thể một tiên bắn ra triều đại nam minh ly hỏa tiện hóa thành một đầu thần hoàng hướng về tiêu lộ bổ nhào mà đến một cỗ kinh khủng nộ khí đem hư không đều đốt tiêu diệt ông tiêu lộ trong tay màu đen long thương tại chấn động vô tận triều đại nam minh ly hỏa lập tức liền bị một cỗ lăng lệ vô cùng sát khí xua tan liếu khai đi hắn một thương trực tiếp đâm ra đem đầu kia nhào tới thần hoàng chém chết bá bá bá bá hỗn độn chi thể liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn, mỗi một tiễn đều hóa thành vạn trường thần hồng, xuyên thủng liếu thiên mà hư không. tiêu lộ liên tiếp chém chết chín đạo thần hồng, hai tay đều phát run. Và anh. đúng lúc này, tiêu lộ sau lưng truyền đến nổ vang dung trời, một hành tinh khổng lồ bị hỗn độn chi thể bắn ra thần tiễn bắn trúng, trực tiếp nổ liếu khai tới, tinh thần đều phải hủy diệt. cái kia hỗn độn chi thể bước lui tiêu lộ, sau đó một đầu xuống phía dưới vu địa vọ xuống dưới. muốn đi. tiêu lộ thòng thiên bên trên truy sát xuống, hắn không muốn buông tha đối thủ này, nếu để cho cái này hỗn độn chi thể đột phá đỉnh phong đệ cửu trọng trở thành chuẩn đế mà nói, cái này sẽ là của mình một cái đại địch. Nhưng mà, cái kia hỗn độn chi thể không so đo giá cao liên tiếp kéo ra màu đỏ thần cùng, bắn ra kinh thiên tiên mang, ngăn cản Tiêu Lộ, sau đó tiến vào vô địa. Đáng tiếc, Tiêu Lộ không thể không dừng lại, 10 vạn dặm vu địa hóa thành một cái tuyệt thế sát cục, có cực đạo sức mạnh đang thức tỉnh, chính mình nếu là xông vào, cũng có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Lộ giữ tiểu hắt tụ hợp, sau đó hướng đông đất phương hướng rút đi, những nơi đi qua, chỗ hữu nhân đô tránh lui liều khai đi, không muốn tiếp cận bọn hắn. Đông thổ địa vực, so với những cái kia nam vực địa vực còn bao la hơn nhiều lắm, cũng là toàn bộ chín châu đại lục phồn hoa nhất cùng hương thịnh địa vực, nhân tộc vô số. Kinh diễm nhất cùng cường đại người tộc, không ở bốn vực, mà là tại Đông thổ, Đông thổ địa đại vật bác, có vô số đại giáo cắm dễ ở đây, thu môn đồ khắp nơi. Lúc này Tiêu Lộ ba người đang tại đại giao động xếp đặt xuất hiện tại đại đường đế quốc quốc đô trên đường cái, ba người cái này kỳ quái tổ hợp hấp dẫn ánh mắt không ít người. Đi thăm dò một chút, ba người này là lai like lịch gì? Đường cái bên cạnh một tòa trà lâu phía trên, vị trí bên cửa sổ, ngồi một người mặc hoa phục, đầu đội kim quan thanh niên, người thanh niên này vừa vận tử trong trà lâu hướng ra phía ngoài mong, vừa vận nhìn thấy đang từ trên đường cái đi tới Tiêu Lộ và người. Cái này hoa phục thanh niên không nhìn thẳng Tiêu Lộ cùng Tiêu nhị trong mắt của hắn chỉ có tiểu hất tiểu hất thủ bên trong cái thanh kia thần hỏa phiến Chí dương hỏa tinh 6 người thanh niên lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ của mình đi thăm dò tiêu lộ đám người lai lịch người thanh niên bên cạnh còn đứng một người mặc thanh ý láo bộc. lão bục lão bục này nhìn thấy chủ nhân của mình theo dõi trên đường ba cái kia thanh niên tu sĩ không khỏi nhíu mày ba người kia tựa hồ rất khó dây và a cái này thanh ý, ý lão bục tu vi mạnh đại vô bỉ nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình vậy mà nhìn không ra trên đường phố ba cái kia thanh niên tu sĩ sâu cạn cao thủ 6 lão bục cảm thấy áp lực chủ nhân của mình mặc dù cường đại thế nhưng là không nhất định là ba người kia đối thủ Nếu là chọc người không nên dây vào, vậy sẽ vô cùng hậu hoạn. Tiêu Lộ bọn hắn đi vào một gian tử lâu, bởi vì này ở giữa trong tử lâu, chuyển ra hơn 10 đạo tu sĩ khí tức, có tu sĩ trên lầu tụ hội. Thái Bạch lầu, có ý tứ. Tiểu Hắc ở tử lầu cửa ra vào ngừng một chút, liếc mắt nhìn môn trên trán bảng hiệu, cười cười, sau đó mới đi tiến trong tử lâu, đuổi kịp Liêu Tiêu Lộ cùng Tiêu nhị. Trên lầu 3, khách nhân rất ít, Tiêu Lộ bọn hắn sau khi đi lên, liền tìm một cái góc ngồi xuống, muốn quán rượu này tốt nhất tiến nướng. Ngươi nghe nói không, Lý Gia Triệu chủ muốn tại mặt trời lặn núi cùng nam vực tới đại nhân vật quyết đấu a. Chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ đại đường quốc đô, chúng ta làm sao có thể không biết. Các người biết Nam vực người tới là ai chăng? Nghe nói là nam đế. Cái kia mười mấy tu sĩ trẻ tuổi tại trò chuyện, những tu sĩ này tu vi cũng không như thế nào cường đại, nhìn hắn chắc phục, hẳn là đại đường quốc đô trong cái nào đó đại giáo đệ tử trẻ tuổi. Lý gia tiểu chủ, chẳng lẽ là Lý Dục? Tiểu Hắc hát hướng Tiêu Lộ nhìn lại. Hẳn là hắn. Tiêu Lộ gật đầu, trước kia, Tiêu Lộ tại màu đỏ bình nguyên trong một địa liền gặp Lý gia Thiệu chủ Lý Dục ngăn cản, nhưng mà cuối cùng Tiêu Lộ vẫn là tiến nhập gờ dạ và bên trong. Đại đường đế quốc thiếu chủ cùng người quyết đấu. Đây là một kiện đại sự, toàn bộ đại đường quốc đô giới tu luyện đều bị chấn động, đại đường quốc đô trong tất cả đại giáo đều ở đây quan sát. Đại chiến buông xuống, không thiếu quốc đô trở ra tu sĩ cũng chạy tới đại đường quốc đô, rất nhiều người cũng không muốn bỏ lỡ lần này đại chiến, thậm chí có các tứ đại địa vực cường giả thân ảnh cũng tại đại đường quốc đều thường lui tới. Mặt trời lặn núi ở nơi nào? Tiêu lộ bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ lần này đại chiến, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này lý dục đến cùng trưởng thành đến loại trình độ nào. Tiêu lộ bọn hắn rất nhanh thì biết rõ bọn hắn muốn biết đồ vật, mặt trời là núi đối với đại đường quốc đô tu sĩ tôi nói cũng không lạ lắm. Tiêu lộ bọn hắn cuối cùng rời đi cái này Thái Bạch Cư, nhưng mà bọn hắn mới vừa đi ra Thái Bạch Cư, liền phát hiện bọn hắn bị người theo dõi, cắt không biết sống chết ra hỏa. Tiêu Hắc hát tại chỗ liền muốn đem âm thầm dòm ngó những tên kia chém giết, thế nhưng là bị tiêu lộ ngăn lại. Bất quá là một chút tôn kép ngại nhép, nho nhỏ đen sư thúc để ý đến hắn làm gì làm chi. Tiêu Nhị nói chính là hắn đều chưa từng đem âm thầm dòm ngó mấy cái kia tu sĩ để vào trong mắt. Đi thôi. Tiêu lộ ở phía trước dẫn đường. Chủ nhân, người kia chúng ta không thể chơi vào. Lúc này, tại Đại Đường quốc đều trong một chỗ sân hoa thụ phía dưới một cái thanh y lão người hầu đang tại hướng một cái hoa phục thanh niên nói gì đó, cái gì gọi là không thể chơi vào. cái kia hoa phục thanh niên trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. ở nơi này quốc đô bên trong còn có ta Tống tiên người không trọng nổi. thanh niên rất là tự ngạo, tống gia là một đại gia tộc, tại đại đường quốc đều loại địa phương này không thiếu đại giáo phái, cái này tống gia chính là trong đó một cỗ thế lực lớn. tống thiên, tống gia một cái nhị thế tổ, hoàn cố tử lệ bình thường chơi bời lêu lổng, nên cũng không dám tại đại đường quốc đều làm ra chuyện quá khác người tới. một ngày này tống thiên nhưng là theo dõi ba cái kẻ ngoại lai. Hắn phái ra thủ hạ đi thăm dò ba người này nội tình, biết ba người này tại đại đường quốc đều căn bản không có thế lực gì. Ba người này tu vi không cao, nhưng mà thứ ở trên thân nhưng là cực phẩm, dạng này dê béo tống tiên không muốn buông tha, hắn ngờ tới, ba tên này hẳn là tới quan sát lý gia Thiệu chủ lý dục cùng cái kia nam đế đánh một trận. Thời gian ba ngày, rất nhanh liền qua, trong lúc này, Tiêu Lộ bọn người từng đi ra ngoài mấy lần, mỗi một lần bọn hắn đều phát giác có người đang theo dõi. Thời đại này, người không biết sống chết nhiều lắm. Tiểu Hắc hát nói, hắn đã động sát tâm, lần này, Tiêu Lộ cũng không có ngăn cản Tiểu Hắc, hát. những người này là tại quá mức đáng giận. Mình đã cho bọn hắn cơ hội. Tại tu luyện giới, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngày thứ ba sáng sớm, Tiêu Lộ bọn người liền rời đi khách sạn, ra đại đường quốc đô, lúc này, rất nhiều tu sĩ đô hướng về quốc đô mà đi. Mặt trời là núi, buổi trưa, Lý Gia thiểu chủ cùng Nam vực tới Nam Đế sẽ tại đỉnh núi quyết đấu. Xem ra lại muốn gặp máu. Tiểu Hắc thở dài một hơi, diễn sát những người yếu này, hắn căn bản là lười nhác động thủ, nhưng mà những người kia đây là đang tự tìm cái chết, dám đến gây chính mình, cái kia liền gắng gượng làm đưa bọn hắn lên tây thiên tốt. Đi ra mấy trăm dặm sau đó, phía trước liền không có lộ. Tiêu lộ bọn hắn đã tới vắng vẻ địa vực, dân cư bắt đầu thưa thật đứng lên. Khi bọn hắn đi tới một chỗ rừng cây trước mặt thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức từ trong rừng cây đi ra, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Cuối cùng nhịn không được muốn động thủ sao? Tiểu hắc cười, bọn hắn sở dĩ chậm như vậy đi thong thả tới, chính là muốn nhìn một chút là ai ăn tim hùng gan báo, lại dám đánh chủ ý của bọn hắn. Đây là một cái ông lão mặc áo xanh, trên người lão giả không có bất kỳ khí tức gì truyền tới, giống như là một cái không có bất luận cái gì phát lực thần thông thông thường phạm nhân một dạng. Người là ai? Tiêu nhị đi tới, nhìn chằm chằm tên này thanh y lão giả, âm thanh vô cùng băng lãnh. Bản thánh nhìn thấy tiêu nhị thanh y rỉa lão nhân con ngươi không khỏi rụt lại một hồi người này rất cường đại lại là một tôn bản thánh cái này vượt ra khỏi lão nhân chừng. trưởng anh một cỗ kinh thiên khí thế đột nhiên từ thanh y rỉa lão nhân trên thân bạo phát ra toàn bộ địa vực lập tức nhấc lên từng trận mánh liệt khí lưu lá rụng mạn thiên phi vũ người cũng là bản thánh tiêu nhị thật bất ngờ hắn nghĩ không ra cái này nhìn giống như phạm nhân một dạng lão nhân vậy mà cũng là một tôn bản thánh hắn gặp đối thủ chiến ô giết bọn hắn một cái thanh âm lạnh như băng từ trong rừng cây truyền ra bọn trốn đi ra Tiêu nhị hai đầu mày kiếm dựng lên, sau đó trực tiếp một trưởng hướng về trong rừng cây đánh ra mà ra, cường đại trưởng lực, dung chuyển hư không, có thể gặp được bàn tay của hắn phía trước, hư không dạo rực ra liếu nhất đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chủ nhân đi mau. Tên kia thanh ý rìa lão nhân biết hôm nay phiền phức lớn hơn rồi, hắn hét lớn một tiếng, hai tay huy động, từng đạo thần quang từ hai tay của hắn phía trên vẩy ra, hướng về tiêu nhị cuốn dít tới. Hừ. Tiêu nhị cười lạnh một tiếng, cái kia đánh ra tay trưởng cũng không có dừng lại, mà là lấy tay trái hướng về kia tên thanh ý rìa lão nhân nhấn ra, từng đạo sáng chói thần quang tại hắn tay dưới lòng bàn tay sụp đổ. anh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ rừng cây tại tiêu nhị trưởng lực phía dưới trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một bóng người bay ngang ra ngoài, trên không có tiên huyết đang vươn xuống. chủ nhân 6 tiên kia thanh y lìa lão nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, nếu là chủ nhân của hắn có cái gì tam trưởng lượng đoạn lời nói, hắn cũng muốn đi theo chôn theo. cùng ta giao thủ, người dám phân tâm. thừa dịp thanh y lìa lão nhân tâm thần chấn động thời điểm, tiêu nhị đã chân đạp bắt cự bước, trong nháy mắt tới gần thanh ý lìa lão nhân, một trưởng cắt ở thanh y lìa lão nhân trên của, Đúng. một tiếng vang trầm, thanh y lìa lão nhân cả người bị tiêu nhị một trưởng đánh bay lên. Lồng ngực hướng phía dưới sụp đổ, một hồi thanh âm xương vỡ vụn từ trên người ông lão truyền ra. 309 chương 312, Lôi Đình Hoa. Thanh y lão nhân trong miệng đã tuôn ra từng ngụm tiên huyết, trong máu càng là sen lẫn bể tan cảnh nội tạng, tiêu nhị một trường này, cơ hội liền muốn đem cơ thể ông lão đánh nổ. Đây đều là người nào xấu? Thanh y lão nhân kinh hãi, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là là phát giác, đối phương đã đuổi theo, trực tiếp một quyền đem chính mình đầu đánh nổ. Bá. Một vệ thần quang phóng lên trời, thần quang bên trong bọc lấy một đạo thật nhỏ bóng người, đó là lão nhân nguyên thần bỏ chạy đi ra, muốn phá không bỏ chạy. Nhưng mà Tiểu Hắc lúc này khẽ vươn tay, càng là trực tiếp đem đạo kia nguyên thần nhếp trong tay, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng, lao nhân nguyên thần bị luyện hóa trở thành tinh khiết nhất nguyên thần chi lực, bị Tiểu Hắc hấp thu. Bá. Tiêu lộ nhất bước bước ra, đi thẳng tới cái kia bị tiêu nhị một trưởng đi máy bay thanh niên tu sĩ trước mặt, chỉ thấy tu sĩ này đã bị trọng thương, hai chân đã máu thịt bé bét, trên ngực cũng đâm một cây to cỡ miệng chén lớn cây đầu. Các ngươi dám đem ta đánh thành dạng này, các ngươi chết chắc, chúng ta Tống ra cao thủ lập tức tới ngay. Thanh niên tu sĩ gào thét nói. Tống ra không nghe qua. Tiêu lộ không có lại để ý tới người này. Hắn căn bản vốn không biết vì cái gì người này sẽ để mắt tới chính mình, tại trước mặt cường giả, hết thể âm u quỷ kế đều khó mà được như ý tiêu lộ đi, Tiêu Nhị đi theo, tiểu hắc hát nhưng là đi tới trước người người kia, nhìn người kia một mắt, cười cười, sau đó một chỉ điểm ra, trực tiếp phá hủy người này nên hòa cùng, chém chết nguyên thần. Cùng lúc đó, tại đại đường quốc đô trong trong một ngôi lầu cát, một khối ngọc bài đột bạo liệt liêu khai tới. "Là ai? Là ai giết ta tôn nhi? Tống tiên mặc dù bất học vô thuật, nhưng trung quy là ta Tống gia đích hệ đệ tử, đây là có người đang khiêu chiến ta Tống gia sao?" Đại đường quốc đô trong một ngôi lầu cát truyền ra một tiếng nói giàn mua người kia rất là tức giận, tống gia tuyệt đối là một cái khổng lồ vận, tống này chết, này đối tống gia tới nói, tuyệt đối một cái vang dội cái tát, rất nhanh, liền có tống gia cao thủ từ tống gia đi ra, tiêu lộ bọn người tìm một cái ngọn núi, sau đó đang đợi, bọn hắn chiếm cứ vị trí tốt nhất, đại đường quốc đô trong một chút đại giáo cường giả có chút không vui, mấy cái kẻ ngoại lai lại chiếm cứ một cái ngọn núi, cái này có chút quá, tiêu lộ bọn hắn nhưng là cũng không có để ý tới ánh mắt của người khác, tiểu hắc gia hỏa này còn từ hắn mở ra tới nội thiên địa chi bên trong, mang ra một cái bàn cùng ba tấm cái ghế, phía sau trên bàn mang lên một chút hoa quả, làm những thứ này hoa quả cũng không phải phàm phẩm mà là một chút hiếm thấy tiên quả cái kia tiểu hắc hát thậm chí dọn lên mấy cái bàn đảo đây đều là người nào a nhìn thấy tiểu hắc hát lấy ra đồ vật mỗi một kiện cũng là thế gian vật hiếm thấy chung quanh những cường giả kia đều không thể không động dung nhất là mấy cái kia chín bàn đảo không phải chứ đây không phải là trong truyền thuyết người một chút cũng có thể làm cho người sống bên trên mấy trăm năm bàn đảo tiên quả sao ta không phải là hoa mắt ta loại này tiên quả tựa hồ chỉ lớn lên tại tiên giới a đại đường quốc đô trong những cái kia đại giáo truyền thừa tuế nguyện không ngắn những thứ này đại giáo trong cường giả kiến thức cũng tứ bất phàm nhận ra liếu tiểu hắc hát lấy ra bàn đảo tiên quả. Tiểu Hắc lấy ra ba cái chén bạch ngọc, mà sau sẽ cái chén đổ đầy, một hồi mùi rượu từ sơn đầu chi bên trên bay ra ngoài, lệnh trung quanh cường giả đều động dung. Có thể lấy ra bực này đổ vật người, tất có đại lai lịch, đại đường quốc đô trong những cái kia đại giáo đi ra ngoài cường giả tuy có bất mãn, nhưng mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian tại tàn biến, thái dương tinh dần dần đến rồi trong thiên, buổi trưa sắp tới, lúc này, rơi Nhật Sơn trung quanh đã tụ tập không thiếu tu sĩ, những thứ khác sơn đầu chi bên trên, bóng người lục chút, tất cả mọi người muốn chiếm giữ vị trí có lợi nhất tới quan chiến trong đoạn thời gian này có không ít người đánh tiêu lộ bọn hắn chô ở này tòa đỉnh núi chủ ý nhưng mà cuối cùng những người kia đều không có động ba người các ngươi ra hỏa mau mau cút ngay cho ta xuống ngay tại giữa trưa đem thời điểm một thanh niên phá vỡ sâu trong núi lớn yên tĩnh có người đi lên liễu tiêu lộ bọn hắn chô ở đỉnh núi sau đó trực tiếp để bọn hắn xéo đi không biết sống chết đây là tiểu hắc đang nói chuyện hắn căn bản liền con mắt đều không có nhìn người này một mắt tự cố đang thưởng thức tiên nhưỡng cùng tiên quả hảo các ngươi không lăn đúng không vậy thì đi chết đi người này rất cường thế trực tiếp huy động trong tay lang nha bổng hướng về tiêu lộ bọn người đã tới Cái kia Lang Nha Bổng phía trên, có câu văn đang hiện lên, đây là một kiện đại thánh binh. Đây là ai sáu? Lang Nha Bổng hình dáng đại thánh binh, chẳng lẽ là cái kia của nhân? Giới Nhật Sơn trung quanh cường giả đều ăn rồi cả kinh, lại có người dám đi khiêu chiến tòa kia sơn đầu chi lên ba người kia, là ở khiến người ngoài ý chết đi. Người kia hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra một cái cỗ sát khí ngất trời, giống như viễn cổ sắt thần buông xuống một dạng, huy động trong tay Lang Nha Bổng liền hướng tiêu lộ bọn hắn đập xuống giữa đầu. Hô! Lang Nha Bổng còn không có vào tiêu lộ trên đầu của bọn hắn, một cỗ kinh phong đã hạo đãng xuống dưới. Sơn Đầu Chi bên trên lập tức biến cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Cái này thân người tài cao lớn, mặc trên người thần giáp, bộ dáng uy vũ, chỉ là ra sức một đợt, toàn bộ hư không đều đi theo chấn động lên, Lang Nha động phía trên đạo văn nhô lên, một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh đang nhanh chóng khôi phục. Bá, Tiêu Lộ trực tiếp đứng lên, sau đó khẽ vươn tay, bắt được nện xuống tới Lang Nha động, đem cái kia Lang Nha động liên đối gã cường giả kia trực tiếp ném ra núi. Nhìn thấy một màn này, chỗ Hữu Nhân đôi mắt mổng, đơn giản không thể tin nhìn thấy trước mắt đến một màn, lại có người tay không tiếp đại thánh binh, còn đem người kia liên đối đại thánh binh ném ra núi đây là thật sao? có tiếng người đều run rẩy lên, những người này lúc đầu cũng nghĩ đánh tiêu lộ chủ ý của bọn hắn, nhưng mà cuối cùng đều không có động thủ. lúc này bọn hắn âm thầm may mắn. nếu là những người này mới vừa xuất thủ mà nói, e rằng hạ tràng lại so với cái kia cùng nhân càng thêm thế thảm. giống, gầm lên giận dữ từ dưới núi truyền đến, cái kia cùng nhân gào thét từ dưới núi vọt lên, toàn thân sát khí trùng thiên, đây là một tôn cường đại đại thánh. âm âm sáu, cái kia cùng nhân trong tay lang nha bổng đang nhanh trong biến lớn, chỉ là trong khoảnh khắc, tựa như cùng một ngọn núi cao mở dạng xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người biến hóa đến như núi lớn to lớn lang nha động trực tiếp tòng thiên bên trên đập xuống, nhìn ra được, cái kia cùng nhân đã liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, mà lần nữa khiến cho mọi người há mồm trợn mắt một màn xuất hiện, sơn đầu chi lên cái kia thanh niên tu sĩ tay phải trực tiếp một quyền hướng về phía trước đánh ra, đụng, một tiếng vang trầm, tiêu lộ nắm đấm trực tiếp cùng núi kia nhạc thật lớn lang nha bổng và chạm tại liêu nhất lên, không có bất kỳ huyền động gì, cái kia lang nha động bị tiêu lộ nhất quyền đã bay ra ngoài, cái kia cùng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài, hai tay máu me đồng địa, nôn liên tiếp ba ngụm tiên huyết, thần sắc cũng nguyệt vải sụn dưới. Lần này cùng vừa rồi lần kia khác biệt, lần này, Tiêu Lộ là có chủ tâm muốn cho cái này cùng nhân một bài học, bởi vậy lần này hắn không có hạ thủ lưu tình. Người này như thế nào mạnh như vậy? Cùng nhân bay tứ tung ra ba ngàn ngoài trượng, cả người dường như đều bị Tử Lang Nha động phía trên truyền tới một cú cường đại sức mạnh đánh tan giá nhất dạng. Hắn món kia Lang Nha động đại thành binh, chịu đến Tiêu Lộ nhất kích phía dưới, vụt nhỏ lại, lèn vào phụ cận một tòa sơn đầu chi bên trong, cả kinh ngọn núi kia lên tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Tiêu Lộ hiện ra chiến lực, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, tay không nạn hám đại thành binh, tại chỗ chỗ hữu nhân đô tự hỏi chính mình không có lực lượng như vậy chỉ là từ đại thánh binh phía trên hạo đẳng đi ra ngoài đại thánh uy người ở chỗ này cũng đã không chịu nổi liên quân nhân manu đều không phải là đối thủ của người nọ người kia chỉ là ra tay hai lần liền em manu đánh một cái gần chết không ai tự hỏi có thể thắng qua cái kia cùng nhân manu thế là chỗ hữu nhân đâu cách tiêu lộ bọn hắn ngọn núi kia rất xa không muốn tiếp cận lý dục tên kia làm sao còn không có đến tiểu Hắc ngồi ở trên ghế nhàn nhã tại thưởng thức hắn tiên ngưỡng ăn hắn tiên quả tiêu nhị xem như dính liếu tiểu Hắc phúc cũng đi theo hưởng thụ đứng lên ha ha tiêu Minh thật có nha a ngay tại giữa chưa đến thời điểm cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Đám người vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ xa không chi bên trên chậm rãi đi tới, nhìn như là đi bộ nhàn nhã, nhưng mà chỉ là trong khoảnh khắc, người kia cũng đã đi tới chỗ gần. Người kia bước ra một bước, trực tiếp leo lên liễu tiêu lộ bọn hắn cho ở đỉnh núi. Người cái tên này, không cần chuẩn như vậy lúc a. Tiểu Hắc hát cái kia hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên, người tới chính là Lý Gia thiếu chủ Lý Dục, hôm nay Lý Dục, tinh khí thần cũng đã điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Ngay lúc này, Tiêu Lộ chợt trong lòng có cảm ứng, đột nhiên quay đầu suy nghĩ rơi Nhật Sơn nhìn lên đi chỉ thấy rơi nhật sơn phía trên, không biết lúc nào đã xuất hiện liêu nhất đạo bóng người nam đế tới, có người kinh hô, đó là một đạo thân ảnh màu trắng, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một kiện chiến y phía dưới, món kia chiến y không đơn giản, càng là cửu thiên vẫn thạch tế luyện thành chiến y thì nam đế tới rồi sao? hắn ngược lại là rất đúng giờ. nhìn thấy rơi nhật sơn trên đạo thân ảnh kia, lý Dục con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, đây là một cái đối thủ cường đại từ nam vực mà đến. lý du không có cùng tiêu lộ bọn hắn nhiều lời, hắn trực tiếp tại sơn đầu chi bên trên bước ra một bước, đi tới rơi nhật sơn phía trên, đối mặt cái kia nam đế. lúc này Do hữu nhân độ khẩn trương lên. Giữa Nhật Sơn phía trên, hai đạo cường đại thân ảnh đang đối đầu, Lý gia thiếu chủ cùng nam đế khí thế đang không ngừng kéo lên, cường đại đại thánh uy áp đè hướng bốn phương tám hướng hạ đạo mà ra. Ầm ầm sấu. Ngay lúc này, chân trời xuất hiện 9 chiếc chiến xa, cái này 9 chiếc chiến xa, giống như 9 tòa đại sơn một rộng, phát ra khí tức kinh khủng, tổng thiên bên trên nghiền ép mà qua. Mỗi một cái chiến xa bên trên, đều ngồi ngay ngắn một cái cường giả, có đạo đạo long ảnh tại chiến xa chúng quanh lượn, uy áp đáng sợ, lệnh cả phiến tiên địa đều chấn động đứng lên. Là Lý gia cao thủ đến rồi ở trong cái kia dường như là đại đường người đế quốc hoàng a cái này chín cái nhân bất được rơi nhật sơn trung quanh tu sĩ tất cả đều chấn động vô cùng có người nhận ra cái kia chín tôn cường giả chín chiếc chiến xa rất nhanh liền đã đến chỗ gần sau đó đứng tại trên bầu trời chính giữa bộ kia chiến xa không giống bình thường phía trên là cấn có từng đạo cổ xưa đạo văn có một cố cường đại đến rồi làm cho người khó có thể tưởng tượng sức mạnh tại mai phủ bộ này chiến xa là đại đường người đế quốc hoàng tỏa giá từ một đầu tường tự kỳ lân dị thú lôi kéo cái kia đầu dị thú dưới chân sinh mây tựa hồ trời sinh liền có thể giống như đẳng vân giá vũ 9 chiếc chiến xa đến, trong lúc nhất thời ở giữa, toàn bộ địa vực liền vang lên từng trận man thú gào thét gào thét tấm thanh. Kéo xe cũng là một chút cường đại man thú, những man thú này mạnh đại vô bị, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, nhất là đại đường người đế quốc hoàng cái kia đầu dị thú, trên thân lại có long khí lở lở. 310 chương 313, đối với địch nhân hoàng phô trương thật lớn. Cười lạnh một tiếng từ 9 chiếc chiến xa đối diện trên bầu trời truyền đến, không biết lúc nào, nơi đó đứng vững ba cái lao nhân, mỗi một cái trên người ông già khí tức đều rất mở, Nghĩ không ra Triệu gia Tam lão cũng tới. Đây là Triệu gia nội tình à, truyền thuyết ba người này ngủ say vô tận năm tháng thẳng đến gần trăm năm mới tỉnh lại. Những tu sĩ kia nhìn thấy ba cái kia lão nhân sau đó lại là rối loạn tương mừng. Cái này ba cái lai lịch của ông lão rất lớn, có người nói đây là thái cổ hồng hoang hậu kỳ sống đến đương thời nhân vật. Ba cái lão bất tử, chín chiếc chiến xa ở trong, có người nói, ngươi nói cái gì sáu? Cái kia triệu gia tam lão chính giữa một cái thật cao gậy kêu lão nhân một đôi lông mảy trắng như tuyết lập tức liền dựng lên, trong mắt hung quang thiệp thước, tựa hồ liền muốn động thủ bộ dáng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ba cái lão nhân ở trong nhìn như là vì bài chính là cái kia lão nhân ngăn cản cái kia cao gậy lão giả, bọn họ là tới xem cuộc chiến cũng không phải tới cùng đại đường nhân hoàng tranh đấu công bằng một trận chiến sinh tử nghe theo mệnh trời người ta không thể nhún tay đại đường nhân hoàng chiến xa bên trên truyền ra như vậy lời nói thanh âm không lớn thế nhưng là là truyền vào tại chỗ trong mỗi người trong lỗ thay hảo cần phải như thế triệu gia tam lão gật đầu bọn hắn sẽ không xuất thủ thế nhưng là cũng muốn phòng ngừa đại đường nhân hoàng người bên kia ra tay đây là thế hệ tuổi trẻ cường giả quyết đấu nhân vật đời trước không thể đánh phá quỷ củ. Và anh ngay lúc này toàn bộ mặt trời lặn vùng núi vực độ chấn động một cái chỗ hữu nhân đô lấy làm kinh hãi chỉ thấy lý gia thiếu chủ lý dục ra tay rồi Hắn tuy chỉ là đơn giản một trưởng gỗ ra, thế nhưng là dung chuyển toàn bộ địa vực, liền mặt trời lặn núi đều chấn động đứng lên bá. Nam đế đối mặt Lý Dục cường thế ra tay, thân thể của hắn đột một hồi mơ hồ, cả người phảng phất muốn cùng chung quanh hư không hòa làm một thể một dạng. Đây là 6. Nhìn thấy Nam đế thi triển ra dạng này đại thuật, tiêu lộ giật mình trong lòng, đây là hư không áo nghĩa, thân hóa thiên địa hư không. Lý Dục cường đại trưởng lực, trực tiếp từ Nam đế cái kia hư đạm không thật thân ảnh phía trên xuyên thấu qua, giống như là đánh vào bên trong hư không, không có một kia gắng sức chỗ. Giết! Nam đế cái kia hư đạm không thật thân ảnh trong nháy mắt ngưng thực, sau đó tay phải rối ra, Nam đạo sáng chói thần quang lập tức liền từ năm ngón tay của hắn phía trên bắn ra, hướng về lý dục xuyên tới. Bá, lý dục phóng lên trời, né qua cái kia năm đạo thần quang, sau đó tổng thiên bên trên lao thẳng tới phía dưới Nam đế. Lý tiêu nghịch nước, lý dục hét lớn một tiếng, hắn phảng phân hóa thân trở thành một đầu thần long, hai tay hóa ra một cái long đầu, trực tiếp hướng về Nam đế thôn vệ mà đi. Trên long đầu, hoàn sinh ra một cỗ thôn tiên chi lực, đem Nam đế lôi kéo phải thân thể một hồi lay động. Vạn vật quý nhất, Nam đế hiện ra thần thuật, xung quanh người hắn nổi lên đủ loại thân ảnh. Hình như có thần hoàng đang gào thét, hình như có hung ma đang gầm thét, cũng có man thú phát ra đáng sợ gầm rú. Đủ loại hình ảnh mặc dù hư đạm không thật, thế nhưng là cũng kinh hãi tất cả mọi người, dạng này dị tượng là ở quá mức rung động, chẳng lẽ hắn thật sự có thể hóa sinh vạn vật không thành? Chỉ ở trong nháy mắt, tất cả hiện tượng đều hội tụ ở Nam Đế hai tay phía trên, sau đó hướng về phía trước đánh tới. Gào thét thần hoàng, điên cuồng hung ma, sắc khí ngất trời man thú, toàn bộ liền sông ra ngoài, một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh đang bùng nổ. Oan. Nam Đế hai tay hướng về phía trước đánh ra, từng đạo thần ma cùng man thú thân ảnh phóng lên trời, sắc khí kinh thiên xuống về Tùng Thiên bên trên nhào xuống đầu kia Lý Tiêu va chạm mà đi. Ầm ầm sáu, hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên, tất cả hiện tượng đều biến mất, mà cái kia lý dục biến hóa ra Lý Tiêu cũng đã biến mất, hai cỗ sức mạnh va chạm vào nhau hình thành một cỗ sức mạnh hủy diện, trực tiếp lệnh hư không sổ xuống. Giết. Lý dục không có lại lưu thủ, lý dục trên thân có một đạo long ảnh tại ẩn hiện, hắn giống như chân long hàn thế, hiện ra lý gia đại thuật, hướng nam đế công sát đánh giết đi qua. Dưới đất phương, không ngừng có long khí bay lên, bị lý dục thôn phệ, làm hắn chiến lực không ngừng mà để thăng. Không xong. Triệu gia Tam lão nhìn thấy một màn này, không gọi âm thầm lo lắng, đại địa long mạch vì lý dục liên tục không ngừng cung cấp long khí, cái kia lý dục giống như là nắm giữ không dùng hết sức mạnh một dạng này đối nam đế tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, dẫn long mạch tinh khí cho mình dùng, cái này lý dục cũng không ra Tiêu lộ kiến đến một màn này, thì biết rõ cái này lý dục phần thắng so nam đế lại, bởi vì lý dục chiếm hết liêu thiên lúc địa lợi, dạng này ưu thế làm hắn phần thắng tăng nhiều. Mà lệnh chỗ hưu nhân đô trận mắt hốc một, một màn xuất hiện, cái kia nam đế trên thân lại cũng có long ảnh hiện lên, hắn cũng dẫn động đại địa long khí, cái gì sáu, cái này sao có thể? Mặt trời lặn núi trung quanh tu sĩ đô tròn vắng bọn hắn khó có thể tin, nam đế lại cũng thi triển ra lý dục bày ra thần thuật, cùng lý dục đại chiến không ngừng. Đây chính là vạn vật thần thông. Trên bầu trời, chuyển đến đại đường nhân hoàng thanh âm, trong thanh âm, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập trờn, tựa hồ cũng không có động dung, rất là bình thản. Hảo thủ đoạn. Lý dục hét lớn, sau đó cả người phát ra sáng chói thần quang, trên người của hắn đạo kia đại long phản phất muốn từ bên trong hư không lao ra một dạng, hạo đáng ra vô tận long y. chân long kích Lý Dục phảng phất hóa thân trở thành sự thật Long, đánh ra trí cường một quyền. Hắn đem Long đằng chi lực hóa thành một kích này, nam đấm của hắn giống như là chân Long mở dạng, giống bay chín tầng, phát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Đúng. Lý Dục trước người toàn bộ hư không đều sụt xuống, sau đó vỡ nát, hóa thành một cô cực độ hỗn loạn sức mạnh hướng về Nam Đế và chạm đi qua. Nam Đế trên người cựu thiên vẫn thạch chiến ý phía trên thần quang lưu chuyển, từng đạo đại đạo thần văn đang hiện lên, đem chân Long kích lực sát thương hạ xuống thấp nhất. Nam Đế cả người đều trùm lên chiến ý bên trong, chiến ý phía trên đạo văn hiện, có thể đem bất kỳ công kích nào tới sức mạnh hóa giải. Nam Đế đã đứng ở thế bất bại. Ông. Ngay lúc này, Lý Dục trên thân đột chuyển ra một tiếng chấn minh, sau đó, một kiện thần binh tử trên người hắn đột ra, bị hắn giữ tại ở trong tay. Một cỗ đủ để khiến thiên địa đều biến sắc khí tức, từ Lý Dục trên tay hạo đãng liêu khai tới. Đây là sáu. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, chính là tiêu lộ bọn người không khỏi động dung, lý dục trong tay thần binh là một cây đại thương, đen nhánh thân thương, đầy liêu nhất đạo đạo cổ xưa đạo văn. Đó là một loại đặc biệt đạo văn, giống như một từng cái từng cái thật nhỏ trên lòng in vào đại thương phía trên, cả cán đại thương giống như là một đầu ngủ say hắc long mượn dạng, phát ra tới khí tức, làm người sợ hãi. Đông thổ dân hoàng binh khí tròn sao thương long chiến thương. Triệu gia tam lão nhìn thấy lý Dục trong tay cái này đại thường, hô hấp đều có chút lao nhanh đứng lên. Ông, lý Dục run tay một cái bên trong cái kia cán đại thường, trước người hắn toàn bộ hư không đều chấn động đứng lên, mặc dù không có phát ra cái gì thần uy, nhưng mà có lực lượng kia ba động đã có thể dung chuyển hư không. Thật là tròm sao thương long chiến thương, chính là nam đế hiện tại cũng không thể chấn định, đối phương tròm sao thương long chiến thương đối hắn uy hiếp quá lớn, phải biết nhân hoàng tế luyện đi ra ngoài thần binh, sao lại là phản phẩm? Cái này màu đen đại thường, tuyệt đối so với chuẩn đế thần binh còn muốn đáng sợ thần binh đủ để hủy đi hết thảy thánh minh. Bá, Lý Dục không có do dự, hắn trực tiếp run tay một cái bên trong đại tường, hướng về đối diện nam đế đâm tới, một tia ô quang như thiểm điện từ bên trong hư không xẻ qua, đen nhánh đầu thương điểm hướng nam đế đầu. Anh, Ngay lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột tại yến hạo trên đỉnh đầu bộc phát, một cỗ chấn nhiếp chư thiên sóng sức mạnh tòng thiên bên trên hạo đang xuống dưới. Một chiếc đại ấn xuất hiện ở Lý Dục trên đỉnh đầu, hướng về Lý Dục trấn áp xuống. Cái gì sáu? Trên bầu trời, đại đường nhân hoàng trong chiến xa, truyền ra một tiếng kinh hô, một cỗ khinh thường cựu thiên thập địa khí tức, từ phía kia đại ấn phía trên phát ra tới. Thiên địa chúng sinh ở phía này, đại ấn phía dưới đều phải run rẩy. Ngươi hoàng ấn, đây là trong truyền thuyết Nam vực nhân hoàng người hoàng ấn. Một chút lao ngoan đồng nhận ra một phe này đại ấn, chỗ hưu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm. Đây là thế nào? Bất quá là thế hệ trẻ tuổi cường giả ở giữa quyết đấu, lại muốn vận dụng đến nhân hoàng thần binh. Âm âm sáu, thiên địa đều ở đây chấn động. người hoàng ấn biến hóa đến như núi lớn cực lớn, thăng thiên bên trên chân áp xuống, đại ấn phía dưới hư không đang không ngừng trôn bụi. Nhân hoàng thần uy cũng không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là phát ra một cái sợi thần uy, đã ép tới thiên địa đều bể nát. Nếu là người hoàng ấn hoàn toàn hồi phục lời nói, kia sẽ là dạng gì quan cảnh? Giống. lý Dục gặp được lớn nhất nguy cơ, trong tay hắn trỏm sao thương lòng chiến thương trực tiếp hướng về phía trước đâm ra, đón lấy tổng thiên bên trên trấn áp xuống nhân hoàn lớn, cùng là nhân hoàng thần binh muốn va chạm vào nhau. Lần này, Liền Đại Đường Nhân Hoàng cùng Triệu Gia Tam lão đều thất kinh, Đại Đường Nhân Hoàng dẫn dắt bát đại hoàng tộc cường giả khống chế chiến xa, nhanh chóng hướng lui về phía sau tránh. Triệu Gia Tam lão cũng lay động thân hình, trong nháy mắt liền đẩy ra ngoài mấy trăm dặm. Vâng. Tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ, hai cái nhân hoàng thần binh va chạm tại liễu nhất lên, một khắc này, thiên địa thất xác, sơn hà sụp đổ, thiên địa hư không hóa thành hư vô. Tròm sao thương long chiến thương chấn động, càng đem như núi lớn Nhân Hoàng ấn đâm bay ra ngoài, đại chiến đến bây giờ, nam đế lần thứ nhất bị bức lui, đại đường Nhân Hoàng thần binh đang thức tỉnh. Gặp Triệu gia Tam láo cảm ứng được tròm sao thương long chiến thương phía trên hạo đãng mở khí tức, tất cả đều biến sắc, lý dục đang lợi dụng vô tận đại địa long khí, tới lệnh tròm sao thương long chiến thương triệt để khôi phục. Nhân Hoàng thần uy hạo đãng bắt phương, trong vòng nghìn dặm địa vực toàn bộ sinh linh đều ở đây run rẩy, giống như có một vị vô thượng nhân hoàng tại dần dần thức tỉnh. Tròm sao thương long chiến thương trên thân thương tổ long vậy đạo văn phảng phát sóng lại, có đạo đạo thần quang tại tròm sao thương long chiến thương trên thân thương du tạo, đạo văn ẩn hiện. Ông, tròng sao thương long chiến thương tại chấn động. Từ tròng sao thương long chiến thương phía trên phát ra tới khí tức đang nhanh chóng để thẳng. Chân chính nhân hoàng thần uy bắt đầu xuất hiện, tất cả tu sĩ si đều trợn mắt hốt mồm. Đây cũng không phải là vậy tỷ thí, cái này dính đến hai đại nhân hoàng chuyển thừa va chạm. Lúc này chính là tiêu lộ đều kinh hãi, nhân hoàng thần binh tuyệt thế cường đại, nhân hoàng thần uy khôi phục, liền bọn hắn đều cảm thấy tâm thần chấn động. Tiêu lộ vừa nghĩ, thượng đế tháp hư ảnh từ trên người hắn ngưng nhẹ ra, mà sau sẽ tiểu hất cùng tiêu nhị đều bao phủ tại liêu thiên đế tháp phía dưới, ngăn cách nhân hoàng thần uy cầu lai 311. Chương 314, đáng sợ tiểu long thời gian đổi mới, 20140405Z. Trong sao thương long chiến thương đang thức tỉnh, lý dục chiến ý như hồng, trực tiếp thẳng hướng cao thiên, dẫn tới đại địa long khí bốc lên, long khí giống như một đạo đạo đại long phóng lên trời, hướng về tròm sao thương long chiến thương hội tụ mà đi. Hừ. Nam đế cười lạnh một tiếng, hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ở người hoàng ân phía trên, đã biến hóa đến lớn chừng quả đấm người hoàng lớn lập tức liền hiện ra liều nhất đạo từng đạo văn, vô số đạo văn đang lựa lở. Ngọc trời nhân hoàng khí tức từ một viên kia cổ ấn phía trên bục phát, ngủ say một cỗ lực lượng bị dẫn động, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống một dạng. Đáng giận, lý dục cảm ứng được trên đỉnh đầu hạo đã xuống áp lực khủng bố, sắc mặt không khỏi đại biến, đối phương cũng có thể làm cho người hoàng ấn khôi phục, cứ như vậy, ưu thế của hắn liền không có. Giống. Một tiếng rồng gầm vang lên, lý dục trong tay trỏm sao thương lòng chiến thương phát ra một cái cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang hùng vĩ long uy, hóa thành một đầu hắc hát long, phóng lên trời, hướng lên trời lên nam đế va chạm mà đi. Lúc này, hai cái nhân hoàng thần binh đều ở đây khôi phục cũng có chấn nhiếp chư thiên kinh khủng thần uy, toàn bộ địa vực đều ở đây hai cỗ thần uy phía dưới trận động, từng toa đại sơn không ngừng tại sụp đổ, toàn bộ địa vực đã đại loạn, chỉ có tiêu lộ bọn hắn cho ở đỉnh núi, ở trên thiên đế tháp bao phủ, không có vỡ nát. dừng tay. hét lớn một tiếng truyền đến, đại đường nhân hoàng ngồi không yên, triệu gia tam lão cũng ngồi không yên, hai cái nhân hoàng thần binh đang thức tỉnh, ở nơi này dưới tình huống, giống như hai cái nhân hoàng thần binh va chạm vào nhau, vậy sẽ dẫn phát một hồi tai nạn. nhưng mà, lý duục đã ra tay, chòm sao thương long chiến thương đã dần dần khôi phục, cỗ lực lượng này đã không phải là lý duục muốn dừng lại, liền có thể đậu xuống mà cái kia nam đế cũng ra tay, trong tay cổ ấn trực tiếp hướng phía dưới chân áp tới, vô tận đạo văn từ cổ ấn phía trên vọt ra, vô số đạo văn đang đan sen, nương tụ ra một cố lực lượng kinh khủng. hai cái này điên rồ, chính là tiêu lộ cũng cao mày lên, hắn cũng mặc kệ hai người chết sống, nhưng mà nhân hoàng thần uy nhưng là không thể không phòng, một tôn chân chính thượng đế tháp từ trong đan điền của hắn vọt ra, sau đó lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, từng đạo hỗn độn hồng nong chi khí tùng thiên đế tháp chi bên trên rủ xuống, tương tiêu lộ bọn người bao phủ, đó là cái gì sáu? Đại đường nhân hoàng cùng Triệu gia Tam lão đều phát giác Liêu Thiên Đế Tháp tồn tại, cho dù là bậc này, nhân vật tại nhìn thấy Thiên Đế Tháp chi lúc, cũng khiếp sợ đến cực điểm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng đế tháp? Triệu gia Tam lão sống vô tận năm tháng, tất nhiên là biết không ít thiên địa lại bí, thượng đế tháp xuất hiện, làm bọn hắn liên tưởng đến trong truyền thuyết kiện tội bảo. Có thể cùng nhân hoàng thần binh chống lại sáu. Đại đường nhân hoàng trong chiến xa, phát ra hai đạo sáng chói thần quang. Lúc này, hai cái nhân hoàng thần binh muốn va chạm vào nhau, kết quả không ai có thể đoán trước, dù sao, đây là nhân hoàng tế luyện đi ra ngoài thần binh. Hai cái thần binh va chạm, toàn bộ địa vực e rằng đều phải hóa thành hỗn độn thậm chí có thể tác động đến 3000 dặm bên ngoài đại đường đế quốc, quốc đô. Chỗ hữu nhân đô cảm thấy lớn lao nguy hiểm, tất cả đều liều mạng giống như muốn trốn khỏi một phe này địa vực. Ở đây tụ tập vô số tu sĩ, nếu là nhân hoàng thần uy hạo đãng ra, cái này sẽ là một hồi tai nạn đáng sợ, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ sẽ có bị diện sạch nguy hiểm. Đúng lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở hai đại nhân hoàng thần binh ở giữa, sau đó đưa hai tay ra, phân biệt hướng trọng sao thương long chiến thương giữa nhân hoàng nhân tới. Đây là ai, lại muốn lấy sức một mình đối kháng hai đại nhân hoàng thần binh. Tiêu Lộ Kiến đến một màn này, không khỏi có chút phản ứng không kịp, đây quả thực là tự tìm cái chết ta, liền chính hắn thân có đế hoàng thần minh cũng không dám đung tay. với anh, một tiếng rung mạnh, trên thân thể người kia phát ra ngất trời hắc khí, nhưng hắc khí này chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ cả phiến thiên địa, vốn là ánh nắng tươi sáng thiên địa, trong nháy mắt liền một mảnh đen kịt, giống như đêm tối lập tức lại tới một dạng. huyền âm quỷ khí hạo đảng thiên địa bát phương, một thân ảnh xuất hiện tròn sao thương long chiến thương giữ nhân hoàng ấn ở giữa, vậy mà lấy sức một mình chặn lại hai đại nhân hoàng thần minh. cái gì xấu? chỗ hưu nhân đô bị đột nhiên xuất hiện đại biến chăn vắng, đây là người nào? thật không ngờ cường đại, lấy lực lượng một người chống lại hai đại nhân hoàng thần minh, đây là khái niệm gì? quá mức kinh thế hai tục, chính là lớn đường nhân hoàng cùng triệu gia tam lão đều đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn, người này, chẳng lẽ là chuẩn đế, hoặc chính là một tôn đế hoàng? chân chính hồi phục nhân hoàng thần minh, tuyệt đối có thể chẳng thánh, nhưng mà lấy lý dục cùng nam đế tu vi cùng thủ đoạn, còn xa không đến có thể nhường nhân hoàng thần minh hoàn toàn hồi phục tình cảnh. vậy mà mặc dù như thế, đang tại thức tỉnh nhân hoàng thần minh cũng không phải người nào cũng có thể chống lại, đột nhiên đến người này, tuyệt thế cường đại cùng kinh khủng. phong đô quỷ đế, có người kinh hô mở cho ta. Phong Đô Quỷ Đế toàn thân quỷ khí lợn lờ, hai tay của hắn dùng sức trực tiếp đánh bay hai đại nhân hoàng thần binh. Hai đại nhân hoàng thần binh ở trước mặt của hắn, giống như là thông thường thần binh một dạng. ông, thần binh chấn minh, trong sao thương long chiến thương dữ nhân hoàng ấn phía trên đều phát ra một cái loại yêu ất tâm tình chập chập. cái này hai cái nhân hoàng thần binh vậy mà tại sợ hãi. nhìn thấy một màn này, tiêu lộ chấn động vô cùng. Phong Đô Quỷ Đế cường đại, lệnh tiêu lộ cảm thấy tim đập nhanh, cường đại như vậy tồn tại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. chín châu đại lục phía trên lại có nhân vật như vậy. âm âm 6. Cả phiến thiên địa đều lâm vào trong bóng tối, thiên địa chấn động, Phong Đô Quỷ Đế hiện ra lớn lao thần thông, hai bàn tay trực tiếp hướng về trộm sao thương long chiến thương giữ nhân hoàng ấn vút tới. Lúc này, Lý Dục cùng Nam Đế sớm đã bị Quỷ Đế sức mạnh đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng, thế cục bây giờ đã vượt ra khỏi bọn hắn nắm trong tay phạm y. Vô tận đạo tắc tại Phong Đô Quỷ Đế trên hai tay hiện lên, cái kia một đôi tay, phản phất chính là thiên, hai tay đè xuống, trộm sao thương long chiến thương giữ nhân hoàng ấn đều phát ra một tiếng chu chéo. Ngịch Thiên 6. Ở trên Thiên Đế tháp dưới sự bảo vệ tiêu lộ bọn người chồ ở đỉnh núi cũng không có chịu đến bất kỳ tác động đến, thượng đế tháp đem hết thể sức mạnh đều cách trở ở bên ngoài. phong đô quỷ đế lấy hai tay chấn áp hai đại nhân hoàng thân minh, chiến lược như vậy là ở nghịch thiên, tiểu hắc hát âm thanh đều run rẩy lên. loại tồn tại này tuyệt đối vô địch ta không có bất kỳ sự hồi hộp gì. trong sao thương long chiến thương giữ nhân hoàng ấn đều thử nghiệm dễ dùa, nhưng mà không có dùng. phong đô quỷ đế hai tay chấn áp xuống, chòng sao thương long chiến thương giữ nhân hoàng ấn cuối cùng đều triệt để yên tĩnh trở lại. lại là quỷ đế đến rồi. lúc này có một chút lao ngoan đồng đã nhận ra người tới, phong đô quỷ đế. Tuyệt đối là chín châu đại lục cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong loại tồn tại này phá vỡ lẽ thường khó mà phỏng đoán. Nhân hoàng thần binh bị phong đô quỷ đế chân áp, tiến hoàng chủ đại đường nhân hoàng cùng triệu gia tam lao sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, nhưng mà bọn hắn lại không dám đắc tội quỷ đế. Tại phong đô quỷ đế loại tồn tại này trước mặt đại đường nhân hoàng cùng triệu gia mặc dù đều đi ra nhân hoàng là nhân hoàng truyền thừa, nhưng cũng không đang chú ý cuối cùng vô tận quỷ khí ngưng kết thành vô số đạo văn trực tiếp chấn phong ở sao thương lòng chiến thương giữ nhân hoàng ấn. hai đại nhân hoàng thần binh bị phong ấn, sau đó bị phong đô quỷ đế lấy đi. Vô tận quỷ khí bắt đầu giống như nước thủy triều lũy bước, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, cái kia treo quất bầu trời huyền âm quỷ khí liền toàn bộ vào một cái phong đô quỷ đế thể nội. Mở tối thiên địa lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, Thái Dương tinh treo trên cao thiên vũ phía trên, tung xuống vô tận dương quang. Nhưng mà, chỗ hữu nhân đô cảm thấy thấy lạnh cả người, hơi lạnh thấu xương. Chín Châu đại lục tạm thời còn không thể có lực lượng như vậy xuất hiện, nhân hoàng thần binh ta lấy đi, trăm năm về sau, các ngươi lại phái người đến thu hồi đi. Phong đô quỷ đế âm thanh không mang theo một tia cảm tình. Hắn lạnh lùng quét mắt đại đường nhân hoàng cùng Triệu gia Tam lão một mắt, sau đó lại xuống phía dưới tiêu lộ nhìn một cái, liền trực tiếp xé rách thiên địa, bỏ chạy. Không ai dám có dị nghị, liền xem như đại đường nhân hoàng cùng Triệu gia Tam lão cũng không dám ra ngoài đầu, phải biết, gần trăm năm nay, Phong Đô Quỷ Đế, đại biểu chính là vô địch. Không ai nghĩ đến, Lý Dục cùng Nam Đế một hồi quyết đấu, sẽ dẫn tới dạng này vô địch tồn tại. Lý Dục cùng Nam Đế một trận chiến này, khó mà tiếp tục nữa, Nhân Hoàng thần binh bị Phong Đô Quỷ Đế chấn phong trăm năm, này đối lý ra cùng Triệu gia thế gia tới nói, cũng là một kiện đại sự. Đại Đường Nhân Hoàng mang theo Lý Dục rời đi, Triệu Gia Tam Lão cũng mang theo Đông Hoàng rời đi. Mặt trời lặn núi không tồn tại, vùng đất kia long khí vẫn như cũ không ngừng từ sâu trong lòng đất phun trào mà ra. Cái này cũng không thể lãng phí. Tiểu Hắc trực tiếp lấy ra một cái màu son hồ lô, sau đó mở ra cái nắp, đang muốn thi triển thần thông thu lấy long khí, nhưng mà lúc này nhưng là có người so với hắn còn muốn tốc độ, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa đánh tới, trực tiếp tiến nhập phía dưới mặt đất. Mấy tên khốn kiếp này, Tiểu Hắc gặp một lần, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, cũng dám tại người đen đại gia trước mặt giành ăn, thực sự là không biết sống chết à? Hắn trực tiếp thôi động trong tay màu son hồ lô. Nguyên. Mầu Son trong hồ lô phát ra một tiếng vang trầm, một cỗ thôn thiên chi lực từ bên trong phát ra tới, phía trước Long khí lập tức liền điên cuồng giống như hướng về tiểu Hắc hát thủ bên trong màu Son hồ lô tụ đến, bị thôn phệ tiến vào trong hồ lô. Đại địa Long khí bị liên tục không ngừng hút vào màu Son trong hồ lô, rất nhanh, long mạch bên trong liền chuyển ra gầm thét, có người bị trực tiếp hút đi ra. Bá. Một mặt thần kính bị khu động, phát ra liếu nhất đạo kim quang sáng chói, hướng về tiểu Hắc hát đánh tới, muốn cắt đứt màu Son trong hồ lô phát ra vẻ này thôn thiên chi lực. Thật là không biết sống chết a. Tiểu Hắc hát không khỏi lắc đầu. Hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo bạch quang tựa như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh tan đạo kia thần quang. Hơn nữa xuyên thủng mặt kia thần kính. Người kia kêu, kêu thảm một tiếng, bị Tiểu Hắc hát thủ bên trong cái kia màu son hổ lô thôn phệ liêu tiến đi. Ngươi cũng không cần ra tay hắc hát như vậy a. Tiêu lộ đối với Tiểu Hắc hát làm tuyệt không chấp nhận, gia hỏa này sát tính rất nặng a, vừa ra tay liền muốn mạng người, dạng này sẽ rất dễ dàng tội nhân. Hắc hát hắc, hát, lão đại, ngươi chừng nào thì trở nên lòng dạ bồ tát. Tiểu Hắc cười, hắn tiếp tục thôi động trong tay món pháp bảo này, không ngừng thôn phệ long mạch tinh khí, dạng này tinh khí đối với hắn có tác dụng lớn. Long khí nội hàm khổng lồ lai có thể dùng đến rèn luyện thể phách. Cuối cùng, Tiểu Hắc đem đại địa long khí đều lấy đi, cùng Tiêu Lộ cùng Tiêu nhị rời đi nơi này. 312 chương 315, gạt bỏ Vương Thiên Bá bên trên thời gian đổi mới, 20140405 năm vực, tại hơn trăm năm trước, đã từng là tam đại đạo môn thiên hạ, nhưng mà tại mấy trăm năm phía sau, thế gian này đã không có tam đại đạo môn một trong thái huyền môn, cường thịnh nhất thời thái huyền môn, hoàn toàn biến mất. Thái huyền môn địa điểm đã sụp đổ, bị một cái kinh khủng ma vực thay thế, lấy ma vực làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm địa vực đều hóa thành một phương ma vực. Nơi đó thỉnh thoảng có đáng sợ ma ảnh xuất hiện, là nam vực gần trăm năm xuất hiện một chỗ tuyệt địa, không ai dám dễ dàng trải qua. Nam vực cường giả xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ một cái nam đế bên ngoài, triệu gia cũng ra một nhân vật không tầm thường, người này, đủ để cùng nam đế tranh phong. Vương gia, còn có triệu gia, ta là muốn đi đi một chuyến. Tiêu lộ trong mắt lóe lên như là tiêu chấp khiếp người tinh quang, một cỗ sát khí từ trên người hắn tràn ngập liêu khai tới, cái này khiến tiểu hắc cùng tiêu nhị đều tim đập nhanh không thôi. Đây chính là một cái sát tinh, lấy lại thánh tu vi liền có thể cùng đại thánh đỉnh phong tranh phong. Ai cho hắn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Xem ra nam vực muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tiêu lộ tìm tới vương gia cùng triệu gia, đại chiến không thể tránh được. Tiểu hắc nghĩ tới đây, toàn thân khí huyết cũng không khỏi có chút sôi trào lên. Trước kia vương gia cùng triệu gia liên thủ tiến đánh thái huyền môn, thái huyền môn đệ tử chết thì chết, mất tích mất tích, chỉ có trước kia tham dự chuyện này người mới biết được thái huyền môn những đệ tử kia cuối cùng thế nào. Sư tôn, chúng ta bước kế tiếp nên đi như thế nào? Tiêu nhị nói. Tiêu lộ nghĩ nghĩ mới lên tiếng là thời điểm phải đi gặp gặp một lần cố nhân. Nam Đế Thành, một tòa phía Nam Đế danh hào làm danh tự cổ thành, Nam Đế Thành, thành chủ là vương gia bổ nhiệm, chính là bất hủ vương triều đều không thể nhúng tay Nam Đế Thành sự tình. Sư Tôn, ta đã tra ra, cái này Nam Đế Thành thành chủ vương Vi, chính là vương gia một cái trưởng lão cấp nhân vật. Nam Đế Thành trong trong một ngôi tử lâu, Tiêu Nhị đang tại hướng Tiêu Lộ hồi báo, Tiêu Nhị đã ra ngoài dạo qua một vòng trở về, mang về không ít tin tức. Vậy chúng ta liền thu chút lợi tức tốt. Tiêu Lộ đã nổi lên sát tâm, tất nhiên vương gia là diệt thái huyền cửa thủ phạm một trong, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối với người của vương gia khách khí ta muốn để bọn hắn hối hận chọc chúng ta." Tiểu Hắc hát hung hắn nói, "Các ngươi trước tiên ra khỏi thành." Tiêu Lộ nói, "Có muốn hay không ta ở ngoài thành tìm cái địa phương bố trí xuống sát trận?" Tiểu Hắc hát nói, "Phải biết, bọn hắn phải đối phó là đại thánh bắt trọng thiên tồn tại, bọn hắn cũng không hữu thập cầm chín ổn tự tin." "Không cần, ta tự mình tới gặp một lần cái này vương phi." Tiêu Lộ nói liền đứng lên, đi thẳng ra ngoài, sau đó theo đường cái, hướng về đường cái cuối phụ thành chủ từng bước từng bước đi đến. Tiêu Lộ đi thẳng tới phụ thành chủ phía trước, đứng tại trước cổng chính phương, trên người của hắn khí tức đột nhiên buông thả ra tới. Một cỗ kinh thiên khí thế, lập tức liền phóng lên trời, trong thành tu sĩ lập tức cực kỳ hoảng sợ. Lại có người khiêu chiến thành chủ, là ai ăn tim hùng gan báo? Đây là tự tìm cái chết ra, thành chủ thế nhưng là một tôn đại thánh bắt trọng thiên cường giả. Theo tiêu lộ ngoại phóng ra kinh thiên khí thế, toàn bộ Nam Đế thành lập tức đều sôi trào, tất cả tu sĩ kinh hãi, cỗ khí thế này là tổng thành chủ phụ phía trước đột nhiên bộc phát ra. Người kia là ai, như thế nào cho tới bây giờ không có gặp qua? Trẻ tuổi như vậy, é e rằng chỉ là tu luyện mấy trăm năm nhân vật. Kẻ này dám khiêu chiến vương phi, chẳng lẽ là chán sống rồi? Là một đám cường giả nhìn thấy phụ thành chủ trước mặt tiêu lộ thời điểm tất cả mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi bởi vì tiêu lộ thật sự là quá mức liên cường kẻ này bất quá là đại thánh nhị trọng thiên tuột cùng tu vi dựa vào cái gì khiêu chiến vương phi trên bầu trời có người ở trò chuyện rất nhanh liền có người cảm ứng được liễu tiêu lộ tu vi một danh đại thánh nhị trọng thiên tuột cùng tu sĩ vậy mà đi khiêu chiến một tôn đại thánh bắt trọng thiên tồn tại chẳng lẽ hắn điên rồi là ai dám đến nam đế thành gây chuyện gầm lên một tiếng toàn thành chủ phụ bên trong truyền ra sau đó một cái tím y thanh niên tổng thành chủ phụ bên trong đi ra, đây là một cái cùng tiêu lộ sắp xỉ cường giả thanh niên. Đây là Vương Phi thân tử, Vương Thiên Bá. Có người nhận ra tên kia tím y giả thanh niên, người này càng là Vương Phi thân tử, Vương Phi là một tôn đại thánh bắt trọng thiên tồn tại, hắn thân tử, dĩ nhiên không phải người yếu gì người là ai. Tiêu Lộ đứng ở phủ thành chủ đại môn, mắt lạnh nhìn cái này tổng thành chủ phủ bên trong đi ra cường giả thanh niên, trên người của người này có một tầng thần quang đang lưu chuyển, tu vi mạnh đại vô bỉ. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết, nếu không muốn chết, cũng nên an. Vương Thiên Bá cường thế cực điểm. Một cỗ cường đại sát khí từ trên người hắn tràn ngập liêu khai tới, hai mắt trong lúc triển khai có giống như lãnh điện một dạng tinh quang đang lói lên. Thánh nhân vương giả cựu trọng thiên đình phong, ngươi còn chưa đáng kể, gọi ngươi nhà đại nhân đi ra nói chuyện. Cái này vương thiên bá cao ngạo vô cùng, nhưng mà tiêu lộ nhưng căn bản không có đem hắn để vào trong mắt, hắn đã cùng giai vô địch đối thủ như vậy, thật vẫn uy hiếp không được hắn một chút, thật là cuồng vọng cùng đổ. Vương thiên bá giận quá mà cười, hắn bước ra một bước, một cỗ kinh thiên khí thế liền hướng về tiêu lộ mãnh liệt mà tới, toàn bộ thiên địa hư không đều chấn động một cái. Đúng. bước thứ hai bước ra toàn bộ thiên địa nhịp đập đều theo cái kia vương thiên bá bước chân tại chấn động, vương thiên bá tóc dài đang bay múa, giờ khắc này khí thế của hắn trong nháy mắt bạo tăng gấp mười. Ân, tiêu lộ như mày, gia hỏa này mặc dù ngạo mạn cực điểm, nhưng mà một thân tu vi cũng là không phải tầm thường, bằng vào thánh nhân vương giả tuột cùng tu vi mượn nhờ bí thuật, tu vi tăng vọt, vậy mà có thể uy hiếp lôi thánh, tuyệt đối là cao thủ. Không biết sống chết. Tiêu lộ không có cùng gia hỏa này nhiều lời, trực tiếp một trường đẩy về phía trước ra, từng đạo đại đạo thần văn tại hắn tay trên lòng bàn tay hiện lên, mãnh liệt tới thiên địa đại thế lập tức liền bị một trưởng này đánh tan. Cái gì sáu? Vương Thiên Bá giật nảy cả mình, hắn vạn vạn nghĩ không ra tiêu lộ sẽ như thế hùng hổ, cũng chỉ là một trưởng liền có thể đem chính mình dẫn động thiên địa đại thế đánh tan. Hơn nữa làm hắn chấn kinh khiếp sợ là đối phương bàn tay kia tại đánh tàn hắn thiên địa đại thế phía sau, vậy mà không có dừng lại, tiếp tục hướng về chính mình đẩy tới. Đụng, không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Tại Vương Thiên Bá trong ánh mắt hoảng sợ, hắn bị một tay nắm đánh bay ra ngoài, vang một tiếng, trực tiếp va vào trong phủ thành chủ. Lớn mật, ai dám ở đây Dương ai? Gầm lên một tiếng tổng thành chủ phủ bên trong vang lên, sau đó một đội người mặc thần giáp tu sĩ tổng thành chủ phủ bên trong ra, một người cầm đầu. Thần giáp khỏa thân, cầm trong tay một cây thanh đồng trường mâu, một cỗ sát phạt khí tức từ nơi này trên thân thể người tràn ngập liêu khai tới. Nhìn một cái liền biết, cái này cầm đầu chiến tướng, nhất định là từ trong đống người chết đi ra sát thần, cũng không biết muốn giết bao nhiêu người, người sát thần này trên thân mới có thể ngưng tụ lại cỗ này sát phạt khí tức tới. Vương gia Tiên binh thần tướng. Tiêu Lộ kiến đến một đội này chiến binh, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, phải biết, lấy vương gia tại Nam Bực thế lực, là tuyệt đối có thể luyện được một chi tiên binh thần tướng tới. Hắn không có nói cái gì, trực tiếp giết đi lên. Đụng. Chỉ là một quyền Cái tiêu tiên là bại thần tướng liền bị tiêu lộ nhất quyền đả bại nhục thân, hóa thành một đám mưa máu, liền nguyên thần đều không thể bỏ chạy đi ra. Cái gì sáu? Viễn không phía trên nhìn thấy một màn này chỗ hữu nhân đôi tròn váng, cái này thanh niên tu sĩ thật sự là chiến lược ngập trời a, một quyền đem phủ thành chủ đệ nhị cường giả đánh chết. Người sáu, phủ thành chủ sau cửa lớn bị tiêu lộ đánh bay về thành chủ phủ vương thiên bá nhìn thấy một màn này, âm thanh đều run rẩy lên, đây là người nào, cũng dám ở đây hành hung? Người cái gì ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là nam đế, liền xem như nam đế tới, ta cũng là một quyền. Tiêu lộ nhanh chân hướng về phía trước. Cái kia một đội một đội kia chiến binh cầm trong tay thần mâu, hướng hắn liều chết súng phong tới. Giết. Hơn 10 người chiến binh đồng thời gầm thế, thanh chấn trường không, bọn hắn đồng thời giơ trong tay lên thần mâu, hướng về Tiêu Lộ xuyên tới, mỗi một cán thần mâu phía trên đều toát ra sáng chói thần quang. Oanh. Tiêu Lộ trực tiếp đánh ra một quyền, hơn 10 người chiến binh trong tay thần mâu toàn bộ bị chấn đoạn, người cũng bị đánh bay ra ngoài, người người miệng phun tiên huyết, còn không, có rất xuống đất, cũng đã chết. Tiêu Lộ không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là lăng lệ tới cực điểm thế công, nhất cử lồ diệt một cái đội tiên binh thần tướng, chiến lược như vậy, thủ đoạn như vậy, làm người sợ hãi. Ngươi không phải rất ngạo sao? Bây giờ không tiêu ngạo, tiêu lộ nhanh chân đi tiến vào trong phủ thành chủ. Cái kia vương thiên bá đã bị hắn dọa cho bệ mật gần chết, không ngừng hoảng hốt lui lại, mới vừa ngạo khí đã hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế. Ngươi không thể xấu. Vương Thiên Bá thanh em run rẩy nói, không thể cái gì, không thể giết ngươi. Tiêu lộ cười, hắn từng bước từng bước hướng về Vương Thiên Bá ép tới, trên thân sát khí ẩn hiện, hắn là sẽ không bỏ qua cái này vương gia con em. Dạng này cường giả thanh niên, nếu để cho nó trưởng thành đứng lên, tất nhiên là một đại kinh địch của mình. Tiêu lộ cũng không muốn sau này mình sẽ thêm ra một cái đại địch tới. Vương Thiên Bá vốn là trong vương gia gần với Nam Đế thế hệ tuổi trẻ cứng, dã, tự cao tự đại, bình thường cũng đã rất tự ngạo. Cho dù là nhân vật đời trước, hắn cũng không để ở trong mắt. Hừ. Ngay lúc này, hư lạnh một tiếng tòng thành chủ phủ chỗ sâu truyền ra. Sau đó, một tia thần uy xuất hiện ở Liêu Thiên Địa Chi ở giữa, chỗ hữu Nhân Đô bị cố này thần uy chấn nhức rồi. Rốt cuộc phải ra sao? Tiêu Lộ tự nói, hắn Tử Vương Thiên Bá bên cạnh đi qua. Ha ha sáu, ngươi nhất định phải chết, cha ta ra tay, ngươi sẽ chết không có chỗ trôn. Nhìn ngươi còn có thể điên cuồng đến khi nào? Cái kia Vương Thiên Bá đột nhiên thần kinh chất cười như điên. Tiêu lộ nghe vậy, thân thể dừng một chút, mà phía sau cũng không trở về, tay phải hướng phía sau một chỉ điểm ra, một vệt thần quang từ hắn đầu ngón tay vào ra, trực tiếp xuyên thủng Vương Thiên Bá đầu người. Vốn là không muốn giết ngươi, chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng thể trách người khác. Tiêu lộ tiếp tục đi đến phía trước. Vương Thiên Bá nụ cười trên mặt cứng lại, mi tâm phía trên có một huyết động, bên trong có đỏ trắng chi vật thẩm thấu ra ngoài, Tiêu lộ một chỉ này, trực tiếp xuyên thủng hắn nghe hoàn cung, đánh tan nguyên thần của hắn. Lệch cạnh. Vương Thiên Bá thi thể ngã xuống trên mặt đất lạnh như băng, cái này Tiếu Ngạo Nam Vực, tự so Nam Đế hơi kém Vương gia thế hệ trẻ nhân vật số 2 Cứ như vậy vỡ lạc. Cái này xấu. Nhìn thấy một màn này, chỗ Hưu Nhân Đô chấn váng, gia hỏa này vậy mà đem thành chủ thân tử giết đi, này giống như là đem tiên đô xuyên phá a313. Chương 316, gạt bỏ vương tiên bá phía dưới thời gian đổi mới, 20140406 giống, người đã chết. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa từ phủ thành chủ chỗ sâu văng lên, tiếp đó, một đạo phát ra khí tức khủng bố cùng chấn động thân ảnh từ phủ thành chủ chỗ sâu vào ra. Sát khí ngập trời, làm tiên địa cũng vì đó thất sắc. Wen, người kia không có lời từ thái, trực tiếp hướng về tiêu lộ nhất trưởng đánh ra. Vô tận tiên đạo thần lực ngưng kết thành một cái nở rộ ức vạn thần quang đại thủ, giống như là một cái thượng thương chi thủ, hướng về tiêu lộ đánh xuống. Ấm âm sáu, đại thủ đè xuống, dưới bàn tay phương hư không đều ở đây chấn động. Sau đó nước ra ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, hướng về nơi xa lan tràn mà ra. Người kia thể phải diện sát tiêu lộ, xuất thủ vô tình, thương thiên tay vừa ra, liền chấn phong bắt phương, tương tiêu lộ hết thể đường lui đều phong kín, làm hắn liền cơ hội tránh né đều không có. Lục thân tán thủ, tiêu lộ nhất âm thanh hét lớn, tóc dài vũ động, hắn căn bản không có nghĩ tới tránh lui, mà là trực tiếp vội ra tay phải. Trứng về phía trước đánh, đánh ra, một cái kim quang sáng chói đại thủ, từ tay phải của hắn phía trên bật ra, hướng về rơi xuống Thương Thiên tay nên đón tiếp lấy. Đụng. một tiếng vang trầm, Lục Thần tán thủ cùng Thương Thiên tay va chạm tại liêu nhất lên, thư không chấn động kịch liệt rồi một lần, sau đó, một cỗ kinh khủng sức mạnh hủy diệt tại giữa hai người bộc phát. Hư không tại chột bụi, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian lan tràn ra ngoài ngàn vạn trượng, tại giữa hai người hạo đã mở sóng sức mạnh, mấy ngày liền bên đám mây đều sô tan. Oeng, cứng rắn gạch xanh mặt đất bị tiêu lộ bạo Tiêu Lộ cả người đều rơi vào trong đất, từ trên tay của hắn truyền tới lực lượng cường đại, làm hắn nhận lấy lớn lao xung kích. Cái kia tử phụ thành chủ chỗ sâu lao ra nhân vật tuyệt thế, cũng bị Tiêu Lộ trưởng lực đánh bay lên cao thiên. Cái gì 6? Ngụy Tiên, cái này sao có thể 6? Trên bầu trời, đã trước một bước tránh thoát đi tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều mắt trợn tròn, cái kia thanh niên tu sĩ vậy mà cùng người kia ngạnh hám một cái kích mà không chết. Người là ai? Vương Phi không thể không ngưng trọng lên, đối phương mặc dù chỉ là đại thánh nhị trọng thiên, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương vẻ này làm hắn cũng vì đó tâm quý lực lượng cường đại. Tiêu lộ, tiêu lộ không có dự định giấu giếm thân phận, phải biết, hắn giữ tiểu hắc tại Vu địa làm gia động tĩnh lớn như vậy, e rằng một chút người hữu tâm đã sớm biết lai lịch của mình cùng thân phận. Cái gì, ngươi chính là tiêu lộ? Vương Phi Đọc Dung, một đôi thần mục tinh quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm tiêu lộ, sắc mặt không ngừng đang thay đổi. Tiêu lộ cái tên này, hắn cũng không lạ lắm, đó là một cái đã từ Chín Châu đại lục biến thất tên. Hơn nữa, ban đầu tiêu lộ cùng vương gia thế nhưng là đối thủ muốn mất một còn, không chết không thôi. Nhớ năm đó, vương gia phái ra một cái thánh nhân vương giả cùng vương hạo truy sát, quả thực là nhường tiêu lộ đào thoát. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Lộ vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới sao? Tiêu Lộ nhất bước một bước từ dưới đất trong hố lớn đi ra, hắn 10 phần bình tĩnh, đại thánh bắt trọng thiên có thế nào, lấy hắn tu vi hiện tại, đủ để cùng đại thánh đỉnh phong cường giả tranh phong. Ngươi không phải đã mất tích sao? Vương Phi đứng ở trên trời, hắn rất giật mình, trước kia màu đỏ phía trên vùng bình nguyên Tiêu Lộ thế nhưng là bị Vương Hạo truy sát, về sau trực tiếp liền mất tích, khi đó đại thế còn không có đến, hắn còn tại trong giấc ngủ say. Hừ hừ, chẳng lẽ ta không có thể trở về? Tiêu Lộ đã từ trong hố lớn đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Giống như là một đầu hùng sư đang nhìn chăm chú con ngồi mở rộng. Bá. Vương phi trực tiếp ra tay, chín đạo thần quang đột nhiên từ trên người hắn vận ra, cái kia chín đạo thần quang bên trong, mỗi một đạo thần quang đều bộc lấy một kiện thần binh. Chín đại thần binh, phía trên nổi lên vô số đạo văn, hóa thành chín đạo thần hồng, hướng về phía dưới tiêu lộ chém vào mà đến, kinh khủng tiên đạo chi lực lệnh cả tòa phủ thành chủ đều chấn động đứng lên. Từ Luyện đại thánh thần binh. Tiêu Lộ nhất mắt thì nhìn ra, cái này chín đại thần binh, cũng không phải thánh hiển thời cổ tế luyện đi ra ngoài thần binh, mà là cái này vương phi tự luyện thần binh. Đục. Tiêu Lộ hai chân chống xuống đất một cái. Cả người liền giống như một mũi tên một dạng phóng lên trời, trực tiếp vọt vào chín đại thần binh bên trong, một đôi nắm đấm không ngừng cùng chín đại thần binh nghênh hãm. Âm vang không ngừng, Tiêu Lộ vậy mà lấy huyết nhục chi khu, nghênh hãm thần binh, hắn hành động này, lệnh cho hữu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm. Giết! Tiêu Lộ cường thế vô song, trực tiếp đánh bay chín đại thần binh, hướng về Vương Phi giết tới, chiến ý như hồng, giống như viễn cổ vô thượng chiến thần buông xuống một dạng. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể, chẳng lẽ là cái kia liền hỗn độn chi thể đều đánh bại người sao? Tiêu Lộ tại vũ địa cùng hỗn độn chi thể đại chiến không ngừng. Đây là rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến sự tình, mặc dù nói Nam vực khoảng cách Vu Diệu rất xa, nhưng mà Nam vực trong tu sĩ cũng đã nghe nói chuyện này. Rất tốt, tại Vu Diệu đánh bại hỗn độn thân thể người, càng là ngươi. Chín đại thần binh hướng Vương Phi bay trở về, mỗi một kiện thần binh đều phát ra sáng chói thần quang, hạo đẳng ra đáng sợ tiên đạo lực lượng ba động. Vương Phi trước người chín đạo thần hồng sẽ lẫn, cuối cùng vẫn tương tiêu lộ cản trở lại. Đạo văn đang đan sen, tiên đạo chi lực hạo đẳng, chính là tiêu lộ nhất lúc ở giữa đều khó mà xông phá phía trước ngăn cản, dù sao đối phương là một tôn đại thánh bắt trọng thiên tồn tại. Bá một đạo thần hồng từ tiêu lộ bên cạnh xung qua những nơi đi qua thư không không tiếng động tiêu diệt lưu lại lưu nhất đạo đen nhánh vết nước không gian tới âm vang tiêu lộ nhất song quyền đầu không ngừng cùng chín đại thần binh nhanh hãm bị hắn song quyền đánh trúng thần binh đều phát ra một tiếng kim thiết chấn minh hắn song quyền phía trên không ngừng có câu văn đang hiện lên lấy thân học đạo người đây là đang đem chính mình cơ thể xem như thần binh tới tế luyện vương phi nhìn ra cái gì chấn động vô cùng khó trách võ giả mạnh đại vô bị, xem ra đây chính là nguyên nhân người kia là ai thật chẳng lẽ là người kia vu địa xuất hiện hỗn độn chi thể cũng bất diệt thần thể Hai loại thể chất, tại thời đại thái cổ cũng đã là công nhận tuyệt thế cường đại thể chất, trên thân người này không có hỗn độn chi khí, cần phải chính là cái kia bất diệt thần thể. Nam đế trong thành, tin tức linh thông tu sĩ đã đoán được Liêu Tiêu lộ lai lịch. Chẳng lẽ trăm năm trước chính là cái kia người lại xuất hiện? Có người liên tưởng đến rất nhiều, trăm năm trước, chín châu đại lục thái huyền cửa Tiêu lộ đã từng đánh khắp nam vực thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Liên xem như nam vực bách tộc bên trong tươi đẹp nhất Lý Tiêu, đều không phải là Tiêu lộ đối thủ. Hơn nữa, Tiêu lộ còn từng hủy diệt vương gia thượng đế chiến minh. Bây giờ mới trôi qua không đến 100 năm. Tiêu lộ liền đã tu luyện đến đại thánh chi cảnh, cái này không có thể nói không tiến bộ thần tốc cá Đúng lúc này, Tiêu lộ hòa vương bay đại chiến lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy Tiêu lộ sức mạnh trên người càng ngày càng lớn mạnh. Đạo văn dày đặc, một quyền đánh ra, thiên địa đều ở đây chấn động. Vương phi chín đại thần binh dần dần ngăn cản không nổi Tiêu lộ công kích. Vâng. Cuối cùng, Tiêu lộ nhất quyền đem chín đại thần binh đều đánh bay liều khai đi, mà chân sau đạp bắt cự bước, bước ra một bước, trực tiếp dồn đến Vương phi trước người. Hoàng bét. Vương phi giật nảy cả mình, hắn biết rõ, tuyệt đối không thể bị võ giả cự thân Ở trong đối chiến, một khi bị võ giả cự thần, vậy thì mang ý nghĩa tử vong không có bất kỳ do dự, tiêu lộ tinh khí thần trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, sau đó đánh ra trí cường một quyền, một đoàn hỗn độn chi khí từ nắm đấm của hắn phía trên hiện lên. mặc dù chỉ là một quyền, thế nhưng là lệnh vương phi cảm thấy khí tức tử vong, loạn chiến quyết. vương phi dưới sự kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền cho thấy chính mình tu thành tiên đạo thần thuật, hắn gầm lên giận dữ, một cỗ mênh ngông tiên đạo chi lực từ trên người hắn hạo đã mà ra, lấy hắn làm trung tâm, một phương hư không đột nhiên bao méo lúc này ở vương phi người phản phất có tinh thần tại chìm nổi, thiên địa cản không tại ngự cái gì? Tiêu lộ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt năm đấm của mình, muốn đem chính mình quyền này, rời đi đi, cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Anh. Tiêu lộ 5 đấm chấn động, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ năm đấm của hắn phía trên hạo đẳng ra ngoài, liền xem như vậy này có thể đem tinh thần đều na di sức mạnh, cũng khó có thể dung chuyển năm đấm của mình. Chỉ thấy tiêu lộ 5 đấm xuyên qua cái kia phiến loạn chiến quyết hư không, đánh vào Vương Phi trên thân. Đúng lúc này, Vương Phi trên thân đột nhiên đã tuôn ra vô số đạo văn, hắn quần áo trên người hóa thành cho bụi, lộ ra quần áo phía dưới một kiện thần giáp. Vô số đạo văn tại thần giáp phía trên hiện lên tương tiêu lộ một quyền này đại bộ phận sức mạnh đều hóa giải liều khai đi giống tiêu lộ nhất tiếng giống giận vẫn như cũ đem cái này vương phi một quyền đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài cường thế đến rồi làm người sợ hãi tình cảnh chiến lược như vậy đủ để chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây vương phi ổn định thân thể khoe miệng diện ra một vệt máu hắn ra một tiếng mồ hôi lạnh nếu không phải mình đem một kiện thần giáp mặc ở quần áo phía dưới chính mình chỉ sợ cũng muốn bị đối phương một quyền đánh nổ thân thể người này bây giờ bất quá là đại thánh nhị trọng tiên liền có thể cùng đại thánh bắt trọng tiên tồn tại tranh phong chiến lược có thể sướng lì tiên vương phi sát tâm trước này chưa có máy liệt Cái này Tiêu Lộ không thể lưu, liền xem như vận dụng lá bài tẩy của mình, cũng muốn chém giết, bằng không, vương gia sẽ xuất hiện một cái địch nhân đáng sợ. Hừ, cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết. Tiêu Lộ kiến đến cái kia vương phi quần áo phía dưới xuyên qua thần giáp, không khỏi khinh thường. Dám giết con ta, ngươi nhất định phải chết. Vương phi xóa đi khỏe miệng cái kia một vệt máu, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, trong mắt bắn ra khiếp người thần quang, một cô cường đại tiên đạo sóng sức mạnh từ trên người hắn bạo phát ra. Giết! Tiêu Lộ không có bất kỳ do dự, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp chân đạp bắt cả bước, cả người đột nhiên tiêu thất, sau một khắc xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới vương phi trên đỉnh đầu đụng hắn một cước liền hướng về vương phi đỉnh đầu đạp xuống khiếp người phong lôi âm thanh tại hắn dưới chân văng lên một cỗ cường đại sức mạnh hủy diệt dưới chân hắn hiện lên một cước này tựa hồ đem chọn phiến thiên địa đều dẫm nát dưới chân một dạng cái này sáu vương phi vừa sợ vừa giận tiêu lộ tốc độ thực sự quá nhanh cơ hồ liền hắn đều suýt chút nữa theo không kịp tốc độ như vậy lực lượng kinh khủng từ đỉnh đầu của hắn hạ đang xuống làm hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm càng khôn bắt máy Vương phi cho thấy tiên đạo đại thuật, vô số quẻ tượng từ trên người hắn bật ra, hắn ở trong hư không cất bước, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều có quẻ tượng đang hiện lên, tại loạn chiến quyết cả hồn. Khôn. Hư không tại quẻ tượng phía dưới và mèo, cái kia vương phi giống như ở hư không trong khe hở đi xuyên, từ tiêu lộ dưới chân liền xông ra ngoài, giống như trên chín tầng trời như phi tiên. Đây là sáu. Loại này lấy tự thân tiên đạo chi lực ngưng kết thành quẻ tượng đại thuật, là thời điểm viễn cổ một vị nhân vật kinh thiên động địa khai sáng ra tới vô thượng đại thuật. Bát quái đều hiện. Vương phi toàn lực vận chuyển thể nội đại thánh cấp tiên đạo thần lực, hai tay không ngừng trước người vũ động, tám loại quẻ tượng xuất hiện ở bên trong hư không, ngưng tụ không tan. Ầm ầm sáu, thiên địa biến sắc, tám loại quẻ tượng xuất hiện, cả phiến thiên địa thiên địa linh khí đều bị quẻ tượng dẫn động, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động từ cái kia tám đạo quẻ tượng phía trên thấu phát đi ra. Tám đạo quẻ tượng đang điên cuồng thôn vệ thập phương thiên địa linh khí, nam đế thành phủ cận địa vực lập tức biến phong vân biến sắc, nhật vô quang, Chô hưu nhân Đô kinh hải. 314 chương 317, đỉnh phong cấp bậc đại thánh, diệt thời gian đổi mới, khá lắm. Tiêu lộ cũng là thầm kinh hãi. Hắn bạn bạn nghĩ không, ra, loại này viễn cổ truyền thừa, hôm nay sẽ xuất hiện ở một cái đại địch trên thân, vương gia ghê gớm, vậy mà lấy được loại này truyền thừa cổ xưa. Tiêu Lộ không có một tia vẻ sợ hãi, hắn trực tiếp đánh ra âm dương quyền, đây là hắn tử ngũ hành quyền cơ sở phía trên, khai sáng ra tới một loại võ đạo chiến kỹ. Đúng. Chỉ thấy Tiêu Lộ nhất quyền đánh ra, lực lượng cùng manh trực tiếp dung chuyển tám đạo quẻ thượng, cái này khiến cái kia vương phi đều khiếp sợ đến cực điểm, gia hỏa này thật sự là quá khỏe gan. Chỉ thấy Tiêu Lộ song quyền, giống như là thái âm cùng mặt trời hai cái cực điểm, âm dương chi lực đang đan xen. Từng cái âm dương thần đồ không ngừng tại hắn song quyền ở giữa hiện lên, quyền kinh hóa thần đồ không ngừng cùng tám đạo quẻ tượng va chạm, hư không đang không ngừng chôn vùi, tất cả nhìn thấy một màn này người đều vô cùng kinh hãi. Lực lượng kinh khủng không ngừng hướng bốn phương tám hướng hạo đẳng mà ra, lệnh trên trời xem cuộc chiến tu sĩ không thể không hướng càng xa xôi tránh lui mà đi, bằng không bị liên lụy, vậy coi như xui sẹo. Sư tôn ngươi chiến lược chân thế, xem ra chín châu đại lục có thể thắng nổi hắn người, rất ít đi, đi. Viễn không phía trên, không đứng hai người, hai người kia ở trong, một cái là phong lưu phong khoáng trên mặt mang cười xấu xa, tay cầm thần hỏa phiến công tử ca nhi một dạng gia hỏa mà đổi thành một cái nhưng là một cái trung niên đại mập mạp. bọn hắn tại mật thiết nhìn chăm chú lên phía trước đại chiến, bọn hắn cũng không vì tiêu lộ lo lắng, phải biết tiêu lộ là trời sinh chiến giả, trừ phi là chuẩn đế ra tay, đại thánh cấp bậc tu vi là uy hiếp không được tiêu lộ sinh mạng. chín châu đại lục đại thế buông xuống, hết thảy đều tràn đầy biến số a. tiêu nhị cảm khái nói, gần trăm năm, chín châu đại lục đại biến, thiên đạo không còn không thể nắm lấy, có không ít người thừa dịp lúc này đột phá tự thân tu luyện bình cảnh. tiêu lộ liền nghe nói qua, nam vực bách tộc ra một cái tuyệt thế nhân vật cái này nhân vật tuyệt thế chỉ là ở nơi này trăm năm ở giữa tu thành đại thánh chấn động toàn bộ chín châu đại lục giới tu luyện dạng này nhân vật tuyệt thế liền xem như tiêu nhị đều không thể không bội phục thiên địa này xem ra là phải ra khỏi trí tôn tiểu hắc tựa hồ dự cảm được cái gì mỗi một lần đại thế buông xuống đều sẽ có người nhận được cơ duyên lớn lao trở thành thiên địa chi bên trong người mạnh nhất mỗi một cái đi lên con đường tu luyện tu sĩ không một không muốn trở thành thiên địa chí tôn tiểu hắc cũng không ngoại lệ ở nơi này đại thế bên trong hắn cũng muốn xung kích trí tôn vị trở thành thiên địa chí tôn chỉ sợ ta sư tôn cũng có cơ hội này a tại tiêu nhị xem ra Sư tôn của hắn tiêu lộ nhất là kinh diễm, liền xem như nam vực cái tiêu tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ cũng không phải sư tôn hắn đối thủ. Ầm ầm sáu. Lúc này, nam đế trên thành khoảng không xảy ra đại hội diện, toàn bộ hư không đều ở đây vỡ nát, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian hướng bốn phương tám hướng lan tràn liêu khai đi. Giống như là tia chớp màu đen, chỗ hưu nhân đô kinh hãi, cũng vít chằng lẽ, có không ít người không tránh kịp, bị băng liệt hư không sinh sinh xé nát, hình thần câu diệt. Tám đạo quẻ tượng, cùng âm dương luân hồi toàn bộ mãnh liệt va chạm, đem một phương hư không hóa thành hỗn độn, tiêu lộ hòa vung bay, tiến tiến vào hỗn độn hư không bên trong. Trận đại chiến này chấn động Nam Đế Thành phụ cận vạn dặm địa vực, những tin tức này liền truyền ra ngoài, toàn bộ Nam Vực chấn động. Rất nhanh, một chút cường đại thân ảnh liền xuất hiện ở Nam Đế Thành phụ cận. Thật là người kia, đây là Vương gia địa bàn, Vương gia cao thủ trước tiên đến. Có người nhận ra Liễu tiêu lộ, nhưng mà những người này lại không có ra tay. Người của Triệu gia cũng đến rồi, bọn hắn cũng cùng tiêu lộ có đại thủ. Giống. Tiêu lộ đang gào thét, toàn bộ bể tan cảnh hư không đều ở đây chấn động. Hắn cho thấy huyễn độn quyền, hai nắm đấm giống như là hai đoàn huyễn độn thần quang, dung chuyển liễu thiên mà. Phạm La bị tiêu lộ nắm đấm đụng phải đồ vật, toàn bộ đều bị hủy diệt. Ngũ hành hóa âm dương, âm dương diễn hỗn độn, tiêu lộ võ đạo chân lực đang không ngừng thay biến, trạng thái hỗn độn dưới võ đạo chân lực cuồng bạo tới cực điểm. Tám đạo quẻ tượng không ngừng bị hoành bay, nhưng mà, cái kia vương phi tựa hồ thật sự lấy được viễn cổ loại kia truyền thừa, mà lại là hoàn chỉnh truyền thừa. Âm âm 6. Tám đạo quẻ tượng tại vương phi quanh người lượn lờ, phát ra rực rỡ thần quang, dẫn động liêu thiên mà giữa tám loại sức mạnh, phong hỏa lôi điện mưa tuyết sương, tăng thêm đại địa tinh khí, tám loại sức mạnh giống như là tại phá toái bên trong hư không diễn hóa thiên địa vậy đáng sợ. Loại này viễn cổ truyền thừa vô cùng tương đại, quẻ tượng có thể nghịch thiên. Bắt quái trấn thập phương, càn khôn bên trong luyện, ta muốn đưa ngươi luyện thành kiếp cho. Vương Phi vận dụng sát chiêu, tám đạo quẻ tựa bay lên, tương tiêu lộ trấn phong ở bên trong, tám loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, rốt cuộc lại hóa sinh ra ngũ hành, sau đó ngũ hành lại diễn hóa ra âm dương. Loại này bắt quái trận quá mức kinh khủng, uy lực đủ để luyện hóa thiên địa, âm dương tinh khí sẽ lẫn, tạo thành lực lượng hủy diệt, hướng về tiêu lộ ma diệt mà đi. Nhìn ta đánh vỡ ngươi cái này càn khôn chi lực. Tiêu lộ chiến ý như hổ, hắn một đôi năm đấm không ngừng đánh ra, lực hỗn độn hạo đãng, hắn thân ở hư không, đã hóa thành một phương hỗn độn lực lượng kinh khủng ba động từ trên người hắn hạo đáng lưu khai tới với anh một cỗ ngập trời khí tức từ tiêu lộ trên thân đột nhiên bộc phát áo bị trên người hắn phát ra tới sức mạnh sẽ thành có thể mạnh vụn toàn bộ bát quái trận đều bị tiêu lộ trên thân hạo đãng mở sức mạnh dung chuyển cái gì sáu vương phi giật nảy cả mình hắn vạn vạn nghĩ không ra tiêu lộ lại còn có lưu dư lực trước đây chiến đấu vậy mà không có ra tay toàn lực cái này sao có thể vô số đạo văn tại tiêu lộ trên thân hiện lên đan dệt ra huyền ảo đường vân. một cỗ trí cường sức mạnh trong nháy mắt khôi phục sau đó thế không thể đỡ bạo phát ra âm dương hóa hỗn độn tiêu lộ nhất tiếng giống giận. Song quyền trước người huy động, cái kia từ bắt quái trận bên trong hóa thành đi ra ngoài âm dương chi lực đều bị hắn dẫn động, sau đó bị song quyền của hắn thôn phệ, giết. Tiêu lộ đánh ra lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh ra, bắt quái trận hóa ra ngũ hành chi lực lập tức liền bị đánh tan, đây là vô kiên bất tồi một quyền, trực tiếp đem một đạo quẻ tượng đều đánh nát. Làm sao có thể xấu? Vương Phi kinh hãi, quẻ tượng bị đánh nát liêu nhất đạo, hắn cũng nhận súng kích, thân thể liên tục lắc lư mấy lần, cả người tiên đạo thần lực đều bị rung chuyển. Quản ngươi cái gì thần thông, ta chỉ một quyền phá đi. Tiêu lộ cường thế tới cực điểm. Hắn sinh sinh từ bắt quái trận bên trong giết đi ra, chấn kinh bắt phương cường giả, lệ tất cả mắt thấy một màn này người đều tròn vắng. Trên thân phát ra kinh thiên khí tức, giờ khắc này hắn vô cùng cường đại, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, trên thân một đạo lại một đạo đạo văn tại ẩn hiện. Ma đầu nhận lấy cái chết. Đang lúc tiêu lộ muốn theo đuổi giết tới thời điểm, hét lớn một tiếng từ xa khoảng không truyền đến, sau đó một cỗ kinh khủng thần uy từ phương hướng âm thanh truyền tới hạo đãng mà đến. Với anh, một khỏa thần châu vọt ra, phát ra vạn trượng thần quang, hướng về tiêu lộ đánh thẳng tới. Đây là sáu. Ánh lửa vô tận tại nơi Khỏa Thần Châu phía trên hạo đáng mà ra, giống như là một vầng mặt trời mở dạng, chiếu sáng liêu thiên mà, một cỗ kinh khủng nhiệt lực từ Thần Châu phía trên phát ra, toàn bộ hư không đều bị tiêu đến vặn vẹo biến hình. Là Triệu gia Cửu Dương Thần Châu. Có người nhận ra cái này đỉnh phong đại thánh thần binh, kinh hô lên. Hừ, nhìn lâu như vậy, cuối cùng nhịn không được muốn ra tay sao? Tiêu Lộ cười lạnh, sóng gợn mạnh mẽ căn bản đối với hắn không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng, chân hắn đạp bắt cước bước, trực tiếp xông ra ngoài. Đã các ngươi không tuân quy củ, vậy ta cũng không cần khách khí. Tiêu Lộ thanh âm truyền vào mỗi người trong lốt hai chỗ hữu nhân đô hoàng sợ nhìn xem một màn này triệu gia cường giả vừa ra tay liền vận dụng đỉnh phong đại thánh thần binh đây là muốn không từ thủ đoạn đều phải chém dụng người này sao chúng đạo hữu còn do dự cái gì cùng bọn ta cùng một chỗ chấn sát tên ma đầu này a cái thanh âm kia vang lên lần nữa một bóng người xuất hiện ở viễn không phía trên chính là người này đang thúc dụng động cửu dương thần châu nhưng mà một mình hắn chi lực khu động đỉnh phong đại thánh thần binh nhưng là có chút miễn cưỡng ta tới giúp ngươi có người hướng hướng người kia phóng đi sau đó đứng ở người kia sau lưng một trường đệ ở người kia trên lưng đây là đang hợp lý thôi động đỉnh phong đại thánh thần binh âm âm 6. Thiên địa chấn động, cửu dương thần châu tại hai đại cường giả hợp lý thôi động phía dưới phát ra lực lượng càng thêm cường đại, giống như là có một tôn đỉnh phong đại thánh đang thức tỉnh một dạng. Vô tận cửu dương thần chỉ từ thần châu phía trên vọt ra, xuyên thủng liếu thiên mà bắt phương, có một chút không tránh kịp thẳng xui dẻo, bị cái kia cửu dương thần quang quét chúng, tại chỗ liền biến thành kiếp cho. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà không sợ, cái này sao có thể? Cái kia hai đại thôi động đỉnh phong đại thánh thần binh cường giả đều cảm giác được bất an, tựa hồ có cái gì bất tường sự tình muốn phát sinh một dạng, làm bọn hắn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. âm vang. Đúng lúc này một tiếng vang lên ở mầm, một tiếng này anh minh chỉ là thông thường thần binh ra khỏi vỏ âm thanh. nhưng mà cái kia hai đại trưởng không cựu dương thần châu cường giả nhưng là cảm thấy một cỗ hơi lạnh tấu xương đánh lên thân tới. ma đầu chịu chết đi. hai đại cường giả toàn lực thôi động cựu dương thần châu, cái kia cựu dương thần châu phía trên hạo đẳng ra vô tận ánh lửa, giống như một luẩn thần dương tại hướng về tiêu lộ rơi xuống xuống. ha ha 6. nếu muốn giết ta các ngươi còn không có tư cách kia. tiêu lộ cười to, cùng lúc đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen long thương, trôi này màu đen long thương nhìn không có bất luận cái gì làm cho người chú mực chỗ. nhưng mà Tiêu lộ chính là tay cầm chuôi này tầm thường long thương, hướng lên trời bên trên rơi xuống xuống cửu dương thần châu một thương bộ ra ngoài, không có sáng chói thần quang, cũng không có sóng gợn mạnh mẽ. Cái này 6. mắt thấy một màn này cường giả đều kinh hãi vô cùng. Bá, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, cái kia cửu dương thần châu, vậy mà đột nhiên từ trong tách ra, sau đó hướng hai bên bay ra, cái này đỉnh phong đại thánh thần minh bị đánh trở thành hai nửa, dạng này biến cố đột nhiên, lệnh chỗ hưu nhân đôi tròn vắng. Mà trưởng không cửu dương thần châu cái kia hai tên cường giả cũng đồng thời hóa thành hai đoàn xương máu tất cả mọi thứ bị hủy diệt ngoại trừ sương máu liền không có đồ vật gì lưu lại chuyện gì xảy ra sáu ta không phải là hoa mắt da triệu gia cựu dương thần châu bị người bổ ra ở ngoài ngàn dặm mắt thấy đây hết thệ cường giả đều khó mà tin phải biết cái tiêu cựu dương thần châu thế nhưng là một kiện đỉnh phong đại thánh thần binh a thần binh khôi phủ phát ra nhất kích tựu giống như là chân chính đỉnh phong đại thánh tại xuất thủ triệu gia gã cường giả kia cùng một cái khác cường giả trực tiếp tại tiêu lộ một kiếm này phía dưới hình thần câu diện trong đây người kia màu đen long thương chẳng lẽ là chuẩn đế thần binh Người quan chiến ở trong có không ít lao ngon đồng, biết không ít thiên địa đại bí, tiêu lộ trong tay màu đen long thương, mặc dù tuyệt không thu hút, nhưng mà giờ khắc này nhưng là ai cũng không dám xem thường trôi này long thương. Tại chỗ bên trong có không ít triệu gia cùng vương gia cao thủ, lúc này những người này đều sợ hãi, quay người liền trốn, nếu là không trốn, vậy thì không cơ hội chạy trốn. Hừ hừ, bây giờ vừa muốn muốn chạy trốn, chế, tiêu lộ cầm trong tay màu đen long thương, chân đạp bắt cự bước, hiện ra thiên hạ cực tốc, hướng về vương phi truy sát mà đi, hắn là không có khả năng tha cái này vương gia cao thủ. Bá. Tiêu Lộ trong nháy mắt liền đổi kịp cái kia vương phi, lại là một thương hướng về vương phi đâm ra, vương phi thấy thế lập tức kinh ngạc cái hồn bay phách tán, hắn thi triển cấm kỵ thần thông, muốn trốn đột. Nhưng mà, tại màu đen long thương phía dưới, liền xem như đỉnh phong đại thánh đều trốn không thoát, một vết thần quang bắn ra, vương phi trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. 315 chương 318, đột nhiên tới chi nạn thời gian đổi mới, 20140407 Tiêu Lộ chỉ là chém vương phi nhục thân, cũng không có đả thương được nguyên thần của hắn, vương phi nguyên thần bị hút vào màu đen long thương phía trên. Hắn sở dĩ không chém chết Vương phi Nguyên Thần, là muốn nhận được Vương phi thi triển ra loại kia viễn cổ công pháp. Bát quái thần thuật, là viễn cổ một tôn vô địch chí tôn khai sáng ra tới một loại vô thượng thần thuật, loại thần thuật này tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể xứng vô địch thiên hạ, Tiêu Lộ không muốn loại thần thuật này thất truyền. Hôm nay ta muốn đại sát tứ phương. Tiêu Lộ chém Vương phi sau đó, tiếp tục đuổi giết triệu ra giữ vương gia cử giả, giả. chỗ hữu nhân đô bị Tiêu Lộ hiện ra thủ đoạn tàn nhẫn cả kinh trấn mắt hốt hoồm. Hắn trực tiếp huy động trong tay màu đen long thường, từng cái hoạt bát sinh mệnh bị hắn không ngừng thu hoạch, đây là không có bất kỳ huyền niệm gì một trường giết chóc. Không có người nào là Tiêu Lộ. Địch màu đen long thương cho dù không có khôi phục nhưng mà vẻ này như có như không sát khí cũng đủ để diện sát đại thánh bá tiêu lộ nhất thương đâm ra cái cuối cùng người của triệu gia tại hắn đầu thương phía dưới hóa thành một đám mưa máu đến lúc này hắn mới dừng lại đi qua gần đoạn thượng hải gian không ngừng đại chiến tiêu lộ cảm thấy tu vi của mình đã đến bình cảnh là thời điểm muốn bế quan xung kích đại thánh tam trọng tiên đi tiêu lộ cùng tiểu hắc bọn hắn tụ hợp sau đó liền trực tiếp rời đi nam đế thành trận đại chiến này chấn động toàn bộ nam vực nhất là triệu gia dự vững ra cái này hai đại siêu cấp thế lực tức giận triệu gia gia chủ lập tức bàn tiếng phải vận dụng hết thể sức mạnh chém giết tiêu lộ. Toàn bộ nam vực mưa gió nổi lên, tất cả tu sĩ si đô cảm thấy một cỗ kiềm chế. Đã có người dự đoán đến, nam vực muốn xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu, có không ít người đều biết tiêu lộ lai lịch, tiên sát tinh này vậy mà lần nữa hiện thân. Trăm năm trước đã có người truyền ngôn, Thái Huyền môn là bị Triệu gia giữ vương gia nhân diệt. Tiêu lộ là Thái Huyền môn đệ tử, đó cũng không phải bí mật gì, hắn tìm tới Triệu gia giữ vương gia, rất hiển nhiên là tại báo thù, chỗ hữu nhân đô tại yên lặng theo dõi kỳ biến mặc dù tiêu lộ cùng thái huyền cửa quan hệ không gì đáng nói nhưng mà tiêu lộ cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem thu dưỡng mình thái huyền môn mơ hồ không minh bạch chi an lúc này tiêu lộ đang tại hắn nội thiên địa chi bên trong đi bế quan đi cái kia tiểu hắc là một cái rảnh rỗi không giới chủ hắn cũng không có tiến vào tiêu lộ nội thiên địa tiểu hắc rời đi hắn phải đi hiểu một chút cái này cựu châu đại thế cái kia tiêu nhị mặc dù đã là cường giả cấp bậc bản thánh nhưng mà tại chính châu đại lục cái này đại thế bên trong mạnh hơn hắn nhân là ở nhiều lắm dựa theo tiêu lộ ý tứ tiêu nhị nếu là không tu thành thánh nhân thì sẽ không thả hắn ra ngoài xung xáo thế là Tiêu Lộ tại Hà Nội thiên địa chi bên trong bày ra một tòa đại trận, tiếp đó đem Tiêu Nhị ném vào bên trong đại trận này, mặc hắn ở bên trong đại trận tự sinh tự diệt. Tiêu Lộ muốn lấy loại này cực đoan phương pháp, kích phát Tiêu Nhị tiềm năng, lại Tiêu Nhị có thể thành công sông phá tu luyện công cụ xiển xích, bước ra cái tiêu cực kỳ trọng yếu một bước. Vương gia có lão ngoan đồng mang người hoàng thần binh xuất hành, muốn tương Tiêu Lộ bắt được, nhưng mà, cái kia lão ngoan đồng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Triệu gia lão ngoan đồng cũng hành động, không có ai biết Triệu gia có cái gì nội tình, thế nhưng là không người nào dám khinh thường Triệu gia. Đây là thời thái cổ cũng đã tồn tại truyền thừa tất nhiên có thể chuyển thừa đến đương thời mà không bị năm tháng trường hà chôn vùi, tất nhiên hữu sở ý trận chiến. Chuyện gì xảy ra, người kia vậy mà không tiếp tục xuất hiện. Đúng vậy a, nửa năm đều đi qua, cái kia nhân bất sẽ đã rời đi nằm vực đi. Nam Đế thành bên trong, có không ít tu sĩ tại quan sát toàn bộ nam vực, phải kể tới tin tức linh thông chỗ, tất nhiên là tòa này truyền thuyết là thái cổ nam đế tự mình kiến tạo cổ thành. Lại là mấy tháng đi qua, vốn là mưa gió nổi lên nam vực, dần dần lại bình tĩnh lại. Có người gặp được Nam Đế thân ảnh xuất hiện ở Nam Đế thành, đây là một cái tin tức bạo tạc tính chất, Nam Đế xuất hiện ở Nam Đế thành, điều này có ý vị gì? Ngươi nghe nói không, Nam Đế tới. Cái gì? Nam Đế tới, hắn ở đâu? Hừ hừ, Nam Đế là nhân vật nào, làm sao sẽ tới tiểu lâu này? Tại thanh niên cô lập một cái bàn chung quanh, ngồi bốn cái tu sĩ trẻ tuổi, cái kia bốn cái tu sĩ trẻ tuổi đang thấp giọng trò chuyện với nhau, bọn hắn nói chuyện nội dung, chính là Nam Đế. Đúng lúc này, Nam Đế thành bầu trời xuất hiện liêu nhất đạo thân ảnh. Đó là một cái bạch thi tung bay cô gái trẻ tuổi, nữ tử này che đầu mạng che mặt, không có ai có thể thấy được nàng chân diện mục. Là triệu gia thần nữ nhìn thấy cô gái này tu sĩ đô lấy làm kinh hãi bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng triệu gia thần nữ vậy mà cũng hiện thân nam vực ngoại trừ cái kia vương gia nam đế bên ngoài triệu gia cũng có thần nữ xuất thế có người nói triệu gia thần nữ lai lịch rất lớn là triệu gia đời thứ nhất gia chủ nhân hoàng tiểu nữ nhi cũng có người nói thần nữ là triệu gia gần trăm năm bồi dưỡng ra được một thiên tài tu đạo trăm năm cũng đã trở thành một tôn cửu trọng thiên đại thánh hơn nữa thần này nữ tu luyện bình cảnh đã đến muốn đột phá giai đoạn nàng tựa như lúc nào cũng có thể bước ra một bước kia trở thành đỉnh phong đại thánh tu vi như vậy thần này nữ thực lực cũng không so nam đế yếu Nhưng mà, Triệu Gia giữ vương ra trước mắt là liên minh quan hệ, nam đế cùng thần nữ ở giữa, nhưng là cũng không có chân chính đấu qua. 6. Âm âm 6. Đúng lúc này, tiêu lộ nội thiên địa chỗ sâu, nhưng là truyền gia chấn minh thanh âm, cả phiến thiên địa đều ở đầy chấn động. Vô số thiên địa linh khí điên cuồng giống như hướng về vùng thế giới này chỗ sâu hội tụ mà đi, từng đạo thần quang ở trên trời thoáng qua, đó là mắt thường đều có thể bắt được linh khí. Phản phất cả phiến thiên địa linh khí đều bị trong nháy mắt hút hết một dạng, lúc này, vùng thế giới này chỗ sâu một tòa sơn phong chi bên trên, vô tận thiên địa tinh khí hóa thành một cái quăn cầu, đem một bóng người bao bọc tại bên trong. Từng trận phong lôi chi thanh từ cái quang cầu kia bên trong truyền ra, chung quanh thiên địa hư không đều đi theo chấn động, quang cầu bên trong là một cái thanh niên tu sĩ. Cái kia thanh niên tu sĩ đang tại trải qua một hồi thời biến, gần cốt tại trấn minh, khí huyết trùng thiên, thịnh vượng sinh mệnh lực, hạo đảng bắt vương, giống như là một đầu hình người viễn cổ cự long mở dạng, thanh niên này chính là Tiêu Lộ. Lúc này, Tiêu Lộ mi tâm bên trong cũng có một đoàn thần quang tại ẩn hiện, thần quang bên trong ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân bên ngoài cùng Tiêu Lộ nhất giống như không khác. Đây là Tiêu Lộ thần hồn, nho nhỏ thần hồn phía trên, hạo đảng ra một cỗ cường đại thần hồn lực ba động. Vô tận tiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hướng về hắn tụ đến, chui vào tiêu lộ thể nội, tất cả đạo văn đều ở đây phát ra hào quang sáng chói. Tại thời khắc này, tiêu lộ trên người tất cả đạo văn đều hồi phục, tất cả đều phát sáng lên, đan dệt ra từng đạo tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành vết tích, có đạo vận đang lưu chuyển. Phạm vi ngàn dặm linh khí, toàn bộ bị tiêu lộ cơ thể thôn vệ hết, đây là một cố vô cùng mênh mông linh khí, phải biết, cái này nhất phương thần thổ bên trong, thế nhưng là không hề chỉ một ngụm tiên địa linh dịch. Thôn vô tận linh khí, tiêu lộ chỉ cảm thấy toàn thân đều có một loại trướng cảm giác, gân cốt chấn động, phát ra một hồi giống như bạo động một dạng âm thanh. Tiêu Lộ từ Sơn Phong chi bên trên đứng lên, hắn cảm thấy đến từ thiên địa hư không một cỗ cường đại áp lực, hắn thành công đột phá tu luyện bình cảnh, thiên địa có cảm giác muốn hạ xuống thiên tiếp. Đây là đại thánh trong cảnh giới tiểu thiên tiếp, đại thánh tam trọng thiên tiên tiếp. Nhưng mà Tiêu Lộ đem đại thánh tam trọng thiên khí tức áp chế xuống, hắn cũng không muốn tại tự mấy nội thiên địa chi bên trong độ kiếp, hắn không thể không áp chế tu vi của mình. Ân. Tiêu Lộ lòng có cảm giác, chợt xoay người nhìn qua, khi hắn nhìn thấy tiểu Hắc thời điểm, lập tức liền bị thương thế của hắn giật mình tê lên, giá hỏa này quá thảm. Chỉ thấy tiểu Hắc gần nửa người đều bị nát, vết thương máu thịt bê bết, trừ cái đó ra Tiểu Hắc trên người địa phương khác, cũng tựa hồ bị đồ vật gì xuyên thủng một dạng. Khí tức của Ma đạo 6. Tiêu Lộ nhất bước bước ra, trong nháy mắt liền vượt qua hư không khoảng cách, vượt ngang trăm dặm, xuất hiện ở Lưu Tiểu Hắc trước người. Đây là 6. Tiêu Lộ cảm ứng được Tiểu Hắc trên người vẻ này ma đạo sức mạnh, không khỏi biến sắc, đây tuyệt đối là tuyệt thế ma binh tạo thành, đại thánh cấp sức mạnh tiềm phục tại liêu Tiểu Hắc thể nội. Lao đại 6. Tiểu Hắc lúc này, căng thẳng thần kinh rốt cục triệt để vung lòng xuống, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hội liền muốn té xỉu rồi. Là ai, vậy mà có thể đem ngươi thương thành cái dạng này?" Tiêu Lộ rất dần mình Phải biết, tiểu hắc hát thế nhưng là long tộc, một thân tu vi cao sâu vô cùng, càng là cực kỳ cứng hãn, lớn như vậy thánh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Ma thiên, một cái siêu cấp lão bất tử. Tiểu hắc hát hưu khí vô lực nói, lúc này hắn đã nhanh phải ủng hộ không được. Ta trước đưa ngươi đi thiên địa linh dịch nơi đó. Tiêu lộ nói liền một cái nhấc lên tiểu hắc, hát, bước ra một bước. Phù phù. Tiêu lộ trực tiếp đem tiểu hắc hát ném vào liều thiên địa linh dịch bên trong, chỉ có thịnh vượng sinh mệnh lực mới có thể bảo trụ tiểu hắc hát mệnh. Lão đại, ngươi mưu sát a sáu. Tiểu hắc hát chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, liền bị tiêu lộ ném vào linh dịch bên trong vẫn là quá yếu a ngồi xếp bằng tại liêu nhất tọa sơn phong tri đỉnh thở dài một hơi mình bây giờ mặc dù có thể cùng định phong đại thánh tranh phong nhưng mà so sánh với chuẩn đế tới nói hắn vẫn quá yếu hắn muốn mau chóng trở nên càng thêm cường đại nhưng mà con đường tu luyện nhưng là khó mà tốt thành thực lực là muốn thời gian để tích lũy không phải một sớm một chiều liền có thể để thăng cũng không biết độc cô thu ảnh bọn hắn thế nào tiêu lộ không khỏi nghĩ tới độc cô thu ảnh cùng con thú nhỏ trắng như tuyết bọn hắn ngày xưa đồng môn còn có bao nhiêu có thể còn sống đâu Tiêu lộ quay về nam Vực, chính là muốn đến tìm được những cái kia mất tích đồ môn. Mặc dù tiêu lộ không còn là Thái Huyền môn người, nhưng mà Thái Huyền môn dù sao cũng là chính mình lớn lên chỗ. Vương gia, còn có cái kia Triệu gia sáu, Sơn Phong chi bên trên, tiêu lộ ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, cũng là thời điểm đi hai nhà này đi luân quanh. Tiêu lộ ý nghĩ rất đơn giản, có ân báo ân, có cửu báo cửu, Diệt môn đại hận, không thể cứ tính như thế, liền xem như giết cho máu chảy thành sông, cũng muốn lấy lại công đạo. Theo tu vi đột phá, tiêu lộ rốt cuộc không cần đóa đóa tàng tàng, lần này hắn muốn quang minh chính đại giết đến tận cửa đi, Thái cổ thế lực lại như thế nào? Bá. Tiêu Lộ thân ảnh trực tiếp tại Sơn Phong chi bên trên biến mất. 316 chương 319, Đại Thánh Uy áp thời gian đổi mới, 20140407 mấy ngày sau, một thân ảnh xuất hiện ở Triệu Gia Thần Thành bên ngoài. Đây là một tòa thần thành cổ xưa, lơ lửng tại trên bầu trời, phía dưới tiếp địa khí, bên trên tiếp thương không tinh thần chi lực. Ngươi là ai, dám xông đến tới nơi này? Thần thành chỗ cửa thành, có hai người mặc thần giáp binh sĩ tại thủ vệ, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lộ đi lên phía trước, một người trong đó trung niên binh sĩ lập tức liền đi bên trên một bước, lớn tiếng hướng Tiêu Lộ quát lên. Giao ra trước kia ra tay hướng Thái Huyền môn xuất thủ những người kia. Tiêu lộ lười nhắc cùng những binh sĩ này nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình. Không biết ngươi ở đây nói cái gì, mau cút, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Người binh sĩ kia tuyệt không kiên nhẫn. Chục. Ngay lúc này, Tiêu lộ huy động tay phải, trực tiếp cho người binh sĩ này một cái vang dội cái tát, quất đến người binh sĩ kia trong miệng tiên huyết chảy ròng. Ma trái bàng lập tức thật cao xương phồng lên. Hoa! Người binh sĩ kia há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn kèm theo mười mấy cái răng, cái này khiến người binh sĩ kia vừa sợ vừa giận. ầm vang, một tên khác binh sĩ trực tiếp rút tay ra trung thần kiếm, hướng về Tiêu lộ bước tới. Đây không phải bình thường binh sĩ, mà là tiên binh, mà lại là đi lên chiến trường tiên binh, bằng không, tên này tiên binh trên thân là tuyệt đối không có khả năng có ngưng tụ dạng này sát phạt hơi thở. Triệu gia thần thành thủ vệ binh sĩ cũng là vương giả cấp tiên binh, cũng chỉ có Triệu gia thế lực như vậy mới có thể như thế, dạng này thái cổ thế lực, nắm giữ không gì sánh nổi thâm hậu nội tình. Hừ. Tiêu Lộ không nhìn thẳng tên này hướng hắn bước tới tiên binh, vương giả cấp tồn tại, ở trước mặt của hắn, so với kia sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu, một cái tát liền có thể chụp chết một mạng lớn. Một bóng người ở cửa thành bay lên, Sau đó hướng về trong cửa thành đập liêu tiến đi, bên trong tòa thần thành triệu gia tộc người nhất thời kinh hãi, tiếng họ hét lập tức vang lên. "Lớn mật, ở đây dung ngươi không được dương ai." Hét lớn một tiếng từ trong cửa thành truyền ra, sau đó một người từ trong cửa thành đi ra, đây là một cái trung niên nhân, nhân, người trung niên này mặc trên người thần giáp, sát phạt khí tức so với kia hai cái giữ cửa tiên binh cường đại không chỉ gấp 10. Bán Thánh, Tiêu Lộ kiến đến người trung niên này sau đó, không khỏi cười, cuối cùng đi ra một người giống người như vậy, Bán Thánh, tại chín châu đại lục đại thế bên trong mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng mà cũng coi như là một phương cường giả. Bên trong Niên Thần Tương đi theo phía sau một đội tiên binh, chừng hơn 10 người, một cỗ kinh người sát phạt khí tức nhào tới trước mặt, lệnh Tiêu Lộ cũng không khỏi nhíu mày. Giao ra trước kia hướng Thái Huyền Môn xuất thủ người, Tiêu Lộ vẫn là câu nói kia, hắn bình tĩnh vô cùng, lạnh nhạt nhìn qua hướng về tự mình đi tới tên kia bên trong Niên Thần Tương, cũng không có một vẻ khẩn trương. Trong lúc này Niên Thần Tương nhìn thấy Tiêu Lộ thật không ngờ chấn định, không khỏi thầm giật mình, phải biết, nơi này chính là Triệu gia sở tại chi địa, chẳng lẽ người này là một cái cường giả tuyệt thế. Bên trong Niên Thần Tương nghĩ tới đây, chấn động trong lòng, người này nếu là thật đã cường đại đến có thể không nhìn Triệu gia trình độ. Như vậy hôm nay Triệu gia sẽ có đại phỉn phái. Ngươi nói cái gì? trong năm trước Nam Vực là có một cái Thái Huyền môn, nhưng mà sớm đã biến mất. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta người của Triệu gia diệt Thái Huyền môn? Bên trong Niên Thần Tương đi tới tiêu lộ trước người đứng vững, sau đó nhìn chầm chăm tiêu lộ, nói tới: Nam Vực trăm năm trước Thái Huyền môn tại người của Triệu gia xem ra bất quá là một cái cửa nhỏ tiểu phái, làm sao có thể cùng Thái cổ thế lực so sánh? Triệu gia căn bản không cần hướng môn phái nhỏ như vậy ra tay. đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Nói, tiêu lộ trên thân phát ra một cái cố cường đại chiến ý ánh mắt cũng ác liệt. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Triệu gia không thành? Bên trong niên thần tương cảm ứng được tiêu lộ trên người vẻ này chiến ý, không khỏi biến sắc, người này lại muốn ra tay, đây cũng không phải là một chuyện tốt, hắn có một loại dự cảm không tốt. Triệu gia rất đáng gờ sao? Tiêu Lộ cười, sau đó trực tiếp đưa tay phải ra, đẩy về phía trước ra. âm ầm sáu. Một trận phong lôi âm thanh vang lên, tiêu lộ trước đó đẩy bàn tay, vậy mà dung chuyển phía trước toàn bộ hư không, lực lượng cường đại, ép tới phía trước tên kia thần tương, cơ hồ không thở nổi. Người sáu Trong lúc này, Niên Thần Tương nghĩ không ra tiêu lộ vậy mà thật sự dám ra tay, lực lượng cường đại từ Tiền Phương Hạo đã mà đến, sau đó, thân thể của hắn liền bay lên, ngã về phía sau. Phía sau hắn mười mấy tên tiền binh, cũng không như nhau bên ngoài, toàn bộ bay ngược liều khai đi, từ ngoài cửa thành nện vào trong thành, trong cửa thành lập tức một hồi đại loạn. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ liền từ thần thành chỗ sâu truyền ra, một thân ảnh phóng lên trời, hướng về hướng cửa thành bay nhào mà đi, một cổ khí tức cường đại xuất hiện ở bầu trời thần thành. Đại thánh. Lúc này, xếp bằng ở ngoài cửa thành tiêu lộ mở cặp mắt ra, một bóng người xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Đây là một cái thanh niên tóc trắng, một lão quái vật. Tiêu Lộ cảm ứng được thanh niên tóc trắng này trên thân cường đại kia khí tức thì biết rõ, gia hỏa này tuyệt đối là loại kia sống vô số năm tháng lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng cấp tồn tại, là khó mà giả vờ. Dấu vết tháng năm, khó mà ma diệt, sống vô số năm tháng lão ngoan đồng, trên thân tự nhiên có tuế nguyệt lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, trong ánh mắt lộ ra một cố tang thương. Là ngươi? Làm Tiêu Lộ kiến đến thanh niên tóc trắng này thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên lai, like, thanh niên tóc trắng này chính là ban đầu ở thượng cổ cấm địa bên trong đã từng đuổi giết Tiêu Lộ triệu gia tóc trắng bàn thánh. Đương nhiên thời điểm đó cái tia tóc trắng bán thánh chỉ là người trước mắt một tia phân thân mà thôi dù sao trước đây tiến vào thượng cổ cấm địa chỉ là bán thánh nghĩ đến trước đây chính mình lại muốn chật vật chạy trốn cái này khiến tiêu lộ hận đến nghiến răng nghiến lợi người là ai làm thanh niên tóc trắng kia nhìn thấy tiêu lộ thời điểm lập tức liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trực giác nói cho hắn biết người này rất nguy hiểm đây là một cái tuyệt thế cường đại người giao ra trước kia hướng thái huyền môn xuất thủ người tiêu lộ chỉ là nhìn thanh niên tóc trắng này một mắt sau đó còn nói ra lời nói tương tự người ở đây nói cái gì thái huyền môn chưa từng có nghe nói qua thanh niên tóc trắng ngạc nhiên Người này là vì cái kia nghe cũng không có nghe qua cái gì thái huyền môn mà đến. Chẳng lẽ triệu ra bên trong, thật sự có người đã từng ra tay đối phó qua môn phái này. Tiêu Lộ không nói gì nữa, sau đó trực tiếp ra tay. Người 6, thanh niên tóc trắng lấy làm kinh hãi, người này một lời không hợp chịu ra tay. Một cỗ kinh thiên khí thế từ thanh niên tóc trắng kia trên thân đột nhiên bộc phát, một tôn cổ đỉnh từ thanh niên tóc trắng mi tâm bật ra, hướng về phía trước đánh ra mà đến đại thủ đánh tới. Đây là một kiện đại thánh thần binh, hạo đãng ra cường đại đại thánh thần uy, hướng về phía trước chấn áp tới, hư không tại chấn động, phía trên chiếc đỉnh cổ có câu văn tại ẩn hiện. Tiêu Lộ đại thủ đập vào phía trên chiếc đỉnh cổ, lực lượng cường đại, trực tiếp đem tôn này cổ đỉnh đánh bay liếu khai đi. Beng, một tiếng, cổ đỉnh đập vào trên tường thành. Đen nhánh kia tường thành, không có bất kỳ cái gì tổn hại, cũng không có bất kỳ khác thường, nhưng mà, cái kia một tôn nện ở trên tường thành cổ đỉnh, nhưng là điệp phải đồ, vậy mà nát. Thanh niên tóc trắng kia Ha mồm phun ra một ngụm tinh huyết, thần sắc lập tức liền hệ bại sụp dưới, hắn gương mặt khó mà đến tin, mình hộ đạo thần khí, cư nhiên bị người một cái tát đánh tan nát. Lúc này, cửa thành phụ cận đã tụ tập không thiếu triệu gia trong tộc cường giả, những người này nhìn thấy một màn này, cũng là chấn động vô cùng. Phải biết, đó là trong tộc trưởng lão tại xuất thủ a ngươi sáu, thật ác độc sáu. Thanh niên tóc trắng khỏe miệng vẫn tại chảy ra tiên huyết, hắn liên tiếp lùi chỉ bước, mỗi lùi một bước, liền há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, nôn liên tiếp chín khẩu tinh huyết. Kém xa các ngươi hung ác. Tiêu Lộ mặt không biểu tình, trước kia, vương gia cùng người của Triệu gia liên thủ diệt Thái Huyền môn thời điểm, thủ đoạn chi tàn nhẫn, là của mình gấp 10. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh niên tóc trắng thân thể lung lay một chút, suýt chút nữa cái ngã, hắn là tiên đạo đại thánh, một thân tu vi cơ hồ có một nửa đều ở đây cái kia một tôn phía trên chiếc đỉnh gỗ. Cổ. cổ đỉnh bị hủy diệt đi, Vậy liền tương đương với chém tới hắn gần một nửa tu vi a, giao động đạo cơ của hắn. Giao ra người đến, thử ta mang đi. Tiêu Lộ lời nói rất đơn giản, hắn mục đích của chuyến này cũng rất đơn giản, chính là muốn triệu gia giao ra giao gia trước kia hướng Thái Huyền môn xuất thủ những người kia tới. Diệt môn đại thủ, Tiêu Lộ là tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế, Triệu gia nhất định phải cho hắn một cái thuyết pháp. Tiêu Lộ biết, trước kia hướng Thái Huyền môn xuất thủ, hẳn là Triệu gia trong một số người, phải biết, giống Triệu gia thế lực như vậy, căn bản không có khả năng toàn lực đối phó Thái Huyền cửa. Triệu gia trong cao tầng chắc có phần lớn người cũng không biết chuyện này nhất là gần trăm năm bên trong từ trong ngủ mê thức tỉnh triệu ra những lao giả đáng giận thanh niên tóc trắng vừa sợ vừa giận nhưng mà đối phương thực sự quá mạnh trừ phi vận dụng trong gia tộc nội tình bằng không thật vẫn không có ai có thể áp chế gia hỏa này Thần nữ lại không ở thật chẳng lẽ phải vận dụng trong gia tộc nội tình thanh niên tóc trắng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là rút lui nếu là không thỏa mãn gia hỏa này nói ra điều kiện chỉ sợ cũng lớn hơn động can qua mới có thể đem gia hỏa này chấn áp triệu gia cao tầng không muốn quá sớm vận dụng trong gia tộc nội tình nhưng là lại không chịu hướng tiêu lộ khuất phục thế là Tiêu lộ liền xếp bằng ở ngoài cửa thành mặt, ngăn chặn cửa thành, không để triệu gia bất luận kẻ nào ra khỏi thành, liên tiếp chặn lại ước chừng 3 ngày ba đêm. Chuyện như vậy, không có khả năng giấu diếm, triệu gia thần thành phụ cận bắt đầu xuất hiện thế lực khác tu sĩ, triệu gia bị người ngăn chặn thần thành đại môn 3 ngày ba đêm tin tức, rất nhanh liền truyền liêu khai đi, toàn bộ nam vực đều chấn động, lại có người khiêu khích như vậy triệu gia, thái cổ thế lực mạnh đại vô bỉ, gần trăm năm nay không người nào dám trêu chọc. Đến rồi ngày thứ tư sáng sớm, một cỗ kinh thiên khí tức từ đằng xa hạo đã mà đến, đây là một cỗ thần uy, chấn nhiếp chư thiên, chỗ hữu nhân đô cảm thấy áp lực lớn lao có một loại muốn thần phục xúc động chỉ thấy một đạo thân thể tinh tế xuất hiện ở viễn không phía trên kinh thiên thần uy chính là từ trên người nàng hạo đắc mở tiêu lộ nhất gặp người này con ngươi lập tức liền co rút lại một chút triệu gia thần nữ rốt cục vẫn là xuất hiện đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế tồn tại cường đại đây là người thiên chi tiêu nữ kinh diễm xuất thế gần trăm năm danh chấn nam vực là nam vực bên trong duy nhất có thể lấy cùng vương gia nam đế chống lại tồn tại có người nói cái này triệu gia thần nữ bề ngoài cùng thời đại thượng cổ thoáng hiện người triệu gia hoàng quả thực là giống nhau như lúc thậm chí có người hoài nghi triệu gia thần nữ chính là thời đại thượng cổ chính là cái kia nhân hoàng Người của Triệu gia, Tiêu Lộ giết không thiếu, liền xem như ngày đó cầm Thánh binh Cửu Dương Thần Châu mà đến Triệu gia cưỡng giả, cũng bị Tiêu Lộ tại chỗ chém giết, nhưng mà, không có một người có thể giống Triệu gia thần nữ dạng này cho Tiêu Lộ mạnh mẽ như vậy áp lực, đối mặt thần này nữ, đơn giản giống như đối mặt một tôn cổ hoàng. 317 chương 320, người muốn chiến, vậy liền chiến thời gian đổi mới, 20140408 Tiêu Lộ đứng lên, cái này Triệu gia thần nữ làm hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lan, Triệu gia thần nữ cường thế vô cùng, trên người uy áp cường đại hơn thêm. Hừ. Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng. Hắn không còn thu liễm khí tức trên thân, một cỗ kinh thiên khí huyết từ hắn thiên linh vọt ra, làm hắn trên đỉnh đầu giống như có từng đạo đại long tại đằng múa. Ân. Triệu gia thần nữ cảm ứng được tiêu lộ trên thân cái kia giống như vô cùng vô tận khí huyết, không khỏi ngưng chọc lên, trong đôi mắt phát ra từng trận dị sắc. Võ giả. Triệu gia thần nữ vẻ mặt nghiêm túc nói, tiêu lộ cường đại, viễn siêu nằm ngoài dự đoán của nàng, khó trách người này vậy mà có thể tại triệu gia thần bên ngoài thành ngăn chặn ba ngày ba đêm, không ai có thể đem chi đổi đi. Người ngược lại có mấy phần kiến thức. Tiêu lộ nói, hắn còn không có ra tay, đối phương liền có thể nhìn ra truyền thừa của mình cái này khiến hắn không khỏi đem cái này thần nữ lại xem trọng thêm vài phần. chúng ta triệu gia cùng ngươi có thủ. triệu gia thần nữ không dám thất lễ, nàng thu hồi tư thái cao ngạo, có tu luyện thành võ giả, cũng không phải bình thường đại thanh có thể so sánh được. giao gia trước kia hướng thái huyền môn xuất thủ người, tiêu lộ vẫn là câu nói kia, hắn sở dĩ tìm tới triệu gia, chính là vì năm đó chuyện kia, thái huyền môn mặc dù bị di môn, mặc dù hắn đã không phải là thái huyền môn đệ tử, nhưng mà dù sao đã từng sinh hoạt tại thái huyền môn. thái huyền môn, triệu gia thần nữ lộ ra thần sắc nghi hoặc, loại vẻ mặt này chỉ là tại trên mặt của nàng chợt lóe lên sau đó liền lập tức trở nên lạnh lùng. đây là một cái băng sơn mỹ nhân, mặc dù nắm giữ dung nhan tuyệt thế, nhưng mà cả người đều lạnh như băng, cho người ta một loại xanh nhân vật cận cảm giác. lúc này, toàn bộ người của triệu gia cơ hồ đều biết thái huyền môn cái tên này, có người ở vì trăm năm trước đột nhiên biến mất thái huyền môn ra mặt, tìm tới triệu gia. trước kia những cái kia xuất thủ người sớm đã thấp thỏm lo âu, nếu không phải là tiêu lộ ngăn ở ngoài cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào từ bên trong đi ra, những người này đã sớm chạy thoát thân. triệu gia trước kia có một chút rất cường thế, lựa chọn cùng vương gia liên thủ công phá quá huyền sơn, tiêu diệt thái huyền môn. chuyện này đã qua gần trăm năm trước kia những thứ này xuất thủ người đã sớm quên đi có chuyện này phải biết thái huyền môn trong mắt bọn họ bất quá là một cái cửa nhỏ tiểu phái giống triệu gia loại này quái vật khổng lồ diệt đi mấy cái tiểu môn phái đây còn không phải là hạt vương một dạng chuyện nhỏ nhưng mà lần này triệu gia nhưng là tính sai bọn hắn vạn vạn không có nghĩ đến trăm năm về sau sẽ có người vì thái huyền môn ra mặt mà gần nhất triệu gia liên tiếp bị thương nặng thậm chí ngay cả một kiện định phong đại thánh thần binh đều bị người hủy đi triệu gia bên trong đã có người đã liên tưởng đến chuyện phát sinh gần đây tỉnh có một cường giả tuyệt thế đột nhiên ra chuyên chọn triệu gia cùng vương gia ra tay bị người phá hủy đi một cái kiện đỉnh phong đại thánh thần binh, đối với Triệu gia tới nói, cũng là một cái tổn thất trọng đại, phải biết, đỉnh phong đại thánh thần binh, cho dù là Triệu gia dạng này siêu cấp thế lực cũng chỉ có cái kia mấy món. Nhân hoàng thần binh là không thể vận dụng, đây là Triệu gia lớn nhất nội tình. Giao ra những người kia, ta xoay người rời đi. Tiêu lộ giọng của rất kiên quyết. Nếu là ta không giao đâu. Triệu gia thần nữ cái kia không có một điểm biểu tình trên gương mặt, vậy mà hiện ra một kia cười lạnh, nàng thân là Triệu gia thần nữ, há có thể người khác nói cái gì, nàng liền muốn làm cái gì? Có tu luyện thành võ giả mặc dù cường đại, nhưng mà, Triệu gia thần nữ muốn một trận chiến. Triệu Châu đại thế, võ giả tuyệt tích, thật không cho đụng tới một cái, không đánh lên một chiếc, vậy thì rất tuyệt đối. Một cô kinh thiên chiến ý từ Triệu gia thần nữ trên thân vọt ra, một cô đáng sợ khí thế, trong nháy mắt liền tương tiêu lộ phong tỏa. Vậy thì đánh tới ngươi Triệu Giao gia mới thôi. Tiêu lộ thanh âm bình tĩnh như trước, kể từ xuất đạo đến nay, hắn thật vẫn không có em ngại qua ai, liền xem như đối mặt vu địa cái vị kia thánh hoàng, cũng giống như vậy. Nếu là ta thua, liền đem người giao cho ngươi; nếu là ngươi thua, ngươi cùng ta Triệu gia hết thề ẩn đoán đều xóa bỏ, hơn nữa muốn vào ta Triệu gia làm nô trăm năm. Triệu gia thần nữ nhìn chăm tiêu lộ, nói: làm nô trăm năm. Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi như mày. Sợ? Sợ cũng nhanh xéo ngay cho ta. Triệu gia thần nữ thanh âm giống như là thần thái của nàng một dạng, đồng dạng vô cùng băng lãnh, hơn nữa ánh mắt lăng lệ vô cùng, cho người ta một loại tài năng lộ rõ cảm giác. Hừ, ta Tiêu Lộ cho tới bây giờ không có từng sợ ai, ta liền cùng ngươi đánh cược vấn này. Tiêu Lộ trên người chiến ý cũng bạo phát, ba phủ Liếu Thiên bên trên dưới mặt đất, cả kinh chô hữu nhân đô tim đập nhanh không thôi, tại thời khắc này, Tiêu Lộ giống như là viễn cổ chiến thần bùng xuống ở nhân gian. Ầm sáu, đại thánh tam trọng thiên uy áp mạnh mẽ, lại Tiêu Lộ đứng yên hư không chấn động lên từng đạo khí huyết ở xung quanh thân hắn lượn lờ, võ đạo chân lực trong cơ thể hắn nhanh chóng vận hành. Hắn chính là Tiêu Lộ. Tiêu Lộ lời nói bị nơi xa một chút cường giả nghe được, những người này tất cả đều lộ ra kinh sợ, Tiêu Lộ cái tên này, tại trăm năm trước nam Bực cũng không lạ lẫm. Thật chẳng lẽ là Thái Huyền môn người kia đã trở về? Nam vực đại giáo trong một chút cường giả lúc này cũng xuất hiện ở viễn không, Tiêu Lộ ngăn chặn triệu ra 3 ngày ba đêm, chuyện này sớm đã truyền lưu khai đi. Viễn không phía trên, liền có không thiếu quy thuần vương gia cường giả đến, khi này một số người biết cái kia ngăn chặn triệu ra 3 ngày ba đêm người là Tiêu Lộ thời điểm, tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm lần này chẳng những là triệu gia, chính là vương gia đều sẽ có đại phiến phái, có không ít người biết tiêu lộ giữ vương gia ẩn đoán. trước đây vương gia thượng đế chiến binh bị tiêu lộ hủy diệt, hơn nữa tiêu lộ còn chém giết vương gia rất nhiều người. bá, lúc này một đạo nóng rực thần quang đột nhiên từ triệu gia thần nữ trên thân vận ra, hướng về tiêu lộ xuyên tới, năng lượng kinh khủng toàn diện bộc phát. triệu gia thần nữ vừa ra tay liền vận dụng lực lượng như vậy, hơn nữa lực lượng như vậy cũng không phải thuộc về của nàng sức mạnh, là nàng mượn tới sức mạnh. thần quang trong nháy mắt đâm thẳng tới, tiêu lộ chân đạp bắt bước phóng lên trời, tránh thoát thần quang, rồi sau đó đến rồi triệu gia thần nữ trên đỉnh đầu anh, tiêu lộ trực tiếp một cước hướng về triệu gia thần nữ phủ đầu đạp xuống, lực lượng kinh khủng từ dưới chân của hắn hạo đang xuống, đánh nát hư không, có đại đạo thần tắc đang hiện lên. Hảo. đối mặt tiêu lộ lăng lệ vô cùng phản kích, triệu gia thần nữ âm thầm gọi tốt, chỉ có trình độ như vậy, mới đáng giá nàng ra tay, võ giả chiến lực không thể khinh thường. Đục. triệu gia thần nữ trực tiếp hướng về phía trước một quyền đánh ra, vô số đạo văn từ quả đấm của nàng phía trên vòm ra, sen lẫn trở thành một cái như núi lớn to lớn năm đấm, phát ra vô tận sóng gợn mạnh mẽ, hướng tiêu lộ đạp xuống chân phải nên đón tiếp lấy. anh hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt và chạm tại liêu nhất lên tiêu lộ chân phải hạo đãng xuống vẻ này sức mạnh hủy diệt cư nhiên bị cản trở cái kia triệu gia thần nữ sức mạnh mạnh đại vô bị, có thể cùng tiêu lộ nhánh hám mà không rơi xuống hạ phong kết cục như vậy lệnh tiêu lộ giật mình không thôi âm sáu cả phiến tiên địa đều bị hướng bốn phương tám hướng bao phủ mở ra sức mạnh hủy diệt dung chuyển bên trong hư không vỡ nát ra liêu nhất đạo đạo đen nhánh hư không khé hở triệu gia thần nữ cái kia lấy đạo văn đan dệt ra tới quyển tiêu ở bên trong hư không cùng tiêu lộ cho thấy sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau tiêu lộ bị đánh bay lên cao thiên mà cái kia triệu gia thần nữ thân thể chìm xuống phía dưới ngăn lúc này, triệu gia thần thành phòng ngự đại trận đã mở ra, vô số trận văn từ thần thành các nơi xung ra, sen lẫn thành một cái to lớn trận đổ, đem trọn tọa thần thành bao phủ ở bên trong. Z. Tiêu lộ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành liêu nhất đạo quang ảnh, hiện ra thiên hạ cực tốc, toàn thiên bên trên bổ nhào xuống dưới, một cỗ kinh khủng sát khí xuất hiện ở liêu thiên địa chi ở giữa, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Quy hư, triệu gia thần nữ hét lớn một tiếng, hai tay tại trước người nàng vũ động, mỗi một cái quý tích cũng là một loại đạo thị, nàng tại hiện ra vô thượng đại thuật, một cỗ sức mạnh khó lường từ hai tay của nàng phía trên khuyết tán Liêu khai tới cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn quay về hỗn độn một dạng, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng về tiêu lộ mãnh liệt mà đi. đây là một loại tựa hồ có thể đem người cùng thiên địa hư không đồng hóa lực lượng đáng sợ. tiêu lộ chỉ cảm thấy trên người mình khí huyết bắt đầu tiết ra ngoài, sau đó tan dạng ở xung quanh người bên trong hư không. cái này 6. tiêu lộ lập tức giật nảy cả mình, loại này đại thuật vậy mà có thể dẫn động trong cơ thể hắn tinh khí, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. giống. tiêu lộ đứng tại bên trong hư không, gầm lên giận dữ, tóc dài vũ động, từng đạo đại đạo thần văn bắt đầu từ trên người hắn hiện lên, đan dệt ra đạo lực, chấn phong tự thân tinh khí bên ngoài giật tinh khí lập tức liền ngừng, bị đạo văn hoàn toàn chấn phong tại thể nội, không còn trôi đi, cái này khiến tiêu lộ âm thầm thở dài một hơi. cái gì xấu? triệu gia thần nữ như mày, võ giả bản nguyên chi lực củng cố vô cùng, vậy mà đem đại đạo đường vân đóng dấu ở thể nội, đem toàn bộ người xem như một kiện thần binh tới tế luyện. giết. tiêu lộ lấy đạo văn chấn phong bản thân, một thân tinh khí không còn tiết ra ngoài, võ đạo chân lực ở trong cơ thể hắn hạo đẳng, đấm ra một quyền, lực lượng cuồn manh không có từ trên nắm tay xung ra, nhưng mà trước nắm đấm mặt hư không nhưng lại chấn động lên. từng đạo mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng lấy tiêu lộ nắm đấm làm trung tâm thường bốn vương tám hướng khuyết tán liều khai đi đó cũng không phải đạo pháp cũng không phải thần thông nhưng mà hiện ra huy lực so đạo pháp cùng thần thông càng đáng sợ hơn hư không hấp hát động triệu gia thần nữ đối mặt tiêu lộ cái này cũng mắng một quyền nàng chỉ là đưa tay phải ra sau đó một ngón tay hướng về phía trước điểm ra một điểm thần quang từ nàng đầu ngón tay sung ra không một điểm thần quang đều đánh vào bên trong hư không từng cái hư không hấp hát động xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước mặt của mỗi một cái hấp hát động phản phất đều đối liền một cái thế giới một dạng có khí tức tinh khủng ở trong lỗ đen hảo đẳng dầm dầm chẳng chỉ hư không hấp hát động xuất hiện ở liêu tiêu lộ bên người tương tiêu lộ vây khốn bất kỳ một cái nào phương hướng đều bị phá hỏng, Tiêu Lộ đánh ra nằm đấm, vừa lúc bị một cái hát động ngăn cản xuống. anh, Một tiếng vang thật lớn, giống như là một cái thế giới bị đánh bạo, Tiêu Lộ cái kia vô cùng võ đạo sức mạnh, trực tiếp đập vỡ một cái hắc động, thủy diện sức mạnh bao phủ Liễu Thiên mà. Thật là hư không hắc động. Tiêu Lộ chấn động trong lòng, loại này đại thuật ghê gớm. Trọng trọng hư không hắc động tương Tiêu Lộ bao vây lại, mỗi một cái hát động đều ở đây nở rộ kinh khủng thiên địa chi lực. Nhĩ ta đánh vỡ ngươi hư không hắc động. Tiêu Lộ chiến y giống như 10 vạn ngọn núi lửa phát, kinh khủng ngập trời, hắn song quyền không ngừng ra, từng cái hắc động bị hắn vênh bạo. Thủy diệt sức mạnh căn bản khó mà đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. 318 chương 321, diệt cả nhà thời gian đổi mới, 2014-0408-6. Cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, hư không hắc động tràn ngập tại thiên địa mỗi một cái xó xỉnh, kinh động đến mỗi một cái ở phía xa xem cuộc chiến tu sĩ. Hư không hắc động đều nuốt người không được. Lúc này, chính là Triệu Gia thần nữ đều động dung, tiêu lộ cường đại, viễn siêu gia tưởng tượng của nàng, có tu luyện thành võ giả, cùng giai vô địch không phải nói ngoa. Chỉ thấy Triệu Gia thần nữ trên thân đạo lực đảng, nàng trưởng khống hư không hắc động, cái này cần tiêu hao số lớn tiên đạo chi lực, hơn nữa cho dù là lấy triệu gia thần nữ tu vi, vẫn là khó mà chân chính thể hiện ra loại này đại thuật uy lực tới. Anh, hư không hát trong động, Tiêu Lộ hùng hổ tới cực điểm, hắn một quyền lại một quyền đánh kích ra ngoài, mỗi một quyền đánh ra, tất nhiên có một hắc động hư không bị đánh bạo. Tiêu Lộ xong quyền phía trên, không ngừng có lực hỗn độn hạo đã mở ra, hắn giống như là đang khai thiên tích địa, đánh thiên địa hư không đều hóa thành nguyên thủy nhất trạng thái hỗn độn. Ầm ầm sáu. Triệu gia thần nữ dẫn động trên người thần binh chi lực, từng đạo tiên đạo thần văn từ hai tay của nàng phía trên ngưng kết, sau đó bị nàng đánh vào hư không hắc hát trong động. Giống, Tiêu Lộ nổi giận gầm lên một tiếng giống như bị chọc giận cự long, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn đột nhiên bùng phát, hắn quanh người hư không hất động lập tức liền bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức tán loạn liêu khai tới. phá cho ta! tiêu lộ trực tiếp đánh ra lục đạo luân hồi quyền, trí cường sức mạnh từ nắm đấm của hắn phía trên hạo đẳng liêu khai đi, hư không hất động đang sụp đổ, hư không hất trong động bên trong chứa một tia thiên địa chi lực cũng bị đánh tan. cái này 6. triệu gia thần nữ nhìn thấy tiêu lộ giống như tuyệt thế chiến thần mở dạng, từ mình hư không hất trong động ra, không khỏi chấn động trong lòng, sức mạnh của người này quá tương đại. 3. tiêu lộ hiện ra thiên hạ cực tốc. Từ cái kia hư không hấp động lỗ hồng ở trong vật ra, sau đó hướng Triệu gia thần nữ đánh tới, sát khí ngập trời, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lục Thần tán thủ. Tiêu Lộ nhất âm thanh hét lớn, tay phải hướng về phía trước Triệu gia thần nữ đánh ra mà ra, bàn tay của hắn vô hạn bị lớn, trong nháy mắt liền bao phủ cả phiến thiên địa thương cùng, cử đại vô bị tay trưởng, phát ra lệnh các cường giả đều tâm quý kinh khủng ba động. Có câu đạo đại đạo đạo văn tại đại thủ phía trên xoắn lẫn, ngưng kết đạo lực, có đạo vận đang lưu chuyển. Từng đạo đen nhánh vết nước không gian giống như là từng đạo tia chớp màu đen một dạng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn liêu khai đi. Tất cả tại viễn không xem cuộc chiến cường giả tất cả đều biến sắc, sau đó hoảng hốt tránh né. Bá, một đạo như núi lớn không gian thật lớn khe hở trong nháy mắt chợt lóe lên, mấy đạo nhân ảnh lập tức liền bị thôn phệ tiến vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không còn tâm tích. Cái này xấu. Nhìn thấy một màn này, chỗ hữu nhân đâu cảm thấy một hồi kinh tâm thán đảm, Đây là vết nứt không gian à? Nếu như bị thôn phệ đi vào, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Triệu gia thần nữ ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng, nàng phóng lên trời, trên thân phát ra một cái cổ thần quang đem nàng bao phủ lại, sau đó trực tiếp hướng về tổng thiên thượng vách đánh xuống tới đại thủ va chạm mà đi. anh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa hư không đều giống như muốn sụp đổ xuống một dạng, vô số đại đạo thần chỉ từ triệu gia thần nữ trên thân vận ra, dung chuyển liêu tiêu lộ đánh ra lục thần tán thủ, rốt cục vẫn là vận dụng thần binh sao? Tiêu lộ nhíu mày, đối phương đến cùng vẫn là vận dụng loại lực lượng này, cùng này đồng thời, một chiếc gương cổ xuất hiện ở triệu gia thần nữ đỉnh đầu, mặt kính phía trên phát ra ước vạn thần quang, ông, cổ kính chấn động, một vệ thần quang từ mặt kính phía trên xung ra, trong nháy mắt tương tiêu lộ bao phủ lại, sau đó tương tiêu lộ thu vào thần kính bên trong, chấn phong đứng lên, viện không xem cuộc chiến tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều mắt trợn tròn. Mạnh mẽ như vậy một tôn võ giả, cứ như vậy bị thần kính chấn phong lại, cái này quá qua đột nhiên. Thấy thế, Triệu gia thần nữ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, bị thu vào trong cổ kính tiêu lộ, gặp thở bình sinh lớn nhất nguy cơ, hắn bị trấn phong tại liêu nhất chỗ trên không chạm trời, dưới không chạm đất quỷ dị hư không. Một đạo đạo đại đạo đạo văn ngưng kết mà thành thần liên, đem hắn vững vàng cuốn lấy, mỗi một đầu thần liên đều không có phần cuối, trực tiếp biến mất ở bên trong hư không. Chẳng lẽ ở đây chính là trong tính hư không? Tiêu lộ bị trấn phong ở chỗ này bên trong hư không, cũng không gấp gáp, càng không có kinh hoàng. Đối phương tựa hồ cũng không có đối với mình hạ sát thủ, đối phương có mục đích khác. "Giao ra Võ Kinh Kinh Văn, ta tha cho ngươi một mạng." Triệu gia thần nữ thanh âm ở chỗ này bên trong hư không vang lên, âm thanh hạo đại vô bị, chấn động đến mức Tiêu Lộ thần hồn chấn động, làm hắn cảm nhận được mạnh đại vô bị áp lực. "Nguyên lai ngươi muốn nhận được Võ Kinh." Tiêu Lộ bình tĩnh. "Chết hoặc là sống, ngươi quyết định." Triệu gia thần nữ thanh âm vang lên lần nữa, dưới cái nhìn của nàng, mình đã nắm trong tay đối phương sinh tử, đối phương căn bản không có đường sống trả giá. Hừ, "Hừ ta muốn sống." Tiêu Lộ cười lạnh, chính mình mặc dù bị tạm thời giam cầm, nhưng mà Chính mình lớn nhất át chủ bài còn không có bày ra đâu, đối phương thật vẫn cho là như vậy thì có thể trấn phong mình. Vậy thì giao ra Vô Kinh. Triệu gia thần nữ thanh âm đều có chút run rẩy lên. Nhưng mà ta lại không muốn đem Vô Kinh giao cho ngươi." Tiêu Lộ cười cười. Người sáu. Triệu gia thần nữ không khỏi tức giận, gia hỏa này quá mức đáng giận, không cho một điểm lợi hại hắn nhìn một chút, còn tưởng rằng chính mình thật sự không đối phó được hắn. Động niệm ở giữa, những cái kia quấn quanh tại Tiêu Lộ trên người đại đạo thần liên phát ra âm vang thanh âm, một đạo đạo đại đạo thần văn tại thần liên phía trên hiện lên, một cú gần như trong suốt thần hỏa tại đại đạo thần liên phía trên sung ra dũng tại đạo hỏa thiêu đốt phía dưới tiêu lộ phát ra từng tiếng gầm thét trên người hắn hiện ra liếu nhất đạo đạo đại đạo thần văn muốn cùng đạo hỏa chống lại nhưng mà cái kia thần kính sức mạnh từ bốn phương tám hướng hạo đáng mà đến đem hắn thể nội hồi phục sức mạnh chấn áp xuống lẽ nào lại như vậy đây là ngươi bước ta tiêu lộ nhất quyết tâm một vệ thần quang từ trong đan điển của hắn vọt ra một thanh màu đen long thương trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu lộ trong tay ngươi đã thua chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra võ kinh ngươi cũng không cần tới ta triệu ra làm lô bị ta triệu ra điều động trong năm triệu gia thần nữ thanh âm truyền đến ta thua chê cười Tiêu Lộ cười to, hắn phản phất như là nghe được trên đời buồn cười nhất sự tình một dạng, sau đó, trên người hắn bắt đầu phát ra một cái cổ kinh khủng khí tức. Âm âm sáu. Toàn bộ không gian đều chấn động đứng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Tiêu Lộ trên thân thấu phát đi ra, cho dù chỉ là một tia ba động, liền lệnh cái không gian này gần như sụp đổ. Âm vang. Quấn quanh tại Tiêu Lộ trên người đại đạo thần liên tại chấn động, lại có dấu hiệu tiêu tán. Cái gì sáu? Triệu Gia thần nữ thanh âm chấn động vô cùng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, ở dưới loại tình huống này, Tiêu Lộ còn có thể phản kháng, là ở khó có thể tin. Triệu gia thần nữ bất quá là đổi qua mấy cái ý niệm, tiêu lộ trên thân vẹn này làm cho người thần hồn đều phải run sợ khí tức khủng bố càng ngày càng cường thịnh, nàng cảm nhận được bất an. Âm vang thanh âm không ngừng, cuốn quanh tại tiêu lộ trên người đại đạo thần liên không ngừng tiêu tan cuối cùng, tất cả đại đạo thần liên đều tiêu tán, tiêu lộ thoát khốn mà ra. Chỉ thấy tiêu lộ trên tay nắm lấy một thanh màu đen long thương, một cỗ cũng không như thế nào cường đại sắc khí, thòng lòng thương phía trên khuyết tán liêu khai tới, đem chúng quanh trấn phong sức mạnh đều chống cự liêu khai đi. Trong tay ngươi chẳng lẽ là sáu? Lúc này. Triệu gia thần nữ sớm đã mắt trợn tròn, nàng xếp bằng ở trên bầu trời, bên kia thần kính liền lơ lửng tại trước người của nàng, đạo đạo đại đạo thần văn tại thần kính phía trên lơ lử. Là ngươi bước ta. Chỉ thấy Triệu gia thần nữ trên thân sông ra liếu nhất đạo đạo đại đạo thần văn, toàn bộ đạo văn đều đánh vào trước người nàng thần cảnh phía trên, nàng tại hiện ra cấm pháp, muốn làm thần kính triệt để khôi phục. Cương đại chuẩn đế khí tức hạo đãng cửu thiên, chấn nhiếp rồi trong phạm vi 10 vạn dặm toàn bộ sinh linh, đây là vô thượng thần uy, lệnh thường sinh đều phải run rẩy. Lúc này một cỗ trí cường trí thánh chuẩn đế uy áp từ thần kính phía trên hạo đẳng liêu khai tới, viễn không trên tất cả cường giả đều không thể không hướng càng xa xôi tránh lui mà đi. lúc này, thần kính nội bộ không gian bên trong, tiêu lộ cũng không có rảnh rỗi, tay hắn cầm màu đen long thương, trực tiếp đâm ra một thương. chỉ là tùy ý nhất kích, sẽ đem cái chuẩn đế thần binh nội bộ không gian mở ra liêu nhất đạo thật dài lỗ hổng, ngoại giới khí tức từ lỗ hổng kia bên trong truyền liêu tiến tới. thần kính mặt kính phía trên, nước toát ra liêu nhất đạo lỗ hổng, cái kia triệu thần nữ trực tiếp bị đánh bay liêu khai đi. triệu thần nữ chịu đến kích, phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc cũng lập tức chảy dưới nàng tuyệt đối không ngờ rằng tiêu lộ vậy mà thật sự phá vỡ thần kinh chấn phong thoát khốn mà ra thần kinh chấn động vô tận cổ lão đạo văn đang lờ lờ cả phiến thiên địa đều ở đây băng liệt tất cả tu sĩ si đô dạp trên mặt đất liền cái kia triệu gia thần trong thành triệu gia tộc người cũng không có ngoại lệ chuẩn đế khí tức xuất hiện ở giữa thiên địa chấn nhiếp thiên địa bát phương bất quá tiêu lộ cũng không nhận được ảnh hưởng chân hắn đạp bát cực bước trực tiếp xuất hiện ở triệu gia thần nữ trước người lúc này mặt kia thần cảnh đột nhiên thu liễm tất cả thần quang sau đó bay vào triệu gia thần trong thành kinh chuẩn đế thần uy giống như nước thủy triệu bước ta thua Triệu gia thần nữ không thể không thừa nhận, chính mình thua. Nàng mặc dù đã vận dụng chuẩn đế thần binh, nhưng mà một dạng cũng muốn thua, bởi vì đối phương nắm giữ truyền thuyết kia trong sát khí, một kiện đế hoàng thần binh. Tiêu lộ có dạng này đế hoàng thần binh nơi tay, đừng nói là triệu gia thần nữ, liền xem như chuẩn đế đích thần tới, chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Vậy thì giao ra những người kia đến đây đi. Tiêu lộ cũng không có ra tay, hắn cùng với triệu gia những cái kia đã từng hướng thái huyền môn xuất thủ người có thủ, đến nỗi triệu gia những người khác chỉ cần bọn hắn không tới treo chọc chính mình, mình cũng không thèm để ý bọn hắn. Triệu gia thần nữ gật đầu một cái, nàng đưa tay xóa đi khoẹt miệng một vệt máu. Sau đó hướng Triệu gia thần thành đi đến. Một ngày này, tiêu lộ tên truyền khắp toàn bộ Nam vực, người của Vương gia nghe được tin tức sau đó, vốn là dự định phái ra cường giả cầm chuẩn đế thần binh mà đến, muốn giết tiêu lộ, nhưng mà, làm cái tiêu Triệu gia thần nữ bị tiêu lộ đánh bại sau đó, người của Vương gia liền không tiếp tục xuất hiện. Đã có người nghĩ đến, cái này tiêu lộ trên thân, e rằng có trong truyền thuyết đế hoàng thần binh. Nhưng mà, không người nào dám đánh tiêu lộ chủ ý, Triệu gia thần nữ đủ kinh diễm, thế nhưng là không phải tiêu lộ đối thủ, không người nào nguyện ý trêu chọc phải người sắt thần này. Triệu gia thần nữ có chơi có chịu, bất quá là nửa ngày thời gian Nàng liền tra ra một cái cắt, mà sau sẽ triệu ra ba người giao cho Liễu Tiêu Lộ trên tay. Trước kia đã từng xuất thủ triệu ra cao thủ, chỉ có ba cái, ba người này mỗi một cái cũng là thánh nhân, một người trong đó, thậm chí là một danh đại thánh. Nhân vật như vậy, tại trăm năm trước, tuyệt đối cũng là ít có cường giả, ba người này ra tay, tuyệt đối có thể dễ dàng phá vỡ quá Huyền Sơn đại trận. Tiêu Lộ không do dự, trực tiếp đem ba người này tại chỗ chấm giết, sau đó lùng tìm ba người này nguyên thần ký ức, đã biết năm đó hết tại. 319 chương 322, Cố nhân thời gian đổi mới, 201404091. Trước kia vương gia vì diệt trừ thái huyền môn, càng là lấy trọng lễ thỉnh động triệu ra ba đại cao thủ, cái này ba đại cao thủ cũng làm thật phải, vừa ra tay liền phá quá huyền sơn sắt trận, người của vương gia liền cùng nhau xử lý, trong nháy mắt sát tiến quá huyền sơn bên trong, đem thái huyền môn còn sót lại đệ tử cơ hồ toàn bộ chém giết, diệt thái huyền môn. Chỉ có mấy cái thái huyền cửa nhân vật trọng yếu trốn ra quá huyền sơn, nhưng mà, lúc đương thời vương gia cao thủ truy sát theo, mấy cái này thái huyền môn đệ tử cuối cùng cũng bị chém giết mà sau đó ba đại đạo môn trong thủ sơn kiếm phái cùng thiên đạo tông đối với hai đại bất hủ gia tộc hành vi mặc dù không sảng khoái nhưng mà trở ngại hai đại bất hủ gia tộc thực lực cũng không có vì thái huyền môn lấy lại công đạo 6. tiêu lộ giữ triệu gia ân đoán xem như qua một giai đoạn người của triệu gia mặc dù tức giận thế nhưng là cũng không thể tránh được liền trong tộc bọn họ thần nữ đều thua trừ phi là vận dụng trong gia tộc nội tình bằng không căn bản là không có cách cùng cái võ giả này chống lại tiêu lộ tại việc này sau đó liền tại nam vực bốn phía hành tẩu hắn muốn tìm kiếm một chút cố nhân nhưng mà trăm năm đi qua khi xưa cố nhân không phải vất lạc chính là không tại nam vực năm đó ba đại đạo môn bây giờ đã không ai nhắc lên. Thục Sơn Kiếm Phái cùng Thiên Đạo Tông cũng đã quy thuận tại liệu nhất có chút lớn thế lực phía dưới, trở thành bất hủ gia tộc ngoại vi thế lực, sớm đã không phục năm đó cường thịnh. Thục Sơn Kiếm Phái thần phục với độc cô thế gia, tránh khỏi họa diệt môn, mà này Thiên Đạo Tông cũng im hơi lặng tiếng, gần trăm năm ở giữa, Thiên Đạo Tông người cũng lại không có xuất hiện qua. Nam Vực 6. lúc chạm vào tối, Tiêu Lộ đứng thẳng tại Nam Đế Thành ngoại thành một ngọn núi phía trên, ánh mắt hướng về Nam Vực Phương hướng nhìn lại, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên trước kia chính mình tại Nam Vực đủ loại, là thời điểm phải biết một hồi năm đó bạn cũ. Nói, tiêu lộ thân ảnh liền biến mất ngọn núi bên trên, trên ngọn núi chỉ có do núi gào thét, trời chiều chiếu xéo, đem ngọn núi này cái bóng kéo thật dài. Sáu. Nam vực, Vạn thú thành, tòa này từ quá cổ niên đại cũng đã tồn tại cổ thành, vẫn như cũ sừng sững tại Nam vực, vô tình tuyết nguyệt, tựa hồ cũng không có lệnh cái này tòa cổ thành xuất hiện đổ nát cảnh tượng. Lúc này Nam vực, Bách tộc cường giả xuất hiện lớp lớp. Tại chăng lên giữa trời thời điểm, một bóng người xuất hiện ở Vạn thú thành trở thành trên sườn núi, đây là một cái trẻ tuổi tu sĩ, trên thân không có bất kỳ khí tức lộ ra, người này chính là từ Nam Đế thành chạy tới nơi này tiêu lộ. Lý tiêu sáu, tiêu lộ tại tử nữ, trăm năm đi qua, năm đó cái này đối thủ cường đại, đến tận cùng trưởng thành đến loại tình trạng nào, hắn rất chờ mong. Màn đêm phía dưới, vạn thú trong thành đèn đuốc sáng trưng, so sánh với trăm năm trước, cái này tòa cổ thành càng thêm phồn hoa. Phải biết, vạn thú thành có thể nói là nam vực trung tâm. Ở đây, có thể gặp được nam vực bách tộc trong nhân vật, thậm chí có cường giả tuyệt thế thân ảnh ở trong thành đi lại. Nam vực, phải không hủ vương triều đại sở đế quốc một cái quận, có cái tiêu đại sở đế quốc sách phong quận vương tòa trấn, trên danh nghĩa là nước sở bản đồ. Nhưng mà. Đại sở đế quốc mặc dù cường đại nhưng cũng khó mà thực sự trở thành nam vực chủ nhân. Vạn thú trong thành quận vương chỉ là trên danh nghĩa một phương thống soái. Trên thực tế, nam vực từ xưa đến nay liền không có bị một thế lực nào chinh phục qua. Nam vực là nam vực bách tộc nam vực, cho dù đại sở đế quốc mạnh đại vô bỉ vẫn như cũ không cải biến được sự thật này. Toàn bộ nam vực cũng liền tồn tại một cỗ siêu cấp thế lực, đại sở đế quốc thế lực tại nam vực cũng không cường đại, vương triều thế lực tồn tại kỳ thực chính là một cái hình thức. Tiêu lộ tiến nhập vạn thú thành, vạn thú thành cửa thành cũng không có đóng lại, cửa thành có nam vực quận vương binh sĩ thủ hộ. Những binh lính này đương nhiên ngăn cản không liễu Tiêu Lộ. Mặc dù đã vào đêm, nhưng mà vạn thú thành trên đường cái vẫn như cũ người đến người đi, người lui tới ở trong, có tóc vàng mắt xanh man nhân, cũng có mọc ra một đôi hai thú vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người yêu tộc. Vạn năm tiểu xâm vương một cây, chỉ trao đổi một khối ngũ hành kim tinh. Ngàn năm chu quả một cái, trao đổi hỏa hành thần ngọc một khối. Đường cái hai bên, thỉnh thoảng vang lên tiếng hô hoán, có không ít tu sĩ muốn trao đổi chính mình cần có vật phẩm, nhưng mà, Tiêu Lộ phát hiện, số đông tu sĩ đối với những thần kia thuốc cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Tiêu Lộ còn phát hiện, cần ngũ hành kim tinh chính là cái kia tu sĩ. Trên thân kiếm khí ẩn hiện, càng là một cái kiếm tu, cái này kiếm tu khí tức trên thân, gây nên liếu Tiêu Lộ chủ ý thuộc sơn kiếm phái 6. Tiêu Lộ tự nói, cái này kiếm tu tu vi bị hắn một mắt liền xem thấu, cái này kiếm tu tu vi ở vào vương giả trạng thái đỉnh phong, sắp độ kiếp thành bản thánh. Nhân vật như vậy, nếu là tại trăm năm trước, tuyệt đối là các đại phái trong trường lão cấp tồn tại, nhưng mà ở nhân gian đại thế bên trong, tu vi như vậy, căn bản không đủ nhịn. Ngũ hành kim tinh. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này muốn tế luyện tiên kiếm Tiêu Lộ biết, thuộc sơn kiếm phái kiếm tiên, một thân thần thông phần lớn đều ở đây một thanh trên phi kiếm con đường này, đi chính là một kiếm phá vạn pháp con đường. Đây là đến nay trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy năm đó ba đại đạo môn trong tu sĩ. Thục Sơn kiếm phái quy thuận độc cô thế gia, Thục Sơn kiếm phái đệ tử xuất hiện ở Vạn Thú Thành, cũng không kỳ quái, căn cứ Tiêu Lộ biết, Thục Sơn kiếm phái là năm đó ba đại đạo môn bên trong một cái duy nhất còn tại thế ở giữa đi lại đạo môn. Thiên đạo tông đã tị thế, không có ai biết Thiên đạo tông ở nơi nào, thái huyền cửa bị diệt, ba đại đạo môn cũng liền chỉ còn lại có Thục Sơn kiếm phái cùng trời đạo tông. Lúc này, Tiêu Lộ chạy tới này người tu sĩ trước người, đây là một cái bên trong niên đạo nhân, thần tài thôn giải cả người giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, trên người kiếm khí mặc dù cũng không ngoại phóng, nhưng mà vẫn như cũ cho người ta một loại không rõ lực chấn nhiếp. Ngũ hành kim tinh, tiêu lộ thần niệm xuất hiện ở nội thiên địa chi bên trong một tòa cung điện bên trong. Trong cung điện có một cái phòng bảo tàng, bên trong có tiêu lộ xuất đạo đến nay thu thập lại đủ loại bảo vật. Rất nhanh, tiêu lộ thần niệm liền ở một cái trong góc gặp được mấy khối có ngũ thải thần quang lượn quanh thân thiết. Loại này thân thiết cũng không phải ngũ hành kim tinh, mà là so ngũ hành kim tinh càng thêm chân quý ngũ hành tinh thiết sát luyện. Loại này ngũ hành tinh thiết sát luyện kỳ thực cũng là ngũ hành kim tinh hóa thành là ngũ hành kim tinh bên trong hóa sinh đi ra ngoài một loại hiếm thấy thần tài. Ngũ hành kim tinh ta không có. Tiêu lộ nói. Cái gì? Trong lúc này Niền Tu sĩ khẽ giật mình, trên mặt đã lộ ra một kia vẻ không vui. Ngươi không có ngũ hành kim tinh vậy đến ở đây làm gì? Ta chỉ cần ngũ hành kim tinh. Trung nhiên lạnh lùng nói ra. Vậy vật này được hay không? Tiêu lộ xoay tay phải lại, trên tay lập tức xuất hiện một khối hiện ra ngũ thải thần quang khối sắt. Loại này khối sắt rất thần kỳ, bản thân đen như mực, thế nhưng là có ngũ thải thần quang bảo phủ. Đây là sáu nhìn thấy tiêu lộ trong tay khối kia thần thiết, trong lúc này Niên Tu sĩ hai mắt đều sương ra ngoài, trợn mắt óng ụn, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngũ hành thần sát? vật này được không? ngũ hành kim tinh tà thật không có. đi, đương nhiên đi. trong lúc này Niên Tu sĩ đánh thức, liền vội vàng gật đầu, hắn vô cùng kích động, nếu không phải là tại Vạn thú trong thành, hắn e rằng đều sinh ra giết người đoạt bảo niệm đầu. Vạn thú thành có Vạn thú thành quy củ, đi vào Vạn thú thành, vậy sẽ phải tuân thủ Vạn thú thành quy củ, trong thành không cho phép đánh nhau, lại càng không chuẩn giết người, đây là Vạn thú thành quy củ nhìn thấy tiêu lộ vậy mà lấy ra vô hình thần thiết tới trao đổi gốc kia vạn năm tiểu sâm vương trung quanh tu sĩ si tất cả đều bị kinh động đến tiêu lộ trên tay khối kia ngũ hành thần sắt chừng gần phân nửa lớn nhỏ cỡ nắm tay a đạo đạo ngũ thải thần quang tại nơi khối đen nhánh khối sắt phía trên lượn lờ một cỗ tinh thần tới cực điểm ngũ hành linh khí khí tức từ khối kia thần thiết phía trên khuếch tán liêu khai tới ngũ hành thần sắt thật là ngũ hành thần sắt 6. trung quanh tu sĩ si đâu ngây ngẩn cả người loại này thần thiết từ ngũ hành kim tinh bên trong thành én một vạn năm đều chưa chắc có thể tạo thành a loại này thần tài liền xem như toàn bộ chín châu đại lục cũng không thấy nhiều dùng ngũ hành thần sắt để đổi gốc kia tiểu sâm vương cái này 6. ngũ hành thần thiết lệnh trung quanh tu sĩ đô đỏ mắt vô cùng loại này thần thiết chỉ cần trộn lẫn vào một điểm tại pháp bảo bên trong lập tức liền có thể lệnh pháp bảo cấp bậc lên cao mấy cái cấp bậc a na trung niên kiếm tu nhìn thấy tiêu lộ vậy mà dùng một khối ngũ hành thần sắt tới trao đổi cái kia tiểu sâm vương không khỏi vừa mừng vừa sợ liền vội vàng đem gốc kia tiểu sâm vương đưa cho tiêu lộ na trung niên kiếm sửa con mắt nhìn chằm chằm tiêu lộ trên tay khối kia thần thiết sớm đã rời không ra tới dạng này thần thiết, đúng là hắn tha thiết ước mơ tiêu lộ cũng không có lập tức tiếp nhận gốc kia tiểu sâm vương, mà là nói ngươi là xuất từ thuộc sơn kiếm phái, chính là đạo hưu, chúng ta hay là trước trao đổi a? Na trung niên kiếm sửa ánh mắt cũng không có rời đi tiêu lộ trên tay khối kia hiện ra ngũ thải thần quang thần thiết, dạng này thần thiết đối với hắn có cực lớn lực hấp dẫn. chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào? tiêu lộ thu hồi khối kia ngũ hành thần sắt, sau đó cũng không để ý na trung niên kiếm tu có đáp ứng hay không, liền trực tiếp đi thẳng về phía trước. na trung niên kiếm tu sửng sốt một chút sau đó vội vàng đi theo khối kia ngũ hành thần sắt hắn là nhất định phải ra dạng này luyện khí thần tài, nếu là bỏ lỡ, nơi đó đi tìm. Đạo Hưu các loại 6. Tiêu Lộ bước chân nhìn như cũng không nhanh tốc, nhưng mà na trung niên kiếm tu, nhưng là phải gấp lên đuổi sát mới có thể đuổi kịp Tiêu Lộ, cái này khiến trung quanh tu sĩ đô kinh hãi không thôi. Đã có người nhìn ra, cái này có thể lấy ra ngũ hành thần thiết tu sĩ, chỉ sợ là một tôn cường giả tuyệt thế, bằng không, trên người của người này làm sao có thể có ngũ hành thần sát. Tiêu Lộ kẹo vào trong một cái hẻm nhỏ, tên kia bên trong niên kiếm tu cũng truy liễu tiến tới, Tiêu Lộ dừng lại, sau đó quay người, lúc này, tên kia bên trong niên kiếm tu cũng đến, đến rồi, cái này kiếm tu cũng là gan không nhỏ cũng dám đuổi theo. Ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện." Tiêu Lộ không có quanh co, trực tiếp liền tiến vào lời nói để, hắn thấy, cái này kiếm tu tu vi mặc dù đã là vương giả đỉnh phong, còn không có trở thành bản thánh, lại so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Tiền bối muốn hỏi gì? Lúc này, Na Trung Nghiên kiếm tu đã biết, người trước mắt này, mình tuyệt đối trêu chọc không nổi, bởi vì chính mình căn bản nhìn không ra người này sâu cạn. Các người bên trong phải chăng có một cái gọi là Lý Phỉ nữ kiếm tiên? Tiêu Lộ hô hấp trở nên có chút lao nhanh đứng lên, hắn muốn biết năm đó Lý Phỉ bây giờ như thế nào, trước kia hắn cùng với Lý Phỉ trải qua khó mà quên được sự tình. Lý sư tổ Na Trung Niên Kiếm Tu sợ hết hồn, người này vậy mà nhận biết trong môn vị kia, chẳng lẽ càng là cùng trong môn vị kia quen biết? Trong môn vị kia, nhưng là một cái tiểu ma nữ á từ trong Niên Kiếm Tu trong miệng, Tiêu Lộ đã biết Lý Phỉ tin tức. Người lai, like, năm đó Lý Phỉ bị cái kia độc cô thế ra một vị lao tổ nhìn trúng, thu làm nhập thất đệ. Về sau, tại hơn trăm năm trước, Lý Phỉ bỗng nhiên quay về thuộc sơn kiếm phái, dường như là bị thương. Về sau, tại nơi vị đại năng dưới sự giúp đỡ, Lý Phỉ không chỉ có thương lành, hơn nữa, ở nơi này gần trăm năm thời gian bên trong, Lý Phỉ tu vi tăng lên tới một cái lệnh chỗ hữu nhân đô khó tin tình cảnh. Bất quá cuối cùng Tiêu Lộ cũng chỉ là biết lý phỉ tựa hồ mất tích, căn cứ vào manh mối lý phỉ một lần cuối cùng xuất hiện chỗ là ở cổ tinh linh bộ lạc chỗ. "Rất tốt, cái này đưa cho ngươi." Tiêu Lộ nghe xong bên trong niên kiếm tu lời nói sau đó, liền trực tiếp đem khối kia ngũ hành thần sắt ném cho cái này bên trong niên kiếm tu, dạng này thần tài, mặc dù chân quý, nhưng mà hắn còn không để vào mắt. Tiền bối cái này xấu. Na trung niên kiếm tu vừa mừng vừa sợ, hắn vốn là chỉ là muốn lấy một gốc vạn năm tiểu sơn vương đổi lấy ngũ hành kim tinh, nhưng là vạn vạn nghị không ra vậy mà có thể được trong truyền thuyết ngũ hành thần sắt. Cho ngươi liền cầm lấy, nếu là ngươi nhìn thấy lý vị mà nói, liền nói ta Tiêu Lộ đã trở về. Tiêu Lộ nhìn cái này bên trong niên kiếm tu một mắt, nói: "Ngươi là Tiêu Sáu?" Tiêu Tiên Bối, nghe tới người trước mắt là Tiêu Lộ thời điểm, na trung niên kiếm tu chỉnh cá nhân đều sửng sốt một chút, sau đó trên mặt đã lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Tiêu Lộ cái tên này, trong năm trước đã từng giành chấn nam vực, đánh nam vực thế hệ trẻ cường giả toàn bộ túi đầu, liền xem như nam vực lý Tiêu, đều không phải là Tiêu Lộ đối thủ bá. Tiêu Lộ không có nhiều lời, trực tiếp liền biến mất bên trong hư không, tốc độ nhanh đến đó tên bên trong niên kiếm tu mắt thường đều khó mà thấy trình độ. Cái này xấu. Bên trong Niên kiếm tu chấn động trong lòng, Tiêu Lộ quay về, nam vực nhất định không bình tĩnh, hắn muốn đem tin tức này mau chóng truyền về trong phái, nhất là muốn để Tổ Sơn kiếm phái trưởng muốn biết. Nghĩ không ra Lý Phỉ lại có dạng này gặp gở, bất quá Lý Phỉ đến cùng vì cái gì mất tích đâu, Cổ Tinh Linh bộ lạc đến cùng ở nơi nào đâu? Vạn thú thành trên đường cái, Tiêu Lộ suy nghĩ tung bay, ngày xưa cái kia thanh lệ tuyệt tục thân ảnh không ngừng tại hắn trong đầu hiện lên, nhất là hai người tại trong ma giáo trải qua sự tình. Đã biết tin tức của cố nhân, Tiêu Lộ tâm tình không tệ. 320 chương 323, bất lực thời gian đổi mới. 20140409 mấy ngày kế tiếp, tiêu lộ nhất thẳng tại vạn thú trong thành, nhàn nhã đi dạo, hơn nữa một mực hỏi thăm cổ tinh linh bộ lạc tin tức, mai cho đến gặp được một người, tiêu lộ thanh nhàn sinh hoạt mới đình chỉ. Nô Vĩ Tiện, tiêu lộ tiến đến phía trước người này sau đó, không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy cái này thân người cao không tới năm thước, hai tay cơ hổ rũ xuống tới trên mặt đất, sắc mặt vàng như nến, người này chính là Nam Vực Huyền Vũ tộc Nô Vĩ Tiện. Nghe nói ngươi xuất hiện ở Nam Vực, ta còn không tin, nguyên lai lại là thật sự. Nô Vĩ rất nhanh liền định lại, hán tại Huyền Vũ trong tộc, thân phận đặc thủ, biết không ít nhân bất biết đến tin tức, tiêu lộ quay về tại những ngày thế lực lớn siêu cấp trước mặt căn bản không phải bí mật. Hừ hừ, ngươi cái này lao ố quy lại còn không chết ta. tiêu lộ kiến đến ngô vi tiễn, rất là ngạc nhiên, hắn vạn vạn nghĩ không ra, mới vừa đến vạn thú thành không lâu, liền gặp được năm đó cố nhân. trước kia, hắn hai lần đại chiến nam vực bách tộc thế hệ trẻ tuổi trong từng giả, không ai là của hắn đối thủ. đánh khắp nam vực thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, dạng này chiến tích, cho dù là tại nam vực, ngàn năm cũng khó xuất hiện một lần. tiêu lộ cho ngô vi ấn tượng thật sự là quá sâu, đánh khắp nam vực thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ a, chính là ngô vi chính mình cũng không thể không thừa nhận. có dáng một trận chiến. Nô Vi Tiện trên thân vọt ra khỏi một cố cường đại chiến ý, trước kia bại tại Tiêu Lộ trên tay, làm hắn vươn lên hùng mạnh, tăng thêm gần trăm năm thiên địa bắt đầu biến hóa, đại đạo trở nên có thể thân cận. Này đối tu sĩ tới nói sao? Tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu muốn cùng ta một trận chiến, Tiêu Lộ tự tiếu Phi tiếu nhìn Nô Vi Tiện một mắt, chiến. Nô Vi Tiện ngữ khí kiên định vô cùng, trên người chiến ý càng thêm mãnh liệt. năm đó bại một lần, trở thành Nam Bực Bách Tộc khung mắc, bây giờ vừa vặn gặp được năm đó đối thủ này. Hảo, như ngươi mong muốn. Tiêu Lộ gật đầu, hắn cũng muốn xem năm đó đối thủ này trưởng thành đến trình độ gì, thiên địa thay đổi, thích hợp tu sĩ tu luyện tới một mức độ nào đó, bây giờ chín châu đại lục càng thêm thích hợp tu sĩ tu luyện. Đi, Lô Vi kiện trực tiếp đi ra khách sạn, sau đó liền trực tiếp hướng về bên ngoài thành đi đến, vạn thú trong thành là không thể xuất thủ, đây là vạn thú trong thành quỹ cũ. Tiêu Lộ đuổi theo, rất nhanh, hai người liền ra vạn thú thành, sau đó hướng về vạn thú ngoài thành đại sơn thâm chỗ phóng đi, biến mất ở đại sơn thâm chỗ. Vạn thú bên ngoài thành ngoài ngàn dặm một chỗ đại sơn thâm chỗ, hai tòa cách nhau vài dặm đỉnh núi, riêng phần mình đứng vững hai thân ảnh, tương đối mà trông. Không có bất kỳ ngôn ngữ, hai cỗ kinh thiên khí thế đột nhiên bùng phát, một đầu to lớn huyền vũ hư ảnh từ một ngọn núi phía trên vọt ra, phát ra ngập trời ba động khủng bố, hướng về phía trước đỉnh núi đạo thân ảnh kia bộ nhào qua. Thiên điệu Bát Phương Linh khí điên cuồng giống như hướng lên trời lên đầu kia huyền vũ hư ảnh hội tụ mà đi, đầu kia như núi lớn to lớn huyền vũ hư ảnh đang nhanh chóng trở lên rõ ràng, phản phất có thể từ bên trong hư không lao ra một dạng. Bá, tiêu lộ phóng lên trời. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời huyền vũ hư ảnh bội nhào xuống, cả ngọn núi trong nháy mắt nát bể, toàn bộ địa vực đều chấn động đứng lên. Đây quả thực là một đầu diện thế cự thú phương viên hơn 10 giặm đại địa đều ở đây sụp đổ. Ầm ầm sáu, mặt đất như là sóng nước ở chập trùng kịch liệt. Đụng. Tiêu Lộ trực tiếp đánh ra lục thần tán thủ, đại thủ Già thiên, chấn phong thiên địa bắt vương, hướng về phía dưới Huyền Vũ thần hình đánh ra xuống, lực lượng kinh khủng hủy diệt Liêu Thiên mà hư không. Tiêu Lộ, ta muốn để cho ngươi biết, ta đã không phải trăm năm trước nô vi kiện. Nô vi kiện gầm thét, hắn toàn thân thần lực hạo đãng, từng đạo Huyền Vũ tộc đạo văn ở trên người hắn hiện lên, đang dệt ra một cỗ cường đại đạo lực, to lớn Huyền Vũ thần hình, trở nên càng thêm hung tợn. Oan. Huyền Vũ thần hình phóng lên trời trực tiếp cùng tòng thiên thượng phách đánh xuống tới lục thần tán thủ va chạm tại liêu nhất lên đạo văn đang đan sen lục thần tán thủ một hồi ám đạm mở cho ta nô vi tiễn gào thét huyền vũ thần hình đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức từ cái kia huyền vũ thần hình phía trên khuyết tán liêu khai tới tại này cỗ lực lượng xung kích phía dưới tiêu lộ đánh ra lục thần tán thủ rốt cục vẫn là hoàn toàn hỏng mất cái này lao ố quy sáu tiêu lộ lấy làm kinh hãi nghĩ không ra nô vi tiễn vậy mà tại gần trăm thời gian bên trong trưởng thành đến trình độ này vậy mà đạt đến đại thánh ngũ trọng tiên Cái này khiến Tiêu Lộ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Và anh. cái kia to lớn Huyền Vũ thần hình giống như là một tòa thái cổ thần sơn mở dạng, hướng về Tiêu Lộ xung kích, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, đại thánh ngũ trọng thiên sức mạnh tại toàn diện bộc phát. Âm âm 6. Tiêu Lộ song quyền vung dậy, âm dương sức mạnh ở trên người hắn chuyển đổi thành năm làm được sức mạnh, hắn đánh ra ngũ hành quyền. Cho dù là trăm năm về sau, ngươi vẫn là không được." Tiêu Lộ nói. "Đáng giận a." Lô Vĩ Quyện không cam lòng, trăm năm tu luyện, hắn đã trở thành một tôn đại thánh, nhưng mà đối phương nhưng là càng thêm biến thái, chiến lược vô song, liền xem như chính mình hóa ra thần hình cũng không phải đối thủ của đối phương. đúng lúc này, vạn thú trong thành vọt ra khỏi hơn 10 đạo thần quang, mỗi một đạo thần quang bên trong đều bọc lấy một người. những thứ này thần quang toàn bộ vọt vào đại sơn thông chỗ. vạn thú trong thành cường giả, trước tiên xuất động đại thánh cấp đại chiến, không ai muốn bỏ lỡ. sau đó, tu sĩ bình thường cũng đều đã tuôn ra vạn thú thành. từng đạo thần quang tại bầu trời đêm tối đen bay qua, giống như lưu tinh vút không, đó là cường giả trên thân phát ra tới hào quang, thần lực vận hành tràn ra bên ngoài cơ thể tạo thành. tiêu lộ cùng nô Vĩ đại chiến đã đến giai đoạn liệt, Vĩ lần nữa ngưng tụ lại hình, cùng tiêu lộ năm đấm không ngừng hãm. Phương Viên mấy trăm dặm địa vực, toàn bộ bị phá hủy, đại địa luôn xuống, sơn phong vỡ nát, cũng không biết có bao nhiêu trong núi phi cầm tẩu thú gặp kiếp nạn, giết. Lô Vi kiện sát khí ngút trời, toàn thân không ngừng có huyền vũ đạo văn hiện lên, đan dệt ra huyền vũ thần hình, một đầu như núi lớn to lớn huyền vũ, phản phất muốn từ bên trong hư không lao ra mở dạng. Vô hình, to lớn huyền vũ thần hình phóng lên trời, toàn bộ thương khung đều ở đây chấn động, phản phất muốn cho đầu này huyền vũ cắm đầu xô ra một cái lỗ thủng một dạng. Huyền vũ tê tê, Nô Vi Tiện gầm thét, hắn tóc dài múa may của loạn, như điên giống như điên cuồng cả người phát ra một cái cố tuyệt thế khí tức cường đại cùng ba động, hắn khống chế huyền vũ thần hình, hướng về tiêu lộ va chạm mà đi. Hảo, nhìn thấy một kích này, tiêu lộ cũng không nhịn được ở đầu. dù sao nô vi kiện một cái đụng này chi lực, chỉ sợ sẽ làm 10 tòa thái cổ thần sơn đều muốn bị trong nháy mắt đụng nát ấy. Hỗn độn quyền, tiêu lộ không dám kinh thường, hắn đánh ra hắn mạnh nhất chi kỹ, một đôi trên nắm tay đã tuôn ra từng đạo lực hỗn độn, từng đạo hỗn độn thần văn tại hắn nắm đấm phía trên hiện lên, đóng dấu ở trên da thịt. Vô tiêu lộ song quyền hướng về phía trước đánh ra phía trước hư không lập tức liền xuất hiện đại phá diện tại tiêu lộ song quyền phía dưới hư không từng mảng lớn ở sụp đổ vỡ nát viễn không phía trên đã có cường giả đuổi tới những người kia vừa vặn nhìn thấy một màn này tất cả đều bị nhìn thấy trước mắt tròn vắng hai người kia quả thực là tại không cố kỵ gì đại chiến a với anh tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong tiêu lộ nắm đấm cùng ngô vĩ tiễn hóa ra huyền vũ thần hình va chạm tại liêu nhất lên cỗ lực lượng này đều tuyệt thế cường đại một vòng trong suốt gợn sóng từ hai cỗ sức mạnh va chạm trung tâm bốn phía khuếch tán cái này một vòng gợn sóng những nơi đi qua hư không hóa thành hư vô đại địa tại chầm sơn phong đang đổ nát. Phương viên mấy trăm dặm hết thảy đều bị phá hủy. Hai người kia là ai? Dường như là Huyền Vũ tộc Lô Vĩ Quyện. Huyền Vũ tộc Lô Vĩ Quyện? Có người nhận ra Lô Vĩ Quyện thân phận, Nam vực trong cường giả, có ai không biết Lô Vĩ Quyện, Lý Tiêu, Tiêu Địch. Ba người này là Nam vực quật khởi nhân tài mới nổi. Cái này ba cái nhân tài mới nổi, tuyệt thế cường đại, thậm chí là một chút có uy tín đại thánh đều không phải là bọn hắn đối thủ. Nam vực tứ đại cổ tộc, trải qua vô số năm tháng, vẫn như cũ sừng sững ở Nam vực chủng tộc, cái này tứ đại chủng tộc truyền thuyết cũng là Chí Tôn Thần thú hậu duệ. Chí Tôn hậu duệ, chú định bất phàm, Lô Vĩ Quyện cường đại. Đó là không thể hoài nghi. Nhưng mà đáng tiếc, hắn gặp phải là so với hắn còn muốn biến thái tiêu lộ, nhân tộc bất diệt thần thể. Vô số sen lẫn thành Huyền Vũ thần hình Huyền Vũ đạo văn ở trong hư không tiêu tan, Lô vi Quyện phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, trực tiếp bị tiêu lộ hỗn độn quyền lực đánh bay liếu khai đi, bay ngược ra vạn trượng bên ngoài, toàn thân đều rịn ra vết máu. Cương đại Huyền Vũ thần thể đều cơ hồ vỡ nát, cái này khiến Lô vi Quyện bị đả kích lớn. Lô vi Quyện bị tiêu lộ đánh bay đi đồng thời, tiêu lộ cũng nhận xung kích, ở trong hư không thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, trên hai tay ống tay áo hóa thành bụi. Từng đạo hỗn độn thần văn từ hắn khí huyết bên trong nổi lên, Tại trên gia thị thần hiện, giống như là đóng dấu ở phía trên một dạng, khá lắm tiêu lộ, nghĩ không ra trăm năm về sau, ta vẫn không bằng ngươi. Nô Vĩ Tiện thanh âm từ xa khoảng không truyền đến, hắn cũng là dứt khoát, không địch lại chính là không địch lại. Bại tại tiêu lộ loại này siêu cấp quái vật trên tay, nhưng cũng không mất mặt. Ngươi cũng không tệ. Tiêu lộ nói, Nô Vi Tiện huyết mạch chi lực không phải bình thường, loại huyết mạch này sức mạnh, có thể khiến chiến lực của hắn để thăng ít nhất mấy cái cấp bậc. Liên xem như đỉnh phong đại thánh đối đầu Vĩ Tuyển, e rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Toàn bộ Nam Vực, e rằng chỉ có Lý Tiêu có thể cùng ngươi đánh một trận. Nô Vi không thể không thừa nhận trước mắt tên biến thái này cho dù là qua trăm năm, e rằng vẫn như cũ có thể đánh khắp nam vực bách tộc vô địch thủ. Cho dù là Lý Tiêu ra tay có chút treo, Nô Vi kiện bại, người đánh bại hắn gọi Tiêu lộ. Chẳng lẽ là trăm năm trước Thái Huyền cửa cái Tiêu tiểu đệ tử? Làm sao có thể a? Viễn không phía trên nghe được Nô Vi kiện cùng Tiêu lộ đối thoại, người tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Tiêu lộ trước kia đại chiến nam vực các đại tộc đệ tử tinh anh, đánh khắp nam vực tất cả thế hệ trẻ tinh anh, vô địch thủ danh chấn nam vực. Tại trăm năm trước cơ hồ tất cả nam vực tu luyện thế lực đều biết đông vực thái huyền môn ra một cái không phải đệ tử, người đệ tử kia chính là tiêu lộ. trăm năm trước một cái tiểu gia hỏa, vậy mà trưởng thành đến trình độ này sáu, tất cả mọi người chấn động trong lòng, có tu luyện thành võ giả, tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, cùng giai vô địch, e rằng chỉ có chuẩn đế mới có thể cùng chi tranh phong. nô vi kiện đi, tiêu lộ cũng rời đi phiến địa vực này, nhưng mà tiêu lộ tên lại một lần danh chấn nam vực, hắn đã trở về. mười vạn đại sơn chi bên trong một ngọn núi phía trên, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh màu trắng. Đây là một cái tuyệt thế nữ tử. Nữ tử này xếp bằng ở đỉnh núi, mở cặp mắt ra. Với Nam vực sâu sơn chi bên trong, một tòa núi lớn đột nhiên nổ tung, trong lòng núi sông ra liễu nhất đạo bóng người. Giống. Người kia gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa. Trên thân thể người kia sinh ra một cỗ thôn thiên chi lực, thiên địa bát phương linh khí bị dẫn động, điên cuồng giống như hướng về kia người hội tụ mà đi. Giống. Long khiếu cửu thiên, một đạo long ảnh vút ngàn vạn trượng, giống như là một đầu thái cổ chân long hàng thế một dạng, kinh khủng chân long khí tức hạo đạm thiên địa phương, chấn nhiếp chư thiên. Vâng. Đại địa chấn động đầu tiên chân Long thần hình tòng thiên sông lên xuống dưới đại sơn thâm chỗ một hồi chấn động vô số cây cối trong nháy mắt đổ Long ảnh tiêu tan một bóng người hiện ra mà ra đây là một cái cuồng dã vô cùng nam tử để Trần lấy thân trên cổ đồng sắp ra thịt tràn đầy lực lượng cảm giác trên người hắn có câu văn ngưng kết mà thành một cái bóng rồng tại ẩn hiện tiêu lộ ngươi vậy mà đã trở về sáu người kia trong mắt lộ ra hai đạo tinh quang một cũ kinh thiên chiến ý từ trên người hắn bộc phát trong phạm vi mấy trăm dặm phi cầm tàu thú đều đang run rẩy một chỗ khắc vực một cái sơn cốc bên trong lộ ra ngất trời ánh lửa Một đầu toàn thân phát ra ngập trời thần hỏa đại điều ở trong sơn cốc chìm nổi. Đó cũng không phải chân chính thần điểu phương hoàng, mà là một loại thần hình, một tia thần hoàng khí tức ở trong thiên địa hạo đãng, đây là thần hoàng huyết mạch sức mạnh. Thần hoàng trong thần hình, ngồi xếp bằng một thân ảnh, đó là một người mặc xích hồng chiến giáp, trên hai đầu gối nằm ngang một cây chiến mâu tuyệt mỹ nữ tử. Người kia thật sự đã trở về. Tuyệt mỹ nữ tử nhắm hai mắt đột nhiên trương liếu khai tới, trong mắt hưu thần hỏa đang nảy nhót, khí tức kinh khủng từ trên người nàng tràn ngập bốn phía, phương viên trong vòng mấy trăm dặm không có bất luận cái gì phi cầm tẩu thú thân ảnh. 321 chương 324 cốt tinh linh nhất tộc thời gian đổi mới 20140410 mấy ngày kế tiếp tiêu lộ nhất thẳng tại vạn thú trong thành đi dạo thẳng đến con thú nhỏ trắng như tuyết tìm tới nơi này sau đó tiêu lộ cuộc sống yên tĩnh mới chính thức bị phá vỡ con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn là như cũ toàn thân mao nhung nhung giống như trắng đoán không vết tuyết quả cầu nhung đồng dạng bộc lộ ra một cô không nói ra được linh tính giống một cái nhỏ lá hổ lại giống một cái nhỏ sư tử càng giống một con nghèo nhỏ bất quá so với chúng nó đều phải xinh đẹp nhiều lắm rối bù màu trắng lông dài trắng như tuyết nhu thuận trắng đoán không vết đồng thời như chủ đoạn đồng dạng ánh sáng lập loe ánh sáng màu bạch Nó bất quá nửa trước bao dài nhưng lại tràn đầy linh tính, một đôi mắt to như ngọc thạch đen sáng tỏ, cùng trắng như tuyết cơ thể tạo thành chênh lệch rõ ràng, mỗi lần chớp động đều chấp chớp chớp, tràn đầy linh khí. Lúc này Tiểu Gia Hỏa biểu hiện ra khí tức lại là đại thánh tuật cùng tu vi, nhiều tiêu lộ cảm giác tiểu gia hỏa không hổ là một dòng tộc đi tiên. Đó cũng không phải tiêu lộ giật mình nguyên nhân, tiêu lộ giật mình là tiểu gia hỏa mang đến một cái tin tức kinh người, cổ tinh linh nhất tộc xuất thế, bọn hắn liền sinh hoạt tại tây vực cùng nam vực ở giữa địa vực, cũng chính là trong truyền thuyết vĩnh thần chim mà vĩnh hằng rừng rậm. Vĩnh hằng rừng rậm 6. Khu vực kia phía ngoài nhất có phải hay không có cổ tinh linh hoạt động? tiêu lộ vốn đạo nghĩ đến trong truyền thuyết cổ tinh linh nhất tộc vậy mà cũng xuất thế, tiêu lộ trong lòng kinh ngạc không thôi. hơn nữa cổ tinh linh nhất tộc người mười phần kiêu ngạo, là trên đời còn sống có thể bắn ra pháp thuật mạn sĩ ẩn, tựa hồ có a, phản phất có ai thú càng nhiều hơn một chút sáu. ta cũng không rõ lắm, đây là ta tại giờ dạ gồng thai bí điển bên trong thấy. con thú nhỏ trắng như tuyết bất đắc dĩ nói, tiêu lộ rất là cao hứng, dù sao gần nhất nghe nói lý phỉ tin tức, hơn nữa lý phỉ mất tích tựa hồ cùng cổ tinh linh nhất tộc có liên quan. hiện tại tiêu lộ đã biết cổ tinh linh bộ rơi dấu vết, nhường tiêu lộ lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Lộ bọn người ở tại Vạn Thú Thành làm sơ trình đốn, mấy ngày sau, Tiêu Lộ mang theo Tiểu Hắc cùng với con thú nhỏ trắng như tuyết cáo biệt Vạn Thú Thành. Liên bắt đầu hành trình mới, chỗ cần đến vĩnh hằng mà rừng rậm. Mười vạn đại sơn xanh tươi rậm rạp bạt lơ, bất quá tại Tiểu Hắc biến thân Hắc Long Vương toàn lực phi hành phía dưới, đã bỏ lại tít đằng xa, lúc này Tiêu Lộ bọn người đứng tại Tiểu Hắc trên lưng, đi tới Tây vực cùng Nam vực chỗ giao giới. Tây vực cùng Nam vực ở giữa là Vô Tận Đại Sơn, nơi đó bảo lưu lấy nguyên thủy nhất phong mạo. Tây vực diện tích lớn nhất một mảnh rừng rậm nguyên thủy trở thành tại nơi đó, diện tích không sai biệt lắm có đại đường đế quốc lãnh thổ một nửa lớn nhỏ một cái cổ tinh linh bộ rơi sẽ ở đó phía trong rừng rậm nguyên thủy, nghe nói nơi đó đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện kỳ dị. Ngoài ra nơi nào còn ẩn cư lấy không thiếu thần bí cường giả tuyệt đỉnh, không chỉ giới hạn trong tinh linh nhất tộc. ở đây núi liền với núi, lĩnh liền lĩnh, mênh mông vô bờ mà lâm hải, lớn như vậy một phiến khu vực, đi đâu mà tìm một cái nho nhỏ tinh linh bộ rơi à? tiểu gia hỏa có chút bất đắc dĩ nói lẩm bẩm. không quan hệ, chúng ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi tìm. tiêu lộ đi đầu hướng trong rừng rậm nguyên thủy đi đến, trong núi rừng vượn gầm hổ khiếu, thỉnh thoảng trả ra hung man ma thú, nếu như không phải cái này đội tổ hợp mạnh biến thái. É e rằng ở mảnh này Nguyên Thủy mang nửa bước khó đi, bởi vì mặt đất tràn đầy cao lớn cây rừng, nếu như lại tiếp tục phi hành trên không trung, rất khó phát hiện trong núi rừng phải chăng có người dấu vết hoạt động, cho nên tiếp xuống 5-6 ngày bọn hắn từ đầu đến cuối tại trong núi rừng đi xuyên. Như thế đi tiếp tiên, Tiêu Lộ nhất đi cuối cùng phát hiện nhân loại dấu vết hoạt động, xác thực nói là tinh linh dấu vết hoạt động. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, thẳng đến ngày thứ 13, trong núi rừng dây cung vang động âm thanh kinh động liêu Tiêu Lộ, ngay sau đó một chi mũi tên lông vũ xuyên qua trọng trọng rừng diệp, cắm ở liêu Tiêu Lộ bọn hắn đi về phía trước trên đường, ngăn cản đường đi. Một cái tuyệt đẹp nữ tinh linh đi ra, Hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc có vẻ hơi cao ngạo, "Đạo, ngươi là người nào?" Nhưng khi ánh mắt của nàng từ tiêu lộ trên thân chuyển qua con thú nhỏ trắng như tuyết, sau đó lại đến tiểu hắc hát trên thân lúc, thần sắc lập tức thay đổi, cao ngạo chi thái mất hết, thất thanh nói, "Cao ngạo hai vị thần thú, trời ạ, ta lập tức đi bẩm báo trưởng lao đại nhân." xinh đẹp nữ tinh linh nhanh chóng chạy về phía trước đi. Tiêu lộ bắt đầu cười hắc hát hắc, hát, "Tinh linh cái này cao ngạo chủ tộc, xem ra cũng chia đối với người nào a?" Nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng tiểu hắc, hát, liền lập tức cải biến thái độ. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, không bao lâu phía trước hiện ra một mảnh giống như như tiên cảnh thắng cảnh ở trong rừng từng cái nấm bao tựa như nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại đó, mà mỗi tỏa nhà gỗ nhỏ chung quanh đều có đẳng la quanh quanh, đều có hương thơm hoa tươi nọ rộ. Lúc này, rất nhiều tinh linh xuống tới. Đối với người xa lạ đến thăm, bọn hắn lộ ra rất yếu kỳ. đương nhiên nhìn thấy tiêu lộ là nhân loại lúc, biểu lộ ít nhiều có chút khinh miệt. Khi thấy con thú nhỏ trắng như tuyết cùng tiểu hắt sau đó, ánh mắt của các nàng lập tức thay đổi. Các nàng từ trước đến nay là tôn kính trong truyền thuyết thần thú. Lúc này, tinh linh mấy vị trưởng lão đi ra thôn sống nhỏ, hướng tiêu lộ nên đón. Khách nhân tôn quý, hoan nghênh các ngươi đến thăm. Chúng ta đã chiếm được tiên tri đưa tin. Các ngươi người mang trọng đại sứ mệnh mà đến, sẽ cho chúng ta cổ tinh linh bộ rơi mang đến hy vọng, hơn nữa có thể trợ giúp chúng ta tìm được mất tích thánh nữ. Mấy vị cổ tinh linh bộ rơi trưởng lão nhiệt tình tiến lên đón. Đi tới gần, tiêu lộ mới phát giác, nhà gỗ nhỏ cũng không phải chặt cây cây tối kiến tạo mà thành, lại là mượn nhờ cổ xưa rỗng ruột cây tối tự nhiên ra công mà thành, có nhà gỗ nhỏ lại còn sinh trưởng lá cây, thật sự tràn đầy tự nhiên phong tình, từ một khía cạnh khác cũng chính xác chứng minh tinh linh là tôn sùng tự nhiên, là thiên nhiên sủng nhi. Cổ tinh linh bộ rơi mỹ lệ là khó mà hình dung, thật sự giống như trong tưởng tượng thế giới truyện cổ tích đồng dạng cao cử một người thải sát nấm, tô điểm tại tiểu phong ốc phụ cận, chớ đừng nói chi là trận kia trận thấm vào ruột gan hương hoa, đóa hoa xinh đẹp liên miên liên miên nở rộ ở mảnh này, sinh cơ rồi rào thổ địa bên trên, nhàn nhạt hào quang di động ở mảnh này không tranh quyền thế trên vùng tịnh thổ, gặp nhân bất kinh hãi nai con chạy tới chạy lui, chấm như tuyết thỏ con vây quanh các tinh linh hỏa bác, chuyển chuyển chim hót thanh thúy em hai, tất cả những điều này cũng là vô cùng hài hòa và tự nhiên. Tinh linh trưởng lão nhóm đều vô cùng năm trải qua, ít nhất từ dung mạo nhìn lại là như thế, bất quá tiêu lộ biết mấy cái này nhìn hoặc anh tuấn, hoặc mỹ mạo cao ngạo các tinh linh, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm tuổi nếu như lấy người loại tiêu chuẩn đến xem, có thể xương tụng đáng mặt lao yêu quái, lao quái vật. khách nhân phương xa hoang nên các người tới đến cổ tinh linh bộ rơi. tinh linh đại trưởng lao hái vi nhi trên mặt mang chân thành ý cười, lệnh cách đó không xa vây xem trẻ tuổi các tinh linh có chút kỳ quái. tinh linh bộ rơi đại trưởng lao thêm mà đối với một nhân loại bình thường như thế lễ kính, thực sự có chút khó tin. bực này lễ ngộ cho bên cạnh hắn hai vị thần thú mới đúng. đây là các tinh linh thiên tính cho phép, bẩm sinh cao ngạo từ đầu đến cuối để bọn hắn có một loại cảm giác ưu việt. bất quá, tinh linh nhất tộc thật sự có thể nói thiên nhiên sủng nhi mỗi người cũng là trời sinh mã xì ân cùng thần sát thủ. thêm nữa bọn hắn có sự sống lâu dài, tại tu luyện lĩnh vực lấy được thành tựu xa không phải bình thường nhân loại có thể so bì. vì vậy, bọn hắn có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. ngoài cộng thêm mỗi một cái tinh linh đều có dung mạo tuyệt mỹ, càng làm bọn hắn hơn đối với tướng mạo nhân loại tầm thường tồn tại một loại ẩn bên trong khinh thị. lúc này, con thú nhỏ trắng như tuyết cùng hắc long vương, đương nhiên nhận lấy các tinh linh nhiệt tình lễ ngộ. thần thú chính là giữa thiên địa các chủng tộc chính giữa thượng vị giả, cho dù tinh linh cao ngạo nhưng đối đại thần thú nhưng cũng tràn đầy kính ý tâm tính. Tiểu Hắc Phóng đã không bị trói buộc, con thú nhỏ trắng như tuyết người tiểu quỷ đại vô bị cho trượt, một chút cũng không có trong truyền thuyết thần thú uy nghiêm, cái này khiến trẻ tuổi các tinh linh ánh mắt cấp tốc nhiệt lạ, vây quanh đem hai tên gia hỏa vây quanh, lửa nóng quan sát. Đương nhiên, hai người này rõ ràng như quen thuộc, rất nhanh liền cùng những thứ này các tinh linh quen thuộc, các tinh linh đưa tới nơi này đặc sản hoa quả, quả thực thỏa mãn hai tên gia hỏa khẩu dục. Cổ tinh linh nhất tộc sinh con cực kỳ thấp, phát triển đến bây giờ, giá cá cổ xưa này bộ lạc đã không đủ 2000 người. Tiêu lộ cùng mấy cái tinh linh trưởng lao đi vào trong thôn lạc, trong thôn là một cái cổ thụ che trời. Thanh Bích xanh biết cảnh lá che khuất bầu trời, cũng không biết cây cổ thụ này sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, lớn trụ cột hơn 10 người cũng ôm không hết. Câu nhánh cứng cáp, xung xuê tán, cây giả dích vài giảm. Tiêu lộ trong lòng hơi động, hắn phát giác từ này gốc cổ thụ phát ra vô tận linh khí, ở đây tràn ngập một cỗ to lớn sinh mệnh năng lượng. Khi hắn có chút kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lúc lập tức giật nảy cả mình, Tiêu lộ rõ ràng có thể nhìn thấy trước mắt cây cổ thụ này trong cảnh lá có nhàn nhạt hào quang đang lưu động, đây tuyệt đối là một gốc thần thụ. Cổ tinh linh bộ rơi sở dĩ giống như như cảnh, e rằng cùng cây cổ thụ này có liên hệ lớn lao, nó đang cuồn cuộn không ngừng chế tạo sinh mệnh linh khí đây là sáu tiêu lộ kinh nghi vấn đạo đại trưởng lao ái vi nhi giải thích nói đây là ta tinh linh nhất tộc thủ hộ thần cây chính là thiên địa chỉ thấy một gốc linh thụ là giữa thiên địa xưa nhất một gốc sinh mệnh chi thụ một mực bảo hộ lấy tộc ta không bị phàm trần ồn nào náo loạn đây chính là sinh mệnh chi thụ tiêu lộ có chút động dung không tệ đây chính là thiên địa chi ở giữa duy nhất vài quạng sinh mệnh chi thụ một trong tinh linh tộc một trưởng lão trả lời khẳng định đạo lúc này tiêu lộ lại hỏi tất nhiên giữa thiên địa bất quá vài quạng sinh mệnh chi thụ mà thôi vì cái gì thiên địa quy tắc sẽ đem một gốc ban cho các ngươi cổ tinh linh nhất tộc nữa nha ách cái này sáu Vài tên tinh linh trưởng lão có chút do dự, tựa hồ có chút việc khó nói, đại trưởng lão Hải Vi Nhi có chút hơi khó đạo, đây là chúng ta cổ tinh linh nhất tộc bí mật, bởi vì dính đến thiên địa quy tắc bí mật thực sự không tốt bảo báo, xin ngươi tha thứ cho. Bất quá mấy vị tinh linh trưởng lão tựa hồ biết tiêu lộ ý đồ đến, đại trưởng lão Hải Vi Nhi đạo, người trẻ tuổi, chúng ta biết ý đồ của ngươi, vừa rồi ta và mấy vị trưởng lão nhận được tiên tri cho phép, quyết định cho ngươi nhất định trợ giúp, chúng ta có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường dẫn. Đương nhiên, cái này cũng là có đại giới mà, ngươi cần đem chúng ta cổ tinh linh nhất tộc thánh nữ tìm trở về, nàng là chúng ta toàn tộc hy vọng. Chúng ta cần nàng bình an mà trở về." A. Tiêu Lộ có chút ngoài ý muốn, đạo, "Kính thỉnh chỉ điểm. Nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, cũng có thể tại Vĩnh hàng rừng rậm tìm được chúng ta cổ tinh linh nhất tộc thánh nữ." Quả thật là nơi này. Tiêu Lộ trong lòng thầm than, cái này nguyên bản là hắn phải đi chỗ cần đến, bây giờ bị cổ tinh linh trưởng lão cáo chi, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. "Các ngươi không sợ ta biết tin tức này phía sau, không đi giúp các ngươi tìm kiếm tinh linh thánh nữ, trực tiếp đi Vĩnh Hằng rừng rậm sao?" Tiêu Lộ có chút nghi ngờ hỏi. "Không sợ, bởi vì chúng ta cổ tinh linh nhất tộc thánh nữ chính là ngươi muốn tìm người." Đại trưởng Lao Ái Vi Nhi vừa cười vừa nói, "322 chương 325, vĩnh hằng dừng rầm thời gian đổi mới, 20140410 cái gì? Ngươi là nói, người ta muốn tìm chính là các ngươi cổ tinh linh nhất tộc thành nữ." Tiêu Lộ Hoàng sợ nói, "Dù sao tin tức này quá đột nhiên." "Đúng vậy, ngươi muốn tìm cô bé kia gọi là Lý Phỉ, nàng là chúng ta cổ tinh linh nhất tộc tinh linh hoàng giả chuyển thế chi thân." Đại trưởng Lao thích Vi Nhi lại ném ra một cái tin tức kinh người, "Ngươi lai, like, tại mấy năm trước, Lý Phỉ xuất hiện ở cổ tinh linh nhất tộc, cổ tinh linh nhất tộc tiên chi đi qua lặp đi lặp lại suy tính." Cuối cùng xác định Lý Phỉ chính là cổ tinh linh nhất tộc thời đại thái cổ tinh linh hoàng giả chuyển thế chi thân, tin tức này làm cho cả cổ tinh linh bộ lạc quyết định xuất thế. Chính là bởi vì Lý Phỉ xuất hiện, cổ tinh linh nhất tộc mới quyết định như thế, nếu không cổ tinh linh nhất tộc nhất định là tiếp tục tị thế, dù sao không có thực lực cường đại có thể bảo tồn cổ tinh linh nhất tộc tại trong loạn thế có thể may mắn còn sống sót, nhưng mà, Lý Phỉ xuất hiện nhường cổ tinh linh nhất tộc thấy được hy vọng. Nghe đến đó, Tiêu Lộ cũng đã biết Lý Phỉ sự tình, cũng minh bạch vì cái gì Lý Phỉ cuối cùng sẽ biến mất, xem ra Lý Phỉ nhất định là vì cổ tinh linh nhất tộc mà tiến vào vĩnh thần chim mà vĩnh hằng dừng sâu sáu, ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự dự định đi vĩnh hàng rừng rậm. ngươi không còn suy tính một chút sao? Có hiểu hay không đó là một nơi như thế nào? Tiêu lộ kiên định đạo, không cần cân nhắc, ta muốn mau chóng liền lên đường. Mấy vị tinh linh trưởng lão nhìn nhau một cái, một vị trong đó trưởng lão nói, nhìn ra ngươi vô cùng cần thiết tới đó tìm kiếm manh mối, chỉ là sáu. Mặc dù ngươi tu vi bất phàm, nhưng chúng ta vẫn như cũ có chút bất tâm, kỳ thực sáu, ngươi đều có thể ở đây tu luyện một phen, đợi đến tu vi của ngươi làm ra đột phá mới, lại đi tìm tỏi cái kia phiến thần bí địa vực cũng không muộn. Tu vi làm tiếp đột phá nói nghe thì dễ. Có trời mới biết còn cần thời gian bao lâu. Nếu như đi chậm, các ngươi không sợ các ngươi thánh nữ sẽ ra bất trắc sao? Các ngươi hẳn là thúc dục ta nhanh khởi hành mới đúng nha. Tinh Linh đại đại trưởng lão lắc đầu, "Đạo, người trẻ tuổi chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, thánh nữ đã tiêu thất 2 năm rồi, nếu quả như thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng không kịp ngăn trở. Chúng ta cái này thuần túy là vì ngươi an nguy suy nghĩ mà thôi, phải biết nơi đó là một mảnh cấm kỵ chi địa à Nơi đó là một chỗ táng thần chi mà là một chỗ đại hung chi địa. Tiêu Lộ Kiên định đạo, ta biết nơi đó tuyệt không phải đất lành, nhưng ta không thể không muốn đi lên một lần." Dù sao nàng với ta mà nói quá trọng yếu. Tiêu lộ sớm đã quyết định muốn đi nơi đó dò xét một phen, đương nhiên cũng không nhất định nhất định phải cưỡng ép xông vào cái kia phiến cấm cù. Nếu như thực sự không được, hắn chọn rút đi. kế tiếp, tiêu lộ bắt đầu kỹ càng hướng mấy vị tinh linh trưởng lão hỏi thăm cái kia phiến cấm địa tình huống. tại cổ tinh linh bộ lạc chỉ ngắn ngủi dừng lại một ngày, tiêu lộ liền bước lên hành trình. mảnh này rừng rậm nguyên thủy thực sự rộng lớn vô cùng, tiêu lộ nhất đi dựa theo tinh linh đại trưởng lão chỉ điểm phương hướng, đã đi mấy ngày, lại còn không có tìm được một khu vực như vậy. trong lúc đó bọn hắn còn từng ở trên không trung phi hành qua. liên miên không dứt con sơn, nguy nga cao phong man thú quá lại, dị thú ngang ngược. Nếu như là bình thường tu giả, e rằng đi ra không được bao xa, cũng sẽ bị vậy được nhóm kết đội xuất hiện hung tàn ma thú xé thành mảnh nhỏ. Năm ngày sau đó, ở phía trước lung la lung lay con thú nhỏ trắng như tuyết, đột nhiên kêu lên, à, đại gia mau nhìn, nơi này có rất nhiều cho tàn, tựa hồ có người ở ở đây nấu cơm dã ngoại qua. đích thật là người nướng thịt rừng dấu vết lưu lại, bên cạnh còn chồng có thật nhiều xương thú đâu. Tiêu Lộ từng nghe nói qua, ở mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy, cư lấy một chút cường đại người tu luyện, hiện tại xem ra thật sự. Lại lật qua hai ngọn núi lớn phía sau phía trước cánh rừng bên trong đột nhiên chuyển đến từng trận lôi minh vang. xa xa nhìn lại nơi đó tựa hồ lửa điện quang thiêu hiện. tiêu lộ vội vàng đằng không mà lên, nhanh chóng xông về nói đó đi. con thú nhỏ trắng như tuyết cùng tiểu hát theo sát phía sau. giang rắc. một đạo to lớn sấm sét xẹt qua sơn lâm, một mảng lớn cây rừng bị đánh thành thang cốc. tiêu lộ bay đến đến ngày đó trên khu vực khoảng không phía sau, đám người rõ ràng cảm thấy một cỗ khó tả cảm giác đè nén. tiểu gia hỏa nhỏ giọng thì thầm, thật kỳ vậy a, ở đây sáu. tựa hồ thực sự là một chỗ chỗ không may, ta tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi màu tanh. Tiểu Hắc hát sớm đã sốt ruột bất an, nó trên không trung bay tới bay lui, đạo, đây thật là một cái chỗ kỳ quái, thế mà sao? Để cho ta sinh ra một tia sợ hãi." Tiêu Lộ bọn người hướng về kia phiến cấm địa rừng rậm nhìn lại, nơi đó âm u một mảnh, mặc dù là tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, nhưng bọn hắn lại cảm thấy một tia âm trầm hàn ý, nơi đó phảng phất có trọng trọng ma ảnh đang lượn lờ, hơn nữa càng là cẩn thận quan sát, càng là cái gì cũng thấy không rõ. Đợi cho về sau, vô luận là Tiêu Lộ vẫn là mặt khác hai thú, tất cả cảm giác tâm linh nhận lấy quá nhiều, bọn hắn vậy mà không cách nào thấy rõ cảnh vật ở phía trước. Chỉ là, rõ ràng là trời nắng chang không có nửa điểm ngăn cản, thế nhưng khu vực lại phảng phất che giấu tiến vào một mảnh to lớn trong bóng tối, bọn hắn đối mặt phảng phất là một chỗ vô cùng chống chải, yên lặng từ địa. gió nóng thổi qua, nhưng tiêu lộ lại cảm thấy một cố âm trầm hắn ý, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dùng mình một cái. đối mặt cái này tà dị chi địa, trong lòng của hắn chính xác không nửa điểm chắc chắn. không hề nghi ngờ, đây là một chỗ đại hung chi địa. nó bầu trời tựa hồ có cấm chế cực kỳ lợi hại, khiến chúng ta căn bản là không có cách nhìn thấu phía dưới cảnh tượng chân thực. đi, chúng ta hạ xuống, cẩn thận tới gần, nếu như tình huống không đúng đầu, chúng ta lập tức đào tẩu, tuyệt không mạo hiểm. Tĩnh lặng sơn lâm không có nửa điểm âm thanh, mặc dù cây rừng tình hình sinh trưởng thịnh vượng, nhưng không có bất luận cái gì rã thu hương thiếu, càng không có chim tức bay vút lên. Ở đây an tĩnh tuyệt đối, chết trầm trầm bị đè nén. Cuối cùng, đi vào u ám trong rừng rậm, rõ ràng có thể vừa ý khoảng không cái kia hồn viên thái dương, nhưng trong rừng nhưng là âm u tối tăm, hơi lạnh dày đặc. Đi về phía trước ước chừng hơn 10 dặm, đột nhiên một hồi rương như sấm sét tâm thanh, tại tiêu lộ cùng hai thú bên thai vang lên, đột nhiên này tiếng vang làm bọn hắn tim mật đều run. Cái này thực sự quá đột nhiên, chỉ thấy phía trước một con sông lớn lao nhanh gào khét, bọt nước lăn lộn, dòng nước xiết thế không thể đỡ. Cái tiếc như kinh lôi tiếng vang, lại là nước sông thanh âm gầm thét. Bất quá đây hết thề cũng là như vậy ta dị. Trước lúc này vậy mà chưa từng ngửi được nước sông lao nhanh nửa điểm âm thanh, thẳng đến tới gần đến khoảng cách nhất định, uồng uồng tiếng vang mới đột nhiên truyền vào trong tai. A, nơi này có chút không ổn a. Tiểu gia hỏa đứng tại tiêu lộ đầu vai, một cái trắng như tuyết móng vuốt nhỏ, dùng sức bắt lấy liêu tiêu lộ một tú tóc, nhìn ra tiểu gia hỏa vô cùng khẩn trương. Quả thật tà dị a. Tiêu lộ đã bắt đầu tập trung toàn lực đề phòng, hắn chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, nước sông cái kia lao nhanh gầm thét tiếng vang cực lớn, đột nhiên biến mất. Hắn lần nữa cảm nhận được loại kia vô thanh vô tức tính mịch bất quá khi hắn lần nữa cất bước lúc tiếng vang to lớn lại một lần đột ngột chui vào trong thai của hắn đây hết thảy đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi khó mà giải thích lam tiêu lộ cùng hai thú tiếp cận đầu kia lao nhanh gầm thét nước sông lúc cảm giác từng đợt qua mắt nước sông ố vàng bộc lộ ra một cố khí tức tà ác nhường nhân bất tử tự chủ sinh lòng chán ghét một khối bia đá đứng ở màu vàng nước sông bờ trên đê trên bia đá to lớn hai cái cổ lão tang thương tiểu chữ phá lệ bắt mắt hoàng tuyển trên tấm bia đá mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút cổ xưa hoa văn nhìn nó phía trên điêu khắc đầy xương gió của tháng năm có thể tưởng tượng được các hẳn đã trải qua vô tận đã lâu tuyến nguyệt. cuộn cuộn lao nhanh gào thét mà qua màu vàng nước sông bộc lộ ra vô tận từ khí nhưng hắn cảm giác hoàng tuyển hai chữ tựa hồ thật sự danh phủ kỳ thực Còn tốt tiêu lộ quan sát trung quanh cũng không có phát hiện trong truyền thuyết cầu lại hạ. con thú nhỏ trắng như tuyết nhìn thấy phụ cận không có chuyện đáng sợ gì từ tiêu lộ trong ngực trôi ra hoàng hoàng du du bay đến trên không tràn đầy nghi ngờ nói à thật kỳ quá nhã trong nước sông không có cá trong rừng rậm không có chim tước à không có chim tước, mau nhìn bọn chúng hướng ở đây sông lại đúng lúc này chói hai vô cánh thanh âm Ở bên cạnh trong rừng cây vang lên, một đoàn chim tức phô thiên cái địa giống như hướng ở đây bao phủ mà đến. Bất quá, loại chim này tức thực sự làm người ta kinh ngạc, mặc dù không quá lớn chừng bàn tay, nhưng tướng mạo vô cùng kỳ lạ, vậy mà đầu sói tức thân. Thật không biết đưa nó quy về loài chim vẫn là quy về thú loại. Đối mặt lít nha lít nhít, vô biên vô tận đầu sói điểu, tiêu lộ lớn tiếng nói, đại gia cẩn thận một chút, những thứ này tiểu quái vật nhìn vô cùng hung tàn. Đầu sói quái điểu, tất cả hai mắt đỏ như máu, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hiện ra dày đặc hàn quang, đáng sợ nhất chính là tới gần ở đây lúc mỗi một đầu quái điều tất cả bắt đầu phun ra ra từng đạo băng thứ, bọn ra hỏa này lại là biến dị yêu thú. bất quá, tiêu lộ có một cố cảm giác kỳ quái, hắn cũng không có tại những này đầu sói quái điều trên thân cảm thấy mảy may sinh mệnh ba động, hắn cảm giác những thứ này quái điều tựa như tử vật đồng dạng, không thể tưởng tượng, thật chẳng lẽ xông vào địa ngục? gào gừ sáu, tiểu hắc một tiếng chân tiên gào khét, cuộn cuộn sóng âm lập tức đem một mảng lớn bay tới quái điều đánh nổ, xương máu trên không trùng tràn ngập, thịt nát không ngừng rơi xuống. tiểu ra hỏa lấy ra tiểu thành cây, từng đạo bảy thải thần quang vung ra, lập tức huyết tràn ngập. Tiêu lộ xanh cầm hai cái đầu sói quái điểu, đem bọn hắn khống chế tại trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát, phát giác bọn hắn chính xác không có nửa điểm sinh mệnh ba động, ánh mắt ngốc trệ vô thần, động tác máy móc khô khan, rất giống trong truyền thuyết tương thi. Bởi vậy, hắn không thể không lần nữa dò xét khối kia cao lớn âm trầm địa đá. Hiện tại hắn cảm giác cái kia hoàng tuyển hai chữ càng thêm chói mắt, lao nhanh gầm thét hoàng tuyển đình thai nhức góc, ngăn lại liêu tiêu lộ bọn hắn đường đi. Một người ba thú đẳng không mà lên, muốn bay thẳng đằng đi qua, thế nhưng là, đúng lúc này, sông lên phía trước nhất tiểu hắt đột nhiên hét to một tiếng, nga ấu sáu, đau chết ta rồi, đáng chết! Nước sông này phía trên có cấm chế tiểu hắc lần nữa xuống tới, dùng hết khí lực đập về phía hư không. Làm. Một tiếng chói tai dốc mẹ tổ, chấn người màng nhị ông ông tắc hưởng. Tiểu hắc trực tiếp bị vanh bay trở về. Một cổ vô hình tinh khí để nó cương manh nhất kích triệt để vô công. Không muốn lô mãng, Tiêu Lộ ngăn lại suýt nữa nổi điên tiểu hắc. Hắn phát ra liễu nhất đạo nhu hòa kinh khí, cảm ứng được một cỗ to lớn lực trường, trên nước sông phương phản vất một bức vô hình tường sắt đồng dạng, chặn bọn hắn đừng đi. Quả thật có cấm chế a, thật là lớn pháp lực a. Chúng ta dọc theo nước sông đi một chút nhìn, thử xem địa phương khác có thể thông qua hay không cứ như vậy tiêu lộ cùng hai thú dọc theo hoàng tuyển bờ đê hướng về thượng du phương hướng đi đến càng là đi thẳng về phía trước màu vàng nước sông phát ra tử khí càng dày đặc có một cố để cho người ta muốn nói cảm giác đồng thời bầu trời thái dương phảng phất đã mất đi sức sống bây giờ mặc dù vẫn như cũ sáng tỏ nhưng lại cũng lại cảm giác không thấy một tia nhiệt lượng hoàng tuyển bờ đê phủ cận lạnh leo âm u rét thấu xương, rõ ràng là mùa hè nóng bức lại như ngày đông giá rét giống như rét lạnh a mau nhìn mau nhìn phía trước có một cây cầu lần này chúng ta có thể qua sông tiểu gia hỏa hương phân nhưng mà tiêu lộ ra đầu tê dại một hồi không nghĩ tới cuối cùng vẫn thấy được một cây cầu, chỉ thấy mịt mờ hoàng vụ bao phủ tại phía trước, một tòa bạch nhức mắt trường tiểu hành quán tại nước sông phía trên, lờ mờ ở giữa tựa hồ có từng đạo hình người cái bóng, tại màu trắng trường tiểu bên trên phiêu đãng, tiêu lộ thần sắc có chút phức tạp, đến tận cùng là không còn muốn đi tới. cái gọi là vĩnh hằng rừng rậm thực sự quá tà dị, tràn đầy biến số, để cho người ta khó mà đoán trước. nếu như tiếp tục tiến lên mà nói, hắn thật sự có thể từng bước một đi vào địa ngục, thế nhưng là nếu như bây giờ liền rút đi, hắn có chút không cam tâm. chẳng lẽ đây là thế giới hiện thực cùng tử vong thế giới giao giới khu vực? 323 chương 326 vượt qua cầu lại Hà thời gian đổi mới 20140411 làm sơ do dự cuối cùng lần nữa nhanh chân hướng về phía trước không có ra ngoài ý định trắng như tuyết chói mắt trường tiểu đầu cầu đứng thẳng một khối cao lớn bia đá trên viết ba chữ to lại hạ tiểu huyết sắc tiểu chữ phá lệ chói mắt hướng người truyền bá âm thanh của tử vong bây giờ cách tới gần cuối cùng có thể thấy rõ bạch sán sán trường tiểu lại là có trắng như tuyết hải cốt xây thành mà trên cầu hoàn toàn chính xác phiêu đã mấy cái cực kỳ hung ác ma ảnh đi tới vẫn là lui lại tựa hồ đã không có lựa chọn tất nhiên đi tới gần chỉ có đi về phía trước. A, chết! Chúng ta thực sự tựa hồ chưa có trở về đường. Tiểu gia hỏa hoảng sợ nói. Dường như là vì đáp ứng tiểu gia hỏa lời nói, đại hà tiểu hơn mấy đầu ma ảnh phát ra trận trận kêu gào thê lương, làm cho người ra đầu đều cảm thấy run lên. Cái này xấu! Thật là địa phủ tử vong thanh âm. Giống như thi thủy bản hoàng trọc nước sông, phát ra trận trận gào thét thanh âm. Chỉ thấy nơi xa mông lung che một mảnh, trường hà vậy mà biến mất. Tại không nơi xa, nơi đó là một mảnh núi, nước sông biến thành liễu nhất đạo to lớn thác nước, thẳng xuống dưới ba thước. Cái này sao có thể? Hảo giác sao? Tiêu lộ có chút không tin thật, bởi vì dựa vào bản năng trực giác, hắn cảm ứng được cái kia vách núi thác nước lại là chân thực tồn tại. Cái này khiến tiêu lộ cảm giác có chút giật mình, hình dạng mặt đất vậy mà đại biến dạng, bây giờ hướng lui về phía sau, chỉ sợ cũng phải đi vào đến một mảnh mới trong cảnh tượng. Dưới mắt tựa hồ không có đường lui, chẳng lẽ nói chỉ có thể đi tới? Hắn thầm than ở đây quả thật là một mảnh tà dị chi địa, đáng chết. Tiêu Hắc hát nhìn chằm chằm lại Hà Kiều lên mấy đạo ma ảnh, biểu lộ nghiêm túc đề phòng đống xương trắng xê mà thành trường tiểu, trắng như tuyết trói mắt, bằng phẳng trên cầu có thể nhìn thấy hoàn chỉnh xương sọ, tàn toái sức lực, lớn xương cánh tay, thật nhỏ xương tay sáu, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Vị tiêu bán canh bà ở nơi nào, thế nào còn không có xuất hiện nha. Tiểu gia hỏa một đôi sáng ngời mắt to đánh giá chung quanh. Rõ ràng, nơi này và trong truyền thuyết địa ngục vẫn có khác biệt, mạnh bà cũng không có xuất hiện. Lúc này lại hà kiểu hơn mấy ma đạo ảnh dương nhanh muốn vớt, hướng về tiêu lộ bọn hắn đánh tới. Đây là một loại xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa linh hệ tiểu hắc nênh đón tiếp lấy, mấy đạo quỷ phách chu lên, giấy rua nhưng cuối cùng tại tiểu hắc hát kích nện xuống, triệt để tan thành mây khói, quy về hư vô. ở đây cho dù không phải trong truyền thuyết địa ngục, cũng nhất định là một chỗ âm khí cực nặng chi địa. tiểu hắc hát kiểm sắc có chút không dễ nhìn, nó cảm giác sự tình có chút khó giải quyết, nhất là bây giờ tựa hồ đã không có đường lui. tiêu lộ cùng tiểu hắc hát song song đi ở phía trước, tiểu gia hỏa hoảng hoàng du du theo ở phía sau, bọn hắn cẩn thận và cẩn thận đi về phía trước đi, cầu một cái khác đoạn hoàng vụ tràn ngập, căn bản thấy không rõ cảnh tượng, bất quá cái kia nặng nề khí tức một ngàn, để bọn hắn minh mạch mở bên kia tuyệt đối có khó có thể dùng tưởng tượng nguy hiểm. Nại hà tiểu đã đi qua một nửa. Đúng lúc này, hoàng chọc nước sông, đột nhiên cuốn lên một đạo sóng lớn, tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong nước sông. Hô một tiếng hướng về một người hai thú mãnh liệt mà đến. Tiêu Lộ Nhất trưởng hướng về phía trước vỗ tới, sóng lớn lập tức bị đánh tan, hóa thành màu vàng mà bọt nước rơi vào dưới cầu. Bất quá, đúng lúc này, một khí thế âm trầm từ dưới cầu trong nước sông phóng lên trời, một tiếng thê lương thét dài vạch phá bầu trời, chấn địa cả toàn loại Hà Kiểu rung động kịch liệt lên. Một đầu cao lớn ma ảnh từ trong nước phóng lên trời, đây là một cái lấy thân thể nam tử, mái tóc dài màu xám xóa ở đầu vai, máu đỏ hai mắt lạnh lùng quét nhìn phía dưới thân thể cường tráng cơ bắp giống như từng cái ti chúc long giống như quay quanh nam tử tản mắt ra đại thánh bắt trọng thiên cấp bậc tu vi tiêu lộ bọn người dù sao cũng là lôi thánh cũng không sợ nam tử này dựa vào cảm giác tiêu lộ cảm thấy trước mắt nhân bất là một cái tử vật bất quá tựa hồ rất khó câu thông bởi vì đối phương nhìn xem bọn họ ánh mắt ngoại trừ sát khí lạnh lẽo bên ngoài không còn gì khác bất cứ tia cảm tình nào phản phất chỉ là một bộ giết đâm máy móc nam tử một tiếng lịch diếc gào trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh hướng về tiêu lộ bọn hắn đánh tới một cô âm trầm gió lạnh mãnh liệt mà tới tiêu lộ không động tiểu hắc đằng không mà lên Vũ động loạn thiên côn nên đón tiếp lấy. Thanh, làm, binh sáu. Tiểu Hắc cùng tên nam tử kia trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, hai người kịch liệt dây dưa, làm cho người giật mình là nam tử hai tay giống như tinh thiết sát luyện đúc thành đồng dạng, giữ Tiểu Hắc loạn thiên côn không đoạn giao kích, không có chút nào thương tổn, ngược lại phát ra từng trận to lớn âm vang thanh âm. Đây là cái gì quái vật? Thế mà đau thương bất nhập, cùng Tiểu Hắc chiến bình, thực sự có chút kinh khủng. Tiêu lộ cảm thán, bây giờ còn chưa có xâm nhập đến trong cấm địa, ở ngoại vi liền đã đụng phải bực này cường thế Có trời mới biết tận cùng bên trong nhất còn sẽ có như thế nào một chút biến thái quái vật. Nổi giận, bản thiếu gia nổi giận. Tiểu hắc gào thét lớn. Phanh. Một đạo hắc ảnh vút qua không trung, loạn thiên côn hung hăng quất vào nam tử trên vai trái cái kia đầu châu bên trên, nam tử bị đánh phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cỗ tinh hồng sát huyết thủy phun miệng mà ra. Tiểu hắc đúng lý không tha người, như cuồng phong mưa to đồng dạng tấn công mạnh. Phanh. Gào gừ sáu. Thời gian dần qua, tiểu hắc chiếm cứ thượng phòng, từng đạo sắc bén công kích, phá hết nam tử phòng ngự, đem hắn đánh khiếu liên tục. Cuối cùng, tiểu hắc càng là một côn đập vỡ quái vật đầu người. Màu đỏ huyết thủy cùng màu trắng óc bắn tung tóe mà ra, cái này vòng chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Nam tử cuối cùng tiến vào tử khí tràn ngập màu vàng trong nước sông. Dưới cầu trong nước sông, tựa hồ còn có một số ma quái, bọn hắn tại trong đợt sóng thỉnh thoảng lộ ra một cái đầu lâu, bất quá tựa hồ đã biết một người hai thú lợi hại, cũng không còn một cái quái vật mới vừa lên tới. Lần này, Tiêu Lộ bọn hắn bình tĩnh đi qua loại hạ kiểu, cuối cùng đăng lục đến bờ bên kia. Hoàng vụ dần dần tản đi, cảnh tượng phía trước hiện ra ở trước mắt. Đúng lúc này, Tiêu Lộ trên vai tiểu gia hỏa kêu lên, mau nhìn mau nhìn, nơi đó có một khối bia đá. Đi tới gần, Trên bia đá to lớn hai cái cổ phát cứng cắp mà chữ lớn chiếu vào tiêu lộ mi mắt bể khổ hai chữ này đã nói rõ trước mắt huyết hải vì cái gì mà tràn đầy nét cổ xưa hai cái chữ to tựa hồ phát ra một cỗ trách trời thường dân khí tức dường như đang khuyên giải lấy mọi người bể khổ quay đầu chớ có chấp mê bất nộ ha ha chúng ta vậy mà đi tới bể khổ ở đây thực sự là một cái khó có thể tưởng tượng địa phương quỷ quái tiêu lộ có chút tự dễ cười lớn cuối cùng thở dài một hơi đạo truyền thuyết gặp bể khổ vừa quay đầu không phải vậy cực khổ vô biên chỉ có ma không nghe giáo hội tranh độ hướng về phía trước dựa vào chúng ta ngược lại là muốn quay đầu, nhưng đường lui đã không còn, chỉ có đi tới mới có không gian sinh tồn. chẳng lẽ trời sinh liền bị định tính vì ma? tiểu gia hỏa lão đạo bay đến bể khổ bên bờ, đạo, ở đây trên đất trống tựa hồ không có cấm chế, chúng ta có thể ngự không phi hành. hảo, chúng ta bây giờ liền độ cái này bể khổ. tiêu lộ nói xong, đang không mà lên, trước tiên lúc trước bay đi, tiểu gia hỏa cùng tiểu hắc đi theo bên cạnh hắn. khi bọn hắn vừa mới tiến vào bể khổ bầu trời, nguyên bản bình tĩnh bể khổ đột nhiên sôi trào lên cực lớn nước, từng đạo sóng máu sông thẳng lên hai mươi mấy mét cao, sóng lớn mặt trời. Phản phất muốn bao phủ cả phiến thiên địa, trên không là gây mũi mùi máu tươi. bất đắc dĩ bọn hắn lần nữa tăng lên một đoạn độ cao, miễn cho bị sóng lớn ngập trời xung kích đến. lúc này mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy sâu trong huyết hải đứng sừng sững lấy một mặt cự đại mà bia đá, tựa hồ cách nơi này rất xa, lại tựa hồ cách nơi này rất gần, cho người ta một cỗ cảm giác quái dị, để cho người ta không phân rõ được cái kia mở mịt bia đá cách nơi này rốt cuộc có bao nhiêu xa. bất quá mơ mơ hồ hồ ở giữa, có thể thấy rõ, trên tấm bia đá vài cái chữ to, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. chỉ là tiêu lộ bọn hắn lại quay đầu lúc, chỉ thấy huyết mịt mở một mảnh bể khổ bờ đê đã biến mất rồi, tựa hồ cùng biến mất năm tháng vô tận. Phật gia có liên quan à? Phật không phải ưa thích độ ma à? Hôm nay để cho bọn họ tới độ ta thử thử xem. Tiêu lộ không do dự nữa, lự không mà đi, nhanh chóng hướng về sâu trong huyết hải phóng đi. Sóng lớn la lột, máu đỏ nước biển tựa hồ sôi trào đồng dạng, bọt biển mãnh liệt bành phái, sóng lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tại nơi huyết sắc trong đợt sóng là một bộ để cho người ta ra đầu tê dại cảnh tượng, vô số sóng dính huyết thủy cốt trào đang muốn may, khi thì lộ ra mặt biển, khi thì ẩn ngấp đến huyết hải phía dưới. A, trời ạ, ở đây thực sự là là một chỗ đại hung chi địa a nếu như không cẩn thận rớt xuống phía dưới trong biển máu đi, sợ rằng sẽ cái kia vô tận cốt trảo lập tức sẽ thành mảnh nhỏ không thể, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể có dạng này một chỗ mênh mông vô tận huyết hải đâu? Trong biển tại sao có thể có nhiều như vậy cốt trảo đâu? Đây rốt cuộc muốn đổ sát bao nhiêu sinh linh a? Đột nhiên, ở nơi này mênh mông trong biển máu vang lên rõ ràng phật hát, quan tử tại bồ tát, hành thông bàn nhược ba la mật đa luốc chiếu do ngũ ẩn giai không độ hết thể khổ ách, xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc sắc tức là không, không tức thị sắc, chịu nghĩ đi thức cũng lại như là bảy. Cái này ung dung phật hát. Phản phất từ tuyên cổ liền tồn tại ở này đồng dạng, Du Dương và Huy Viễn, nhẹ nhàng hạo đãng tại vết hải bầu trời. Người nào? Cho bản thiếu gia lăn ra đến. Tiểu Hắc hát lộ ra rất táo bạo, trước hết nhất lên tiếng: "A, người đâu, người ở nơi nào?" Tiểu gia hỏa tò mò nhìn chung quanh. Tiêu Lộ cảm thấy một chút áp lực, Phật hắc hát bên trong có ẩn chứa vô tận pháp lực, nếu như là người bình thường e rằng đã bị đoạt hồn nhất phách, cho dù mạnh như hắn cũng cảm thấy một chút sốt ruột. "Xá lợi tử, là chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất định, không tăng không giảm." Là nguyên nhân trên không không màu, không chịu nghĩ đi thức, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý không màu âm thanh mùi thơm sở pháp không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không vô minh cũng không vô minh tận thậm chí không chết giả cũng không chết giả tận không đáng tụ tập diệt đạo vô trí cũng không phải vậy ứng dung phật hát như cũ tại trong biển máu quen quần chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào tìm ra thanh nguyên trên hòa thượng câm miệng cho ta lan ra đến tiêu lộ nhất âm thanh hét lớn dường như sấm sét vang vọng tại huyết hải bầu trời chấn động phía dưới nước biển lao nhanh gào thét không thôi từng dính máu tươi khô lâu bị ném ra mặt biển phật hát có rất lớn lực sát thương không chỉ có nhường tiểu hát sốt ruột bất an cũng làm cho Tiêu Lộ cảm giác tâm từng trận bực bội, vì vậy hắn không thể không lấy vô thượng lâm công cưỡng ép phá hư cái này rất có vận luật ngâm sướng. Trên thực tế, Tiêu Lộ phán đoán rất chính xác, Phật hát hắc tầng tầng lập ra, đến cuối cùng bình thản ngâm sướng tựa như từng đạo oanh lôi đồng dạng tại trong biển máu điên cuồng bù. đây là một loại thuần túy tinh thần uy áp, so với thực chất hóa sấm sét còn muốn đáng sợ. A di đã Phật 6. Một tiếng dàn mua, trầm thấp Phật hiệu tại trong biển máu vang lên, cho người ta một cỗ trang nghiêm thần thánh một dạng cảm giác. 324 chương 327, trong chất như núi thiên tài địa bảo thời gian đổi mới, 20140411 đầu chuyển tinh gì, phong vân biến nào. Tiêu Lộ cảm giác mình tiến nhập một mảnh không gian kỳ dị bên trong, một vài bước sáng chói tinh thần đồ, thoáng hiện tại hắn trước mắt, hắn như lưu tinh theo bọn nó ở trong xuyên qua, lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Thời gian dường như đang nhanh chóng trôi qua, Tiêu Lộ cảm giác phảng phất đã, đã trải qua ước vạn vạn năm, loại này cảm giác kỳ lạ nhường hắn cảm giác vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy mình phảng phất hóa thành vũ trụ ở giữa một hạt bụi nhỏ, đang tại thời gian trường hà bên trong nước chảy bèo trôi. Nháy mắt vĩnh hằng, rõ ràng là ngắn ngủi một sát na, Tiêu Lộ lại phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm. Theo trước mắt hắn dần hiện ra một mảnh hào quang chói mắt, Tiêu Lộ loại cảm giác này biến mất, hắn lại có xác thực khái niệm thời gian lúc này, theo vẻ này ánh sáng mạnh tiêu thất, hắn khôi phục bình thường thị giác, cảnh vật chung quanh đại biến lứa dạng, luân hồi trì chờ cảnh vật hoàn toàn biến mất, tiêu lộ đi tới một nơi xa lạ, tiểu hắc cùng con thú nhỏ trắng như tuyết xuất hiện ở bên cạnh hắn. đây là một mảnh thiên địa mới, bầu trời xanh thẳm vô cùng, như tuyệt thế lam ngọc đồng dạng lóng ánh trong suốt, phủ cận hoa tươi hương thơm, cỏ xanh như tấm đệm, xông vào mũi hương khí thấm vào ruột gan, chim hót véo von dễ nghe, như duyên dáng trưa nhạc, nơi xa dòng suối nhỏ động đinh đinh thùng thùng, cũng giống vui sướng nghe đến não phủ. cái này chim hót hoa nở thế giới, giống như như tiên cảnh mỹ lệ. Suy nghĩ một chút trước lúc này trải qua hoàn tuyển, bể khổ sáu. Tiêu Lộ cùng hai thú, có một cỗ từ địa ngục lên thiên đường một dạng cảm giác. Bọn hắn gần như ngốc trệ, cái này tương phản to lớn trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút khó chịu, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đột nhiên tới nơi này phiến trong tiến cảnh. Tiểu Gia Hỏa nói lầm bẩm, thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ bởi vì luân hồi trì nguyên nhân, chúng ta sáu, chuyển thế chúng sinh. Bị nó vừa nói như vậy, Tiêu Lộ cũng giật mình tiêu lên, bất quá vừa nhìn thấy mình và hai thú vẫn là như cũ, hắn lại bình thường trở lại, chắc chắn không có rơi vào luân hồi. Cách đó không xa vườn trắng hăm nhẹ. Tiên hạc bay múa, như thế tường hòa cảnh đẹp, nhường một người hai thú cảm giác lòng mang có chút thư sướng, cuối cùng thoát khỏi lúc trước trải qua những cái tia giống như như địa ngục chẳng cảnh. Không có cảm giác được nguy hiểm, Tiêu Lộ chậm rãi buông lòng xuống, hắn mở rộng ra cơ thể, thoải mái nằm ở mềm mại trên đồng cỏ, nghe thấm vào ruột gan hương hoa, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Bất quá, mộng đẹp lúc nào cũng dễ dàng bị người quấy rầy, Tiêu Lộ mới ngủ say bất quá nửa canh giờ, nơi xa kinh thiên động địa một tiếng thét dài liền đem hắn đánh thức. Chỉ thấy tiểu hắc hát nhanh chóng tự viện không một bên kêu to vừa hướng ở đây bay tới, Tiêu Lộ ngồi dậy, có chút tức giận nhìn qua hắn, đợi cho nó rơi xuống về sau. Trách cứ tiểu hắc ngươi liền không thể yên tĩnh sẽ sao? Lão đại, ngươi biết ta phát hiện cái gì, ta thế mà tại phía trước gặp được một người. Chính là nhìn thấy một người cũng không lớn như vậy hô gọi nhỏ a, phiến thiên địa này rộng rãi như vậy, lại phong cảnh tú mỹ, có người xuất hiện rất bình thường, nếu như nhìn thấy quỷ quái mới không bình thường đâu. Không phải, người kia sáu. Vô cùng để cho người ta không tưởng được a, nàng sáu. Ngươi xem một chút đến liền đã biết. Tiêu Lộ nhìn thấy tiểu hắc bộ kia cổ quái bộ dáng, không khỏi có chút hồ nghi, "Đạo, hảo, ta theo đi xem một chút." Tiểu hắc ở phía trước dẫn đường, Tiêu Lộ đằng không mà lên, theo sát mà nghe tiếng mà đến tiểu gia hỏa cũng đi theo bay ra ngoài có thể có hơn 30 dặm một cái như ngọc thạch hồ nhỏ xuất hiện ở đại địa bên trên xanh biết hồ nước chết xả lập loại qua mang hồ nhỏ trung quanh hoa tươi nở rộ có ngọc trái đất như thế giới chuyện cổ tích đồng dạng xinh đẹp nhường nhân bất dám tin tưởng tiểu hắc đứng ở trong hư không lao xuống phương chỉ điểm ngươi xem nơi đó sáu tiêu lộ theo hắn chỉ điểm phương hướng nhìn lại chỉ thấy một nữ tử ngồi ở bên hồ trên một tảng đá nâng cằm nhìn qua hồ nước suy nghĩ xuất thần mặc dù chỉ là một cái mặt bên nhưng lại đã đem nữ tử vóc người hoàn mỹ vừa đúng triển hiện ra đường công xinh đẹp quả nhiên là đẹp đến cực điểm. Toàn thân áo trắng trắng như tuyết, làm nàng nhìn mang theo nhàn nhạt xuất trần khí chất, nâng cằm cánh tay trắng sáng như tuyết, trần trùi tại áo bên ngoài, làm cho người suy tư vô hạn. mái tóc dài màu đen xóa ở đầu vai, tại màu trắng quần áo nổi bật, làm nàng mặt bên lộ ra đường có ý vị. Tiêu lộ dị thường rung động, hắn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, hắn nhanh chóng cải biến một cái phương hướng, cuối cùng thấy được cô gái dung mạo. Thiếu nữ tiên tư tuyệt thế, không dính vào một tia trần thế khí tức, nàng giống như cựu thiên huyền nữ chuyển thế lâm trần đồng rung động lòng người tiên nhan để cho người ta suy tư ngàn vạn nhưng lại không sinh ra nửa điểm kinh nhẫn chi ý tiêu lộ trong đầu hành một tiếng vang lên một đạo tiếng sấm, hắn suýt nữa từ cao không bên trong ngã xuống đi. Bởi vì cái này nữ tử, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, vậy mà hòa lý phỉ giống nhau như lúc. Cái này sao có thể? Nhưng đây đúng là thật sự. Tiêu Lộ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ở mảnh này không tên thế giới, hắn vậy mà gặp được hòa lý phỉ tướng mạo một dạng nữ tử, hắn kém một chút hô to lên tiếng. Khi xưa thể non hẹn biển còn oanh bên hai, đã khuất núi âm dung Tiếu mạo vẫn mất mặt phía trước, năm xưa tâm hữu linh tê đến nay không tán, trong lòng một hồi nói nói đi qua một cô cảm giác cấm áp sông lên trái tim của hắn. Chẳng lẽ nàng thật là Lý Phỉ? Đây là thật sao? Hắn chỉ sợ đây là ảo giác. Rõ ràng, bên hồ thiếu nữ cũng đã phát hiện không chung một người hại thú, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, "Đường nhỏ tử, là các ngươi sao? Các ngươi như thế nào đến nơi này?" "Lương, thật là ngươi? Ta không có nằm mơ chứ?" Tiêu Lộ trong lòng vẫn như cũ không xác định vấn đạo. "Là ta, ta là Lý Phỉ." Lý Phỉ nhìn trước mắt Tiêu Lộ, ở nơi này hơn 100 năm qua, Tiêu lộ dáng vẻ cũng không có phát sinh thay đổi, ngoại trừ thành thục một điểm bên ngoài, những thứ khác cũng không có thay đổi. Nghe được Lý Phỉ chính mình thừa nhận mình là Lý Phỉ, Tiêu lộ nhất thời gian ngây gợi, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá lúc này Lý Phỉ đi đến Tiêu lộ trước mặt, nhìn mình ngày nhớ đêm mong nhân, Lý Phỉ cũng nhịn không được nữa, nào vào liêu Tiêu lộ ôm ấp hoài bão bên trong, khóc lớn tiếng đi ra. Lúc này tiểu hắc cùng tiểu gia hỏa đã rời khỏi nơi này, dù sao giờ khắc này thuộc về hai người. Tiêu lộ hai tay ôm Lý Phỉ, tùy ý nàng tại tự mấy trong nước khóc, cuối cùng Lý Phỉ tựa hồ khóc mệt, vậy mà tại Tiêu lộ trong ngực ngủ thiết đi. Tiêu Lộ nhìn xem Lý Phỉ, nhớ tới trước đây hòa Lý Phỉ đủ loại đã trải qua, không khỏi một hồi xúc động. 6. Khoảng cách Tiêu Lộ hòa Lý Phỉ gặp nhau sau đó đã qua hơn một tháng, trong lúc này, Tiêu Lộ hòa Lý Phỉ lẫn nhau thuật lại đã biết hơn 100 năm tới nay kinh lịch. Từ Lý Phỉ giảng thuật bên trong Tiêu Lộ cũng rốt cuộc biết Lý Phỉ trước kia sùng kích thánh nhân sau khi thất bại vì cái gì có thể còn sống xuống, hết thảy đều là bởi vì Lý Phỉ sư tôn, độc cô thế gia lão tổ, trực tiếp một lực đem Lý Phỉ đạo thương rút lên, càng làm cho Lý Phỉ tiến thêm một bước, thành tựu thánh vị. Nghe Lý Phỉ khẩu khí Tiêu lộ đã biết độc cô thế gia láo tổ lại là một vị chuẩn đế, cái này khiến tiêu lộ không thể không cảm thán bất hủ gia tộc cường đại. Về sau, Lý Phỉ tại một lần vô tình nghe nói cổ tinh linh nhất tộc, tại đến cổ tinh linh nhất tộc địa điểm lúc, Lý Phỉ xúc động cổ tinh linh nhất tộc từ thời đại thái cổ cổ tinh linh nhất tộc thủy tổ phong ấn, cuối cùng Lý Phỉ được xác nhận vì cổ tinh linh nhất tộc thủy tổ truyền thế, Lý Phỉ cũng trực tiếp bị cổ tinh linh nhất tộc phụng làm thành nữ. Bất quá Lý Phỉ mình cũng biết, bởi vì Lý Phỉ tại xúc động phong lấn máy mắt, trong đầu của chính mình tầng phong một chút mảnh vỡ ký ức vậy mà hồi phục. Lý Phỉ biết mình dù cho không phải cổ tinh linh nhất tộc thủy tổ truyền thế, cũng cùng cổ tinh linh nhất tộc có liên hệ lớn lao. Cuối cùng, vì cổ tinh linh nhất tộc vĩ đại phục hưng, Lý Phỉ mạo hiểm tiến nhập trong truyền thuyết này vẫn thần chi mà Vĩnh Hằng rừng rậm. Khi tiến vào Vĩnh Hằng rừng rậm sau đó, Lý Phỉ cũng không có gặp phải tiêu lộ cùng hai thú kinh lịch, mà là trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn tới ở đây, sau đó một mực tại nơi này ở lại, không xuất được. Cứ như vậy ngây người năm. 6. Thời gian trôi mau, Roán một cái lại qua 3 tháng, trong 3 tháng này, Tiêu Lộ bọn người vẫn luôn ở khu vực này bên trong tìm kiếm lấy mở miệng, dù sao Tiêu Lộ bọn người tiến vào ở đây đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là thời gian lâu như vậy đã qua, Tiêu Lộ bọn người vẫn không có tìm được bất luận cái gì mở miệng, tựa hồ mảnh không gian này tự thành một giới, không có xuất khẩu. Theo lý thuyết, Tiêu Lộ Hòa Lý Phỉ bọn hắn bị vây ở chỗ này. Cái này khiến Tiêu Lộ Hòa Lý Phỉ có chút gấp gáp rồi, mặc dù nơi này rất mỹ lệ, là một cái ẩn cư nơi tốt, nhưng mà Tiêu Lộ Hòa Lý Phỉ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có khả năng ở chỗ này cả cuộc đời trước. Phải biết, bây giờ chín châu đại lục, quân hùng cùng nổi lên, thái cổ thế lực không ngừng như thế, thần phong 5 tháng vô tận cường giả cũng bắt đầu nhao nhao nhảy ra ngoài, tại dạng này một cái đại thế bên trong, không ai có thể chỉ lo thân mình. Tiêu lộ cũng không có ý kiến gì, nhưng mà tiêu lộ mình cũng biết, theo tiêu lộ tu vi không ngừng nhắc đến cao, tiêu lộ bắt đầu biết cũng một chút chính mình phải làm một ít gì. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, kể từ tiêu lộ lấy được vài kiện đế hoàng thân binh bắt đầu. Tiêu lộ vận mệnh cũng đã bắt đầu cải biến, hắn có càng lớn sứ mệnh. Mặc dù hiện tại tiêu lộ chính mình còn không biết sứ mạng của mình rốt cuộc là cái gì, nhưng mà tiêu lộ biết cách mình biết đến một ngày kia đã không xa. Sau đó trong vòng hơn một tháng, tiêu lộ đám người cũng không có phương pháp có thể rời đi nơi này. Tiêu lộ ngược lại tinh táo lại, tất nhiên không thể làm như vậy không bằng thuận theo tự nhiên. Tiêu lộ bắt đầu tiến nhập bế quan tu luyện trạng thái, bởi vì tiêu lộ biết muốn ly khai nơi này, cần đánh vỡ nơi này không gian minh lý. Theo lý thuyết, hiện tại tiêu lộ đám người tu vi còn chưa đủ. Lý phi tu vi hiện tại là đại thánh cựu trọng tiên. Tiểu Hắc cùng Tiểu Gia hỏa Tu Vi cũng tại Đại Thánh thất trọng thiên đến bắt Trọng Thiên ở giữa. Tiêu lộ từ Lý Phi trong nhậm biết phải rời đi nơi này, nhất định phải có cái này chuẩn đế cấp bậc Tu Vi. Theo lý thuyết, tiêu lộ bọn người nhất thiết phải có một người đột phá chuẩn đế cấp bậc, cho nên mỗi người đều tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, tranh thủ sớm ngày đột phá chuẩn đế, ly khai nơi này. Hiện tại tiêu lộ bọn người bên trong có khả năng nhất đột phá chuẩn đế cấp bậc người là Lý Vĩ. đương nhiên, Tiểu Hắc cùng Tiểu Gia hỏa cũng rất có thể, nhưng mà tiêu lộ mình cũng có lòng tin có thể đột phá, nhưng mà cái này cần số lượng cao thiên tài điều bảo. Hảo tại Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong Long Châu đều có hai quả, hơn nữa thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể, Tiêu Lộ có lòng tin, coi là mình luyện hóa những thiên tài kia địa bảo thời điểm chính mình cách chuẩn đế đã không xa. 325 chương 328, thân đồng dạng thiếu nữ thời gian đổi mới, 2014-04-12 thời gian qua mau, nhật nguyệt như trải, trong nháy mắt 10 năm trôi qua, ở nơi này trong vòng 10 năm, Lý Vị cùng Tiểu Hắc hát phân biệt từ trong bế quan tu luyện tỉnh táo lại, nhưng khi Lý Vị cùng Tiểu Hắc hát nhìn thấy Tiêu Lộ bế quan vị trí ngoại trừ tản mắt ra nhàn nhạt uy áp bên ngoài cũng không có những thứ khác phản ứng sau đó, Lý Vị cùng Tiểu Hắc hát lại tiếp tục bế quan đi. Tại thứ 18 năm thời điểm, tiểu gia hỏa cũng từ bế quan bên trong tỉnh táo lại, bất quá tiêu lộ vẫn không có ra quang dấu hiệu. Cuối cùng, tại thứ 20 năm thời điểm, toàn bộ không gian đều chấn động dậy rồi, bởi vì, hết thảy đơn giản là có người thành tựu chuẩn đế, sắp độ chuẩn đế kiếp. Âm âm sáu, hư không chấn động, tiêu lộ trước người hư không tại phá toái, một phương thiên địa đang hiện ra, một cô ba động khủng bố lập tức liền từ phía kia thiên địa chi bên trong hạo đãng đi ra. Thiên kiếp khí tức lập tức liền tại toàn bộ thiên địa chi ở giữa hạo đãng, thiên địa có cảm giác giáng xuống càng cường đại hơn áp, đây là thiên địa chi uy, chính là chuẩn đế cường giả đều phải biến sắc. Thiên địa chi lực hạo đảng, một tòa sơn cốc chi bên trên, một cỗ đạo lực tại sơn cốc chi bên trong ngưng kết, Nguyên Lai Lý Phỉ đi ở phía trước, thứ nhất thành tựu chuẩn đế chi vị, khí tức cường đại từ sơn cốc chi bên trong hạo đảng mà ra, làm lòng người đầu chấn động. Lúc này, Phong Vân hội tụ, màu đen kiếp vân từ bốn phương tám hướng dâng lên, sau đó hướng về quần sơn chính giữa tòa sơn cốc tiêu bầu trời hội tụ mà đi. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt từ đen nhánh kiếp vân chi trung truyền ra, thiên địa chi lực đang ngưng tụ, từng đạo đáng sợ sấm sét bắt đầu xuất hiện ở kiếp vân chi trung. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo rực rỡ chói mắt xâm xét, trong nháy mắt phá vỡ hư không, từ kiếp vân chi chúng đánh hạ, quét chúng một tòa linh phong, cả tòa linh phong trong nháy mắt liền vỡ nát, đại sơn chi bên trong, đá vụn bắn tung trời, lập tức chính là một hồi đại loạn. Tiểu Hắc hát cùng con thú nhỏ trắng như tuyết lòng có cảm giác, sau đó từ trên tảng đá lớn đứng lên, hướng nơi xa tránh lui, bọn chúng bây giờ còn không muốn độ kiếp, nhưng mà lý phỉ dẫn động tiên kiếp, nhưng là làm chúng nó cũng sinh ra cảm ứng. Từ nơi sâu xa, tựa hồ cũng có một đôi mắt đang ngó chừng bọn chúng một dạng, thiên địa chi lực tựa hồ cũng muốn bung xuống đến trên người của bọn nó, cái này khiến hai thú cảm thấy có chút bất an lấy trạng thái của hắn bây giờ, bọn chúng mặc dù cũng đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, tùy thời đều có thể thành tựu chuẩn đế chi vị, tùy thời đều có thể dẫn động chuẩn đế thiên kiếp, nhưng này đối hai thú tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lúc này, tiêu lộ chỗ bê quan, một tôn to lớn thần tháp, cũng chính là thượng đế tháp, tựa hồ cảm ứng được liễu thiên cấp khí tức, tự chủ từ tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong đi ra, lơ lửng tại tiêu lộ trên đỉnh đầu, đem thiên kiếp cùng tiêu lộ cô lập. Lúc này, tiêu lộ còn tại thần du thái hư ở trong, cũng không có cảm nhận được thiên kiếp hiếp, dù sao thượng đế tháp xem như cơ bảo, thiên địa đại đạo đã không thể hạn chế thượng đế tháp dạng này cơ bảo, Thiên kiếp Không có ai có thể giúp một tay, chỉ có thể là chính mình đi độ kiếp. Nếu như mượn nhờ ngoại lực tới độ kiếp, tự thân liền không chiếm được rèn luyện. Cứ như vậy, có lẽ sẽ có lưu thai hỏa ngầm cũng có nói. Âm âm sáu, Đông nghị Kiếp Vân tòng Thiên bên trên rủ xuống, bao phủ lại toàn bộ sân cốc, cũng bao phủ lại cả phiến thiên địa, uy áp kinh khủng. Lệnh hai thu tâm thần chấn động, thiên địa chi uy, hạo đại vô bên cạnh, sẽ cho người sinh ra một loại không có khả năng chống lại ảo giác. Nếu như tâm thần không ổn định, đấu trí bị ma diệt, e rằng liền sẽ độ kiếp thất bại. Độ kiếp, tâm cảnh trọng yếu nhất, đây là tiêu lộ tâm đắc, hắn từ đầu tới cuối duy chỉ chưa từng có từ trước đến nay tâm cảnh có ta vô địch, đâu để ý là thiên địa chi uy cũng khó có thể giao động hắn lòng cứng giả. từng đạo chói mắt sấm sét giống như là từng đạo đại long tại đen nhánh kiếp vân chi trung đi xuyên, mỗi một đạo sấm sét đều phát ra khí tức hủy diệt, đây là thiên địa chi lực một loại thả ra phương thức. thỉnh thoảng có giống như sơn lĩnh một dạng sấm sét từ kiếp vân chi trung đánh ra, đây là hủy diệt lôi điện, những nơi đi qua, hư không đều bị xé rách, cả tòa đại sơn cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi. thiên kiếp đang nương tụ, lực lượng kinh khủng hạo đã bắt phương, đông nhiệt kiếp vân cơ hồ đè lên trên mặt đất, mà lúc này đây. Sơn cốc chi bên trong vẻ này sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng ngày càng thịnh vượng đứng lên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sơn cốc chi bên trong một tòa động phủ đột nhiên nổ liêu khai tới, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên trời, bay đến kiếp vân phía dưới, ngước đầu nhìn lên kiếp vân. Đó là một cái tiên tử, linh hoạt kỳ ảo mà phiêu dật, phản phất không ăn thịt người ở giữa khói lửa. Mà lúc này đây, người tiên tử này toàn thân nở rộ vô lượng tiên quang, từng đạo thần quang tựa như tia chớp tại quanh người nàng lượn lờ, vô số khí tức của đại đạo đang trào. Nàng tóc dài khinh vũ, siêu phàm thoát tục, thanh thuần dung nhan tuyệt đẹp phía trên, lộ ra kiên định thần sắc, nàng đang đợi lôi kiếp hạ xuống thiên kiếp chính là thiên địa có cảm giác hạ xuống kết nạn, đây là thiên địa đối với người tu luyện một loại tôi luyện, như có thể vượt qua trận này thiên địa kết nạn, người tu luyện liền có thể thu được thiên địa tán đồng. Nếu như không thể vượt qua trận này kết nạn, người tu luyện kia liền chỉ có một hạ trạng, đó chính là hình thần câu diện, triệt triệt để để biến mất ở thiên địa chi ở giữa, liền làm quỷ cũng không thể. đen nhánh kiếp vân vòng thiên bên trên ép xuống, kinh khủng thiên địa chi uy hạo đáng bắt phương, cho dù là tại ngoài mấy trăm dặm, tiểu hắc cùng con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn như cũ cảm thấy linh hồn đều ở đây rung động. âm âm sáu, đen như mực kiếp vân chi trùng không ngừng có chói mắt sấm sét tại trận hiện, đinh hai nhức góc tiếng sấm nổ, làm thiên địa đều ở đây chấn động, tiếp vân phía dưới, một vị bạch tí tiên tử tại ngước đầu nhìn lên, siêu phàm thoát tục trên dung nhan, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Tại lý vị quanh người, có chín đạo tiên quang đang lượn lờ, trên người nàng, có từng đạo rõ ràng đạo văn tại ẩn hiện, đang đan sen lấy thiên địa đại đạo, đạo vận lưu chuyển. Lúc này lý vị cùng dĩ vãng bất đồng rồi, trên người nàng khí chất đã đại biến, giống như đứng ở cựu thiên chi thượng, quan sát thương sinh tiên tử. Lúc này, lý vị tiên kiếp đang nổi lên hơn nửa canh giờ sau đó, cuối cùng bắt đầu phát huy một đạo to lớn xâm xét từ kiếp vân chi trung kích xuống quan thông liễu thiên bên trên dưới mặt đất phát ra khí tức hủy diệt hướng về phía dưới lý phỉ bổ tới ông lý phỉ diễn hóa tự thân chi đạo một gốc sung mãn sinh mệnh hơi thở sinh mệnh chi thụ xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng khoảng không sinh mệnh chi thụ phun ra nuốt vào thiên địa đem cái kia một đạo to lớn xâm xét thu liễu tiến đi âm âm sáu thiên địa phát uy từng đạo đáng sợ sấm xét phát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt toàn thiên bên trên anh kích xuống giống như là từng đạo xâm xét hình thành đại long toàn bộ xuống phía dưới lý phỉ phóng đi lúc này lý phỉ toàn thân tiên quang lượn lờ Chí đạo tiên quan rực rỡ vô cùng, nàng hai tay vũ động, diễn hóa ra tiên đạo đại thuật, một gốc sung mãn sinh mệnh hơi thở sinh mệnh chi thụ trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng phía trên, đem tất cả huỳnh kích xuống sấm sét đều thu liễu tiến đi. Đây là làm cho người khó quên một màn, một vị gầy yếu tiên tử đang cùng thiên địa đối kháng, hơn nữa không rơi vào thế hạ phòng, thông dong chấn định, không có một tia vẻ sợ hãi. À, à. Sinh mệnh chi thụ tại chấn động, nghìn vạn đạo sáng chói sấm sét bị nuốt tiến vào sinh mệnh chi thụ bên trong, sau đó bị sinh mệnh chi thụ luyện hóa, đây là một loại đáng sợ thủ đoạn ở xa xa hai thú nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không thôi. Lý Phỉ biến hóa ra đại thuật, vậy mà có thể cùng thiên địa hạ xuống lôi kiếp chống lại. Từng đạo lôi kiếp tại vang dội, cả phiến thiên địa mỗi một tấc hư không đều tràn đầy khí tức hủy diệt. Thiên địa tại tức giận, càng cường đại hơn sấm sét từ kiếp vân chi trung đánh xuống. Mỗi một đạo sấm sét đều xé rách hư không, đánh nát liêu thiên mà. Những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy, không có gì lưu lại, chỉ còn lại từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Lý Phỉ biến hóa ra sinh mệnh chi thụ, cho thấy lớn lao thần uy, vậy mà đem tất cả từ kiếp vân chi trung xuống sấm sét đều thôn vệ tiến vào sinh mệnh chi thụ bên trong. Lúc này Lý Phỉ bày ra thực lực quá mạnh mẽ, diễn hóa tiên đạo đại thuật, độc kháng thiên kiếp, loại uy thế này làm lòng người lộn. đây chính là chuẩn đế thần thông. thiên kiếp bắt đầu chậm rãi giảm bớt, cuối cùng thiên kiếp sức mạnh đã nhanh muốn tan hết. ở cái địa phương này chỉ còn lại một gốc sung mãn sinh mệnh hơi thở sinh mệnh chi thụ, chỉ thấy một gốc sung mãn sinh mệnh hơi thở sinh mệnh chi thụ bầu trời, vậy mà ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh tiểu tiểu, to lớn sinh mệnh chi thụ trôi nổi tại trên bầu trời, từng đạo thần quang đang lờ, vô số đại đạo đường vận tại hiện, một cú cường đại đến rồi làm cho người khó có thể tưởng tượng chuẩn đế uy áp hạo liêu khai tới. mỗi một đạo đại đạo thần văn cũng giống như sơn linh thật lớn trực tiếp đóng dấu ở bên trong hư không dẫn động liêu thiên mà đại đạo chi lực không có ai có thể tới gần một gốc sung mãn sinh mệnh hơi thở sinh mệnh chi thụ thành liêu thiên mà giữa duy nhất xếp bằng ở sinh mệnh chi thụ trên lý phỉ toàn thân nở rộ thần quang đại đạo khí tức hảo đáng, trên người nàng đại đạo khí thế cùng dưới người sinh mệnh chi thụ phát ra tới đại đạo khí tức hô ứng lẫn nhau đại đạo khí thế giao cảm lý phỉ càng có vẻ linh hoạt kỳ hào đứng lên liền như là trên chín tầng trời thiên tôn toàn thân nở rộ quang mơ hồ đạo văn tại trên người nàng hiện ngay tại Lý Phỉ Độ kiếp một khắc này, vĩnh hằng ven rừng rậm khu vực cổ tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi thụ tỏa ra vô hạn sinh mệnh khí tức, cổ tinh linh nhất tộc các trưởng lão đều bị kinh động đến, cổ tinh linh nhất tộc đại trưởng Lao Thích Vi Nhi cùng với vẫn không có lộ diện, cổ tinh linh nhất tộc tiên tri đều xuất hiện ở sinh mệnh chi thụ phía dưới, kích động rơi xuống nước mắt, bởi vì bọn hắn biết, vĩ đại tinh linh chi hoàng cuối cùng trở về. Cùng lúc đó, tại vĩnh hằng trong rừng rậm, mấy đạo uy áp cường đại tại khác biệt chỗ bạo phát đi ra, nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói có thể phát hiện, cái này mấy đạo khí tức tản mát ra đều là chuẩn đế khí tức một cái trong đó chuẩn đế khí tức tụi ra hiện tại tiêu lộ bọn người đã từng đi qua bể khổ phía trên, còn có một đạo khí tức tại hoàng tuyển bên trong tàn mắt ra. lại đến một cái đại thế sao? chúng ta ngủ say vô tận với nguyệt, là lúc nên xuất thế. vĩ đại tinh linh chi hoàng cuối cùng hướng đi bay về trên đường 66. một đạo lại một đạo thần thần niệm trao đổi lẫn nhau, bất quá gần trong nháy mắt lại biến mất. bởi vì tại thời khắc này, nhắm mắt xếp bằng ở sinh mệnh chi thụ lý phỉ mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng chói mắt từ lý phỉ trong hai mắt để lộ ra tới. ở nơi này trong hai mắt đầu tiên lộ ra mê mang, thần sắc mờ mịt. Cuối cùng hết thảy đều quy về yên tĩnh, Lý Phỉ ánh mắt lại biểu hiện ra thanh minh. 326 chương 329, tạp thi thời gian đổi mới, 20140412 lúc này, Sa Sa tiểu hắc cùng Tuyết Bạch tiểu thú nhìn thấy Lý Phỉ độ kiếp thành công hơn nữa tỉnh táo lại, muốn tới, thế nhưng lại cảm thấy Lý Phỉ trên thân tàn mát ra cường đại chuẩn đế uy áp, tại cố uy áp này bên trên, hai thú cũng không dám tiếp xúc quá gần Lý Phỉ, không thể làm gì khác hơn là ở phía xa bồi hồi. Tình hôn lại Lý Phỉ nhìn thấy hai thú dáng vẻ, cũng minh bạch trên người mình uy áp đối với hai thú có ảnh hưởng, vội vàng thu Liễm tự thân chuẩn đế khí tức hai thú nhìn thấy lý phỉ trên người uy áp chậm dãi tiêu thất lấy cuối cùng bình tĩnh lại nhao nhao đi tới hai thú đi tới lý phỉ trước người có chút không tin mình cảm giác bởi vì hai thú vậy mà không có cảm nhận được lý phỉ khí tức tựa hồ lý phỉ đã không còn tại liêu nhất giống như nhưng mà lý phỉ nhưng lại chân chân thực thực đang ở trước mắt đây chính là trong truyền thuyết phản phát quy chân a hai thú không khỏi nghĩ như vậy lý phỉ nhìn xem hai thú lại nhìn một chút tiêu lộ bế quan chỗ cảm nhận được thượng đế tháp tản mắt ra khí tức biết tiêu lộ còn đang bế quan bên trong sau đó lại thu hồi ánh mắt hai người các ngươi cũng đã đạt đến cựu trọng thiên đỉnh núi Thiên Kiếp hẳn là cũng sắp phủ xuống, bây giờ đường nhỏ tử còn không có xuất quan, các ngươi bây giờ trước tiên chuẩn bị độ kiếp à? Lý Phỉ nhìn xem Tiểu Hắc cùng Tuyết Bạch Tiểu Thú, nói: Ân, ta cảm thấy Thiên Kiếp của ta sắp giáng lâm, ta đi chuẩn bị. Tiểu Hắc nói, nói xong, Tiểu Hắc nhanh chóng rời đi ở đây, tại một chỗ trên đỉnh núi ngồi xếp bằng, chuẩn bị độ kiếp. Nhìn thấy Tiểu Hắc đi chuẩn bị độ kiếp rồi, Lý Phỉ nhìn một chút Tuyết Bạch Tiểu Thú, Tuyết Bạch Tiểu Thú Minh Bạch Lý Phỉ ý tứ, cũng học Tiểu Hắc như thế, tìm được một cái đỉnh núi, chờ đợi Thiên Kiếp đến. Không lâu sau đó, Tiểu Hắc cùng Tuyết Bạch tiểu thú cũng ngang nhau, nhau vượt qua chuẩn đế thiên kiếp, nhưng mà hai thú chuẩn đế thiên kiếp thực sự quá cường đại, dẫn đến hai thú đều bị trọng thương, bây giờ hai thú đều đang bế quan bên trong. 6. Trong nháy mắt đã qua 50 năm, ở nơi này 50 năm bên trong, Lý Phỉ ra ngoài rồi mấy lần, nàng đi về trước cổ tinh linh bộ lạc, sau đó về tới mảnh này coi yên vui bên trong bế quan. Lúc này, Lý Phỉ đang nhìn tiêu lộ bế quan vị trí suy nghĩ xuất thần. Ông. Ngay lúc này, một tiếng chấn minh từ Vĩnh Hằng Sâm Lâm Thâm Chỗ truyền ra, sau đó, một cỗ bá thiên tuyệt địa khí tức khủng bố từ Vĩnh Hằng Sâm Lâm Thâm Chỗ hạo đã mà ra cái gì sáu, cô này bá đạo khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng rực rỡm, lệnh chúng sinh đều ở đây run rẩy, đây là đế hoàng thần uy. lúc này, vĩnh hằng xâm lâm thâm chỗ tồn tại cũng có thể nhìn thấy một đầu đại long từ chỗ sâu vào ra, nhảy lên tại cửu thiên trí thượng. đây là sáu, cô bá tới cực điểm khí tức, từ đầu kia đại long phía trên hạo đăng ra, lệnh phương viên mười vạn giảm sinh linh đều nằm ở trên mặt đất, hoảng sợ muốn chết. bá, ngay lúc này, tiêu lộ trên thân sông ra liều nhất đạo thần quang, một cỗ đồng dạng phách tuyệt ba động từ đạo kia thần quang bên trong khuếch tán, chấn nhiếp bát phương, thần quang bên trong bộc lấy một cây màu đen long thương giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng long ngầm, từ tiêu lộ trên thân lao ra màu đen long thương cũng hóa thành liêu nhất đạo long ảnh, hướng lên trời lên đạo kia đại long phóng đi. đồng nguyên khí tức, làm sao có thể sáu? lần này, thật ở vĩnh hằng rừng rầm một chút tồn tại trận trọn mắt. cùng một thời gian, chín châu đại lục thượng mặt rất nhiều thế lực lớn cũng cảm thấy vĩnh hằng trong rừng rầm biến cố. chín châu đại lục thượng mặt cùng vĩnh hằng trong rừng rầm rất nhiều trong ngủ mê cường giả nhau nhau tỉnh lại. trong thiên địa này làm sao sẽ xuất hiện hai cái giống nhau như lúc đế hoàng thần binh? tại vĩnh hằng rừng rậm trong bể khổ. Khâu Lâu kia hòa thượng đột nhiên quay người lại hướng Đế Hoàng khí tức truyền tới phương hướng nhìn lại, trên mặt tràn đầy chấn động vô cùng thần sắc. Ầm vang, hai đạo đại long trên chín tầng trời va chạm tại liễu nhất lên, phát ra một thanh âm vang lên triệt để toàn bộ vĩnh hằng rừng rậm kim thiết chấn minh thanh âm, ở trong nháy mắt này, giữa thiên địa vẻ này cuốn phách khí tức trong nháy mắt cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Cuối cùng hợp nhất. Tiêu Lộ kiến đến một màn này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, màu đen long thương hợp nhất, năm đó vọ đế thần long thương tự hiện ở thế. Ầm ầm sáu. Hai đạo đại long trên chín tầng trời không ngừng quấn quanh, hạo đãng ra một chấn nhiếp chư thiên kinh khủng ba động. Một cố làm cả vĩnh hằng trong rừng rậm ức vạn sinh linh đều hoảng sợ không thôi khí tức huyết tán ra. Lúc này, toàn bộ vĩnh hằng trong rừng rậm yên tĩnh một mảnh, chính là cái kia chỗ sâu trong thái cổ hùng trong thành kinh khủng tồn tại đều án vận, mấy đại cấm khu ít có bình tĩnh lại. Hai đạo đại long trên chín tầng trời đang múa, đó là hai khúc tuyệt thế vũ khí hóa thành dị tượng, phát ra phách tuyệt thiên địa khí tức khủng bố, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, từng đạo kinh khủng xét thỉnh thoảng hiện, xé rách liêu thiên mà hư không, không ai dám tới gần, tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Vọ đế thần long thương, trong bể khổ khô lâu tăng nhân vô cùng kích động nhưng mà hắn lại không thể có bất kỳ cử động, tại vô thượng thần uy phía dưới, cho dù là chuẩn đế cường giả đều phải cúi đầu. Ầm ầm sáu. Giống như chân chính hai đầu thái cổ thần long đang hướng đụng, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, vô số đạo văn tại tiêu tan, võ đế thần long thương đã đồng thời tiếp tại liêu nhất lên. Lý Phỉ cùng hai thú mặc dù đã trở thành chuẩn đế, nhưng mà, tại này cổ khí tức phía dưới cũng chịu đựng không được, bất quá cũng may võ đế thần long thương tựa hồ có linh, Lý Phỉ cùng hai thú chỉ là đã ngủ say. Lúc này, tiêu lộ trên đầu, một tôn to lớn thần tháp lơ lửng, đem phòng thiên bên trên hạo đang xuống đế hoàng thần uy toàn bộ chống cự ở bên ngoài. Tiêu Lộ nhìn chằm chằm bầu trời biến hóa, Đế Hoàng Thần binh sinh ra dị tượng quá mức thật lớn, toàn bộ vĩnh hằng trong rừng rậm nhân vật mạnh mẽ đều mất tiếng. Ân. Đúng lúc này, Tiêu Lộ cảm ứng được vĩnh hằng xâm Lâm Thâm Sử chi bên trong tồn tại một tòa cổ thành. Cái này tòa cổ thành cùng Tiêu Lộ từng tại Hồng Hoang thế giới cùng Linh Khư động tiên bên trong còn có địa phương khác thấy qua cổ thành là giống nhau, cái này lạnh khí liếu Tiêu Lộ chú ý của. Vào xem. Lúc này Tiêu Lộ đã vượt qua chuẩn đế thiên tiếp, chính là bởi vì trở thành chuẩn đế, khiến cho Tiêu Lộ cảm ứng được màu đen long thương một nửa còn lại ở cái địa phương này chỗ sâu, từ đó khiến cho màu đen long thương quý nhất, tái hiện võ đế thần long thương. Tiêu lộ từ ngọn núi bên trên đứng lên, đỉnh đầu hắn thượng đế tháp, hắn nhìn một chút còn tại ngủ say lý phỉ cùng hai thú, đem bọn hắn bỏ vào mình nội thiên địa chi bên trong, hướng về vĩnh hằng xâm lâm thâm chỗ cổ thành đi đến, rất nhanh, tiêu lộ liền đã đến cổ thành phụ cận. Cổ thành trong phạm vi ngàn rằm mặt đất đều rơi xuống xuống dưới, sâu không thấy đáy tiêu lộ đi tới nơi này cái siêu cấp đại cái hố bên cạnh, không khỏi như mày. Cuối cùng, tiêu lộ hướng về cổ thành cửa thành đi liễu tiến đi. Ông. Ngay tại tiến vào cổ thành một sát kia lơ lửng tại tiêu lộ trên đỉnh đầu thượng đế tháp đột nhiên phát ra một tiếng chấn minh, cái này khiến tiêu lộ cảm thấy có chút bất an chỉ thấy trên đường phố, tiên tĩnh, liền quỷ ảnh đều không có một cái, nhìn thấy một màn này, tiêu lộ không thể không cẩn thận đứng lên. hiện tại tiêu lộ hướng cổ thành chỗ sâu đi đến thời điểm, cổ thành chỗ sâu trong khắp nóng ách, đung nhiên không có dấu hiệu nào giống như truyền ra một tiếng thở dài. trong cổ thành, không có bất kỳ thanh âm nào, phảng phất liền không khí đều dừng lại, trong thành xó xỉnh ngư, có thể gặp được tán loạn trên mặt đất sư khô. cái này tòa cổ thành, phảng phất không có một ai, là một tòa thành không. nhưng mà, tiêu lộ nhưng là biết, cái này tòa cổ thành tuyệt đối không phải thành không. ông, thượng đế tháp lơ lửng tại tiêu lộ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng chấn minh. Tiêu Lộ cũng không gấp gáp, hắn cẩn thận đi ở trên đường phố. Làm Tiêu Lộ tiếp cận trung tâm cổ thành địa vực thời điểm, trong thành hung tà cuối cùng xuất hiện, một đạo hắc hát ảnh từ đường đi bên cạnh một cái cửa sổ bên trong vọt ra. Một cố làm cho người nghe ngóng nôn mửa mùi hôi mùi lập tức liền trong không khí tràn ngập liêu khai tới. Đây là sáu. Làm Tiêu Lộ kiến đến đầu này tạm vật thời điểm, không khỏi có chút tê cả da đầu, đây là một bộ sát tối, chính xác tới nói, là một bộ có thể người tập kích sát tối. Tiêu Lộ trực tiếp một quyền đánh ra, cỗ này toàn thân khí tức hôi thối lượn quanh tối, lập tức liền bị quyền của hắn kình cách không đánh thành mười mấy thối, bạo ở trên không. Thanh hôi máu đen phân tán bốn phía bắn tung tóe, tiêu lộ trên đỉnh đầu thượng đế tháp tại chấn động, đem những cái kia máu đen toàn bộ chống cự ở bên ngoài, căn bản không thể cẩn thân. Điểm điểm máu đen nhỏ xuống mặt đất, có hắc khí trên mặt đất dâng lên. Cỗ kia xác thối huyết dịch lại có kinh khủng ăn mòn chi lực, trên mặt đất xuất hiện vô số điểm đen. Nhìn thấy một màn này, tiêu lộ không khỏi nhũ mảy. Giải quyết cố này xác thối sau đó, tiêu lộ tiếp tục tiến lên, có thượng đế tháp hộ thân, nơi nào không thể đi. Hắn không có điều kiện kỵ gì, cho dù là đụng tới trong thành kinh khủng tồn tại, cũng có thể toàn thân trở ra. Lúc này, trên trời cao, vọ đế thần long thương gây dựng lại cho thấy đủ loại dị tượng, cái kia vô số đạo văn sen lẫn thành kén lớn chúng quanh, không ngừng có một chút hư đạm không thật cảnh tượng xuất hiện. Có người chú ý tới những dị tượng này, mơ hồ trong hình ảnh, hình như có một bóng người, tay cầm một thanh long thương, cùng một chút không biết sinh vật tại đại chiến. Ầm ầm sấu, thiên địa chấn động, kén lớn trung quanh, xuất hiện không ít bóng người, tay kia cầm long thương bóng người cùng một ma đạo ảnh đại chiến, có đế hoàng khí tức hạo đảng. Đương nhiên, những cảnh tượng kia biến đổi, xuất hiện một phương mặt đất màu đỏ ngòm, tay cầm long thương thân ảnh, đứng ở núi thây biển máu bên trong, tay trái xách theo một khỏa cái thế đại ma đầu người đây là võ đế thần long thương cùng hắn chủ nhân võ đế kinh nghiệm đã từng trải qua chuyện tái hiện sao trong bể khổ cô lâu tăng nhân lấy thần mục nhìn thấy màn này màn hắn khiếp sợ đến cực điểm trí tôn đại đạo khí tức từ không gian thông đạo bên trong phát ra tới không ai dám tới gần nơi nào cho dù là tại ngoài vạn dặm cũng cảm nhận được vô biên áp lực giống đúng lúc này một đầu trừng cao một trượng kim sắc thần viên từ cổ thành chỗ sâu vẳng ra gào thét hướng tiêu lộ đánh tới cái này đầu thần viên toàn thân kim quang rực rỡ phảng là lấy tinh kim đổ bê tông mà thành một dạng đầu chiến thánh viên tiêu lộ kiến đến cái này đầu thần viên không khỏi chấn động trong lòng Dưới chân hắn khẽ động, trong nháy mắt ra khỏi bên ngoài trăm trượng, chỉ thấy cái này đầu thần viên Mi Tâm có một lỗ nhỏ, lỗ nhỏ bên trong có màu vàng thần huyết tại tràn ra, vết máu tựa hồ còn không có làm mở dạng. Không có sóng sinh mệnh dập dần, là một bộ tử thi. Tiêu lộ chấn động vô cùng, một đầu đấu chiến thánh viên chết tại ở đây, dường như là bị người một đầu ngón tay điểm chết, Mi Tâm, cái kia lỗ nhỏ, hẳn là có người lấy ngón tay xuyên thủng đấu chiến thánh viên nghe hoàng cung. Cái kia đầu đấu chiến thánh viên hung manh vô cùng, động tác cũng rất nhanh, di động, giống như là một tia chớp vàng lóe mở dạng, ở trong hư không trong nháy mắt lướt qua. Nhưng mà cái này đầu đấu chiến thánh viên một đôi con ngựa nhưng làm màu cho tàn, không có bất kỳ thần thái. đụng tiêu lộ nhất quyền đánh ra, muốn đem cái này đầu đấu chiến thánh viên nhất quyền đánh nát. nhưng mà ra ngoài ý định, mình một quyền này kết kết thật thật đánh vào đầu chiến thánh viên trên thân, nhưng mà lại khó mà làm bị thương, cái này đầu đấu chiến thánh viên một chút. tiêu lộ cái kia cuồng mang quyền kình, chỉ là đem đầu chiến thánh viên đánh bay ra ngoài, cái kia đầu đấu chiến thánh viên lần nữa hướng hắn bổ nhào đi qua, vẫn như cũ hung ác. đấu chiến thánh viên một mạch nhân khẩu thua thất, chín châu đại lục đấu chiến thánh viên nhất tộc sớm đã tuyệt tích. giống Đấu chiến thánh viên điên cuồng gào thét, nó dù lần bị Tiêu Lộ đánh bay ra ngoài, nhưng mà vẫn như cũ cùng vừa rồi mở dạng, Tiêu Lộ công kích, căn bản không làm gì được cái này đầu thần viên. Cho dù là vẫn lạc, nhưng mà vẫn như cũ nắm giữ trí cường lục thân, bị trong cổ thành hung tà khống chế, trở thành một bộ kinh khủng tà thi, thủ vệ cổ thành này. 327 chương 330, không kiêng nể gì cả thời gian đổi mới, 20140413 xin lỗi. Tiêu Lộ lấy ra thái cực đồ, đấu chiến thánh viên lại liều chết xung phong tới, toàn thân kim hành tinh khí hạo đảng, cho dù là chết đi vô tận năm tháng, đầu này đấu chiến thánh viên nhất người tinh khí vậy mà không có trôi đi bộ thân thể này thật sự rất cường đại, rất khó tưởng tượng đầu này đấu chiến thánh viên tại khi còn sống hắn một thân tu vi đến tuột cùng đi đến trình độ nào. Bá, thái cực đồ hành không, trong nháy mắt thoáng qua, tiêu lộ giữ đầu này đấu chiến thánh viên nhất cái thác thân, ngay sau đó, đấu chiến thánh viên liền hóa thành cho tiêu tan trong không khí. đúng lúc này, phía trước trên đường phố đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, đây không phải là chân của một người bước âm thanh, đó là sáu. tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh, tiêu lộ liền gặp được một đội cổ thi binh đang hướng tự mình đi tới, cái này đội cổ thi binh lực sung túc hưu thập mấy cái, mỗi một cái đều đã từng là thần kinh bách chiến tồn tại bá cái tiêu mười mấy cổ thi binh còn không có đi vào cũng đã hướng về tiêu lộ ra tay rồi hơn 10 người cổ thi binh cùng nhau giơ lên trong tay thanh đồng chiến mâu hướng về tiêu lộ xuyên tới Đúng. hơn 10 đạo thần quang hội tụ vào một chỗ bạo phát ra một cỗ kinh thiên sức mạnh chính là tiêu lộ tại đối mặt công kích như vậy thời điểm cũng không khỏi thẩm kinh hãi giống tiêu lộ gầm thét chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước ra sức một quyền đánh ra sáng chói kim mang từ trên nắm tay xung ra đây là võ đạo chân lực hóa thành khí cương hắn đánh ra trí cường ngũ hành quyền nhưng mà mãnh liệt như vậy một quyền lại khó mà dung chuyển trong cổ thành hư không cả tòa cổ thành củng cố vô cùng. Bá, mười mấy bộ cổ thi binh xuất thủ lần nữa, thanh đồng chiến mâu phát ra ánh sáng tử vong, so vừa rồi càng cường đại hơn cùng đáng sợ, tựa hồ dẫn động trong cổ thành vẻ này gian ác sức mạnh. Vô anh. hai cố cường đại sức mạnh va chạm tại liều nhất lên, ba động khủng bố khuyết tán liều khai tới, hư không chấn động, nhưng mà rất nhanh liền bình phục. Cái gì sáu? Tiêu lộ cảm ứng được, cổ thành vậy mà tại thôn vệ lực lượng, chính mình đánh ra võ đạo sức mạnh bị cổ thành thôn hấp thu, sắp nhập vào trong cổ thành. Cái này sáu? Thế thì còn đánh như thế nào? Những thứ này cổ thi binh càng đánh càng mạnh mà lực lượng của mình nhưng là đang không ngừng tiêu hao, kết quả cuối cùng, tựa hồ đã đã chú định. Bá. Tiêu Lộ không thể không vận dụng Thái Cực Đồ, phàm là bị Thái Cực Đồ hấp thu cổ thi binh, tất cả đều ngã xuống, liền xem như bị Thái Cực Đồ quét vào, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cổ thi binh ناو nhau hóa thành bụi, tiêu tan ở bên trong hư không. Những thứ này cổ thi binh đã vẫn lạc vô số năm tháng, bọn hắn sở dĩ có thể vĩnh hằng bất hủ, là bởi vì bọn hắn bị trong cổ thành gian ác sức mạnh đã không chế. Thái Cực Đồ có thể phá hủy cổ tà ác này sức mạnh, không có bên trong tòa thành cổ gian ác lực lượng ủng hộ, những thứ này cổ thi binh tất cả đều nhanh chóng mục nát, hóa thành bụi. Tiêu Lộ chém những thứ này cổ thi binh sau đó, cũng không có dừng lại, trực tiếp lấy thượng đế tháp hộ thân, tay cầm thái cực đồ, hướng cổ thành chỗ sâu công sắt đánh giết đi vào. Giống. Ngay lúc này, gầm lên giận dữ từ cổ thành chỗ sâu vang lên, cả tòa cổ thành đều chấn động đứng lên, hình như có một cái kinh khủng tồn tại bị chọc giận mở dạng. Đục. Cổ thành hai bên đường phố trong phòng, không ngừng có hung tà đánh vỡ cửa sổ lao ra, hướng về tiêu lộ bộ nhào qua, mỗi một đầu hung tà đều mạnh đại vô bị. Hơi thở cái chết mạnh mẽ bắt đầu ở trong cổ thành khôi phục, vốn đã yên lặng vẻ này gian ác sức mạnh tại dần dần tăng cường nếu không có trên trời cao hạo đã xuống đế hoàng thần uy chấn nhiếp, e rằng trong tòa cổ thành này vẻ này gian ác sức mạnh đã sớm buộc phát ra lúc này, tiêu lộ đã xông qua cổ thành khu vực trung tâm, vô số hung tà cùng cổ thi binh tương tiêu lộ vây quanh, không ngừng trúng sát. lúc này tiêu lộ dưới chân đã ngã xuống không giới mấy trăm cỗ thi thể, đây đều là cổ thi binh, hoặc là khác bị trong cổ thành vẻ này gian ác sức mạnh khống chế tà thi. thượng đế tháp lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, trung quanh tà thi căn bản không đánh vào được, nhưng mà tiêu lộ mỗi huy động một lần thái cực đồ đều có hung tà bị chém trúng, sau đó lăn đến trên mặt đất, không lúc đích, mà đúng lúc này, đong nhiên hắn lòng có cảm giác đột nhiên hướng trời cao cái kia to lớn khe nở nhìn lại đế hoàng thần uy tại biến mất lẽ nào lại như vậy bạch mang tiêu lộ biết nếu như bầu trời kén lớn không còn phát ra đế hoàng khí tức hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm trong cổ thành gian đắc sức mạnh liền muốn hồi phục giống cổ thành chỗ sâu truyền ra kinh khủng gầm rú có nhân vật khủng bố cảm ứng được liêu thiên lên biến hóa đế hoàng thần uy bắt đầu thu liễm vẻ này bá tuyệt thiên hạ ba động tại lưu bước bá tiêu lộ không có chần chờ hắn di thái cực đô mở đường từ cổ thi binh trong vòng vây sinh sinh giết đi ra dưới chân của hắn không ngừng có cổ thi binh ngã xuống Tiêu Lộ nhất lộ hướng hung bên ngoài thành giết ra ngoài, không ngừng có cổ thi binh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hướng về hắn chém giết tới, hơn nữa toàn bộ bị hắn chặn đổ. Cổ thành chỗ sâu tồn tại muốn tương tiêu Lộ vây chết tại trong cổ thành, nhưng mà, thế nhưng Tiêu Lộ có hai đại thần khí hộ thân, liền xem như trong cổ thành kinh khủng tồn tại cũng có chỗ cố kỵ. Cuối cùng, Tiêu Lộ thừa dịp bầu trời đế hoàng thần uy còn không có hoàn toàn biến mất thời cơ, từ trong cổ thành sinh sinh giết đi ra. Đúng lúc này, một cỗ khí tức thật lớn xuất hiện ở liều Thiên địa chi ở giữa, tiếp đó, hắn liền thấy được làm hắn đều động dung một màn chỉ thấy một người mặc cổ lao chiến giáp lao nhân, vậy mà đằng không mà lên, hướng lên trời lên cái sách tay kia lấy võ đế thần long thương kén lớn phóng đi, lại có không người nào sợ đế hoàng thần uy muốn xuất thủ đem kén lớn thu đi. từ đâu tới ra hỏa sáu, tiêu lộ cảm ứng được lao nhân kia trên người bộ kia chiến giáp khắc thưởng, một cỗ tựa hồ không kém gì đế hoàng thần uy khí tức cường đại từ bộ kia chiến giáp phía trên thấu phát đi ra. lúc này, cái kia người mặc cổ giáp lao nhân đã tiếp cận cái kia kén lớn, trên người của hắn chiến giáp bắt đầu hiện ra từng đạo cổ xưa thần văn. một cỗ đế hoàng khí tức từ trên người ông già trên chiến giáp quyết tán liêu khai tới giống như là có một sinh mệnh đã thức tỉnh tới một dạng, la nhân hoàng thần bình, chẳng thể trách xấu. Tiêu lộ cảm ứng được trên người lão nhân khuyết tán cố khí tức kia, không khỏi động dung. Đây là có thể cùng chí tôn gọi nhịp vô địch nhân hoàng hoàng uy. Giống. Trên trời cao, lão nhân tại gầm thét, Hắn mặc dù người mặc người hoàng chiến giáp, nhưng mà hắn cũng gặp phải lớn lao lực cản. Đại đạo pháp tắc đang của chảo, hắn muốn xuống tới, nhưng mà rất khó. Ở âm sáu, hai cố vô địch đại đạo pháp tắc đang đối kháng với, toàn bộ vĩnh hàng rừng rậm đều chấn động. Võ đế thần long thương cảm ứng được người hoàng chiến giáp khí tức, bản năng làm ra phản ứng trên người ông giả người hoàng chiến giáp triệt để khôi phục từng đạo vô địch nhân hoàng pháp tắt vào ra cổ xưa đạo văn phát ra sáng chói đại đạo thần quang hắn chật vật ép tới đằng trước nhưng mà võ đế thần long thương dù sao cũng là trí tôn tế luyện thần binh ông một tiếng chấn minh vang lên kén lớn trong nháy mắt điệp phải đổ sau đó hóa thành từng đạo thần quang bị một thanh long thương tuôn vệ đó là một thanh không sức mẹ long thương giống một tiếng long âm ở trong thiên địa vang lên một đạo to lớn long ảnh từ cái kia lơ lửng tại trên bầu trời nảy long thương bên trong vọt ra để ngang trên trời cao đạo này long ảnh thực sự quá to lớn ngăn chặn cả bầu trời cho người ta một loại lớn lao cảm giác các bách, chính là cái kia người mặc người hoàng chiến giáp lao nhân đều không tự chủ được đang run rẩy. đi. lao nhân biết mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, lúc này muốn thu lấy đế hoàng thần binh đã không thể nào. đế hoàng thần binh bên trong thần chi sẽ không dễ dàng khuất phục tại bất luận kẻ nào dưới. binh hồn bất khuất, cho dù là tạm thời có thể đem chân áp lại, thời gian lâu dài, trôi này thần binh cũng sẽ tự bay đi. hắn rất quá quyết, biết không có thể vì, lập tức liền rút đi. người hoàng chiến giáp bên trong thần chi cũng không muốn cùng võ đế thần long thương hám, phải biết khả năng này sẽ lưỡng bại câu thương. Lao nhân cẩn thận rút lui, mà lúc này đây. Bầu trời trôi nảy võ đế thần long thương phía trên phát ra thần uy cũng dần dần lùi bước. Cuối cùng, đế hoàng thần uy hoàn toàn ẩn không ở võ đế thần long thương phía trên, trong đao thần chi bắt đầu ngủ say. Bầu trời cự đại long ảnh dần dần tiêu tan ở bên trong hư không, làm hết thảy đều yên tĩnh lại thời điểm. Trôi nảy long thương hóa thành liêu nhất đạo đao quang, hướng về tiêu lộ vào tới. Tiêu lộ nhất đem đem long thương giữ tại ở trong tay, nhìn kỹ phía dưới, hắn phát hiện, trôi nảy long thương phía trên, liền một đạo dấu vết đều không có, cả cây súng thần thương hoàn toàn trời sinh, giống như là cho tới bây giờ không có gãy qua một dạng. Hảo thương, tiêu lộ có thể cảm nhận được. Trong tay võ đế thần long thương trong thần chi mặc dù đã ngủ say, nhưng mà, trôi này long thương trên vẻ này khí tức hung sát, nhưng là làm hắn đều động dung. Lúc này, vĩnh hằng trong rừng rậm một chút tồn tại lao đến. Ầm ầm sáu. Trôi nổi ở trong hư không cổ thành tại chấn động, một đạo to lớn thân ảnh tại bên trong tòa thành cổ đứng lên, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong từ trong thành hạo đã mà ra. Giao ra trong tay thần minh. Cái kia người mặc người hoàng chiến giáp lão nhân rất trực tiếp, hắn hướng về Tiêu Lộ bước tới, nhân hoàng khí tức ở trên người hắn chiến giáp tràn ngập liêu khai tới. Hừ. Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng, cái gì đều không có nói chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hướng về chính mình bước tới lão nhân này nhân hoàng khí tức làm hắn cảm nhận được áp lực lớn lao ông ngay lúc này tiêu lộ đỉnh đầu thượng đế tháp đột nhiên chấn minh rồi một lần có hồn độn hồng ngông chi khí tại trên tháp thần hiện cái này tôi bảo hình như có thức tỉnh dấu hiệu cái này xấu lão nhân thấy thế lập tức liền ngừng lại hắn biết trên người mình người hoàng chiến giáp có thể khiến trên người đối phương đế hoàng thần binh sinh ra cảm ứng cũng là giữa thiên địa chí cường thần binh người hoàng thần binh cùng đế hoàng thần binh gặp nhau trong hai cái bản thần chi đều sẽ có sở cảm ứng sẽ theo trong giấc ngủ say khôi phục lão nhân mặc dù cường đại nhưng mà Trên người của đối phương có ba đại thần binh, ba đại thần binh cùng một chỗ khôi phục, cho dù có người hoàng thần binh hộ thân, chính mình e rằng cũng không là đối thủ a. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là giao gia da thần binh tốt." Lúc này, lại một cái lao nhân lên tiếng. "Hừ hừ, thần binh ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh liền từ trên người của ta cướp đi." Tiêu Lộ sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên, bọn gia hỏa này đều không phải là người tốt lành gì a. Giới tu luyện là tàn khốc, nắm tay người nào lớn người đó là đại gia, hơn nữa, chỉ có cường giả mới có thể có được tôn trọng của người khác, kẻ yếu liền xem như muốn sinh tồn cũng rất khó. Không biết tốt xấu. Người mặc người hoàng chiến giáp lão nhân rất khó chịu, tiểu gia hỏa này không biết điều a tiểu tử, ngươi mặc dù có đế hoàng thần binh, nhưng mà ngươi không vận dụng được, sớm muộn cũng muốn bị người cướp đi a. Phía sau lão nhân khẽ nhủ, hắn không muốn thần binh rơi vào tay người khác. Nói nhiều như thế làm gì, các ngươi không phải liền là muốn trên tay của ta thần binh sao? Tiêu Lộ lời nói vô cùng băng lãnh, bọn gia hỏa này thật là coi mình là kẻ ngu a, những thứ này đường đường chính chính ngữ, đối với mình không có một chút tác dụng. Người sáu, lão nhân này mặt mo đỏ ửng, nhưng là trong lúc nhất thời không muốn biết nói gì cho phải. Bá, Tiêu Lộ trực tiếp rút đi bị cái này hai đại cường giả nhìn chằm chằm, hắn toàn thân không được tự nhiên, hắn biết, cái kia người mặc người hoàng chiến giáp lão nhân bất dám đối với tự mình ra tay. Lão nhân này nếu là dám ra tay, trên người mình ba đại thần binh liền sẽ khôi phục, ba đại thần binh khôi phục, liền xem như người thật hoàng tới cũng muốn sướng sở. Hơn nữa, tiêu lộ trên thân cũng không chỉ là ba đại thần binh, nội thiên địa chi bên trong vẫn tồn tại một kiện tuế bảo, đó chính là ma đế thành, chỉ là hiện tại tiêu lộ đã là chuẩn đế, vẫn như cũ không thể vận dụng cái này thần binh mà thôi. Phía sau lão nhân kia muốn xuất thủ, nhưng là lại cố kỵ tiêu lộ trong tay võ đế thần long thương cùng trời đế tháp. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lộ mang theo ba đại thần binh biến mất ở trước mắt của bọn hắn, làm bọn hắn trơ mắt hết. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Phía sau lão nhân phẫn nộ, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đây là bị tức giận. Một tên tiểu bối, vậy mà tại tự mấy trước mặt càn rỡ như thế, không nhìn nhóm người mình tồn tại, đây là bao nhiêu năm không có qua sự tình A328. Chương 331, Khốn Long Thăng Thiên Mộ thời gian đổi mới, 20140413 lúc này, bởi vì võ Đế Thần Long Thương đã hoàn toàn thu liễm khí tức, bị Tiêu Lộ lấy đi, theo Đế Hoàng Thần Uy biến mất, vĩnh ngoài rừng nhân bắt đầu tiến vào vĩnh rừng rậm lúc này tiêu lộ đã hướng về vĩnh hoàng rừng rậm chỗ sâu tiến phát không ai biết vĩnh hoàng rừng rậm chỗ sâu có cái gì mặc dù tiêu lộ biết vĩnh hoàng rừng rậm chỗ sâu tồn tại một tòa cổ thành nhưng mà chỗ càng sâu tồn tại tiêu lộ chính xác không rõ ràng cho nên tiêu lộ cần xác minh tình huống anh hư không chấn động một đầu như núi lớn to lớn thần điệu tòng thiên bên trên bay qua giống như thượng cổ kim ô xuất hành vô tận ánh lửa chiếu sáng liêu thiên mà đây là một đầu đã đã thức tỉnh chu tức huyết mạch chu tước tộc cường giả chu tước tộc cường giả trôi qua về sau chân trời lại bay tới một đầu đại long đây là một đầu lý tiêu hạo đẳng gia vô tận long uy vật vào sâu trong núi lớn. Đúng lúc này, vĩnh hằng trong rừng rậm bộc phát ra một cỗ đế hoàng thần uy, uy áp cường đại làm thiên địa đều thất sắc. Cái hướng phía sau. Lúc này, vĩnh hằng rừng rậm chỗ sâu một tòa đại sơn chi đỉnh, Tiêu Lộ giật mình hướng về cổ thành phương hướng nhìn lại, cái kia vô thượng thần uy chính là từ nơi đó truyền tới. Chẳng lẽ có người bắt người hoàng thần binh đang tấn công cổ thành? Tiêu Lộ kinh nghi bất định, trong cổ thành tuyệt đối hữu thần dấu, loại kia bảo quang chính là trong thành khí tức tử vong đều khó mà hoàn toàn che giấu đi. Lúc này, Tiêu Lộ nhưng là không để ý tới tòa thành cổ kia, hơn nữa, có người bắt người hoàng thần binh tự mình đi tới cũng tuyệt đối chiếm không được cái gì tiện nghi. Đại sơn phía trước, hắc khí phun trào, càng là có một đầu màu đen của khói phóng lên trời, bên trên tiếp thương cùng cao vút tại bên trên đại địa, một cố làm người sợ hai khí tức, hạo đãng mà đến. Đây là sáu. Tiêu lộ như thế nào cũng không nghĩ ra, tại vĩnh hằng rừng rậm chỗ sâu, lại có dạng này một nơi, phía trước phảng phất là một chỗ quỷ vực, âm trầm kinh khủng, đen như mực chằng ngập, bên trong tựa hồ có quỷ ảnh tại ẩn hiện. Phía trước quỷ vực bên trong, mơ hồ truyền đến quỷ thiếu, nơi nào dường như là một chỗ vong hồn nơi tụ tập. Là nhân vì cái gì, vẫn là tự nhiên hình thành. Tiêu lộ tại tự ngữ. Hắn cẩn thận quan sát phía trước địa thế, phía trước hai bên là sân lĩnh, ở giữa nhưng là một cái bàn địa, dạng này cách cục, thích hợp tụ khí. Có trung quanh núi non trùng điệp ngăn cản, bàn địa trong âm khí khó mà tiết ra ngoài, phía ngoài linh khí cũng khó có thể đi vào. Dần ra âm khí ngưng kết, tạo thành dạng này một chỗ địa vực. Nếu như là tự nhiên hình thành, một phe này quỷ vực còn không phải đáng sợ như vậy, nhưng mà nếu như là người vì hình thành, vậy thì chớ bản những thứ khác. Dạng này một chỗ âm địa, tuyệt đối là một chỗ tuyệt cao dưỡng thi địa A. Nếu là có người đem một chút tà thi bỏ vào bên trong, hậu quả kiết nhưng là khó mà dự liệu. Vào hay là không vào? Tiêu Lộ không khỏi có chút chần trở, phải biết, phía trước phía kia địa vực tuyệt đối không phải cái gì đất lành, bên trong nhất định có hung hiểm, dạng này địa vực rất có thể đã dựng dục ra quỷ đạo cứng, giả. Không bằng hang hổ làm sao bắt được có con? Tiêu Lộ ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, sau đó hắn phóng lên trời, xông về phía trước, sương mù màu đen tại bản địa bên trong lở lờ, ánh mắt bị ngăn trở, căn bản không nhìn thấy bao xa. Ở loại địa phương này, Tiêu Lộ cẩn thận từng ly từng tí, hắn từ không trung đáp xuống mặt đất. Giang giác. Tiêu Lộ hai chân vừa mới rơi xuống đất, liền đạp vỡ một đầu xương khô, trên mặt đất, bạch cốt trắng ngần cũng không biết có bao nhiêu sinh linh táng thân ở cái này bàn địa bên trong, hắc khí ba phủ những thứ này bạch cốt một mực hướng về bàn địa bên trong kéo dài đi qua, vậy mà một mắt không nhìn thấy đầu. tiêu lộ kiến đến loại tình huống này, không thể không cẩn thận đề phòng vô tận sinh linh vẫn lạc tại ở đây, khó trách ở đây hoàn khí trùng thiên âm khí hội tụ. giống Liên tại tiêu lộ tiến vào cái này từ vong bàn địa không đến 10 dặm, phía trước liền truyền đến gầm lên giận dữ, một bóng người từ hắc khí ở trong đi ra, kinh khủng kỳ vực là một chỗ âm khí hội tụ chi địa, nơi này âm khí cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, chính là tiêu lộ dạng này cứng giả. Hành tẩu tại dạng này trong khu vực cũng cảm thấy từng trận trái tim băng giá. Chỉ thấy trên mặt đất bày khắp xương khô, âm khí nhiễu, bản địau bên trong không có một mảng cỏ, cùng ngoại giới cái kia ước quốc thương thương sinh cơ nhất định chính là hai thế giới. Chẳng lẽ ở đây cũng là một chỗ bên trên cổ chiến trường? Tiêu Lộ rất giật mình, Đại Sơn chi bên trong đột nhiên xuất hiện một chỗ như vậy, cùng trong núi lớn hoàn cảnh không hợp nhau, đột nhiên xuất hiện, tuyệt không cân đối. Tiêu Lộ mới vừa tiến vào chỗ này quỷ vực hơn 10 dặm, phía trước liền xuất hiện một cố cường đại khí tức tử vong, vẻ này tử vong ba động, đang hướng chính mình nhanh chóng tiếp cận, một thân ảnh vô thanh vô tức từ tiền phương xương mù bên trong đi tới đây là sáu tiêu lộ dừng bước phía trước ngăn lại đường đi của hắn chính là một đầu tà thi xoa tung khô héo thấu phát đem đầu này tà thi gương mặt đều che lại một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm tại nơi khô héo tóc đằng sau lấp lóe âm trầm khí tức kinh khủng từ nơi này cô tà thi trên thân khuyết tán liêu khai tới tà thi thể lên quần áo rách tung tóe gần như hoàn toàn mục nát quần áo phía dưới da thịt khô cắt xuống dính sát vào cốt đầu trên tiêu lộ phát hiện đầu này tà thi thể bên trên có mắt trần có thể thấy hắc khí đang lượn lờ chỉ thấy đầu kia tà thi rất thiêng tĩnh một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm cũng không có tiêu cự không có cái gì thần thái chỉ là nhìn chằm chằm tiêu lộ không núp ních, dường như một đầu còn không có sinh ra thần trí tà thi, giống đột nhiên đầu kia tà thi trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, giống như là một đầu dã thú mượn dạng, đột nhiên hướng về tiêu lộ bổ nhào đi qua, bá tà thi hai tay bỗng nhiên kéo dài thẳng tắp, một đôi cánh tay khô gầy, giống như là mục nát đầu gỗ mượn dạng, tựa hồ căn bản không thể ước lượng, cái kia hai tay mười ngón trên móng tay nhưng là trường dài vài tấc, đen nhánh tỏa sáng, giống như là mười trôi tiểu hắc hát kiếm, hướng về tiêu lộ xung kích. Đầu này Tà thi bổ nhào về phía trước chi thế nhưng cũng hung manh vô cùng, mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt liền thu đến, một cô âm phong đập vào mặt, cái này khiến Tiêu Lộ nhíu mày. Quá chậm. Tà thi tốc độ như vậy, rơi vào liêu tiêu lộ trong mắt, nhất định chính là động tác chậm, Tà thi mỗi một cái tư thế, trên người mỗi một cái động tác đều ở đây trong chốc lát bị Tiêu Lộ bắt được. Tiêu Lộ không nhanh không chậm một quyền đánh ra, hữu quyền phía trên, không có sáng chói khí cương xung ra, cũng không cường đại võ đạo chân lực ba động đang cuộn Đụng. Tiêu Lộ nắm đấm trực tiếp nện ở Tà thi song chảo phía trên, đem lệnh đến xương vỡ vụn, hai bàn tay đều vỡ nát màu đen thi huyết bắn tung tóe. Loại này thi huyết nội hàm thi độc cùng âm khí, có rất mạnh ăn mòn sức mạnh. Vậy linh vật nếu như bị loại này thi huyết nhiễm phải, linh khí sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, hóa thành phàm vật. Tiêu lộ trên thân chân lực phồng lên, vũ thể phía trên ẩn ẩn có một tầng khí cương đang hiện lên, tung tóe thi huyết, liền góc áo của hắn đều nhiễm cương hơn. Tiếp lấy tiêu lộ tiến lên trước một bước, sau đó lại là một quyền đánh ra. Đục, giang giác, thanh âm xương vỡ vụn vang lên lần nữa. Lần này tiêu lộ một quyền này nhưng là bên trong cung thẳng tiến, đánh vào tà thi trên lồng ngực, đánh tà thi xương ngực vỡ vụn, lồng ngực sụp xuống một quyền này chẳng những đem tà thi xương ngực đánh nát, quyền lực chấn động phía dưới, tà thi toàn thân cao thấp xương cốt đều vỡ vụn, giống như một bãi bùn nhão mượt dạng ngã trên mặt đất. nhưng mà cho dù chịu đến mạnh mẽ như vậy đả kích, đầu này tà thi vẫn tại động, muốn đứng lên. lúc này tiêu lộ không nhìn nữa một mắt đầu kia tà thi, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, dạng này tà vật, mặc dù đáng sợ, nhưng mà trong mắt hắn kỳ thực so sâu kiến không kém là bao nhiêu. giống quỷ vực chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra gào thét cùng gào thét, có không ít cường đại quỷ vật tại hành động, hơi thở cái chết mạnh mẽ đang cuồng chào làm người sợ hãi càng là xâm nhập, tiêu lộ càng ngày càng cảm thấy âm khí chung quanh càng là cường thịnh, gặp phải tà vật càng là cường đại. đụng, đụng, đụng, đụng. tiếng bước chân nặng nề từ bên trái truyền đến, một cái quái vật khổng lồ nhanh chóng đi tới, âm khí đẩy ra, đầu này hung tà lộ ra đầu lâu dữ tợn. đây là một bộ dị thú thi thể hóa thành hung tà, toàn thân sát khí ngút trời, cái kia vô cùng dữ tợn đầu người, một nửa là bách quất, một nửa là huyết đủ. đầu rồng ký lân thân, đây là một đầu chính là tiêu lộ đều cho tới bây giờ không có thấy qua dị thú, mạnh đại vô bỉ, hoàn toàn không phải vừa rồi cỗ kia tả thi có thể so sánh. đầu hung thú này chừng cao hai trượng hai cái chân sau lại lớn vừa thô, người lập mà đi, hướng về tiêu lộ va chạm mà đến. Sau đó hai cái hơi gầy nhỏ chân trước trực tiếp hướng về tiêu lộ lùa xuống. Đây là cái gì quái vật? Tiêu lộ kiến đến đầu hung thú này, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hắn cảm ứng được đầu hung thú này trên người khác thường, đầu hung thú này thể nội có hai cỗ sức mạnh. Hung thú bản thân trong máu thị tinh khí, còn có cái kia tử vong sức mạnh. Đây là một đầu dưới thi thú, trong máu thị tinh khí không có hoàn toàn trôi đi, tạo thành quỷ dị như vậy trạng thái. Hai cỗ sức mạnh tại thú giữa thể nội xen lẫn, lệnh đầu hung thú này chiến lược tăng nhiều. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Lộ vẫn là một quyền hướng về phía trước đập ra, nhìn như tùy ý một quyền, thế nhưng là đem đầu hung thú này hai cái móng vuốt trực tiếp đánh nát, đem chọn con hung thú đánh bay lên. Đục. Khổng lồ hung thú trực tiếp bị Tiêu Lộ nhất chân đạp đi phía đồ, đại hoành tiên huyết tổng tiên bên trên đổ xuống, đây là hung thú trong lúc này vẫn tinh khí còn không có chạy mất tinh huyết. Hung thú bị chém giết tại chỗ, bất quá Tiêu Lộ rất hiếu kỳ, vì cái gì đầu hung thú này lại đột nhiên hướng mình phát động công kích? Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ trong lòng khẽ động, sau đó hướng về hung thú tới phương hướng đi đến, hắn dọc theo hung thú lưu lại trên đất dấu chân, đi thẳng ra vài dặm. Đây là 6 chỉ thấy một tòa cao vút sần núi xuất hiện ở liễu tiêu lộ trong tầm mắt, giống như một ngọn núi thấp, cao vút tại màu đen sương ngủ bên trong, như ẩn như hiện. đây là một chỗ bàn địa, bàn địa bên trong, làm sao có thể có núi thấp xuất hiện? cái này cùng một phe này địa vực hình dạng mặt đất không hợp nhau, làm tiêu lộ đi ra phía trước thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm, một cỗ kình phong đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn đập xuống, không có bất kỳ dấu hiệu. Đục. tiêu lộ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp một quyền hướng về phía trước đánh ra. hoa một tiếng quá thiếu, một đạo hắc hát ảnh bị tiêu lộ nhất quyền đả bay liễu khai đi. lúc này phía trước xương mù bị cương phong thổi ra, một khối màu đen bia đá xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước mắt, phía trước sườn núi, căn bản không phải cái gì núi thấp, rõ ràng là một ngôi mộ lớn. 329 chương 332, bất phàm cổ thành thời gian đổi mới, 20140414 to lớn sườn núi cao vút ở trên mặt đất, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, sườn núi phía trước, đứng thẳng một tấm bia đá, toàn này bia đá, cao túc hữu thập mấy trượng, chỉ thấy trên tấm bia đá, có mấy cái dòng bay phượng múa chữ lớn, đây là một loại thượng cổ thần văn, là ở vô tận lâu đời trong năm tháng xuất hiện qua văn tự, loại này thần văn. Tại đương thời đã không ai có thể đọc hiểu, trừ phi là thần thoại thời đại siêu cấp Lao Ngân Đồng, có lẽ mới biết được trên tấm bia đá viết là cái gì. Đây là 6. Tiêu Lộ cảm giác chấn động vô cùng, cái kia mấy cái viễn cổ thần văn bản thân cũng không có địa phương gì đặc biệt, hơn nữa, bởi vì đã trải qua vô tận năm tháng, cái kia mấy cái chữ cổ cũng đã có chút mơ hồ. Nhưng mà, làm Tiêu Lộ nhìn thấy mấy cái kia chữ cổ thời điểm, nhưng là cũng lại không thể chuyển rời ánh mắt. Chỉ thấy trên tấm bia đá mấy cái viễn cổ thần văn phía trên nội hàm một kia lạ vận, mấy cái kia chữ cổ, giống như là từng cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, tương Tiêu Lộ tâm thần hấp dẫn liêu tiến đi. Và anh. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy một hồi chấn động, sau đó, hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau một khắc, hắn phát giác, chính mình vậy mà thân ở một chỗ đen nhánh bên trong hư không, không trời không đất, liền như là thân ở bên trong hư không. Đây là, Tiêu Lộ cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường. Lúc này, trước tấm bia đá mặt, Tiêu Lộ nhất hơi một tí đứng ở nơi đó, tựa hồ thần hồn đã ly thể mà ra một cái dạng, trên thân không có bất kỳ khí tức phát ra tới. Đây là thần hồn xuất hiếu, bia cổ trước mặt Tiêu Lộ, giống như là một bộ cái xác không hồn, hắn tinh khí thần hoàn toàn trở nên điên loạn. Nếu như lúc này có người công kích hắn, vậy hắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà tòa này của mộ trùng quanh rất tiếng tĩnh, căn bản không có khắc hung tả thường lui tới. Bởi vì lúc trước bị tiêu lộ chém giết đầu kia viễn cổ dị thú, chính là chiếm cư ở phía này địa vực. Cái kia đầu dị thú chính là chỗ này nhất phương hoàng giả. Cổ mộ phụ cận là cái kia đầu dị thú lãnh địa, khắc hung tả không dám tới gần. Lúc này tiêu lộ thần hồn tiến nhập một chỗ chỗ thần bí, đen nhánh bên trong hư không, không trời không đất. Nhưng mà một cỗ đạo vận nhưng là ở đây lờ lờ. Tiêu lộ có thể cảm ứng được, này đạo vận tuyệt đối là cấp chí tôn nhân vật lưu lại. Theo lý thuyết trên tấm bia đá viễn cổ thần văn là chí tôn lưu lại cho dù là đi qua vô tận năm tháng, cố này đạo vận vẫn như cũ không tiêu tan. Tiêu Lộ lúc này xếp bằng ở bên trong hư không, dù tâm đi cảm ngộ loại này đạo vận, phải biết, đây là cơ duyên lớn lao, một vị trí tôn lưu lại một tia đạo vận, này liền giống như là vị nào bên trên cổ chí tôn một loại truyền thừa. Tiêu Lộ thử nghiệm cùng bên trong hư không vẻ này đạo vận của minh, nhưng mà, hắn phát giác rất khó, đây không phải trong lúc nhất thời liền có thể làm được, cái này cần ngộ mới được. Vĩnh hằng rừng rậm chỗ sâu, quỷ vực bên trong, đại mộ phía trước, không lúc nhích đứng vững một bóng người. Người này chính là Tiêu Lộ, hắn thần hồn xuất khiếu, tiến nhập một chỗ đặc biệt chỗ, tại lĩnh hội đại đạo độc thân nhưng là đứng ở bia cổ phía trước. Tiêu lộ thần hồn xếp bằng ở trong hư không tối tăm, từng đạo cổ xưa đạo vận ở xung quanh thân hắn lẩn hiện, thần hồn của hắn cùng đạo cấm minh, một đoạn pháp quyết đóng giấu ở trái tim của hắn. Tiêu lộ thần hồn xuất hiếu, cùng trên tấm bia đá hết thảy đạo vận cấm minh lấy được một thiên pháp quyết tu luyện, đây là chí tôn lưu lại pháp quyết, không phải bình thường, có thể bị cái tiêu bên trên cổ chí tôn coi trọng pháp quyết, tuyệt đối bất phàm. Bản này pháp quyết lệnh tiêu lộ chân kinh, bởi vì này lại là võ đạo chiến kĩ, một trận chiến này kỹ năng tiên là vô thủy vô trùng này bí thuật vừa ra, có thể nhường thiên địa vạn vật phản bản quy nguyên. Hóa thành nguyên thủy nhất trạng thái, một trận chiến này kỹ năng, trong quá khứ xa xôi ấy, danh xưng có thể phá hết vạn pháp thần thông. Mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, thần thông vô địch, chỉ cần bí thuật này vừa ra, tất cả pháp lực cùng thần thông đều sẽ bị phá vỡ, tất cả lực lượng đều sẽ bị hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí. Tu có loại này võ đạo chiến kỹ người, có thể hóa lực lượng của đối phương cho mình dùng, phải biết, loại này chiến kỹ có thể đem lực lượng của đối phương hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí. Nguyên thủy thiên địa linh khí là có thể bị tu sĩ luyện hóa hấp thu. âm âm 6. Hiện tại Tiêu Lộ lĩnh ngộ cái kia võ đạo chiến kỹ vô thủy vô chung thời điểm, toàn bộ hắc ám hư không đều chấn động. Sau đó, tiêu lộ phảng phất cảm thấy có một con bàn tay vô hình đem chính mình thần hồn đánh ra. Bá, tiêu lộ thần hồn hóa thành liêu nhất đạo thần quang từ trên tấm bia đá vọt ra, và một cái đứng ở trước tấm bia đá tiêu lộ mi tâm bên trong. Thần hồn quý vị, tiêu lộ cả người run rẩy một cái, cái tiêu ảm đạm không ánh sáng chỗ sâu trong con người. xông ra liêu nhất đạo đạo thần hái, cả người trở nên hữu thần đứng lên. Tiên lặng khí huyết tại tiêu lộ thể nội vận hành, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn khuếch tán liêu khai đi, trung quanh khói đen đều bị cố khí tức này kích động. Bá, hai vệ thần quang từ tiêu lộ trong mắt bắn ra giống như là đánh một cái sớm xét một dạng, nghĩ không ra chuyến này vĩnh hằng dường dợm hành trình, lại có dạng này thu hoạch. Tiêu lộ toàn thân võ đạo chân lực bành trướng, tiêu lộ nghĩ không ra chính mình vậy mà có thể được trung cực chiến kỹ vô thủy vô chung, đã như thế, tiêu lộ thực lực cũng lớn tăng không ít. Tiêu lộ vận chuyển vô thủy vô chung, một câu nguyên lực ba động lập tức từ trong thần hồn của hắn hạo đã mà ra, âm khí trung quanh quỷ vụ bị dấn động. Tại vô thủy vô chung dưới tác dụng, những cái kia âm khí quỷ vụ dần dần tại chuyển hóa, rất nhanh, điểm điểm linh quang liền xuất hiện ở liễu tiêu lộ quanh người, sau đó những thứ này linh quang hướng về tiêu lộ mi tâm hội tụ mà đi, và một cái trong thần hồn. Vậy mà thật sự có thể 6. Tiêu Lộ động dung, âm khí chung quanh quỷ vụ vậy mà có thể chuyển hóa thành linh khí, vô thủy vô chung thật sự rất thần diệu, cứ như vậy, mình có thể hấp thu thiên địa chi ở giữa bất kỳ nguyên lực nào. Oanh. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó, một cỗ ba động ngập trời từ phương xa truyền đến, đây là một cỗ đủ để khiến thiên địa thương sinh đều phải run sợ khí tức. Có người ở vận dụng nhân hoàng thần binh sao? Tiêu Lộ ngừng lại, chung quanh linh quan toàn bộ bị thần hồn của hắn hấp thu, sau đó, hắn phóng lên trời, xuất hiện ở chỗ này quỷ vực bầu trời. Cái hướng phía sau Tiêu Lộ cảm ứng được cổ ba động kia truyền tới phương hướng sau đó, không khỏi chấn động trong lòng, đó là cổ thành vị trí, có người cầm nhân hoàng thần binh đang tấn công hung thành. Tiêu Lộ biết, những người kia là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ trong cổ thành thần tàng. Phải biết, vậy rất có thể là một tòa đế hoàng thần dấu, bởi vì cổ thành có thể ngăn cản hoàn toàn hồi phục đế hoàng thần binh công kích, cổ thành rất có thể là một tòa bất hủ thần thành. Chỉ có trong truyền thuyết chí tôn mới có thể tế luyện ra loại này bất hủ thần thành. Giống, Một tiếng hổ gầm truyền đến, một cỗ không kém gì vừa rồi cổ khí tức kia áp đột nhiên một phát, viễn không phía trên, phảng phất xuất hiện một đầu bạch hổ hung ác điên cuồng khí tức, hạo đẳng tiên địa bắt phương, truyền khắp toàn bộ vĩnh hoàng rừng rậm. lại một kiện nhân hoàng thần binh, tựa hồ không giống, dường như là bạch hổ nhất tộc thần binh, nam vực bách tộc nội tình thật sự rất thâm hậu a. tiêu lộ tự nói, nam vực bách tộc cường giả cũng đến rồi, lần này vĩnh hoàng trong rừng rậm náo nhiệt. tiêu lộ con ngươi có thần quang đang lóe lên. tiêu lộ trầm tư một hồi, liền trực tiếp hướng về cổ thành phương hướng ngự không phi hành mà đi. nếu là những người kia thật sự có thể công phá cổ thành, mình cũng có thể đục nước béo cò a. lúc này cổ thành phụ cận địa vực, hai đại trận doanh nhân đại đánh võ nhất là cái kia người mặc nhân hoàng chiến giáp lao nhân cùng bạch hội nhất tộc cứng giả vậy mà vận dụng nhân hoàng cấp thần binh ba động cùng bố ba phủ tứ phương chỗ hữu nhân đô xa xa tránh né liều khai đi không ai dám tiếp cận phía kia sợ bị nhân hoàng thần binh tác động đến phải biết đây chính là nhân hoàng thần binh không ai có thể tiếp nhận liền xem như nắm giữ chuẩn đế thần binh đều không đủ nhìn bị nhân hoàng thần binh đánh trúng đều phải nát bấy. tiêu lộ thu liễm khí tức trên thân cũng không có tới gần mà là sen lẫn trong những tán tu kia bên trong bạch Hổ tộc cùng vương gia liên thủ cứ như vậy độc cô thế gia cùng khương gia liền chiếm không được tiện nghi gì à Một cái thích thích mập mạp đạo sĩ nói, Người đây nói sai rồi, nghe nói người của Lý gia đang chạy tới." Có người cầm bất đồng ý kiến, "Người của Lý gia nếu là đến, đến rồi, nhất định đánh vỡ giữa hai người cân bằng, liền xem như Vương gia cùng Bạch hộ tộc liên thủ, cũng không thay đổi được cái gì." Hừ hừ, "Ta như thế nào nghe nói người của Triệu gia cũng tại chạy đến đâu?" Một cái thật cao gầy gò, sắc mặt vàng khẽ bên trong niên tu sĩ nói, "Cái này xấu." Đám người nghe vậy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại có lục đại thế gia một tới, chẳng lẽ đại chiến sớm như vậy liền muốn bắt đầu? Đại thế xuất hiện, chắc chắn kèm theo loạn lạc. Chỗ hữu nhân đô tại tranh đoạt vậy được thánh thời cơ, đại chiến không thể tránh né, nhưng mà, nhưng cũng không gặp qua sớm xuất hiện siêu cấp thế lực ở giữa đại chiến. Tại tu luyện giới trong lịch sử, phàm là có đại thế xuất hiện, giới tu luyện đều sẽ nên đón một cái vô cùng phồn vinh tuế nguyệt, nhưng mà, phồn vinh sau lưng, nhưng là có nội loạn nguy cơ. Mỗi một lần đại thế, cuối cùng đều thịnh cực mà suy, về sau toàn bộ giới tu luyện dung chuyển bất an, tất cả thế lực đều sẽ ra tay, tranh đoạt vậy được tiên thời cơ. Thế là, máu chảy thành sông, vô số kinh tài diễm tuyệt nhân, đều chết ở con đường thành tiên phía trên, tiết lộ, nhất định là một đầu lấy huyết nục cấu tạo thành con đường cứng, giả. Và anh, hai cái thần binh va chạm tại liễu nhất lên, toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt run rẩy một cái, độc cô thế gia lão nhân cùng cái kia bạch hổ tộc cường giả đều bay ngược ra ngoài. Ha ha, nghĩ không gian nơi này náo nhiệt như vậy a. Ngay lúc này, một tiếng nói giả mua truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở liễu thiên bên cạnh, sau đó ở trong hư không cất bước, từng bước từng bước đi tới. Đây là sáu. Tiêu Lộ kiến đến người kia, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, đây là một cái lao nhân, một cái không nhận vùng thế giới này thiên địa pháp tắc ảnh hưởng cường giả. Lý điên rồi, mau tới hỗ trợ. Khương gia chuẩn đế nhìn thấy lao nhân kia sau đó, vừa mừng vừa sợ. Người của Lý gia rốt cục vẫn là đến, đến rồi, người tới càng là Lý gia bên trong ít có siêu cấp lao ngân đồng. A, đây không phải là Bạch hổ tộc Bạch hổ Phiên Tiên ấn. Lão đạo nhân kiến thức bất phàm, vừa đến liền nhìn ra Bạch hổ tộc lai lịch, nhất là phía kia Bạch hổ Phiên Tiên ấn, hạo đẳng đi ra ngoài Bạch hổ chi vị, chấn nhiếp thập phương. Liên Sếp như độc cô thế gia lão nhân người mặc nhân hoàng chiến giáp, cũng khó có thể áp chế xuống Bạch hổ Phiên Tiên ấn. Lần này không xong. Nhìn thấy lao đạo nhân đến, Vương gia chuẩn đế cùng cái kia Bạch hổ nhất tộc cường giả cũng không khỏi biến sắc, người của Lý gia, đến cùng vẫn là so người của Triệu gia đến sớm. Lão đạo nhân xuất hiện, Phá vỡ giữa song phương sức mạnh cân bằng. Tòa thành cổ kia chính là hư hư thực thực phải không hộ thần thành viễn cổ hung thành. Lúc này, lão đạo nhân ánh mắt rơi vào ngoài ngàn dặm tòa kia trôi nổi ở trong hư không trên tòa thành cổ, lấy lão đạo nhân ánh mắt, tự nhiên có thể thấy được cổ thành bất phàm. 330 chương 333, chuẩn đế cấp chiến đấu thời gian đổi mới, 20140414 trước giải quyết những người này lại nói khác. Khương gia chuẩn đế lần nữa mở lời, vai phải của hắn bị vương gia chuẩn đế đánh trúng, lập tức máu thịt bé bét, xương cốt đều cơ hồ vỡ vụn, chuẩn đế huyết dịch vang khắp nơi. Mà cùng lúc đó, Thương gia chuẩn đế một cước đá vào vương gia chuẩn đế bụng nhỏ phía trên, đem vương gia chuẩn đế đá ra ngoài mấy ngàn trượng, khoe miệng diện ra một vệt máu. Đây là Thái âm thần thể cùng ngũ hành thần thể tranh đấu. khương gia chuẩn đế cùng vương gia chuẩn đế tựa hồ cũng là tám lạng nửa cân, ai cũng khó mà chân chính áp đảo ai. Hai người đều không có vận dụng nhân hoàng thần minh, đại chiến như vậy, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ngươi giỏi lắm âm người, quả nhiên danh bất hư truyền. Khương gia chuẩn đế khương hàng gần cốt chấn động, ngũ hành thần lực trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, trên đầu vai vết thương đang nhanh chóng khỏi hẳn, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, thương thế của hắn liền hoàn toàn chuyển tốt. Âm người. Vương gia chuẩn đế Vương Lâm nghe được Hương gia chuẩn đế khương Hàng lời nói, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, hắn bị Chu Du một cước đá vào trên bụng, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ quay cuồng. Vương gia chuẩn đế Vương Lâm tổn thương không nhẹ, nhưng mà Thái âm lực dưới sự vận chuyển, thương thế của hắn cũng tại nhanh chóng khỏi hẳn. Loại này cấp số tồn tại, thân thể thương thế đã có thể bỏ qua không tính, vô luận là nặng cỡ nào thương thế, đều có thể trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Chuẩn đế nhục thân mạnh đại vô bị, chỉ cần nguyên thần bất diệt, nhục thân liền bất diệt. Muốn tiêu diệt loại tồn tại này, rất khó, phải dùng phương pháp đặc thủ, chém chết nguyên thần mới được. Hai đại cường giả đều biết, một khi bắt đầu điều mạng sẽ không chết không thôi. Ta muốn giết ngươi. Vương gia chuẩn đế Vương Lâm này sinh ngất độc, hắn giống như đứng ở trong hắc ám chiến thần, toàn thân Thái âm thần lực đang cuồn trào, hắn chỗ ở hư không trở nên một mảnh ngắt kỵ. Ầm vang, một tiếng kiếm minh từ Vương Lâm thể nội truyền ra, lập tức một đạo ánh kiếm màu xanh nước biển từ trên người hắn vọt ra, hướng về khương gia chuẩn đế khương hàng chém giết mà đi. Giết lệnh kiếm khí tràn ngập, đây là Thái âm thần kiếm nhất kích, Thái âm kiếm khí trong nháy mắt liền vút ngàn vạn trượng, giống như thiên kiếm một dạng, phảng phất đem thiên địa đều một kiếm đánh thành hai nửa. Vương Lâm chỉ là vận dụng mình tại chuẩn đế thời kỳ tế luyện đi ra ngoài thần bình cũng không có vận dụng vương gia trung cực nội tình nhân hoàn ấn. Ông đối mặt Vương Lâm nén giận nhất kích, Khương Hằng cũng không thể không nghiêm túc, một ngụm trung thần từ hắn thiên linh phía trên bật ra, chấn động ra từng vòng từng vòng vô hình sóng âm, chống lại tòng thiên bên trên đánh xuống đạo kia rực rỡ kiếm quang. Làm! Thân trung trấn minh, vô số đạo văn tại thân trung phía trên hiện lên, cái này trung thần trực tiếp xông đi lên, cùng vậy quá âm kiếm khí va chạm tại liễu nhất lên, trực tiếp vỡ vụn đạo kiếm con kia. Cùng lúc đó, từ trung thần phía trên phát ra vô hình ám sát chi lực hướng về Vương Lâm công sát đánh giết tới. Khương gia ngũ hành thần thể đại chiến vương gia thái âm thần thể, một trận chiến này Kinh thiên động địa, lệnh chỗ hưu nhân đô chấn động vô cùng. Hai loại thần thể tại tu luyện giới trong lịch sử đã từng xuất hiện. Ngũ hành thần thể đại thành chính là thượng cổ cường giả vô địch ngũ hành thần người, nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể tu luyện tới thần thể đại thành trình độ. Bất quá trong quá khứ xa xôi ấy ngũ hành thần người nhưng là thật sự xuất hiện qua loại tồn tại này đã cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh có thể khiêu chiến trí tôn. Thái âm thần thể cũng không bình thường, tại nơi thời đại hồng hoang, đã từng xuất hiện một tôn có thể so với nhân hoàng Thái âm hoàng. đương nhiên tôn này Thái âm hoàng cùng vương gia không có quan hệ thế nào. Làm. Ngũ hành thần trung chấn minh, phát ra đại đạo thần âm, hóa thành sinh sát đại thuật, hướng về Vương Lâm công sát đánh giết mà đi. Trung thần phía trên, có vô số đạo văn đang hiện lên, câu thông liếu thiên mã, đưa tới vô cùng ngũ hành tinh khí. Giống. Vương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bị một cỗ không tiếng động sóng âm đánh bay ra vạn trượng bên ngoài, quần áo trên người vỡ vụn liều khai tới, cơ bắp phía trên đầy liều nhất đạo đạo dữ tận kinh khủng vết rách. Ngươi giỏi lắm khương hằng. Vương Lâm nhận lấy lớn lao xung kích, thái âm thần thể cơ hồ vỡ nát, trong lỗ tai rịn ra vết máu, thần hồn chấn động, cơ hồ từ trên không rơi xuống. Hắn vừa sợ vừa giận, cái này khương gia khương hằng So với chính mình tưởng tượng phải cường đại, hơn nữa, đối phương cũng là một loại thần thể, trời sinh cùng thiên địa ngũ hành thân cận. Chính là ở phía xa người quan chiến, cũng nhận ngũ hành thần trung dung ra đại đạo thần âm tác động đến, có không ít người trực tiếp từ không trung rơi. Viễn không phía trên, sen lẫn trong một chút tán tu trong tiêu lộ cũng là chấn động trong lòng, loại này trấn âm, tuyệt đối là đáng sợ âm sát đại thuật, nếu là nằm ở trong, chính mình e rằng đều phải hồn phi phách tán. Vương Lâm mạnh đại vô bị, thân là chuẩn đế, lại là thái âm thần thể, hàng một cái này, làm hắn chỉ thương không chết. Ông. Vương Lâm chấn động thái âm thần kiếm, rực rỡ kiếm quang từ trên người hắn xung ra hóa thành từng đạo đại đạo kiếm khí cắt đứt hư không trong nháy mắt vượt qua hư không tịch liệt hướng về khương Hằng cuốn giết tới làm khương hàng đỉnh đầu ngũ hành thần chuông toàn thân nở rộ ngũ hành thần quang cái kia thần quang ở trong có ngũ hành đạo văn tại ẩn hiện hắn giống như một tôn vô thượng ngũ hành thần người xông về trước giết đi qua cái này sáu vương lâm nhìn thấy một màn này chấn động vô cùng đối phương vậy mà trực tiếp vỡ nát ánh kiếm của chính mình hướng mình đánh tới đây cũng quá sinh mệnh a hắn biết do ánh kiếm của chính mình có bao nhiêu lợi hại nhưng mà lợi hại hơn nữa kiếm quang cũng ngăn cản không được phản hóa thân thành ngũ hành thần người khương hàng bước chân giết, khương hằng nổi giận gầm lên một tiếng, cái tiêu thân ảnh cao lớn, giống như là một tòa thái cổ thần sơn mở dạng, hướng về vương lâm đệ đi, cường đại thần uy, lệnh cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động. mặc dù không có vận dụng nhân hoàng thần minh, nhưng mà khương hằng hiện ra chiến lực cũng đủ để chấn nhiếp tại chỗ tất cả tu sĩ, chiến lược như vậy, lệnh vương lâm đều cảm thấy khó mà chống lại a. đáng giận, ngươi đây là bức ta liều mạng a. vương lâm biết, cái này khương hằng thật sự nếu muốn giết chính mình, trong óc hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng kiên định. Phúc. vương lâm cắn chốt lưỡi vững về trước mặt Thái Âm Thần Kiếm phun ra nhất khẩu tinh huyết, cái này nhất khẩu tinh huyết phun ở Thái Âm Thần trên thân kiếm, sau đó vào một cái Thái Âm Thần trong kiếm. Ông, Thái Âm Thần Kiếm hấp thu Vương Lâm cái kia nhất khẩu tinh huyết chi phía sau, lập tức liền chấn động lên, thần kiếm trong dấu ấn đại đạo trong nháy mắt toàn diện thanh tỉnh lại. Rốt cục muốn động thật sự. Tiêu Lộ Kiến đến một màn này, cũng là thầm kinh hãi, những thứ này chuẩn đế thật sự bất phàm, nếu là vậy chuẩn đế, tuyệt đối không có loại uy thế này. Thái Âm Thần Kiếm tại Vương Lâm cái này nhất khẩu tinh huyết phun lên đi sau đó, thần kiếm lập tức liền phát ra trước nay chưa từng có giống như cường đại kiếm khí ba độ tới. Từng đạo đại đạo thần văn tại thần kiếm phía trên hiện lên, dẫn động đại đạo chi lực. Đi." Vương Lâm kiếm chỉ một ngón tay, cái kia thai âm thần kiếm lập tức liền hướng về Khương Hằng bay đi, kinh khủng kiếm khí ba động tiên địa thập phương, liền xem như tại ở ngoài ngàn rạng, đều cảm nhận được vẻ này rét lạnh khí tức. Liều mạng liền liều mạng, ai sợ ai? Khương Hằng cũng là cắn chót lưỡi, nhất khẩu tinh huyết phun ở ngũ hành thần trung phía trên. "Ông!" Thần trung trấn minh, từng vòng từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng từ trung thần phía trên khuếch tán, tại thời khắc này, cái này trung thần cũng hoàn toàn đã thức tỉnh. "Giết! Giết!" Khương Hằng cùng Vương Lâm đồng thời gầm thét, sau đó trực tiếp ra tay, ngũ hành thần trung nở rộ vô lượng thần quang, dung ra tuyệt thế kinh khủng đại đạo sát âm, mà cái kia Thái Âm Thần Kiếm cũng phát ra mạnh nhất kiếm mang. Vô thiên địa chấn động, toàn bộ đại địa cùng hư không trong nháy mắt hóa thành hư vô, cái gì đều bị phá hủy, hai đại hoàn toàn hồi phục thần binh hung hăng và chạm tại liễu nhất lên. Ông, Thái Âm Thần Kiếm chấn minh, phát ra trước nay chưa từng có giống như cường đại kiếm quang, kiếm khí hạo đạm thiên địa thập phương, lệnh trong phạm vi mười vạn giảm sinh linh đều ở đây run rẩy. Làm, ngũ hành thần chuông hít ngũ hành chi lực đang cuộn trào, đại đạo thần âm khuyết tán ra cách gần một chút tán tu ngay đầu tiên liền tổng thiên bên trên rơi rụng xuống. có người nục thân không có chịu đến bất kỳ tổn thương, nhưng mà thần hồn cũng là bị ngũ hành thần chung dung ra tới đại đạo sát âm đánh tan, trực tiếp hồn phi phách tán. có người cho dù không chết, cũng nhận lớn lao xung kích, một thân tu vi hơn phân nửa đều trôi theo nước chảy, đạo cơ bị đại đạo sát âm hủy đi. giống, có người tuyệt vọng gầm rú, tu luyện một tiếng, nhưng là nghĩ không ra rơi vào kết cục như thế, ngũ hành thần chung phát ra đại đạo sát âm đúng là kinh khủng. hai tên khôn kiếp này sáu, cái kia lý gia lão đạo nhân mắng, hắn giống như là bị người đạp cái đuôi một dạng, nhất bính lao cao, nhanh chân chạy. Người này tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền chạy cái vô hình mất tăm, tránh thoát vẻ này bao phủ mở kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Phương Viên gần nghìn dặm địa vực, cái gì đều không có lưu lại, thiên địa bị đánh xuyên ra một cái to lớn lỗ thủng, cả kia hồn độn chi khí đều bị đánh vứt ra. Ầm ầm sáu. Ngay lúc này, thương khung trong tinh không, Hạo đãng xuống cực kỳ chấn động chấn âm, cái kia độc cô thế gia lão nhân cùng bạch hổ nhất tộc cường giả đại chiến cũng đến rồi giai đoạn ác liệt. Bọn gia hỏa này có song không song a? Thanh âm giàn mua tại tiêu lộ bên cạnh vang lên, tiêu lộ xoay người nhìn lại, không khỏi sợ hết hồn, người kia chính là Lý gia lão đạo nhân kia. Lão đạo sĩ này nhân bất biết lúc nào lại chạy trở về, hơn nữa xuất hiện ở Lưu Tiêu Lộ bên cạnh. Cái này sáu. Tiêu Lộ chấn động vô cùng, lấy tu vi của mình cùng thực lực, cư nhiên bị nhân ra dồn đến bên cạnh còn phát hiện không được, chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là đối phương cường đại hơn mình nhiều lắm. Nhân tộc bất diệt thần thể sao? Làm lão đạo nhân nhìn thấy Tiêu Lộ thời điểm, Tiêu Lộ rõ ràng thấy được lão đạo nhân chỗ sâu trong con ngươi có tinh quang thoáng qua, tựa hồ mình tại lão đạo sĩ này trong mắt, không có bất luận cái gì bí mật một dạng. Lão đạo nhân ánh mắt rất đáng sợ, tựa hồ có thể xem thấu mỗi người. Xin ra mắt tiền bối. Trung quanh tán tu nhìn thấy Lao đạo sĩ này sau đó, cũng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng Lao đạo sĩ này hành lễ, thái độ cung kính vô cùng, không dám chậm trễ chút nào. Người của Lý gia, mặc kệ là ai, cũng không cho khinh thường. Phải biết, Lý gia cùng với những cái khác thế gia khác biệt, mạch này truyền thuyết đi ra trí tôn, cũng đi ra nhân hoàng, đó chính là nói, Lý gia nắm giữ trí tôn truyền thừa đồng thời, cũng người nắm giữ hoàng truyền thừa, dạng này nội tình quá mức khổng lồ cùng tâm hậu. Bất quá, tiêu lộ nhưng là không có cái gì biểu thị, cũng không có giống những người khác một dạng, hướng Lao đạo nhân một mực cung kính hành lễ. Tiểu gia hỏa này không thể Lão đạo nhân nhìn một chút tiêu lộ, không khỏi gật đầu, võ giả là bất khuất chiến đến giả, sẽ không dễ dàng hướng người khác túi đầu, võ giả phải giữ một quả dung cảm tiến tới, vĩnh viễn không nhận thua quyết tâm. Kỳ thực tu sĩ khác cũng giống vậy, tâm cảnh thần trọng yếu, một khi tâm cảnh thất thủ, như vậy người này liền phế đi, không có khả năng lại dũng cảm tiến tới, đã mất đi trở thành trí tôn tư cách. Nếu muốn trở thành trí tôn, vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, Khương Hằng cùng Vương Lâm riêng phần mình cầm thần binh trùng sát đến cùng một chỗ, thần binh uy lực không ngừng hạo đãng mà ra, thiên băng địa liệt. Mà hiện tại đại chiến tại rằng có thời điểm Một đội người xuất hiện ở viên không, sau đó hướng về ở đây nhanh chóng tiếp cận, một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức, ba phủ tổng trưởng. 331 chương 334, tổ lôi thời gian đổi mới, 20140415 người của Triệu gia rốt cục tới rồi sao? Lúc này, cái kia Lý gia lão đạo nhân cũng khó nghiêm túc, Triệu gia cường giả cuối cùng đã tới, chín đạo khí tức ở trong thiên địa hạo đẳng. Đây đều là Triệu gia tinh anh, trên người mỗi một người đều tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm, mỗi người đều tuyệt thế cường đại. Nhất là một người cầm đầu thanh niên tu sĩ, cái này thanh niên tu sĩ trên thân có đế hoàng khí tức tràn ngập, đây là một tôn chuẩn đế, đã cường đại đến cực điểm người của Triệu gia nhìn thấy trước mắt tình trạng này, đều khiếp sợ không tên, cái kia Khương gia Khương Hằng cùng Vương gia Vương Lâm vậy mà tại gia tay đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Triệu gia đám người kinh nghi bất định, trên trời cao hạo đãng xuống uy áp càng là cơ hồ đem bọn hắn đè lu xuống. Vậy mà vận dụng nhân hoàng thần minh. Triệu gia cái kia tên là Bạch Cường giả thanh niên tại tự ngữ. Trong tinh không đại chiến, vô cùng kinh khủng, khí tức cường đại không ngừng bộc phát, tinh thần đều ở đây vỡ nát, độc cô thế gia lão nhân mặc dù người mặc người hoàng chiến giáp, thế nhưng là cũng rất khó áp chế cái kia bạch hổ nhất tộc bạch hổ phiên tiên Người của Triệu gia mặc dù đến rồi, nhưng mà Triệu gia cường giả cũng không có ra tay, Triệu gia mặc dù cùng Vương gia là liên minh quan hệ, bất quá, nhưng cũng không biểu hiện Triệu gia trị vì Vương gia mà cùng độc cô thế gia, còn có lý Gia, Khương gia là địch. Triệu gia cùng người của Lý gia đều ở đây quan sát. Khương Hằng cùng Vương Lâm tu vi cùng thực lực cũng là 8 lạng nửa cân, ai cũng khó mà chân chính đem đối phương chấn áp, chiến đến cuối cùng, hai người nhất định lưỡng bại câu thương. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu trắng vô thành vô tức xuất hiện, khi nhìn thấy người này thời điểm, chỗ hữu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm. Là hắn? Hết thảy mọi người nhìn thấy người này thời điểm, đều mình ra, liền xem như tiêu lộ cũng không nghĩ ra người này vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây, nhân vật như vậy, sớm đã nhân gian vô địa. Bây giờ chín châu đại lục còn không thể xuất hiện loại thực lực này, các ngươi dừng tay cho ta. Người tới rất cường thế, trực tiếp vọt vào động cô thế gia lão nhân cùng bạch hổ tộc cường giả giữa hai người. Chỉ thấy người kia trực tiếp một quyền đánh ra, đập vào người hoàng chiến giáp phía trên, đem người này hoàng chiến giáp đánh bay liếu khai đi, không đang triển lãng phía trên, đột nhiên lưu lại một cái quyền ấn, bất quá rất nhanh liền bị tự động chữa trị. Sau một khắc, người kia một trường gỗ ra, đem hướng bạch hổ tộc cường giả đâm thẳng tới bạch hổ phiên thiên đánh bay liều khai đi. Người tới đã cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Người kia tiếp lấy bước ra một bước, trực tiếp tiến nhập trong tinh không. Rất nhanh, trong tinh không liền bình tĩnh lại. Người này quá mạnh mẽ, liền nhân hoàng thần binh đều có thể không nhìn. Đại chiến bị một người đang xuống, cái này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Muốn thu hồi nhân hoàng thần binh, liền nói phong đô quỷ phụ tìm ta. Người kia lấy đi người hoàng chiến giáp cùng cái kia bạch hổ phiên thiên ấn, sau đó người kia trực tiếp rời đi, cũng không dừng lại. Âm thanh rất xa truyền tới. Người kia là sáu, không có nhân bất khiếp sợ, bởi vì cái này người thực sự quá cường đại, hơn nữa lai lịch của hắn càng là không nhỏ. Quỷ đế 6. Độc Cô Thế Gia lão nhân cùng tên kia Bạch Hổ nhất tộc cường giả đều khiếp sợ đến cực điểm, người này thực sự quá cường đại, đã đã cường đại đến có thể không nhìn Nhân Hoàng Thần binh tồn tại. Nghĩ không ra vậy mà kinh động đến hắn 6. Tiêu Lộ nhìn xem Phong Đô Quỷ Đế biến mất phương hướng, thật lâu không nói, cái này Phong Đô Quỷ Đế mỗi một lần xuất hiện đều mang cho hắn chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Nhân Hoàng Thần binh bị Phong Đô Quỷ Đế lấy đi, Độc Cô Thế Gia lão nhân cùng Bạch Hổ tộc gã cường giả kia cũng không có liền như vậy thu tay lại, vẫn như cũ tại tinh giữa không trung đại chiến. Mà trên mặt đất, Khương Hằng cùng Vương Lâm đang đối đầu. Khương Hằng, ngươi khinh người quá đáng. Vương Lâm cái kia lời nói lạnh như băng vang lên, hắn thật sự nổi giận, hắn tự hỏi cùng cái kia Khương gia gần đây không đoán ngày xưa không thủ, cái này Khương Hằng vừa lên tới liền nghĩ tự mình ra tay, thực sự quá đáng. Hừ hừ, chúng ta không phải là bằng hữu, đó chính là địch nhân rồi, nói nhiều như thế làm gì? Khương Hằng cười lạnh, bọn hắn những thứ này lão ngoan đồng đều sống vô số năm tháng, sự tình gì không có trải qua. Trong mắt bọn họ, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tại tu luyện giới, không ai sẽ giảng đạo lý, tu sĩ thờ phụng chân lý chính là của người đó quyền đầu cứng, thì người đó có lý, đây là một cái sức mạnh quyết định hết thảy thế giới. Hảo, rất tốt. Vương Lâm trên người khí tức cấm hàn cường thịnh hơn, hắn đứng như không, đen kịt một màu, hắn mãi mãi cũng đứng ở trong hắc ám. Đến đây đi. Khương Hằng đỉnh đầu lơ lửng ngũ hành thần trung, đại đạo trấn âm tại trấn minh, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, từ trung thần phía trên quét tán. Ngũ hành khí tức của đại đạo đang cô trào. Rất tốt. Vương Lâm chiến ý như hồng, thái âm thần kiếm trong tay hắn toát ra kiếm mang sáng chói, một cỗ rét lạnh khí tức từ thần kiếm phía trên quét tán, lệnh trung quanh nhiệt độ không khí đang nhanh chóng hạ xuống. Tốt, dừng ở đây a. Lúc này, một tiếng thanh âm giản nuôi truyền đến, cái kia Lý Gia lão đạo nhân đi tới. Lão đạo sĩ này giờ khắc này nhưng là cùng lúc trước khác nhiều. Tại thời khắc này, lão đạo nhân phảng phất đổi một người một dạng, trên thân đạo vận lượn lờ, từng đạo quang hoàn ở xung quanh thân hắn bay múa. Hắn mỗi một bước bước ra, dưới chân đều có đạo văn đang hiện lên. Lão đạo nhân trên thân mặc dù vẫn là mặc món kia cũ nát đạo bảo, nhưng mà ở thời điểm này, nhưng là không có một người dám xem thường hắn, hắn giống như trên chín tầng trời vô thượng thần tôn từng bước từng bước đi tới, chính là khương hàng hỏa vương rừng đều chấn động trong lòng. Lão gia hỏa này tuổi hồ so khương hàng hỏa vương rừng càng biến thái a. Tiêu Lộ nuốt ở phía xa nhìn thấy một màn này, cũng là chấn động vô cùng, cái này bị Khương Hằng gọi lý người điên lao đạo nhân, GV A. Người sáu. Nhìn thấy lao đạo nhân, chính là cường thế như Khương Hằng đều không thể không biến sắc. Người rốt cuộc lại bước ra một bước. Vương Lâm đồng dạng chấn kinh. Hắn vậy mà bước vào lĩnh vực kia, chỉ kém nửa bước liền bước vào đế hoàng lĩnh vực. Có người hoãn sợ nói, lao đạo nhân cường thế vô song, lấy nửa bước đế hoàng thực lực trấn trụ toàn trường, cuối cùng, lao đạo nhân thành công chỉnh hợp tại chỗ tất cả cường giả, chính là nam vực tứ đại người của cổ tộc cũng không thể không cúi đầu. Tại tu luyện giới, hết thể lấy thực lực nói chuyện, ai mạnh, người đó liền định đoạt, kẻ yếu, chỉ có bị cường giả thúc đẩy hạ tràng, phản kháng là có thể, nhưng mà cường giả giận dữ, đem đổ máu ngang giảm, nhất là giống lao đạo nhân loại tồn tại này, đế hoàng không ra, ai dám tranh phong, nếu là chọc tới loại tồn tại này, kết quả khó có thể tưởng tượng. sáu gia tộc lớn nhất, tăng thêm cái kia nam vực tứ đại cổ tộc cũng không thiếu tán tu, dạng này một cố lực lượng, đã cường đại đến làm người sợ hãi tình cảnh, đủ để quét ngang thập phương, ai cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến trước mắt cục diện này lần này, chỉ sợ là vì cái kia Lý gia làm giá ý ý rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì, không ai sẽ ở thời điểm này đi khiêu chiến cái kia Lý gia lão đạo nhân, phải biết, đây quả thực là tự tìm cái chết ta. Liên hợp các đại thế lực cùng nhau động thủ, tựa hồ có thành công cơ hội a. Tiêu Lộ không có đi tham dự, hắn ở phía xa quan sát, Độc Cô Thế gia nhân hoàng chiến giáp cùng Bạch Hổ nhất tộc Bạch Hổ Phiên Thiên ấn đều bị Phong Đô Quỷ Đế lấy đi. Độc Cô Thế gia đã mất đi nhân hoàng thần bình, tự nhiên là không có cùng Lý gia ngồi ngang hàng tiền vốn. Mà cái kia Bạch Hổ nhất tộc, cũng bởi vì bị Phong Đô Quỷ Đế lấy đi Bạch Hổ Phiên Thiên ấn, cũng không thể không tối đầu. Không muốn đắc tội Lý gia Lão đạo nhân kia, những thứ này chuẩn đế đều rất tin tưởng Lão đạo sĩ này lai lịch, gia hỏa này trong quá khứ xa xôi ấy, nhưng là một cái nhân vật hung ác, đã từng một người huyết sắt vạn giảm thiên hạ chấn kinh. Lão đạo nhân chính là cái Tiêu lý người điên danh hảo, chính là kể từ lúc đó bắt đầu bị người tề. Cổ thành tại phía trước chim nổi phát ra làm người sợ hãi khí tức tử vong. Trong thành có một đạo cao lớn ma ảnh tại ẩn hiện, giống như là một đầu vô thượng tà ma, tùy thời đều có thể từ trong cổ thành ra tới một dạng. Đây là có chuyện gì, một tòa bất hủ thần thành, làm sao sẽ bị tà ma chiếm giữ? Chỗ hưu nhân đô chấn động vô cùng, tòa này bất hủ thần thành nhất định là sẽ ra chuyện gì bất tường sự tình, bằng không thì sẽ không dạng này một loại quan cảnh. Khí tức kinh khủng không ngừng từ cổ thành chỗ sâu hạo đáng, toàn bộ trên không cổ thành có một lớp bụi màu nâu sương mù tại phiêu đáng, mơ hồ có thể nhìn thấy mông lung kia sương mù bên trong, có từng đạo cái bóng mơ hồ tại ẩn hiện. Oeng! Một cỗ chấn nhiếp chư thiên khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát, một chiếc đại ấn tử vương lầm trên thân vỏ ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Cương đại người hoàng khí hơi thở hạo đạo tiên địa tập Vô số cổ xưa đạo văn tại nơi một chiếc đại ấn phía trên nổi lên, đang dẹp ra liếu thiên mà đại đạo trí lý. Bọn hắn muốn động thủ sao? Đó là người hoàng lớn, người của vương gia hoàng lớn. Vừa rồi cái kia vương lâm cùng khương hàng đại chiến thời điểm cũng không có vận dụng cái này nhân hoàng thần khí. Đến lúc này vương lâm chính là không sử dụng cái này nhân hoàng thần khí cũng không được, cái kia lý điên rồ cũng không phải dễ gạt như vậy. Cùng lúc đó một mặt phát ra mịt mờ thần quang cổ kính, từ triệu gia trong trận doanh bay ra. Đó là thiên đạo kính. Có người kinh hô, bọn hắn nhận ra mặt này cổ kính. Triệu gia cũng là đi ra nhân hoàng thế gia, triệu gia nhân hoàng thần binh chính là thiên đạo kính, chính là triệu gia lão tổ tông, thiên đạo nhân hoàng lưu lại nhân hoàng thần khí, ông, thiên đạo kính chấn minh, cả phiến thiên địa thiên địa linh khí đều ở đây điên cuồng hướng về kia mặt cổ kính hội tụ mà đi, trong cổ kính thần chi đang thức tỉnh, tự chủ đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. một bên khác, người hoàng ấn tại vương lâm không chế, cũng tại thôn vệ chung quanh địa vực thiên địa linh khí. hai đại thần hoàng thần khí vừa ra, nhân hoàng thần uy lập tức liền tại toàn bộ vĩnh hằng trong rừng dậm hạo đảng, ước vạn sinh linh đều ở đây run rẩy, vĩnh hằng trong rừng dậm mấy đại cấm địa đều bình tĩnh, giống trong cổ thành truyền ra kinh khủng gào thét trong thành gian ác tồn tại cảm ứng được đến từ nhân hoàng thần binh nguy hiểm làm ra phản ứng chỉ nghe thấy trong cổ thành truyền ra từng trận tiếng bước chân nặng nề khí tức tử vong đang không ngừng để thăng từng đội từng đội cổ thi binh không biết từ nơi đó đi ra đây là danh xưng bất diệt thi binh cho dù là đem các loại cổ thi binh đánh thành cho những thứ này cổ thi binh cũng sẽ lại hiện ra hiện trừ phi là lấy đế hoàng thần binh tướng chi chẳng diệt lúc này tiêu lộ vô thanh vô tức hướng càng xa xuôi rút đi đại chiến hết sức căng thẳng cái này sẽ là một hồi tai nạn nhân hoàng thần binh nhất kích, e rằng toàn bộ vĩnh hằng rừng rậm đều sẽ chịu đến xung kích lần này nhân hoàng thần uy hạo đẳng phong đô quỷ đế nhưng là cũng không có xuất hiện những đại nhân vật kia tựa hồ chỉ là phong bị giới tu luyện bên trong phát sinh đại dung chuyện đến nỗi những người này có tấn công hay không đánh cổ thành nhưng là không có cái gì biểu thị đi vương lâm đầu tiên ra tay rồi người hoàng ấn bay thẳng ra ngoài phát ra kinh khủng nhân hoàng thần uy hướng về phía trước cổ thành lập tới âm âm sáu người hoàng ấn khẽ động cả phiến thiên địa đều đi theo tại chấn động bên trong hư không xuất hiện liêu nhất đạo đạo đen nhánh vết nước không gian thiên địa hư không đều chịu không được dạng này một cỗ lực lượng ông ngay tại người hoàng nện xuống lúc tới cả tòa cổ thành đều đột nhiên chấn động một cái, bên trong hư không phát ra một hồi chấn loạn hư không chấn âm. vào thời khắc ấy, cả tòa cổ thành trên tường thành đều có cổ xưa đạo văn đang hiện lên, vô số đạo văn trải rộng toàn bộ cổ thành mỗi một cái xóa xình. vang một tiếng vang thật lớn, người hoàng ấn tại vương lâm không chế đập vào cổ thành trên tường thành, trên tường thành vô số đạo văn tại phát ra sáng chói thần quang. trên tường thành vô số cổ thi binh bị trực tiếp đánh bay liếu khai đi, những thứ này cổ thi binh tuyệt đại đa số đều còn tại trên không, liền biến thành bụi. thiên cổ hung thành cái kia cổ xưa tường thành mặc dù có đạo văn bảo hộ nhưng mà trên tường thành cũng xuất hiện vô số vết rách, dường như muốn vỡ nát một dạng. nhưng mà tòa thành cổ kia tường cuối cùng đều không có sụp đổ, in vào trên tường thành đại đạo đạo văn ngưng tụ sức mạnh, đỡ được người hoàng lớn một kích này. 332 chương 335, bất diệt thần thể tái hiện thời gian đổi mới. 20140415 cái này 6. tất cả mắt thấy một màn này người đều trực tiếp mắt trợn tròn, cái này tòa cổ thành thậm chí ngay cả nhân hoàng thần khí nhất kích đều có thể ngăn cản tới. chẳng lẽ cái này tòa cổ thành thật là trí tôn tế luyện đi ra ngoài thần thành, bất hủ thần thành, tựa hồ thật sự có thể bất hủ trên tường thành bị nhân hoàng ấn đập ra tới vô số vết rách, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Bá, ngay tại nhân hoàng ấn đem cổ thành tường thành đập ra vô số vết rách thời điểm bầu trời mặt kia thiên đạo kính rốt cục hoàn toàn đã thức tỉnh, phát ra liếu nhất đạo rực rỡ kinh quang hướng về cổ thành xuyên tới. Đục, kinh quang đâm vào liếu cổ trên tường thành như đồng hóa trở thành thực chất chùm sáng một dạng trực tiếp đem cái kia đầy vết rách cổ tường thành đánh ra một cái động lớn. Có hy vọng, lão đạo kia người nhìn thấy một màn này không khỏi trong lòng nảy lên hai đại nhân hoàng thần binh phát ra công kích có thể phá vỡ cái này tòa cổ thành, nhưng mà. Ai cũng không muốn thứ nhất tiến vào cổ thành. Phải biết, trong tòa cổ thành này, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng hung hiểm, bằng không trong thành đến tôn thần tàng sớm đã bị người lấy đi. Chỗ hưu nhân đô đang chờ chờ, bao quát lao đạo kia người. Âm âm sáu, cổ thành chấn động, một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức tà ác, từ cổ thành chỗ sâu hạo đẳng bị thiên đạo kính xuyên thủng cổ tường thành, đang nhanh chóng chữa trị. Vô số đạo văn ở trên tường thành xé lẫn, rất nhanh bị phá hư cổ tường thành, liền hoàn toàn chữa trị, giống như không có bị xuyên thủng qua mở dạng. Giống. Lúc này trong cổ thành truyền ra rít lên một tiếng một đạo ma ảnh từ cổ thành chỗ sâu đứng lên, đó là một đạo trường mấy ngàn trượng cao thân ảnh. Vô số hắc khí tại nơi đạo thân ảnh trung quanh lượn lờ, đó là tử khí. Trong cổ thành tử khí, cùng bình thường tử khí khác biệt, phổ thông tu sĩ si chỉ cần là hô hấp tiến một tia chết như vậy khí, liền sẽ trực tiếp hình thần câu diện. Tiêu Lộ ở phía xa thấy cảnh này, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Đúng. Lúc này, Nhân hoàng ấn lại tòng thiên bên trên nện xuống tới, Nhân hoàng ấn một kích này, so vừa rồi một kích kia thế, nhưng là mạnh hơn nhiều, cái này một đập phía dưới, hư không trực tiếp tiêu diệt, cái gì đều không có lưu lại. Cổ thành tại chấn động, vô số đạo văn đang sụp đổ. Nhân hoàng ấn tổng thiên bên trên rơi đập, một đoạn cổ xưa tường thành sụp đổ bị nhân hoàng ấn đập ra một lỗ hổng. Giết! Lão đạo nhân một ngựa đi đầu, thứ nhất liều chết súng phong đi lên, từ thành tường vợ ở trong tiến vào liễu cổ thành nội, lấy tu vi của hắn, tại trong cổ thành tự vệ là không có hỏi đề. Theo lão đạo nhân thân ảnh biến mất ở trong cổ thành, bên trong tòa thành cổ lập tức xuất hiện một cỗ cường đại tới cực điểm ba động, lão đạo nhân tại xuất thủ. Độc cô thế gia lão nhân cũng đi theo lão đạo nhân, vọt vào trong tòa cổ thành này, khí tức cường đại ở trong thành bộc phát. Trong thành bắt đầu đại chiến, thỉnh thoảng có thể gặp được có cổ thi binh bị đánh bay đi. Lúc này, trong cổ thành khói đen tràn ngập, từng trận tiếng bước chân từ cổ thành chỗ sâu vang lên, từng đội từng đội cổ thi binh cầm trong tay thanh đồng chiến mâu đi ra. Khí tức tử vong hạo đảo, những thứ này cổ thi binh cũng đã vẫn lạc vô số năm tháng, nhục thân bất hủ, giống như từ trong địa ngục rớt ra tới âm binh. Nhưng mà, cổ thành gian ác sức mạnh bị hai đại nhân hoàng thân binh áp chế, những thứ này cổ thi binh uy lực hạ xuống không ít, nhưng mà cũng không cho khinh thường. Những thứ này tà vật 6. Lão đạo nhân tốc độ rất nhanh, hắn đã tấn công vào liễu cổ thành bên trong bộ địa vực, vô số cổ thi binh từ tiền phương trên đường phố lao đến. Những thứ này cổ thi binh đi lại ở giữa nhấc lên một cỗ khói đen, đây là cổ thi binh trên người tử khí ngưng kết mà thành. Cỗ này khói đen hướng về đường phố cái này một đầu phun trào. Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết trí tôn thi thể xảy ra chuyện chẳng lành. Lão đạo nhân sống vô số năm tháng, hắn là thái cổ hồng hoang hậu kỳ nhân vật, sống đến đương thời, có thể nói là một tôn siêu cấp lao ngang đồng. Hắn biết không ít thiên địa bí mật. Truyền thuyết trong quá khứ xa xôi ấy, có thần thoại thời đại trí tôn vẫn lạc phía sau, trí tôn thi thể vạn cổ bất hủ, thậm chí một lần nữa sinh ra linh trí, hóa thành nhân vật khủng bố. Trí tôn thi thể xảy ra biến cố, liền trở thành trong truyền thuyết đứng đầu địa ngục đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết xa xưa, mà giữa thiên địa có không có địa ngục nơi này cũng khó nói đến rất lại càng không cần phải nói mở địa ngục đứng đầu địa ngục. Nhưng mà giá cá cổ xưa này truyền thuyết cũng đủ để chứng minh trí tôn thi thể một khi dị biến sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng chẳng lành sự tình, kết quả khó mà đoán trước. bất kể hắn là cái gì lấy trước được đến tôn thần tàng mới nói. lão đạo nhân chính là hướng về phía đến tôn thần tàng tới, hắn sống lâu như vậy kinh nghiệm đã từng trải qua mấy lần hắc hát ám loạn lạc, sự tình gì không có gặp qua. trong thiên địa này có thể gây nên hứng thú của hắn đồ vật thật vẫn không nhiều, nhưng mà rất rõ ràng, cái này đến tôn thần tàng nhưng cũng đủ để khiến loại tồn tại này đều đỏ mắt. đến tôn thần tăng a, ở trong chân quý nhất chính là trí tôn lưu lại cổ kinh. nếu như có thể nhận được trí tôn lưu lại cổ kinh, đó chính là cơ duyên to lớn, trí tôn vô thượng công pháp. đối với mỗi một cái tu sĩ đâu có sức hấp dẫn trí mạng. ai có thể trong tay nắm giữ trí tôn cổ kinh, người đó liền thế nhưng là nhận được trí tôn chuyển thừa, dựa vào loại này chuyển thừa, liền có thể khai sáng ra một cái siêu cấp đại dạy. giống. lão đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi thần mục toát ra sáng chói thần quang, trong con ngươi của hắn. Phản phất có nhật nguyện tinh thần đang rơi xuống, một cú cường đại tới cực điểm khí tức từ trên người hắn bạo phát. Âm âm sáu, lão đạo nhân nhà hư không tại chấn động, vô số đại đạo thần văn tại hắn quanh người bên trong hư không ngưng hiện ra, dẫn động đại đạo chi lực. Tại thời khắc này, lão đạo nhân giống như là một tôn vô thượng thần tôn, cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ vô địch cảm giác. Ông, hư không chấn động, lão đạo nhân trực tiếp ra tay, hắn quanh người ngưng hiện ra vô số đạo văn trong phút chốc toát ra sáng chói đại đạo thanh quang, hóa thành từng trôi đại đạo thần kiếm, hướng về phía trước xuyên tới. liền chiêu này cũng đủ để chứng minh. Lão đạo sĩ này tiên kiếm chi thuật đã đến mức lô hỏa thuần thành, động niệm ở giữa, đại đạo thần văn hóa thần kiếm. Đây là trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu a. Bá. Lúc này, xông vào trước mặt cổ thi binh cùng nhau giơ lên trong tay thanh đồng chiến mâu, hướng về phía trước đâm mùm ra, kinh khủng tử vong sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, mỗi một cây chiến mâu đều xuyên thủng hư không, cùng cái kia bay vụt tới vô số đại đạo thần kiếm va chạm tại liêu nhất lên. Mờ tối trên đường cái, toát ra điểm điểm ánh sáng, giống như một khoảng ngôi sao đang lóe lên. Cổ thi binh thanh đồng chiến mâu cùng vô số đại đạo thần kiếm va chạm tại liêu nhất lên, bạ phát ra chói mắt chớp lóe. Cổ Thi Bình dù sao không phải là chân chính cường giả cái thế, những thứ này Cổ Thi Bình chỉ có thể ngăn cản một bộ phận đại đạo thần kiếm, không chống đối nổi tới đại đạo thần kiếm, tất cả đều xuyên thủng liễu Cổ Thi Bình cơ thể. Nhưng mà sẽ ở đó có chút lớn đạo thần văn hóa thành kiếm quang, xuyên thủng phía trước trùng sát Cổ Thi Bình cơ thể thời điểm, lão đạo nhân rốt cục biến sắc. Hắn có thể cảm ứng được mỗi một đạo kiếm quang tại xuyên thủng liễu Cổ Thi Bình cơ thể sau đó bên trong chứa đại đạo chi lực trong nháy mắt liền giảm bớt hơn phân nửa, đại đạo kiếm quang trở nên nản tối tăm. Những thứ này Cổ Thi Bình trên thân đều có một cỗ quỷ dị tà dị sức mạnh, cỗ lực lượng này có thể ăn mòn đại đạo chi lực. Lão đạo nhân đạo văn hóa đạo kiếm đại thuật căn bản chém chết không lún liếu cổ thi binh trong cơ thể vẻ này tà dị sức mạnh cổ thi binh mặc dù bị đạo kiếm xuyên thủng, thế nhưng là cũng không có mất đi sức chiến đấu cổ thi binh vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hắn. bất diệt thi binh lão đạo nhân chấn động vô cùng phía trước vô số thi binh khi nhận đến công kích của hắn thời điểm chỉ là dừng lại một chút sau đó liền lần nữa tay cầm thanh đồng chiến mâu hướng về hắn bước tới đáng giận a lão đạo nhân kinh sợ không hiểu không hề nghi ngờ trong tòa cổ thành này tuyệt đối xảy ra kinh khủng chẳng lành trong thành tà dị sức mạnh có thể khiến cổ thi binh bất hủ. Cố lực lượng này liền đại đạo chi lực đều có thể suy yếu, không thể coi thường. Hô. đúng lúc này, lão đạo nhân đột nhiên hướng về phía trước rồi. với anh, một tiếng, một cỗ đại hỏa từ trong miệng của hắn phun tới, lập tức liền đem trước mặt đường đi nhấn chìm ở trong biển lửa. lão đạo này người này sinh ngất độc, không tiếc phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một mảnh thần hỏa, muốn đem các loại cổ thi binh đốt thành cho bụi. đây không phải bình thường thần hỏa, mà là lão đạo nhân một ngụm tinh khí biến thành, nội hàm hắn đại đạo chi lực, thần hỏa bên trong, mơ hồ có thể gặp được có câu văn tại hiện. đại hỏa thiên, ánh lửa đem gần phân nửa cổ thành đều chiếu sáng. Một phe này địa vừa cương vụ bị cái này thần hỏa đốt một cái, tất cả đều hóa thành một cố khói xanh, tiêu tan ở bên trong hư không. Thần hỏa là trong thành âm tà lực lượng khắc tinh trên đường phố Lâm vào trong biển lửa vô số cổ thi binh mặc dù vẫn tại hướng về lão đạo nhân từng bước từng bước không tiếng động bước tới, nhưng mà thi binh chiến ý trên người đều ở đây thiêu đốt. Rất nhanh, trong biển lửa cổ thi binh liền biến thành đống đống than cốc, mỗi một chồng than cốc bên cạnh đều rơi xuống lấy một cây thanh đồng chiến mâu. Cái này 6. Tại lão đạo nhân sau lưng ngoài ngàn mét một gian nhà trên nóc nhà, nhìn thấy một màn này, Tiêu Lộ không khỏi giật mình vô cùng, lão đạo nhân một ngụm thần hỏa vậy mà có thể diệt những thứ này thi binh cái này khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ, chẳng lẽ hỏa thật là những thứ này âm tà chi vật khắc tinh? Lúc này, tiếng bước chân nặng nghề lại tại phố lớn một đầu kia truyền đến, màu đen sương mù bên trong, lần lượt từng thân ảnh đi ra, cổ thành chỗ sâu, cũng không biết có bao nhiêu cổ thi binh chậm lên. cái này sáu. Lúc này, chính là Lão đạo nhân cũng không khỏi biến sắc, trong cổ thành hung hiểm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vô số cổ thi binh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn, đạp lên bước chân nặng nghề, hướng về hắn bước tới. Mỗi một cái cổ thi binh trên tay đều nắm giữ một cây thanh đồng chiến mâu, cổ xưa chiến mâu, màu xanh đồng loang lổ, gần như mục nát nhưng mà phía trên nhưng là có một cô tử vong sức mạnh đang cuộn trào. Cổ thi binh chết đi vô số năm tháng, bản thân liền mang theo nồng đậm thi khí, lại bị trong cổ thành âm tà sức mạnh bồi bổ vô số năm tháng. Những thứ này thi binh càng là đã cường đại đến một mức độ đáng sợ. Giống. Ngay lúc này dứt lên một tiếng từ cổ thi binh bên trong vang lên, một thân ảnh từ cổ thi binh bên trong xài bước đi đi ra. Đây là một thành viên thần tài cao lớn chiến tướng. Kinh khủng tử vong sức mạnh ở tên này chiến tướng trên thân hảo đẳng, trên người của hắn đen như mực chiến giáp phía trên, hiện đầy đau thương kiếm kích chém vào qua vết tích. Nhưng mà cái này viên chiến tướng một đôi trong mắt, nhưng là không có bất kỳ thần thái cái này viên chiến tướng mặc dù uy vũ nhưng mà cũng vẫn lạc vô số năm tháng nhưng mà cái này viên chiến tướng cùng bình thường cổ thi binh khác biệt cái này viên chiến tướng mặc dù hai mắt không có thần thái nhưng mà đầu lâu bên trong nhưng là có một cỗ thần niệm truyền ra bộ cổ thi này đem đã sinh ra nhất định linh trí có thể nói là đã hóa thành bất tử sinh vật loại tồn tại này mặc dù vẫn như cũ chịu đến trong cổ thành âm tà lực lượng không chế bất quá ít nhiều cũng không giống đồng dạng cổ thi binh như vậy hành động chỉ hoãn đây là sáu xa xa trên nóc nhà tiêu lộ kiến đến bộ cổ thi này đem không khỏi lấy làm kinh hãi bất diệt thần thể tiêu lộ chấn động vô cùng Trong lòng của hắn sinh ra một loại nào đó vi diệu cảm ứng, phía trước trên đường phố cố kia cổ thi đem tụi hồ nắm giữ cùng hắn một dạng huyết mạch. Giống. Cổ thi đem đi ra, ngựa mặt lên trời gào thét, toàn bộ đường cái đều chấn động đứng lên, âm khí hạo đẳng, hắn giống như khi còn sống một dạng, dẫn dắt thiên quân vạn mã đang hướng phong. 333 chương 336, cường giả chí tôn mật tảng thời gian đổi mới, 16 bá. Cổ thi đem bước ra một bước, trong nháy mắt liền dồn đến lão đạo nhân trước người, trực tiếp một quyền hướng về lão đạo nhân ngay ngược đánh qua, đây là đơn giản nhất cùng trực tiếp nhất kích. Hồ. Cổ thi đem nắm đấm mang theo một hồi kình phong, Nắm đấm những nơi đi qua, hư không hóa thành hư vô, đây là trực tiếp nhất cùng lực lượng cường đại vỡ vụn hư không. Ân. Lão đạo nhân lấy làm kinh hãi, cái kia rủ xuống ở trước ngực dâu dài bị khí lưu xung kích phải dạo dục, cái kia cổ thi đem nắm đấm còn không có niệm vào, nhưng mà hắn đã cảm thấy áp lực cường đại, hô hấp đều trở nên lao nhanh. Bá. Lão đạo nhân thân ảnh một hồi mơ hồ, hắn tại chỗ lưu lại liêu nhất đạo tàn ảnh, chân thân cũng đã phóng lên trời, đi tới cổ thi đem bầu trời. Chu diệt yêu tả Lão đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một con chim lớn một dạng, thiên bên trên trực tiếp lao xuống, tay phải giơ ra, Phủ đầu hướng về cổ thi đem đè xuống. Oen, cổ thi đem toàn thân chấn động, hai chân trực tiếp đạp phải trên đất gạch xanh nổ tung, hai chân lâm vào trong đất, lão đạo nhân sức mạnh ép tới hắn thân thể chấm xuống. Cái gì sáu? Lão đạo nhân chấn động vô cùng, cái này âm tà cường đại đến thái quá, chính mình thế nhưng là đến gần vô hạn đế hoàng, một trường này đè xuống, chính là một tòa thái cổ thần sơn đều muốn bị đập vụn, nhưng mà, cái này âm tà nhưng chỉ là thân thể chỉ một chút, tựa hồ không có chịu đến bao lớn xung kích mà dạng. Hừ hừ, lão gia hỏa này phải xui xẹo. Tiêu Lộ ở phía xa nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu muốn lấy sức mạnh chấn áp bất diệt thần thể, vậy sẽ chỉ gây nên bất diệt thần thể càng cường đại hơn phản kích. Đúng. Cái kia cổ thi đem trên thân trận bộ phát ra một cái cố cường đại tới cực điểm sức mạnh, trực tiếp đem tòng thiên bên trên đệ xuống tới đại thủ đánh bay liều khai đi. Sau đó, cái kia cổ thi đem phóng lên trời, hướng lên trời lên lao đạo nhân bổ nhào qua, tốc độ nhanh, hắn hung ác trình độ đều làm lao đạo nhân động dung liệt. Lao đạo nhân mặc dù né tránh Liêu khai đi, nhưng mà hắn một cái ống tay háo đến cùng vẫn là bị cổ thi đem xé xuống, trên cánh tay máu me đồng địa, có năm đạo dấu tay. Lẽ nào lại như vậy? Lao đạo nhân nổi giận trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vô số đạo văn tại hắn hai tay ở giữa ngưng hiện, hóa thành vô số đại đạo thần binh, hướng về kia cổ thi đem chém tới. đại đạo sức mạnh hạo đẳng, đạo kia văn hóa thành đạo binh, có thân kiếm, có thiên lao, có cổ trung, các loại, mỗi một kiện đạo binh đều cho thấy vi lực cực lớn. nhưng mà, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, vô số đại đạo thần binh chém vào ở cổ thi đem trên thân, sau đó toàn bộ bị cổ thi đem đánh bay liếu khai đi. cái gì 6? cái này sao có thể 6? lão đạo nhân trợn tròn mắt, triệt để mắt trợn tròn, cái này ông ta làm sao có thể lấy lục thân chịu được loại này đạo văn hóa thành đại đạo thần binh bảo? nhưng mà sự thật đặt tại trước mắt đối phương thật sự không nhìn công kích của mình mạnh mẽ như vậy nhục thân là ở làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố kia bất diệt vũ thể cường thế tới cực điểm, hắn hiển nhiên là tại dựa vào bản năng tại chiến đấu, hắn trực tiếp từ nghìn vạn đạo binh bên trong và qua rồi đến lao đạo nhân trước người, đụng lại là đơn giản một quyền đánh ra, cả phiến thiên địa đều theo cổ thi đem năm đấm sụt xuống, lao đạo kia người bị trực tiếp đánh vào hỗn độn hư không bên trong, không thiếu công sát đánh giết tiến trong cổ thành cường giả nhìn thấy một màn này đều khiếp sợ đến cực điểm, đầu kia âm tà đã cường đại đến lệnh lao đạo nhân cũng không là đối thủ trình độ. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, trong cổ thành hung tà càng là cường đại. Vậy thì biểu thị nhận được trí tôn thần tàng cơ hội liền càng thấp, thậm chí có vẫn lạc tại trong cổ thành nguy hiểm. Lúc này đã có không ít cường giả bị trong cổ thành cổ thi binh lấy thanh đồng chiến mâu đâm chết rồi, tinh huyết đều bị cổ thành nhanh chóng hấp thu, trở thành cổ thành một bộ phận. Toàn bộ trong cổ thành, khắp nơi đều có thể gặp được pháp bảo thần quang đang lói lên, tấn công vào trong cổ thành cường giả, tại dần dần hướng về trung tâm cổ thành địa vực tiến lên. Cổ thi binh mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng ngăn cản không được một đám mù quan cường giả bước chân. Mời anh, Thư không vỡ nát. Cái kia bị bất diệt thần thể thi tướng một quyền đánh vào hỗn độ bên trong hư không lao đạo nhân vỡ nát hỗn độn hư không từ bên trong vọt ra. Đại đạo vô thượng, Thái thượng chư ma. Lao đạo nhân tại hét lớn, tay hắn bóp kiếm quyết, đang thi triển một loại lý gia hàng ma sát thuật. Vô số đạo văn ở trên người hắn xung ra, một thanh hoàn toàn do đạo văn sen lẫn thành thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông, thần kiếm chấn minh, giống như nắm giữ thực chất kiếm thể một dạng, một loại trí cường đại đạo kiếm khí ở nơi này thanh thần kiếm phía trên quyết tán, lệ chỗ hưu nhân đô tìm nhanh. Lão đạo nhân trận tròn đôi mắt, một kiếm liền hướng về chém giết tới Thi tướng chém vào tới, Đại đạo thần văn ngưng kết mà thành Đại đạo thần trên thân kiếm xông ra liếu nhất đạo kiếm quang sáng chói, hướng về phía trước cuốn giết tới. Cái kia Thi tướng Tựa Hồ cảm giác không thấy nguy hiểm, hắn vẫn như cũ trùng sát đi lên, nhưng mà một đôi Đại thủ nhưng là đẩy về phía trước ra ngoài, một cơn gió lớn nhấc lên, Đại thủ phía trên hạo đã mở sức mạnh to lớn tới cực điểm, Tựa Hồ cái này một đôi tay có thể đem thiên địa đều ma diệt một dạng. Lão đạo nhân đánh ra Đại đạo kiếm quang, lăng lệ vô song, có thể chạm diệt thiên địa vật vật, nhưng mà thật bất hạnh là Lão đạo nhân gặp phải là bất diệt thần thể cái kia thi tướng lại là một quyền, một quyền này, vậy mà cùng lão đạo kia người đại đạo kiếm quang và chạm tại liếu nhất lên, phát ra một tiếng kim loại chấn âm, không có bất kỳ huyền nhiệm gì, cho dù là cường đại như lão đạo nhân, tại thi tướng trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, bị bức lui liếu khai đi. chẳng lẽ đây là sáu? lão đạo nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt đã lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, thanh âm của hắn đều run rẩy lên. lúc này thừa dịp lão đạo nhân bị cái kia thi tướng cuốn lấy, tiêu lộ trực tiếp hướng về cổ thành chỗ sâu đi tới, cổ thành chỗ sâu, thỉnh thoảng có tiên quang cùng bảo quang tràn ra, chí tôn thần chắc hẳn chính là ở nơi nào. Tiểu Hoa Nhi, liền ngươi cũng nghĩ nhúng chạm chí tôn thần tàng. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn liêu Tiêu lộ đường đi. Lúc này, chí tôn thần tàng ở nơi nào cũng không biết, nhưng mà trong thành một số người nhưng là đã triển khai liệu mạng tranh đấu. Người là sáu. Tiêu lộ ngừng lại, nhưng mà hắn cũng không có đem cái này lão nhân để vào mắt. Cái này lão nhân bất qua là một tôn thánh nhân vương giả, chính mình động động ngón tay, liền có thể đem đối phương giết. Người nói mạng ngươi. Trên người ông giả sát khí không cần lại che giấu, một cỗ kinh thiên sát khí từ trên người hắn hạo đẳng, lệ phụ cận địa vực người đều giống như rơi vào trong hầm băng một dạng. Nếu muốn giết ta. Tiêu lộ lúc đó liền ha ha, hắn vô cùng chấn định, cái này Thánh Nhân Vương giả thật là mắt bị mù, vậy mà tìm tới chính mình, thật là có điểm thật đáng buồn a. Tiểu Hoa Nhi, muốn đoán liền đoán mạng ngươi không tốt, gặp được ta. Lão nhân trong mắt hung quang tiềm thức, từng bước từng bước hướng về Tiêu lộ ép tới, trên người của hắn khí thế cũng theo cước bộ của hắn đang nhanh chóng để thăng. Lão nhân này rất cẩn thận, đây là sư tử vô thọ, tên tiểu tử trước mắt này mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng mà hắn cũng muốn phải nhất kích tất sát. Câu nói này, tựa hồ hẳn là ta đối với ngươi nói a. Lúc này, Tiêu lộ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, tại thời khắc này. Hắn không che giấu nữa, tự thân khí tức một cỗ cường đại tới cực điểm ba động từ trên người hắn vọt ra, giống như là một đầu bị cầm tù cự long đột nhiên tránh thoát công xiềng, trong nháy mắt nhảy lên tại cựu thiên chi thượng đồng dạng bệ nghệ thiên hạ chấn nhiếp thương sinh. Từ một cái nhỏ yếu sâu kiến trong nháy mắt đã biến thành một đầu đứng ở trên chín tầng trời cự long biến hóa như thế là ở quá mức bất khả tư nghị. Cái gì sáu? Lão nhân kia tại chỗ liền sắc mặt thản biến, tại tiêu lộ trên thân phát ra tới khí tức, làm hắn thần hồn đều ở đây chấn động, có một loại muốn quỳ xuống lệ xúc động. Biến chuyển như vậy, lệnh lao nhân kinh hãi muốn chết, hắn vốn cho là mình nắm giữ đối phương sinh tử, nhưng mà tại thời khắc này, sinh tử của mình nhưng là bị đối phương nắm trong tay. Lão nhân mới vừa uy phong đã không biết ném tới đi nơi nào, thay vào đó là gương mặt hoảng sợ, cái này nhìn như trẻ tuổi tu sĩ lại là một tôn chuẩn đế, có mắt không tròng a6. Lão nhân hối hận phát điên, nhưng mà, trên đời này là không có thuốc hối hận ăn, hắn nếu muốn giết Tiêu Lộ, nhưng lại không biết mình mới là con mồi. Đúng. Tiêu Lộ không có nói thêm cái gì, hắn trực tiếp một trường hướng về phía trước ra, lão nhân mặc dù cường đại, nhưng mà tại Tiêu Lộ trong mắt cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau tiếp lấy lao nhân cả người đều vỡ vụn trực tiếp bị tiêu lộ nhất trưởng đánh hình thần câu diện một chút công sát đánh giết tiến trong cổ thành tu sĩ vừa vặn nhìn thấy một màn này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh một tôn cường đại thánh nhân vương giả thật không ngờ dễ dàng liền bị người đánh chết những người kia đều không tự chủ được hướng nơi xa tránh lui mà đi không dám tới gần tiêu lộ cổ thành chỗ sâu thỉnh thoảng chuyên gia kinh khủng gào thét cùng gào thét cái kia địa vực có khiến người khó có thể tưởng tượng hung tà tồn tại thế nhưng là bị hai đại nhân hoàng thần binh chấn nhiếp, không thể đi ra nếu là không có hai đại nhân hoàng thần binh áp Cổ thành chỗ sâu cường đại hung tàn một khi giết ra tới, đem không ai có thể ngăn cản được, chính là tiêu lộ đều phải tránh lui. Hai đại nhân hoàng thần binh xuất hiện, lệnh chỗ hữu nhân đâu có cướp đoạt chí tôn thần tàng cơ hội. Bất quá, chí tôn thần tàng mặc dù trọng yếu, nhưng mà cũng không có người biết rõ muốn đi chịu chết đều phải tiến vào cổ thành, phải biết sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Thất nhiên xuất hiện dạng này thời cơ, vậy sẽ phải chắc chắn. Tiêu lộ tiếp tục hướng cổ thành chỗ sâu tiến phát, ở phía trước hắn vài dặm bên ngoài một tòa trong phòng có thiên quang cùng bảo khí bốc lên, nơi đó chỉ là trung tâm cổ thành thành khu biên giới. Chí tôn thần tàng tiêu lộ trong mắt bắn ra hai vệt thần quang bên trong hư không giống như là đánh một cái sấm xét một dạng hắn phong tỏa phía trước món kia phong ốc. mà lúc này đây phụ cận trên nóc nhà cũng xuất hiện mấy đạo nhân ảnh có người cũng theo dõi gian kia phát ra thần quang cùng bảo khí phong ốc. tất cả mọi người mạo hiểm tiến vào cổ thành cương giả cũng là hướng về phía chí tôn thần tàng mà đến không ai nguyện ý lùi bước phía trước gian phong ốc kia bên trong có lẽ có chí tôn thần tàng cũng khó nói gian phong ốc kia sớm đã bị một chút cường giả theo dõi tiêu lộ cũng không không phải thứ nhất cái tất cả mọi người nghe phía trước tòa kia phòng ốc, là ta triệu ra những người khác mau mau rời đi có người ở hết lớn, tại tuyên kỳ phía trước phương thần giấu quyền sở hữu, nhưng mà lại không có người nào mua trứng, những người này đều đỏ mắt thần tàng, sẽ không dễ dàng từ bỏ. cầu thí, các ngươi triệu gia muốn có được thần tàng, cái kia phải bằng bản lĩnh thật sự. một tiếng nói giàn mua ở phía xa vang lên, lập tức một thân ảnh cao lớn tại trong sương mù đi ra, đây là một cái hình như mánh hổ một dạng lao nhân. người lão gia hỏa này mau mau xéo đi, đắc tội ta triệu gia, ngươi không có quả ngon để ăn. nói chuyện là một người trung niên, người trung niên này rất cường thế. người của triệu gia ủy vào nhân hoàng thần khí thiên đạo kính, thái độ rất mạnh mẽ, ngự khí chân thật đáng tin. Phải biết, bầu trời hai đại nhân hoàng thần khí bên trong, trong đó một kiện chính là Triệu gia Thiên đạo kính, nếu là người của Triệu gia có thể hoàn toàn trưởng khống Thiên đạo kính, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Hừ. Cái kia giống như mãnh hổ một dạng thân thể lão nhân khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó hai chân đạp một cái, trực tiếp từ trên nóc nhà phóng lên trời, giống như một đầu tuyệt thế hổ hoàng, hướng về Triệu gia tên kia trung niên cường giả nhào tới. Người sáu. Triệu gia gã cường giả kia lấy làm kinh hãi, hắn sớm đã nhìn ra lai lịch của đối phương, đây là một đầu lão bạch hổ, bạch hổ nhất tộc cường giả. Bạch hổ nhất tộc là hoang gia tứ đại cổ tộc một trong. Tổ này tộc nhân trên thân chạy xuôi bên trên cổ trí tôn thần thú bạch hổ huyết mạch, đây là một loại không kém nhân hoàng truyền thừa. Vậy anh, tên giống như mãnh hổ một dạng lão nhân rơi vào trung niên cường giả chỗ ở nóc nhà, toàn bộ phòng ốc đều đột nhiên chấn động một cái, hổ y làm người sợ hãi.